Chương 94. Lần này, Thái Hậu chiếu cố, để mấy vạn Liêu quốc, hạ quốc du thương con dân có thể may mắn còn sống sót, ngoại trừ thủy yêu tổ lễ vật này, ta nghĩ tiễn đưa một vài thứ, lấy đó cảm tạ. Thương dẫn lộ ra rất đại khí, rèn sắt khi còn nóng. Đây là ngàn luyện cấp tinh, không thể so với bác Hàn thiết kém, 50 vạn cân. Thương dẫn dùng 10 vạn hạ phẩm tiên ngọc, trực tiếp mua 50 vạn cân, bày ra. Đây là bồi mân đan, gia gia của ta lựa chế, 100 vạn quả. Thương dẫn có hao phí 10 vạn hạ phẩm ti ngọc, tư thiện thương điện bên trong tiến hành mua sắm. Tiêu Thái Hậu nhìn xem phép tinh khối cùng bội Mân Đan, liên tục gật đầu, đều là phẩm chất tuyệt hảo chi vật, hắn tin tưởng là thương thiên chính lưu lại, tiểu bảo, những vật này bản cung liền bàn cho ngươi, dù sao việc này chính là ngươi tự thân đi làm, hẳn là thuộc về ngươi. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, thương dẫn đối da luật bảo không nhỏ ảnh hưởng, trải qua chuyện này, hai người hữu nghị tiến dần lên không ít, nói là cảm tạ hắn, kỳ thật những vật này đều là muốn cho da luật bảo. Đa tạ nãi nãi. Da luật bảo vui vẻ đến miệng đều muốn liệt đến lỗ tai trên căn. Bản cung lại chường rối, đến mà không hưởng, chuyến đi sợ là không dễ nghe. 50 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, xem như cho ngươi tiểu tử này lễ gặp mặt, dù sao cùng ra gia ngươi giao tình tại, quay đầu tiểu bảo trực tiếp sẽ cho ngươi. Tiêu Thái Hậu đi vào thương dẫn trước mặt, hắn lông mi lang lệ, dơ tay nhấc chân có khí thế bệ nghệ tiên hạ ở trong đó, vô hạn tới gần thần khu cảnh. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Thương dẫn hân nhiên đáp ứng, hắn đã sớm biết, Tiêu Thái Hậu loại tính cách này nữ nhân, tất nhiên sẽ không chiếm hắn một tên tiểu bối tiên nghi, nguyên bản trên thân chỉ còn lại 78 vạn hạ phẩm tiên ngọc, bây giờ biến thành 128 vạn hạ phẩm tiên ngọc, lập tức cảm giác có chút lực lượng. Trong ngắn hạn cung cấp mình cùng ngu ngơ, tiểu Bạch tu luyện bất thành vấn đề. Lại thêm, mình hứa hẹn giúp nàng giải quyết mạc bắt nguồn nước sự tình, đây đối với Liêu Quốc tới nói, ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa. Trừ cái đó ra, quay đầu để tiểu bảo dẫn ngươi đi bản cung tư kho, bên trong ngươi tùy ý chọn tuyển bá kiện vật phẩm, cũng là tặng cho ngươi. Tiêu Thái Hậu vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói, "Đúng." ra luật bảo ở bên cười đáp, đà tạ Tiêu Thái Hậu." Thương Duẫn tới đối mặt, phát hiện hắn nữ nhân như vậy, có loại độc đáo vẻ đẹp, chỉ là người bình thường khống chế không được, nhất là muốn ban thưởng mình đồ vật tơi điểm, nhìn phá lệ mỹ lệ. Hôm nay ngươi liền cùng Tiểu bảo lưu lại, bồi bản cung cùng một chỗ dùng nữa đi. Tiêu Thái Hậu tâm tình không tệ, mặc Bác Tiên Quáng vẫn luôn là tâm bệnh của nàng, nguồn nước vấn đề giải quyết, tâm bệnh kia xem như tốt một nửa. Đúng. Ra Luật Bảo Nguyên bản còn vì Thương dẫn bóp một cái mồ hôi lạnh, chưa từng nghĩ sự tình vậy mà như vậy kết thúc công việc. "Ta Tiêu Thái Hậu." Thương dẫn hì hì nhất thiếu, "Ta có cái yêu cầu quá đáng." "Nói đi." Tiêu Thái Hậu mỉm cười, "Ta muốn nghe một chút gia gia của ta cùng mạn lại chuyện năm đó, ngươi hẳn là biết được, dù sao tại cùng một cái thời đại." co như không phải tận mắt nhìn thấy cũng nên có chút nghe thấy. Thương Duẫn có chút chờ mong, hắn muốn biết liên quan tới Thương Thiên Chính cùng Lạc Già thần nữ càng nhiều tin tức, kỳ thật ta muốn biết nhất hai người bọn họ là vì cái gì chút tiến tới cùng nhau, trong lúc đó có cái gì khúc chết. Ra ra dù sao chỉ là một tán tu, mà Lạc Già thần nữ to lớn như thế thanh danh, hai người cùng một chỗ sợ là không dễ dàng. Hai người bọn họ sự tình a, có thể nói thật lâu. Tiêu Thái Hậu nhìn về nơi xa bầu trời, suy nghĩ đưa nàng mang về đến mấy chục năm trước. Năm đó Lạc Già thần nữ, lấy tiên thân cảnh ra ngoài du lịch, Trên đường tao ngộ nguy hiểm, gần như mất mạng, đến Thương Thiên Chính xuất thủ cứu rút, hai người quan biết. Thương Thiên Chính cũng không biết thân phận của nàng, vừa gặp đã cảm mến, dọc đường làm bạn đồng hành, lấy được đại tạo hóa. Nói đến năm đó ta cùng Phương Cẩm hai người, đối Thương Thiên Chính đều rất có hảo cảm, nhưng mà ta biết hắn tính tỉnh cao ngạo, một giới tán tu, ta xuất thân Liêu Quốc tiêu gia đại tộc, hai người cũng không phù hợp, trong tộc người cũng chưa chắc sẽ đồng ý, ta muốn chính là thiên hạ, mà hắn muốn chính là tự tại. Phương Cẩm đối với hắn rất là thích, phụ thân lại là hạ quốc đệ nhất phương hầu, có được châu, có thể sánh ngang đại thế gia. Cả đời tiêu ngạo muốn gió được gió muốn mưa được mưa hắn nuôi thương thiên chính dùng tình sâu hơn nhưng chưa từng nghĩ nửa đường giết ra lạc già thần nữ thân phận siêu nhiên hắn tính tình mạnh hơn cảm thấy thương thiên chính muốn leo lên thần bực đại tộc trong cơn tức giận liền gà cho năm đó hạ hoàng lạc già thần nữ bởi vì cùng thương thiên chính bên nhau được trong gia tộc người viện khu trục trong lúc nhất thời trên thân các loại hào quang đều bị lực đoạn có thể thương thiên chính ý nguyên không rời không bỏ hai người chính là thực tình yêu nhau hai người cùng một chỗ trong lúc đó thường xuyên loọt vào người trong thần bựcám sát nhiều lần hiện tượng hoàn sinh Nói đến năm đó Man tộc thần địa một chuyện, ta cảm thấy có thần vực ở sau lưng làm nổi tay, dù sao Lạc gia thần nữ cùng năm đó Thiên mệnh thần chiếu quốc sư chi tử, có hôn ước mang theo, dùng bỏ gia tộc, mặc kệ là Thiên mệnh quốc sư, vẫn là Lạc thị một mạch, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tự nguyện gả cho thương Thiên Chính, làm cho cả Lạc thị cùng Thiên mệnh thần Triều mặt mũi mất hết. Chỉ là trở ngại mặt mũi, thần vực cũng không thể điều động thần khu cảnh cao thủ tiến hành xóa bỏ. Thương Thiên Chính mặc dù xuất thân tán tu, lại tạo hóa bất phàm, vô luận là từ phía chiến phú, vẫn là từ phương diện khác, đều vượt xa cùng cả người khiến cho thần vực năm đó không ít tuổi trẻ thiên tiêu, quang mang ảm đạm. Cuối cùng hai người bọn họ sự tỉnh, cũng liền không giải quyết được gì, dù sao lạc giả thần nữ bị khu trục xuất gia tộc, có một số việc lại cầm chặt không thả, đối với đại tộc tới nói, có tổn thương thể diện. Ai có thể nghĩ, 18 năm trước, man tộc đánh với hạ quốc một trận, để thương ra gần như cả nhà tan lùi, chỉ để lại đến ngư như thế một gốc dòng độc đinh. Tiêu Thái Hầu êm hai nói, hắn mang theo thương dẫn cùng ra luật bảo, đi vào một chỗ đình viện. Một đầu dê con đã sớm bị nướng đến chảy mỡ, hương khí bốn phía, hắn tiện tay cầm lấy tiểu đao Từ phía trên cắt đứt xuống một miếng thì đến, phóng tới trong mâm, nói: "Đến, hết thảy tùy ý." Tiêu Thái hậu, cũng chỉ là cùng ta ra ra tại lúc còn trẻ, có chỗ gặp nhau. Thương dẫn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thản nhiên thừa nhận, năm đó đối Thương tiên Chính ngưỡng mộ, hắn cầm lấy một cây đao, đem thịt phóng tới trong miệng mình, vào miệng tan đi, mỗi miếng tài liệu thi hương liệu, rất là mỹ vị. Ở một bên gia luật bảo chỉ là lặng lặng nghe, có mấy lời, mãi mãi đều chưa từng nói với bọn họ qua, đối với Thương Thiên Chính đều là chuẩn chuẩn lực nước, nước, sơ lược. Thương biết, thiếu nữ năm đó thứ nhất động tâm luôn luôn hồi tưởng khắc sâu. Hắn đã cảm mến cho Lạc giả thân nữ, ta tự nhiên cũng không có khả năng dây dưa. Năm đó hắn, ngoại trừ xuất thân kém một chút, phương diện khác đều lực gáp thống linh thiên kiêu, 18 tuổi liền bước vào nhất tinh tiên thân cảnh, sáng chói loa mắt, phóng nhãn Liêu quốc, hạ quốc lịch sử đến nay, có thể làm đến bước này có mấy người. Tiêu Thái Hậu cười cười, cũng cho mình cắt lấy một khối thịt dê, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Thì ra là thế, ra Dạ xưa nay không đề cập với ta chuyện năm đó, thực không dám giấu giếm, phù mẫu cùng nãi nại chết, hắn đều không nhắc tới qua. Nếu như không phải ngày đó tiểu hoàng tử nói với ta một chút truyền ôn, ta cũng sẽ không muốn cha. Thương dẫn tử trong trí nhớ, Thương Thiên Chính rất ít nói liên quan tới chính mình sự tình, bây giờ từ Tiêu Thái Hậu trong miệng biết được, cảm giác thật không giống nhau lắm, xem ra lão gia tử năm đó cũng là một cái vạn người đam mê, không nghĩ tới Tiêu Thái Hậu đều vì hắn động qua tâm. Cái này đích xác là Thương Thiên Chính tính cách, hắn còn sống tự nhiên không nguyện ý đem đời trước căn đoán, đưa đến người nơi này, đây cũng là hắn nhất làm cho người thích địa phương. Tiêu Thái Hậu lại cắt lấy một khối thịt dê, tinh tế nhấm nuốt, nhìn rất đẹp. Còn thật hâm mộ gia gia. Có thể có được tiêu thái hậu nhân vật như vậy ưu ái. Thương Duẫn cười thở dài, thật hy vọng nãi nãi của ta cũng có thể sống, bất quá đã cái chết của bọn hắn, có phía sau màn hắc thủ, ta liền muốn đem việc này tra rõ đến cùng. Cái này dù sao cũng là chuyện nhà của ngươi, ta cũng không dễ chịu nhiều tham dự, bởi vì Phương Cẩm rất có thể tham dự vào chuyện năm đó bên trong, ta nếu là quá nhiều tham dự, đương nhiên sợ sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ trong đó, ta chỉ khuyên ngươi một câu, chuyện này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, cha được ngươi sẽ chết, gia gia ngươi không có ám thương tại trạng thái toàn thịnh cũng không giữ được ngươi. Tiêu Thái hậu nhìn xem Thương Duẫn, ôn hòa nói: "Ngươi cùng tiểu bảo hai người số tuổi tương đương, về sau lộ còn rất xa, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau chiếu ứng, có một số việc nên quá khứ liền để nó quá khứ." Đa tạ Thái hậu hảo ý, ra cữu không dám quên, cho dù là đối mặt bất khả kháng hoành nghịch nhân, ta cũng phải đuổi tìm được nó nguồn, để bọn hắn trả giá đắt. Thương dẫn đối ra luật bảo vẫn luôn rất có hào cảm, ta cảm thấy tiểu hoàng tử chính là đế mới. Ra luật bảo không nghĩ tới, Thương Duẫn vậy mà lại như thế ngay thẳng, tại Thái hậu trước mặt nói mình, phải biết đây chính là phạm tối kỵ. Tiểu bảo Vậy ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng." Tiêu Thái Hậu cười cười, "Nhất định. Gia luật bảo biết, tương lai còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Dùng đỡ qua đi, hai người cùng nhau rời đi." "Thương huynh, ta thật đúng là kém chút bị ngươi dọa ra hồn đến, đến rồi, qua nhiều năm như vậy, cho dù là phụ hoàng cũng không dám cùng nãi nãi như vậy nói chuyện." Hai người cưỡi ngựa, lại hồi phụ trên đường. "Ha ha, các ngươi đều là cùng nàng người thân cận nhất, dù sao ta là người ngoài, lại thêm Tiêu Thái Hậu bởi vì ta ra ra, tự nhiên là sẽ đối với bảo dùng một chút." Thương Du biết, nếu như lạc giả thần nữ chuyện này Mình truy tra xuống dưới, rất có thể sẽ phát hiện cuối cùng sẽ dính dấp đến người của thần vực, chỉ sợ không chỉ là đồ tiên môn đơn giản như vậy, sẽ đem mình cuốn vào một cái càng lớn vòng xoáy bên trong, nhưng coi như như thế, mình cũng phải đối cha được. Kỳ thật hôm nay Tiêu Thái Hậu, mặc dù nói chuyện năm đó, kỳ thật cũng tại cho Thương dẫn nhắc nhở, năm đó đối với mình mãi mãi xuất thủ người, không phải hắn có thể đã tội. Thậm chí ra ra mình bây giờ tại thần vực, sợ là cũng không tốt lắm. Mình lẻ loi một mình, khó mà đối kháng thần vực cương địch, kia là mình rất khó vượt qua tồn tại. Ta cũng không tin. Thương Duẫn không tin ta. Biết được càng nhiều, hắn càng nghĩ đi làm, dù sao mình trên người có thiện thương điện, chỉ cần lại cho mình một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể cùng những người kia chống lại. Thần vực thiên mệnh quốc sư, Đồ tiên môn phía sau màn hạ thủ, Lạc thị gia tộc, nhìn xem đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem năm đó những cái kia phía sau mà người đều bắt tới, ở trước đó, Phương Cẩm ngươi là người thứ nhất. Thương Duết biết, đã đi vào một thế này, liền muốn hảo hảo sống, yêu mình viện yêu, hận mình viền hận, yêu hận từ đáy lòng. Chương 95. Khi hắn cùng gia luật bảo trở lại hoàng tử trong phủ, đã là trạm vào tối. Kim Tiên tùy tùng trong phụ xin đợi Thương Duẫn trở về. "Thương công tử, chuyện của ta đã làm xong." Kim Tiên tùy tùng cùng Thanh Ngưng Quân Tam thống lĩnh cùng một chỗ, dọc đường nhìn thấy rất nhiều mã tặc thi thể, có thể nhìn thấy Thương Duẫn trên đường đi đối mã tặc kiềm chế, sợ hai thán phục với hắn chiến tích, lại có thể nương tựa theo không chính hiệu hộ vệ đối kháng mã tặc, đây tuyệt đối là Thương Duẫn lần thứ nhất lãnh binh tác chiến, đúng là có như thế thiên phú. Hắn đem Tây Kim Quan sự tỉnh, cũng toàn bộ cáo chi thương Duẫn, hạ hầu ba tại một trận chiến kia bên trong, đối mã tặc toàn lực kiềm chế, biểu hiện dai, cùng Tây Kim Quan Bạch tính đối với hắn thắng dương. Có chuyện, ta nghĩ làm phiền ngươi một chút." Thương dẫn mang theo Kim Tiên tùy tùng, trở lại gian phòng của mình, thư một phòng. Hắn một vạn cân thượng phẩm linh ngọc, đổi lấy 500 vạn quả cường thân đan đem nó phóng tới kia phương viên to khoảng 10 trượng không gian giới chỉ bên trong, cùng thư cùng một chỗ giao cho hắn, phong thư này cùng cái này một viên không gian giới chỉ giao cho hà Linh Tịch. Thế nhưng là nếu như ta đi, ai đến bảo hộ công tử?" Kim Tiên tùy tùng có chút lo lắng, những ngày qua ở chung, để hắn rất nguyện ý ở tại Thương dẫn bên người, đương nhiên hạ lễ cho nàng nhiệm vụ cũng là tận khả năng lưu tại bên cạnh hắn co như trở thành thị tầm thị nữ cũng được, sẽ không trách hắn. Tiên tâm, tại Liêu quốc ta tương đối an toàn, ngược lại là ta giao cho ngươi chuyện này, phi thường trọng yếu. Thương dẫn chỉnh trọng bàn giao, hắn biết rõ, Kim Tiên tùy tùng mặc dù tên là bảo hộ, nhưng mình hành tùng không khỏi sẽ bị đại hạ tổng thương hội biết, bây giờ hắn đối hạ quốc cũng không có cái gì quá lớn tín nhiệm cảm giác. Minh bạch, vậy ta đây liền xuất phát. Kim Tiên tùy tùng nói. Những ngày qua, người buôn ba lao lực vất vả, ban đêm liền ở lại, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi liền mang theo xe ngựa trở về đi, ta tạm thời không cần, quá mức dễ thấy. Thương Duẫn vô vô bả vai của nàng nói, Đà tạ công tử." Kim Tiên tùy tung gật đầu, hắn biết Thương dẫn có ý nghị của mình, mạnh hơn Lưu tại bên cạnh hắn là không thể nào. Thương dẫn cũng không biết, hắn hôm nay đem ra luật khoan cùng ra luật mục triệt để các tội. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. 50 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, giá trị bao nhiêu, có thể nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là không có Thương dẫn, mà khác kia 50 vạn hạ phẩm tiên ngọc, dễ như trở bàn tay. Tại lưu quốc bên trong, bọn hắn nuôi dưỡng thế lực của mình, cần đại buốt kinh phí, liền xem như hoàng tử cũng phải vì những vật này mà buôn ba. Tiêu Thái Hậu đối với Gia Luật Bảo rất là yêu quý, Thương dẫn lại cùng với rất thân cận, lần này càng là xuất động thay những quân, trước nay chưa từng có. Đối với Gia Luật một tới nói, việc này quá dị ứng cảm giác, đồng thời để bọn hắn đi trước. Tiêu Thái Hậu thì là lưu lại Thương dẫn cùng Gia Luật Bảo cùng một chỗ dung nữa, mặc dù là lần thứ nhất gặp Lao tiên sư độc tôn, nhưng cũng không trở thành để bọn hắn lui ra. Chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Thương dẫn nhưng không thể chết tại Liêu Quốc, không phải rất nhiều chuyện coi như nói không rõ ràng, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Gia Luật Quan giờ phút này ngay tại đại hoàng tử trong phủ ta đương nhiên sẽ không muốn động tương dẫn, dù sao lão tiên sư hy vọng quá cao, một khi xuất hiện cái gì không hay xảy ra, có ít người gây sóng gió, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, bất quá đem hắn hành tung cho ta nhìn kỹ, xem hắn lúc nào về hạ quốc, đến lúc đó đem hành tung nói cho 13 đạo tạc, đoán chừng cái này một hơi, bọn hắn cũng hẳn là nuốt không trôi. Ra luật một ánh mắt bên trong lộ ra sắc ý, lần thứ nhất có người tại thái hậu trước mặt như vậy nói mình, đây là hắn không thể chịu đựng, tiểu bảo giá tâm rất lớn, chúng ta về sau phải cẩn thận. Có giá tâm lại như thế nào? Tại Liêu quốc thực lực của hắn xa xa không cách nào cùng chúng ta đánh đồng, hắn lần này đối 13 đạo tặc hành vi, cùng xúc phạm đến rất nhiều người lợi ích, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, cái này thương dẫn tại Hạ quốc đều đã tự thân khó bảo toàn, thương thiên chính chỉ sợ cũng sống không lâu, lôi kéo hắn đến Liêu quốc, lại có thể đưa đến hiệu quả gì? Gia luật quan âm thanh lạnh lùng nói. Như thế, bất quá nguyên ngược lại là nhắc nhở ta, tìm một cơ hội, có thể cùng Hạ quốc người thông cái giận, tin tưởng muốn để thương dẫn chết người, không phải số ít. Gia luật một ánh mắt bên trong hung quang lập loé. Tại thông hướng Liêu quốc đế đô ngoại thành, người người nhốn Mỗi ngày đều có rất nhiều người vào thành, ra khỏi thành. Một quốc gia đế đô, vô số tuổi trẻ dũng sĩ đều muốn ở chỗ này chứng minh mình, số nguyên phận. Tô Tam mấy ngày nay đều tại trong đế đô tìm, nhưng lại đều không có phát hiện Tô Cửu vĩ hạ lạc. Thế là hắn cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là Tô Cửu vĩ còn chưa tới Liêu quốc đế đô. Cho nên hắn liền canh giữ ở đế đô vào thành yếu đạo, trong con ngươi của nàng, quang mang lưu động, ở trong đám người không ngừng tầm giác, phát hiện có một người cực kỳ khả năng, hắn đi vào một lao hủ phía sau, nhẹ nhàng nói, "Tô Cửu vĩ." Nàng chưa kịp kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần cổ trực tiếp bị lao hổ khóa lại rét hầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy, khục, ta quả nhiên vẫn là tìm tới ngươi. Xuất thân từ Hồ tộc, nhất là Tô Tam, từ nhỏ đến lớn, vì sinh tồn, tu luyện rất nhiều cảm giác văn thuật, đối với Tô Cửu Vĩ dạng này nửa yêu, có phi thường cảm giác bén nhạy. Ngươi là ai? Tô Cửu Vĩ biết, người trước mắt xuất thân Hồ tộc, đồng thời tu luyện văn kinh, văn thuật rất là thủ, đặc biệt Tam hiểu tìm người. Tô Tam, Thương công tử đã từng đã cứu ta, ta đối với ngươi không có ý. Hắn cảm giác mình tùy thời cũng có thể chút ngắt thở, căn bản không dám có chút phản kích tí đồ. Bởi vì một khi mình có ý nghĩ như vậy, khả năng liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Ta nghe nói qua ngươi, Thủy Tiên tông người. Tô Cửu Vĩ buông nàng ra giết hầu, hắn trầm giọng nói, ai phái ngươi tìm đến ta? Đương nhiên là Thương công tử, nhận được cân cứu mạng, ta tự nhiên muốn giúp hắn tìm tới trong lòng ngày đem tưởng những người. Tô Tam nhìn trước mắt Tô Cửu Vĩ, mặc dù là một bộ lao hầu bộ dáng, nhưng biết hắn tất nhiên cực đẹp. Tô Kiểu Vĩ trầm mặc. Bây giờ tại Liêu quốc đế đô, hiển nhiên không có tại hạ quốc như vậy nguy hiểm. Mặc dù hai nước giao tình không tệ, Nhưng lẫn nhau trong bóng tối đều sẽ lẫn nhau đánh cờ, hắn dự định ở chỗ này cùng Thương dẫn gặp nhau. Ngày đó ta lúc đầu muốn lưu tại Thương công tử bên người chăm sóc, có thể hắn không nguyện ý, thẳng đến ta nói với hắn, nếu như tìm tới ngươi, hắn mới có viện trần chờ, ta có thể cho ngươi dẫn đường, hắn ngay tại gia luật bảo tiểu hoàng tử trong phủ. Tô Tam cũng là thảng thán. Tô Cửu Vi cảm giác rất nhẹ cảm, nhìn xem Tô Tam, cảm thấy hắn không có nói sai, hai người liền cùng một chỗ hành tẩu tại Liêu quốc đế đô trên đường, cho nên ngươi đây là muốn cùng định hắn sao? Ta không dám cùng tỷ tỷ đoạn, chỉ cần có thể làm Thương công tử thị nữ. Ta liền đủ hài lòng. Tô Tam doanh doanh nhất yếu. Dọc theo con đường này, có không ít người tán thưởng Thương Duẫn, để hắn càng thêm xác định mình không có nhìn là người. Tô Cửu Vy không biết Thương dẫn đến cùng là thế nào nhìn mình, Hoa Thanh nói, người không nên hiểu lầm, ta cùng Thương dẫn ở giữa rất trong sạch, cũng không phải là quan hệ nam nữ. Nói cách khác, ta có cơ hội. Tô Tam mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng nàng cũng không chấp nhận, cho dù là trở thành thị thiếp cũng không quan hệ. Người đây không nên hỏi ta, mà là muốn hỏi hắn. Tô Cửu Vy trên đường đi, đều tại như có như không nghe ngóng liên quan tới Thương Duẫn hết thảy. Tần khả năng không bộc lộ tự thân, có thể Tô Tam lại còn là có thể tìm tới hắn. Có thể thấy được hắn là phí đi cực lớn tâm lực mới có thể theo tới nơi này. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta mở khẩu, để hắn thu ta làm thị nữ, chăm sóc Tạ Hữu, ngươi về sau để cho ta làm cái gì đều có thể. Tô Tam đi theo hắn bên người, kia hỉ cười nói, cái này đều muốn xem bản thân hắn, ngươi vì cái gì có thể tìm tới ta? Tô Kiểu Vĩ rất là nghi hoặc. Một mặt là ta tu luyện kinh thuật, văn thuật, một mặt là từ trong truyền thuyết, đối ngươi hiểu rõ, đoán ngươi tất nhiên sẽ núp trong bóng tối, liên lạc thủ hộ. Cho nên chỉ cần thường công tử nơi ở quen mình, tất nhiên có thể tìm đến thân ảnh của ngươi. Tô Tam đi theo bên cạnh của nàng, hai người hành tẩu tại Liêu Quốc Đế Đô trên đường cái. Tô Cửu Vĩ hướng phía gia luật bảo phủ đệ vị trí bước đi, không thể không nói, Tô Tam đoán được rất tinh chuẩn. Hắn biết ở chỗ này sẽ an toàn rất nhiều, trong lòng một mực cũng rất muốn gặp lại Thương Dẫn. Vài ngày trước, Thương Dẫn tại bị mã tặc truy kích thời điểm, Tô Cửu Vĩ ngay tại tiến về Tây Kim Quan trên đường, bởi vì hạ quốc có không ít người đều đang tìm tung tích của nàng. Cho nên nàng tạm hoãn mấy ngày, chỉ là làm hắn đến Tây Kim Quan về sau. Thương Duẫn đã sớm xuất phát, lẫn vào trong thương đội, đồng thời cùng mã tác triển khai ác chiến. Ngay lúc đó Tô Tam, dấu ở thương đội bên trong, tìm Tô Cửu Vĩ hạ lạc. Dù là biết Thương dẫn gặp nguy hiểm, hắn biết mình tiến về, tất nhiên vô sự vô bổ, nhưng nếu có người liều lĩnh về sau gấp rút tiếp viện, người kia tất nhiên liền là Tô Cửu Vĩ. Thế nhưng là hắn nhưng không có tìm tới, ngược lại là tại cái này Liêu Quốc Đế Đô bên ngoài, bị hắn phát hiện. "Ta lúc ấy cho là người chút lẫn vào đến thương đội bên trong, người làm gì đi?" Tô Tam rất là hiếu kỳ. Tại Hạ Quốc Đế Đô thời điểm, ta cảm giác mình hành tung khả năng bị phát hiện. Cho nên ẩn nấp mấy ngày cho nên liền không có gặp phải thương đội bây giờ nghĩ đến ngay lúc đó cảm giác người kia hẳn là ngươi Tô cửu Vĩ ngâm lại liền tức giận tại thương dẫn tao nộ thời điểm nguy hiểm mình vậy mà không ở bên người hắn dọc theo thương đội con đạo, trên đường đi thu ngang khắp đồng may mắn đều là mã tặc thi thể thế nhưng là tại kia trận chiến cuối cùng có rất nhiều hộ vệ đầu một nơi thân một nghèo biết tất nhiên có một trận phi thường đại chiến thảm liệt phát sinh dọc đường đều tại thăm dò liên quan tới thương dẫn hạ lạc xảy ra chuyện lớn như vậy không có khả năng một điểm truyền luôn đều không có cho nên liền một đường đổi tới Liưu quốc đế đô vi tỷ tỷ thật đúng là cẩn thận đây tô tam nhẹ nhàng nhất yếu cũng khó trách mình tại trong thương đội không tìm được tung tích của nàng bất quá Kim tiên tùy tùng một mực tại thương công từ bên người ngươi chỉ cần thấy hắn thân phận sợ là sẽ phải bộc lộ bộc lộ liền bộc lộ đi bây giờ đã tại liêu quốc địa giới hạ Quốc Thái hậu tay lại trường ngả vào nơi này đến cũng không có mạnh như vậy còn nữa ta cũng không phải hắn tùy ý có thể nắm người tô Kiửu vi đã không để ý tới nhiều như vậy hắn không muốn tại để thương dẫn gặp được nguy hiểm gì tại loại này thời điểm mình chỉ muốn ở bên cạnh hắn kiểu vi tỷ tỷ cũng thật là hướng giận cũng không biết ta lúc nào mới có thể bước vào tiên thân cảnh." Tô Tam cảm thán. Hai người cho chuyện một chút, liền đến đến ra luật bảo hoàng tử bên ngoài phủ. Làm phiền thông bẩm tiểu hoàng tử, liền nói bác Hàn quan gửi thư, có chuyện quan trọng cầu kiến tiểu tiên sư." Tô Tam người khoác đấu đồng màu đen, không thấy dung nhan. Hai vị mời theo ta đến thiên phòng, chờ tin tức." Cổng thủ vệ nghe xong bác Hàn quan, không dám thất lễ. Mặc kệ là kết quả gì, cũng không dám để các nàng chờ ở cửa. Nguyên bản ngay tại trong phòng tu luyện Thương dẫn, có thị nữ đến đây bẩm báo, Bắc Hàn quan gửi thư. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trán NZ lẽ lại là hạ hơn bên kia đã xảy ra chuyện gì. Dù sao mình đem Thiên Chính Đạo quán đều giao cho Cao Ly đến quản lý, tại vùng đất kia bên trên, chỉ sợ không ai có thể lận ra cái gì bọt nước đến, liền xem như Thái Hậu cũng không được, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Chương 96. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20200413 8 giờ 43 phút thương dẫn thẩm nghĩ lấy các loại chuyện có thể xảy ra, một đường đi vào thiền phòng thời điểm, lại phát hiện có hai người. Nhìn xem kia một kiện dạ hành áo choàng, hắn quá mức quên thuộc. Trong lòng có không nói ra được kích động tô cửu Vĩ buông xuống áo chảng tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nép vốn để thương dẫn không khỏi chấn động trong lòng chuyện gì xảy ra là ai đem ngươi biến thành bộ dáng như vậy thương dẫn trong lòng tức giận không thôi ta như vậy có phải hay không rất đáng sợ tô Kiửu Vĩ lần thứ nhất lấy dạng này dung nhan, ở trước mặt hắn nói cho ta là ai đem ngươi hại thành dáng vẻ như vậy ta nhất định phải báo thủ cho ngươi. Thương dẫn phi thường hối hận hắn biết Thái H hộu vẫn muốn, muốn gây bất lợi cho tô cửu Vĩ đổ đốc Tô Cửu Vĩ dùng nhẹ tay chạm nhẹ lấy Thương Duẫn mặt, ở trước mặt hắn thay đổi dần thành bộ dáng ban đầu. Hết thể tựa như ảo mộng, phản phất chân thực. Đây là có chuyện gì? Thương dẫn chân kinh. Hồ tiên mới biến, nhưng biến hóa đa dạng, nếu như ta không đổi một bộ dáng, làm sao có thể đến nơi đây? Thái hậu lần này xem muốn ta tính mệnh, thế nhưng là xuất động không ít nhân lực vật lực. Tô Cửu Vĩ cười đến rất vui vẻ, nói: "Ngươi làm ta sợ muốn chết." Thương Duẫn thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Cửu Vĩ lọt vào cái gì thủ, dẫn đến trở nên như thế gian mùa. "Thương công tử, ngươi đã đáp ứng ta" Nếu như giúp ngươi tìm tới Tô Cựu vĩ, liền cân nhắc để cho ta tại bên cạnh ngươi làm thị nữ." Tô Tam ở một bên, có chút hâm mộ nói, "Thương Duẫn không nghĩ tới Tô Tam thật có thể tìm tới, vậy liền tạm thời trước lưu lại đi, sự tình phía sau, đằng sau lại nói." Tô Cựu vĩ nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật coi như Tô Tam không tìm hắn, Thương Duẫn đến rồi lưu quốc, chính nàng cũng sẽ tới, bất quá mình cũng không tốt nói thêm cái gì. "Quá tốt rồi, công tử, có cái gì ta cần làm sao?" Thì như thị tầm cái gì?" Tô Tam hì hì nhất tiếng. Tô Cựu vĩ được, trong lòng chỉ cảm thấy không hiểu không thoải mái. Dù sao hắn xuất thân nhân tộc, không có Tô Tam thoải mái, chỉ là hắn cũng không tốt nói cái gì, thì thiếp quá bình thường cực kỳ. Thương dẫn nhớ tới thoát lực tán đêm đó, mỹ mắt cuộn loạn, nói: "Này cũng không cần, chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ an vị các loại tin tức, muốn đi trước mặt Bắc." Hắn cảm thấy Hà Linh Tịch tất nhiên chút đáp ứng thỉnh cầu của mình, cho nên hẳn là có thể sớm xuất phát. Đi Mạc Bắc. Tô Cửu vi có chút vui vẻ, mình trước đó vẫn luôn tại hạ quốc cảnh nội, cùng nhau đi tới, cảm thấy mình rất thích loại này thiên địa bao la, mặc cho mình hành động. Bây giờ có thể cùng Thương Duẫn cùng một chỗ lưu lạc thiên ngay. Đây là không thể tốt hơn. Ừm, ta đã thư một phòng, không lâu sau đó Thủy Yêu tổ Hà Linh Tịch hẳn là sẽ xuất lĩnh hơn vạn thủy yêu, là Liêu quốc khai thác nguồn nước. Thương Duết biết, mình làm như thế, cũng coi như để Hà Linh Tịch thêm ra một con đường, từ nay về sau, thủy yêu tổ cũng không nhất định nhận hạn chế hạ quốc, có thể có rộng lớn hơn thiên địa. Hạ quốc bên trong, nguồn nước phong phú, đối với nguồn nước căn bản cũng không khan hiếm. Liêu quốc thì là tại một chút địa vực, nguồn nước cực độ khan hiếm, bọn chúng lại tới đây, chỉ cần tuân thủ nơi đây quy tắc, tất nhiên sẽ có được cực lớn coi trọng. Thiên chính bảo quản Ngươi cứ như vậy giao cho Cao Ly sao?" Tô Cửu Vĩ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như không bỏ qua một vài thứ, ta làm sao ra mỗi ngày điệp? Gia gia lưu lại xuống tới tạo Hóa, cố nhiên trân quý, nhưng ta một người lại dùng không đến nhiều như vậy tu luyện kinh thuật, văn thuật, còn không bằng đem bọn hắn cho Cao Ly tướng quân, ban cho đời đời kiếp kiếp thủ hộ bác Hàn quan chiến sĩ, dạng này liền sẽ có vô số lê dân bách tính được lợi. Thương dẫn ngày đó trong lòng cũng là xoắn xuýt một phen, cuối cùng làm ra quyết định này, trông coi thiên chính đạo quán những cái kia Tạ Hóa, đồng thời cũng trói buộc chặt mình, nếu như muốn đem mang đi, mình cũng sẽ cả ngày lẫn đêm bị người nhìn chằm chằm. Cũng thế, Tô Cửu Vy vốn chỉ là cho rằng, kia dù sao cũng là Lao tiên sư lưu lại xuống tới Tâm huyết, cao ly nhiều năm trước tới nay, trấn thủ biên quan, tử chiến không lùi, do như ban ngày, lưu cho hắn, luôn luôn so người khác tốt. Tô Tam ở một bên, nhìn xem Thương Duẫn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy à. Hắn rất rõ ràng tại Đế Đô có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Lao tiên sư đại tạo hóa. Hạ Quốc Đế Đô, Thái Hậu cung trong, đến từ Tây Kim quan tri báo, xuất hiện trên tay của nàng. Vốn cho là, lần này xuất trình Hạ Kiệt tất nhiên có thể có một phen biểu hiện, lấy cường tráng long truyền tần quân uy danh. Nhưng lại bị thật sự ép tới không ngẩng đầu được lên, hạ hầu bá độc linh phong tao, so sánh giới long truyền tần quân hành động, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Thương dẫn mặc dù không có chém giết mấy chục vạn mã tặc, nhưng lại chém 13 đạo tặc lại bằng, càng quan trọng hơn là hắn chỉ có hai người mà thôi, xuất linh thương đội hộ vệ đối kháng. Mặc dù về sau có thanh những quân đến đây gấp rút tiếp viện, nhưng cái này vẫn như cũ che giấu không được hắn công kích, những chiến báo này thấy thái hậu rất là trong lòng buồn thiền. Hắn mục đích rất đơn giản, liền là muốn đem hạ Kiệt danh vọng đẩy cao. Sau đó thời cơ chín muồi thời điểm, thay thế Hạ Hoàng, ra luật bảo, vậy mà nguyện ý là tiểu tử kia mời được Thanh Ngư quân. Thái Hầu ánh mắt cực lạnh, trầm giọng nói, Mạc Tây khẩu chuyến đi, ngược lại để tiểu tử kia tìm tới Liêu Quốc làm chỗ rửa của mình. Đối với Long Tuyển Tân quân, Thái Hầu phi đi cực lớn tâm tư, không thể không nói, Hạ Kiệt Lãnh binh kinh nghiệm quá ít, căn bản là không có cách cùng Hạ Hầu bá đánh đồng. Trong thời gian ngắn, muốn để Hạ Kiệt hy vọng có chỗ tăng lên, sợ là có chút khó khăn. Thái Hầu, ta có một cái ý nghĩ. Ở bên Hồng Thăng cũng không nghĩ tới Thương Duẫn lại có thể tại những cái kia cùng hung cực ác mã tặc trong tay sống sót. Người nói: "Thái Hậu biết, lần này nếu như không có thanh những quân đột nhiên đến rút, Thương dẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta tại Liêu quốc nuôi quân cờ, có thể dùng để Thương dẫn chết tại Liêu quốc, dù sao cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều." Hắn chém giết 13 đạo tặc, tìm lý do, liền nói là bọn hắn trả thủ, sau đó khởi binh đem 13 đạo tặc hang hộ cho giết đi, chúng ta còn có thể đạt được Mạc Bắc Tiên Quáng bí mật. Những năm gần đây, Liêu quốc sẽ đối với bọn hắn như vậy dung túng, cũng là bởi vì Mạc Bắc Tiên Quáng, đối với chúng ta tới nói Đây chính là một cái ngàn năm một thở thời cơ tốt." A, Hồng Thăng có chút phấn khởi, cảm thấy mình ý nghĩ này quả thực tuyệt diệu. Làm như vậy, thế nhưng là đem tiêu sức đắc tội. Phương Cẩm biết, nàng thủ đoạn phi thường cao minh, mặc bác Tiên Quáng bởi vì khoảng cách hạ quốc tương đối khá xa, cho nên bọn hắn cho dù có hai mắt tình báo, cũng không tốt ra tay. Nhưng nếu như giả tạo ra thương dẫn chết tại 13 đạo đặc trả thủ, bọn hắn khởi binh diệt đi 13 đạo tặc hào, thu hoạch được bí mật trong đó, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại, xua quân nhập Mạc Bắc tìm tiên quáng. Bởi vì những năm này đến nay, Liêu Quốc hướng Bắc Quyết trường, cực kỳ gian nan. Càng là hướng bắc, khí hậu càng là ác liệt, sinh hoạt tại Mạc Bắc bên trong hung thú càng là đáng sợ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ Mạc Bắc Tiên Quáng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, đây là một đầu sống quái mạch, không người có thể đem nó định trụ. Vũng Trộm là đất tội, thế nhưng là mặt ngoài Tiêu Thái Hậu cũng không có khả năng cùng chúng ta trở mặt, ai kêu nhiều năm như vậy, bọn hắn Mạc Bắc Tiên Quáng đều không giải quyết được đâu. Còn muốn dựa vào 13 đạo tặc thay bọn hắn bắn mạng, cùng lắm thì chúng ta diệt 13 đạo tặc về sau, định trụ tiên quáng, mời Liêu Quốc cùng một chỗ khai thác, cho bọn hắn một chút canh uống cũng chưa hẳn không thể. Thông Thăng nghĩ đến cực đẹp, hắn biết rõ Phương Thái Hậu một mực rất muốn nhúng tay chuyện này thật lâu, nhưng lại một mực không quyết định chắc chắn được. Tiên quáng là quyết định một quốc gia mạnh yếu. Bây giờ Hạ Quốc chỉ có một đầu tiên quáng, Liêu Quốc cũng thế. Ai có thể đạt được đầu thứ hai tiên quáng, đối với quốc lực tăng lên, có thể nghĩ. Chuyện này, ta cũng suy tính thật lâu, người nói không sai, chỉ cần thương dẫn vừa chết, chúng ta liền có lý do xuất binh thảo phạt 13 đạo tạc, vận dụng tất cả tại Liêu Quốc đế đông người, không thiếc bất cứ giá nào, chém giết thương dẫn. Phương Thái Hậu biết, đây là một cái ngàn năm một thở thời cơ tốt. Mạc Bác Tiên Quang trước mắt triển hiện ra lực lượng, vừa xa Liêu Quốc cùng Hạ Quốc cảnh nội hai đầu tiên quáng, phẩm chất sẽ chỉ càng tốt hơn. "Tốt, Tô Cửu Vĩ có chút khó tìm, ta đề nghị để Lãnh Công Công cũng tiến về Liêu Quốc, để phòng có sai lầm, tin tưởng có hắn tại, Thương dẫn hẳn phải chết không nghi ngờ." Hồng Thang lại nói, "Cũng tốt, đã đi Liêu Quốc, cũng không cần trở lại nữa, nghe nói Thương Tiên chính tại thần vực thời gian trôi qua rất gian nan, cũng không dám ra ngoài môn, cũng không biết hắn biết mình cháu trai chết về sau, có thể hay không liệu lĩnh gấp trở về." Phương Thái hổ cười. Chương 97. Gia luật bảo trong phủ. Tô Cửu Vĩ toàn thân áo trắng, tóc đen rủ xuống, như là kiểu thiên trích tiên, đẹp đến mức để thế gian rất nhiều nữ tử cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tô Tam Nguyên bản cũng không chú trọng cách ăn mặc, bây giờ cũng là một bộ váy đen, tam vi dong đường, giữa lông mày đều là vũ mị, phong tình và chủng, cho Tô kiểu vi bên người, cũng sẽ không lập tức làm hạ thấp đi. Nguyên bản ra luật bảo còn muốn dùng Liêu Quốc mỹ nữ, để thương dẫn lưu luyến quy về, cứ như vậy, liền không ai cùng hắn tranh hạ hơn. Khi hắn nhìn thấy hai người liền triệt để yên tâm. Cũng khó trách hắn đối hạ hận không có bất kỳ cái gì hứng thú, dù sao có bực này mỹ nhân ở bên người, Có thể muốn làm gì thì làm. Thương Duân huynh, mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo tu luyện, chỉ cần thủy yêu tổ bên kia có xác thực hồi âm, vậy chúng ta liền xuất phát đi Mạc bác. Gia Luật Bảo rất phấn khởi, bởi vì Tiêu Thái Hậu đem chuyện này hoàn toàn đều giao cho hắn. Bằng vào ta đối hà linh tịch hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ đồng ý, cho nên có thể sớm xuất phát, hoàn toàn không là vấn đề. Thương Duẫn rất muốn đi Mạc Bắc mở mang kiến thức một chút. Ta liền sợ Hạ Quốc bên kia không đồng ý, nếu là không để thủy yêu tổ người xuất cảnh, có thể làm gì? Gia Luật Bảo hiển nhiên rất cẩn thận, bởi vì tiến về Mạc Bắc thành trì cần điều động đại lượng nhân mã. Nếu là nguồn nước không đúng chỗ, hết thảy đều là nói suông. Vừa đến, hạ quốc ngày bình thường cũng sẽ không hạn chế thủy yếu tổ hành động, chỉ cần bọn hắn không có sớm thu được tình báo, căn bản không có khả năng biết được. Thứ hai, coi như hạ quốc muốn hạn chế thủy yếu tổ, ta tại thư đề cấp, thủ liêu quốc tiêu thái hậu này mời, nếu là có người ngăn cản, liền là tương đương không nghệ mặt tiêu thái hậu. Thứ ba, Hà Linh Tịch một mực rất muốn cho mình thủy yếu tổ đi ra ngoài, mà không cực hạn cho đảng tiên hạ, đối nàng tới nói, đây cũng là một cơ hội. Thương dẫn những vấn đề này đều đã nghĩ đến. Tư nhìn thấy Hạ Linh Tịch ngày đầu tiên lên, là hắn biết người này rất không tầm thường. Nhất là mình đề ra ý nghĩ, có thể tại ngắn như vậy thời gian đã định, hiển nhiên đối phương là một cái cực kỳ có quyết đoán người. Lời tuy như thế, nhưng lo trước khỏi họa, Mạc Bác rất là hữu hiểm, chúng ta liền chuẩn bị thêm một chút, những ngày qua liền hảo hảo tu luyện, nền vững chắc cơ sở, các loại có tin tức sắt thật, lại xuất phát không mượn. Ra luật bảo có thể cảm giác được, tựa hồ Thương dẫn rất muốn đi Mạc Bác. Cũng tốt, chờ đến Mạc Bác về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, đến lúc đó thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng yên rời đi. Ngươi liền giả bộ ra chúng ta uy nguyên còn tại trong xe ngựa dáng vẻ. Thương dẫn nói ra ý nghĩ của mình. Vì sao? Ra Luật Bảo hơi kinh ngạc. Ta muốn từ một con đường khác tiến về 13 đạo Tặc Hà ổ, không đem những mã đó tặc tiêu diệt, ta thể không bỏ qua. Thương dẫn làm như thế nguyên nhân chủ yếu chỉ có hai cái, để Liêu quốc cùng Hạ quốc thương lộ vĩnh viễn trừ hậu họa, thứ hai dĩ nhiên chính là hành thiệt tệ. Bây giờ còn có kinh thuật 7 cái thứ tư thương phẩm vị không có giải tỏa. Cái thứ năm thương phẩm vị giải tỏa, 5 cái cộng lại càng là cần 900 vạn hành tệ, quả thực liền là thiên văn sổ tự. Liền mấy người các người sao? Ta cảm thấy dạng này có thể sẽ rất nguy hiểm. Gia luật bảo cảm thấy dạng này quá mức mạo hiểm. Đủ rồi. Thương dẫn rất rõ ràng, nhiều người ngược lại không tiện, dễ dàng bị phát giác. Những ngày qua liền làm phiền các người, nhìn có thể hay không có 13 đạo tặc tình báo, hoặc là có hay không liêu quốc viện nằm vùng nội ứng, chỉ cần có tinh chuẩn xác thực tình báo, ta liền có thể lại càng dễ đã thủ. Tốt, việc này liền giao cho ta đến xử lý, chỉ là vì sao muốn giả bộ ra người trong xe ngựa. Gia luật bảo hơi nghi hoặc một chút Gia luật ho Gia Luật Mộ có thể tại thái hậu trước mặt là những mã đó tặc cầu tình, liền chứng minh quan hệ không cạn, so sánh hành tung của chúng ta cũng sẽ ở đối phương trong khống chế, mặc kệ bọn hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, ta chân chính hành tung tận khả năng không muốn bộc lộ. Thương dẫn cảm thấy cẩn thận luôn luôn không sai. Cũng thế, hoàn toàn chính xác cần thiết phải chú ý bọn hắn. Gia Luật Bảo trong lòng càng ngày càng bội phục Thương dẫn. "Đa tạ, vậy chúng ta trước hết bế quan mấy ngày." Thương dẫn cười cười, nói, Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Gia Luật Bảo nghe được bế quan hai chữ, cười ha ha một tiếng, nói, "Thương Duẫn huynh nhân tâm" Tuyệt đối sẽ không có người đi quáy dậy các người đích thật là phải thật tốt bế quan nếu có cái gì cần thông báo một tiếng là được thương dẫn ra mặt có quáp mấy lần nghe ra ý ở ngoài lời nhưng biết cũng không tốt giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen hán chỗ ở gian phòng rất lớn như là một tòa hành cung tu luyện thất phòng luyện công đầy đủ mọi thứ thương dẫn từ thiện thương điện bên trong tiến hành mua sắm dùng 60 cân hạ phẩm tiên Ngọc mua 2 quyển đại Mộ Linh Ca phân biệt cho tô kiểu vi cùng tô tam. các người mấy ngày nay có rảnh có thể tu luyện một chút cái nàyă thuật cùng các người tu luyện văn kinh hẳn là có thể tương xứng Đả Tạ công tử. Tô Tam lòng tràn đầy vui vẻ. Ừm. Tô Cựu Vĩ sau khi nhận lấy, nhìn kỹ, trong miệng tiên âm trận chợt. Thương dẫn chỉ là tại hắn bên người, cảm thụ được tiếng ca, đều chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, không cách nào làm cho người có chút đề phòng, trong lòng cũng hỉ, nói, xem ra cái này văn thuật rất tốt. Tô Tam trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy Tô Cựu Vĩ thiên phú tu luyện không khỏi cũng quá mạnh, mặc dù mình xuất thân hồ tộc, huyết mạch đặc thủ, có thể cảm giác thoáng một cái, hoàn toàn liền bị làm hạ thấp đi, nghĩ đến Bạch Hồ tiền đối với Tô Cựu tăng lên cực kỳ này lớn. Nghe nói năm đó kia Bạch Hồ tiên tạo hóa vi phạm, các nàng đều tự tìm một gian phòng, tu luận đi. Có lôi bạo tiện, trong thời gian ngắn có thể đền bù không có phạm vi lớn sát thương thủ đoạn. Thương Duẫn biết mình thực lực cảnh giới yếu nhất, mình cũng muốn chuẩn bị thêm một chút, những cái kia phạm vi lớn sát thương văn thuật đối với phủ văn lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn đối 13 đạo tặc tiến hành trạm thủ hành động, cùng ngày đó tình huống khác biệt, mình càng phải chú trọng một chút một đối một thuật. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho mình bước vào hoàn cảnh nói lại. Tại trước người hắn, bày ra thanh linh ngọc cùng ngọc Vài ngày trước, trải qua đại chiến, để thương dẫn đối với thể nội lực lượng nắm giữ có khác sâu hơn linh mộ. Bây giờ hắn đối hai đại thiên tài địa bảo bên trong lực lượng hấp thu càng nhiều, thương dẫn cũng không có phát hiện, hắn lấy Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh vận chuyển sau đó, trái tim bên trong ngưng tụ ra một cái người tí hon màu đỏ ngòm. Bây giờ chúa tể hết thể đế quân, khiến cho trái tim tiến thêm một bước tăng lên, để huyết mạch trong cơ thể vận chuyển trở nên càng phát ngay ngắn trật tự. Vạn một bản căn văn, càng là cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh sinh ra thêm gần một bước cấp hượng. Lực hai cái phù văn, kết lấy gan cùng trái tim. Tại lúc này, rất là nóng rực. Phu văn đến gần vô hạn màu vàng thời điểm, Thương dẫn Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất như là liệt diễm thiêu đốt, tùy thời đều muốn tan rã. Hắn biết rõ, nếu như mình chịu không được mà đình chỉ, linh thể hoàng cảnh liền mãi mãi cũng không bước qua được, hoàn toàn chính xác cũng có người bởi vì cưỡng ép muốn đột phá tiểu cảnh giới cũng chết bất đắc kỳ tử. Vết máu thuận lông của hắn lỗ tràn đầy mà ra, thương dẫn thân thể so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới nóng hổi, phảng phất một tòa hỏa lô. Nguyên bản trên đường đi tu luyện, đã để trong cơ thể hắn tạm chất thay đổi một chút nhiều, nhưng hôm nay bước vào hoàng cảnh về sau, Trên thân những cái kêu máu đen bên trong đều là tạp chất, nhưng mà hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, lực lượng đại trướng liên tục không dứt. Bước vào hoàn cảnh, Thương dẫn phun ra một ngụm trợ khí, ăn vào một quả Bồi Nguyên Đan về sau, tăng thêm tự thân khí huyết tiêu hao, tắm rửa một cái, tiếp xuống nếu như có thể lại nắm giữ Bát Quái Đồng Thuật lực lượng, hẳn là có thể làm cho thực lực của ta có tiến thêm một bước tăng lên, kia rốt cuộc là dạng gì nhân vật, lưu lại thủ đoạn. Thiện Thương điện đến cùng lại như thế nào cùng ngoại giới giao thông? Chương 98. Bát Quái Đồng Thuật, định hồn, có thể làm cho địch nhân không thể động đậy. Thương Duẫn nhìn xem cái này tàn thiên, ở phía trên còn có ly, cấn, tuấn ba chữ, hắn biết tinh lực có hạn, vạn thuật tu luyện chỉ có thể từng bước một tới. Ngắn hạn bên trong, chỉ có thể lựa chọn cùng mình Văn Kinh có thể tương xứng, hơn nữa có thể đem nó uy lực phát huy đến lớn nhất vạn vật. Một có thể nhắm lựa, vạn mục bản căn cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cả hai lực lượng kết hợp lại, ai thích hợp nhất, rõ ràng. Vậy ta liền tu luyện ly đi. Chọn lựa như vậy là bởi vì chính mình tu luyện Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, có cộng đồng thuộc tính, lẫn nhau ở giữa là có thể sinh ra ảnh hưởng. Ngày đó cùng tiện thương điện nhạn thức kết hợp, để thương dẫn đối bắt quái đồng thuật có cực sâu linh ngộ. Hắn đi vào phòng luyện công, tứ phía đều là giày đặc vết đá, vận chuyển lên bát quái đồng thuật, từ hắn trong mắt trái xuất hiện ly chữ. Hắn chỉ cảm thấy đồng từ nóng rực, ly chữ vận chuyển, đến từ ngực hai cái kia phù văn lực lượng giao hòa cùng một chỗ, chống rống bên trong bị hắn tiếp cận một mặt vách đá, vậy mà bám vào một đoàn lửa nóng hực hực, thiêu đến vách đá một mảnh cháy đen. Bắt quái đồng thuật, ly chiếu. Thương dẫn phát hiện, cái này đồng thuật cơ hồ là thuần pháp, rất khó chính lẽ. Hỏa diễm kim hoàng, thuần dương hạo đảng. Phạm Phật có thể khắc chế thiên hạ âm tà. Hắn rõ ràng, đây là bởi vì tự mình tu luyện Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh nguyên nhân, đồng thời cũng có vạn một bản căn lực lượng của Vũ, khiến cho ly chiếu uy lực không tầm thường. Cái này vẹn vẹn chỉ là hắn nếm thử mà thôi. Phú Văn sẽ đối với Văn thuật sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Phú Văn cũng là vận chuyển văn thuật căn cơ, chỉ có kinh thuật có thể sinh ra độ cao dung hợp, mới có thể thi triển ra cường đại văn thuật, đem nó phát huy đến cực hạ Một cái tu luyện thủy hành văn kinh người, muốn thi triển ra hỏa hành văn thuật, gần như là không thể nào. Đỉnh côn, căn cứ địch nhân phản kháng, đến quyết định lực lượng tiêu hao. Lý chiếu, hẳn là căn cứ con mắt ta đủ khả năng tiếp nhận cực hạ, đến quyết định uy lực. Thương dẫn tại góp nhặt ly chiếu lực lượng thời điểm, cảm giác ánh mắt của mình phảng phất đều nhanh ngột tan. Nếu như không phải mình tu luyện vạn một bản căn, đối gan tiến hành tăng cường, khiến cho đôi mắt có tăng lên cực lớn, bằng không mà nói, căn bản không chịu nổi dạng này đồng thuận. Cho dù là tiên thân cảnh người, nếu như không có vừa ý mắt có đặc thù tăng lên, thi triển thuật pháp như vậy, chút khiến cho trong nháy mắt ngủ, thậm chí con mắt tăng rã. Thương Duẫn lại lần nữa thi triển ly chiếu, hắn muốn để chiếu uy lực càng lớn, chỉ cảm thấy có một đoàn lực giẫm cho đôi mắt bên trong xúc thế. Xúc thế càng lâu, uy lực càng lớn, đôi mắt thừa nhận lực lượng cũng liền càng lớn. Phóng. Một đoàn so lúc trước phải lớn hơn nhiều hỏa diễm, đem vách đá thiêu đến xuất hiện một chút vết rách, điểm trung tâm càng là có tan rã dấu hiệu, hóa thành dòng nham thạch tràn mà xuống. Nhưng lại phóng thích xong trong nháy mắt, Thương Duẫn Chỉ cảm thấy mắt trái tính tạm thời mù sát na, bởi vì vạn mục bản căn phủ văn nuôi nhuận, hắn chỉ cảm thấy mắt trái nóng rực cấp tốc đạt được thư giãn, một trận thanh lương. Tìm tới cảm giác, thi triển văn thuật đồng thời, cũng muốn nhục thân của mình có thể chịu đựng lấy thuật gánh vác, bằng không mà nói Tất nhiên thương tới tự thân, bất quá dạng này văn thuật đặc điểm, liền là uy lực lớn. Thương dẫn tiếp tục tu luyện, hắn cảm thấy bây giờ thực lực của mình tăng cường rất nhiều. Hắn biết, chỉ có không ngừng dùng vạn mục bản căn lực lượng, cô động lớn mạnh chính mình hai mắt, mới có thể để ly chiếu ý lực lớn nhất tăng lên. Thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Thương dẫn không chỉ có để cho mình tại linh thể hoàng cảnh đạt được triệt để củng cố, đồng thời đem mình nắm giữ thuật pháp không ngừng thi triển, trong lúc đó có ngu ngơ làm đối luyện mục tiêu. Hắn kinh ngợi phát hiện, ngu ngơ thân thể, không chỉ có đao thương bất nhập, Mình vận dụng ly chiếu vậy mà cũng vô pháp đối tạo thành thương tổn quá lớn, đồng thời sẽ còn bị trong cơ thể hắn lực lượng viện đánh sơ xác, quả thực vô cùng bị dị. Ly chiếu lực lượng, chút theo giữa thiên địa hỏa hành lực lượng mà khó mà giật cắt, thế nhưng là ngu nơ nương tựa theo mình khí huyết, liền có thể đem nó tách ra, thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Hạ Quốc, Đảng Thiên Hà. Hạ Linh Tịch từ Kim Tiên tùy tùng nơi đó đạt được thương dẫn thư tín, cùng 500 vạn khóa cường thân an, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Nương, ngươi là ý tổ gì? Hạ Linh Tịch đem thư tín giao cho thủy yêu tổ chủ. Ngươi như là đã có quyết định. Còn hỏi ta ý nghĩ làm cái gì? Thủy Yêu tổ bây giờ đã dần dần giao cho ngươi trong coi, chỉ là chuyến này sẽ có không nhỏ phong hiểm, có thể nhìn ra được thương dẫn cũng là nghiêm túc đang vì ta tộc cân nhắc, ở trong đó có lợi có hại, dựa vào ngươi mình cân nhắc, ta không nhiều làm cả tay. Thủy Yêu tổ chủ biết phải hiểu được quy quyền, bằng không mà nói, Hà Linh Tịch đều không thể trở thành nhất tộc chi chủ. Đã nương đều nói như vậy, hiện tại trong lúc này, chỉ có thể làm phiền ngươi tọa chấn đáng tiến hà, ta chọn lựa trong tộc Tân Duệ, để bọn hắn ra ngoài tăng lên tự thân. Hà Linh biết, đến Liêu Quốc rất có thể điều lợi đối bọn hắn tới nói sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, thực lực chút không giống bình thường. Thế nhưng là lần này Liêu quốc cần có, đúng là bọn họ có thể cho đến. Hắn chỉ dùng một đầu, liên hoàn thành đối thủy yêu tổ Tân dệ chọn lựa. Tại ngày thứ hai, bọn hắn liền dùng mình phát khí, rút ra đáng Tiên Hà bên trong tinh khiết nhất nguồn nước, hướng phía Liêu quốc vị trí, phân lựa xuất phát. Căn cứ thương dẫn cho bọn hắn nói lên đề nghị, làm ra bộ phận ngụy trang. Đãng Tiên hạ tại Hà Linh tịch chấp trưởng phía dưới, vãn hồi không ít thanh danh, có ít người đối thủy yêu tổ cũng không có như vậy phản cảm. Bọn hắn tại hạ hà quốc hành động, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng nếu như nhân số quá nhiều, cũng sẽ lệnh người hoài nghi, vạn nhất dọc đường bị người chặn lại đến, ngăn cản là không thể nào, nhưng là kéo một đoạn thời gian là không có vấn đề. Tại Thương Duẫn theo đề nghị, mấy vạn người, mấy trăm tổ một, tuần tự xuất phát, cuối cùng đều bình an đến Tây Kỳ Quang. Đến bên cạnh vực, Liêu Quốc sớm có người tiếp ứng, liền dẫn bọn hắn ra giòi thúc ngựa, hướng phía Yến Bắc thành buôn tập mà đi. Hà Linh Tịch trong lòng hào tình vạn trượng, hắn biết nếu như thuận lợi thủy yêu tổ rất có thể sẽ ở Liêu Quốc khai chi tảng án cứ như vậy, liền có thể tiến một bước lớn mạnh. Thương Duẫn lần này giận tiến. Đối với Liêu Quốc cùng Thủy Yêu Tổ song phương đều có chỗ tốt rất lớn. Trên đường đi, Hà Linh Tịch trong lòng có nói không ra cao hứng, bởi vì thực dưẫn để Thủy Yêu Tổ hoàn thành dự chuyện, đồng thời để Thủy Yêu Tổ chủ tín nhiệm hắn, thử nghiệm để hắn chủ trưởng. Thủy Yêu Tổ trong thời gian cực ngắn, liền thu hoạch được cực lớn được lợi, thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ càng là hoàn thành trong nội tâm nàng nhiều năm trước tới nay, muốn bên ngoài hành tẩu tâm nguyện, đồng thời còn có thể đem Thủy Yêu một mạch khai chi tán Xem ra có cơ hội, ta phải thật tốt cảm tạ một chút hắn, cũng khó trách hạ hân công chúa chút như vậy thích. Dạng này người làm sao lại không khiến người ta thích đâu, luôn có thể giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, vượt qua nan quăn. Hà Linh Tịch phía trước chút thời gian, bước vào tiên thân cảnh, thực lực đại trưởng, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, hắn cùng Hạ Hân đã từng quen biết, luôn tự ở giữa, nữ nhân cảm giác nhất là nhạy cảm. Chương 99. Thương Duẫn Hinh. Ngay lúc này, ra luật bảo thanh âm tại bên ngoài gian phòng vang lên. Hắn lập tức đình chỉ cùng ngu Ngơ đối luyện, mở cửa phòng, có tin tức sao? Nữ yếu tổ từ Hà Linh Tịch xuất lĩnh 3 vạn tổng nhân, bây giờ đã ra khỏi Tây Kim Quan. Đan Liêu Quốc cũng điều động thanh niên quân nên đón hộ tổng, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Mạc bác, khai thác nguồn nước, việc này đã đã thành kết cục đã định, vậy chúng ta tiếp xuống liền có thể xuất phát, tiến về Mạc bác. Gia Luật Bảo biết, việc này chứng thực đến nhanh như vậy, để tiêu thái hậu tâm tình thật tốt, trước khi lên đường, ta trước dẫn ngươi đi ngoài én ngoại tư khỏ, ngươi có thể đi vào bên trong chọn lựa tùy ý ba vật, đây là hắn lúc trước đồng ý làm, ngu sao không cầm. Ha ha ha, vậy ta liền không khách khí. Thương dẫn cười to. Bất quá dù sao cũng là ngoài én tư khỏ, sợ là không tốt mang những người khác. Gia luật bảo có chút không tốt lắm vì tứ. Không sao, ta mang xuống ta tọa kỵ được chứ? Thương dẫn mấy ngày nay mặc dù tại tu luyện, nhưng mỗi ngày cũng đều sẽ cho Tiểu Bạch nuôi nấng không ít bồi nguyên đàn. Có thể. Gia luật bảo không nghĩ tới Thương dẫn lại còn có tọa kỵ. Vẫn luôn ở tại bên trong căn phòng Tiểu Bạch, tại Thương dẫn kêu gọi tới đi tới, tuyết trắng mèo to nhìn càng giống là một đầu sủng vật. Trong viện sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, bốn đầu huyết mạch độ tinh khiết cực cao lân mã, lại bởi vì Tiểu Bạch tới gần, mà bốn vó như run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, gây không ở hướng một bên lực ngang. Cái này khiến ra luật bảo trong lòng có không nói ra được chứng kinh. Bởi vì loại cấp bậc này lân mã, muốn tham dự vào cực cao quy cách trường hợp, trở nhỏ huấn luyện, giúp khí phương diện thì càng không cần nhiều lời, dù là đứng trước tử vòng cũng sẽ không có mảy may lui e sợ, nhưng mà lại tại tiểu bạch trước mặt, lộ ra loại kia thần sắc sợ hãi. Cái này, ra luật bảo có chút xấu hổ, nhưng hắn trên cơ bản có thể xác định, đây là hung thu ở giữa, cường đại huyết mạch giáp chế dẫn đến, viện sinh ra bản năng sợ hãi, thương dẫn cái này tọa kỵ sợ là lai lịch không đơn giản, tiên tiến xe ngựa đi. Tiểu Bạch Ta thế nhưng là cho ngươi tìm bảo bối đi, ngoan một điểm." Thương dẫn sở lên đầu của nó, dù sao cũng là Bạch hổ, cho dù là huyết mạch hô tạp, cũng không phải bình thường tọa kỵ có thể đánh đồng. ô. Nó ngoan ngoắn lên xe ngựa, nhìn người vật vô hại, huyết mạch lực lượng vô hình ở trong đối lân mã áp chế biến mất, này mới khiến bọn chúng khôi phục lại. Bất quá những này lân mã vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, trong phủ thị vệ tự mình lái xe, mang theo bọn hắn tiến vào Liêu Quốc hoàng cung. "Thương huynh, ngươi cái này tọa kỵ là lai lịch gì, vậy mà như thế đại?" Gia Luật Bảo rất là hiếu kỳ. "Không có gì địa vị." liền là nhặt một đầu mèo to. Thương Duận biết, nếu như chính mình nói ra bạch hổ huyết mạch hai chữ, chỉ sợ sẽ phi thường kinh người, bởi vì phóng nhãn Liêu quốc, Hạ quốc, cũng không thể có người có được dạng này huyết mạch to kỵ, cho dù là thần vực cũng không nhất định sẽ có. Ta nghĩ ngươi quay đầu có thể tận khả năng tăng lên huyết mạch của nó lực lượng, ta cảm thấy nó rất có tiềm lực, tương lai tất nhiên có thể trở thành người phụ tá đất lực. Nghe ra luật bảo, tiểu Bạch cũng phi thường đồng ý, ở một bên liên tục gật đầu. Đây không phải, muốn nhìn một chút ngươi thích gì dạng thiên tài địa bảo sao? Về sau nuôi nấng ngươi, nhưng là muốn tốn không ít tiền. Thương Duẫn khẽ miệng co giật mấy lần, hắn có dự cảm, tiểu Bạch Gian thiên tài địa bảo, cấp bậc đoán chừng sẽ rất cao, sợ là sẽ phải đối với mình tài phú, tạo thành thương tổn cực lớn. "Thương huynh, đến." Ra luật bảo đi đầu xuống xe, cái này tiêu thái hậu tư kho, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Có rất ít người có thể thu hoạch được loại quy cách này ban thượng, tin tức này chuyển ra, làm cho cả Liêu quốc trên giới không ít hoàng thất huyết mạch sinh lòng ghen ghét. Đây là một tòa cự đại cung điện. Cửa cung điện có hai đầu cự lang vừa đi vừa về hành tổ. bọn chúng hình thể giống như trên người lông tóc như là cương châm, đôi mắt lăng lệ có được cực cao tính cảnh giác. Giang nhanh, lưỡi chảo cực kỳ sắc bén, lộ ra hàn quang. Từ kho cổng còn có hai tên tiên thân cảnh thủ vệ, bọn hắn mặc giáp da, thể trạng to lớn cường tráng, cùng cái này hai đầu cự lang cực kỳ phù hợp. Đây chính là Liêu Quốc đỉnh tiêm chiến lực, cự lang chiến kỵ. Thương Duẫn sợ hai thằng nói, Ra Luật Bảo cùng Thương dẫn đồng thời đi xuống xe ngựa, Tiểu Bạch cũng cùng đi theo, mặc dù hình thể của nó không lớn, nhưng đối mặt hai đầu tiên thân cảnh cự lang, toàn vẹn không sợ. Ngược lại hai đầu cự lang nhìn thấy Tiểu Bạch trong mắt, túm người xuống bày ra công kích tư thái, lộ ra răng nanh rất là dữ tận, trong mơ hồ có thể theo bọn nó trong ánh mắt, nhìn ra thật sâu kiên kỵ. Ừm. Hai tên tiên thân cảnh thủ vệ nhìn tiểu Bạch một chút. Nhìn rõ ràng không có cái gì uy hiếp tòa kỵ, nhưng lại để hai đầu cự lang như lâm đại địch, phải biết bọn chúng thế nhưng là trải qua vô số tàn khốc trăm giết, mới có thể lại tới đây, trấn thủ tư kho. Ta phụng thái hậu chi mệnh, mang thương huynh tiến tư kho, chọn lựa ba món đồ. Gia luật bảo lấy ra lệnh bài, hai tên tiên thân cảnh thủ vệ nhau nhau để được. Tư kho cửa cung cũng ngay đầu tiên mở ra. Coi như hắn là tiểu hoàng tử, không có tiêu thái hậu thủ lệnh, Cung bố pháp tiến bảo. Mời đến. Gia luật bảo mang theo thương dẫn, đi vào cái này tiêu thái hậu tư kho, lại tới đây mặt, đầy dây lâm lăng, tiểu bạch càng là nước bọt nhỏ đến khắp nơi đều là, hận không thể đem đồ vật trong này cho hết ăn. Hoang nên đi vào tư kho, nếu là có yêu cầu gì, có cái gì không hiểu, tùy thời có thể lấy hỏi lao thân. Có một lao hủ đi ra, hắn mặt mũi hiền lành. Thái nãi nãi tốt. Gia luật bảo phi thường hữu lễ. Thương dẫn ngay vậy, trong lòng giận mình, đây là tiêu thái hậu mẹ đẻ. Hắn cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Này Ta chỉ là làm qua thái hậu nhũ mẫu mà thôi, ngươi cũng đừng như vậy xưng hô ta." La Hầu sờ lên ra luật bảo đầu, rất là yêu thích. Nơi nào đã từng dưỡng dục qua nãi mãi, chính là ta thái nãi mãi. Ra luật bảo rất là nhu thuận, hắn để Lao Hầu liền càng thêm vui vẻ. "Không tệ, ngôi dưỡng ân, một ngày không thể quên." Thương dẫn cũng ở một bên phụ họa nói. Lao Hầu cười đến không ngầm miệng được, quanh năm trấn thủ tư kho, mặc dù rất được tiêu thái hậu tín nhiệm, nhưng cũng tình mịch, có hai cái hiểu chuyện bé con, biết nói chuyện, cũng làm cho hắn cảm thấy niềm vui. "Tới tới tới, tùy tiện nhìn xem, có cái gì không hiểu?" Ta có thể thay giải đáp." Lao Hầu rất là nhiệt tình. Hắn lời mới vừa không nói xong, Thương Duẫn Chỉ gặp Tiểu Bạch mở ra miệng rộng, liền muốn đối một khối thiên tài địa bảo muốn xuống dưới. "Tiểu Bạch, ngươi cũng không nên làm loạn." Thương Duẫn trực tiếp đem nó ôm lấy, sợ nó khống chế không nổi chính mình. Nghèo ô. Mặc dù nó rất muốn làm loạn, nhưng bản năng nói cho nó biết có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm, nó hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía trước một khối thiên tài địa bảo. Lúc này, tư trong kho một Lao Hầu doanh doanh cười nói, "Đây là Mạc Kim Tiên tinh, thế nhưng là dùng để chế tạo thượng phẩm tiên khí bảo vật liệu." Ừm. Thương Duẫn nghe vậy, xem ra Tiểu Bạch vẫn là chút càng có khuynh hướng kim hành thiên tài địa bảo, dù sao cũng là xuất thân Bạch Hổ một mạch, chủ thuốc tính sợ là không đổi được. Chỉ là cùng một thời gian, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch tựa hồ đối với pháp khí cũng cảm thấy rất hứng thú, vì đây đều là người dùng, không phải cho người ăn." Thanh này chiến thương a, cực kỳ sắc bén, chính là năm đó nhất đại thượng tiên dùng qua, tiên khí cấp bậc. La Hầu ngược lại là tận chức tận trách, êm hai nói, nghĩ đến ra luật bảo cùng mình, để hắn rất vui vẻ. Thương Duẫn hít sâu một hơi, tiêu thái hậu thủ bút này thật là lớn, mặc cho mình chọn lựa. Đồ vật trong này giá trị phi phàm, có thể thấy được hắn cả đời này không biết chém giết qua bao nhiêu cường định, tích xúc phong phú. Cơ hội trong cùng một lúc, trong thức hải của hắn chuyển đến thần nữ giống ý niệm, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm ra trong này giá trị cao nhất đồ vật. Còn có thể dạng này. Thương Duệ biết, thần nữ giống khẳng định so với mình biết hàng, có thể, mỗi giúp ngươi chọn lựa một kiện, một vạn hành thiện tệ. Thần nữ giống đáp lại nói: "Được thôi, kỳ thật cũng không nhất định phải giá cao nhất giá trị, có đôi khi không dùng được tương đương không có giá trị, ba kiện đều ngươi đến chọn." Thương Duẫn mặc dù cảm thấy cái này thần nữ giống nếu có họ, không phải mặc liền là đen, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Tất Nhiên đăng giá, trong nháy mắt trên thân 27 vạn hành thiệt tệ, chỉ còn lại 24 vạn. Yên tâm, ta tự nhiên là hiểu được đạo lý này, tất nhiên sẽ căn cứ người bên cạnh ngươi, lấy ra thích hợp bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thần nữ giống nhãn thức liền cùng Thương dẫn giao hòa. Nghe được thần nữ giống lời nói, Thương dẫn không khỏi trong lòng giật mình, cảm giác cái này thần nữ giống không còn như vậy máy móc, phản phất có điểm người sống cảm giác. Chẳng lẽ nương theo lấy thực lực mình tăng lên, có thể làm cho thần nữ giống sẽ có tiến thêm một bước biến hóa. Muốn cái này. Thần nữ giống ý thức mang theo Thương dẫn đi vào một thanh to lớn chiến phủ, nó nhìn cổ pháp vô hoa, thậm chí lơi búa đều đã xuất hiện mấy đạo khe. Người xác định. Thương dẫn cảm thấy vật này nhìn cũng không thu hút. Xác định. Thần nữ giống chém đinh chặt sát. Ta muốn cái này chiến phủ. Thương dẫn liền trực tiếp mở miệng, hắn biết nghe thần nữ giống dù sao cũng so mình được phải tốt hơn nhiều. Ồ. Tiểu công tử tại sao lại muốn vật này? Lão ẩu thần sắc hơi kinh ngạc. Bằng cảm giác, bà bà có thể nói rằng vật này lai lịch Thương Duẫn cũng muốn biết, nhìn xem thần nữ giống tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Nói đến đây là liều quốc Tiên Hoàng cùng man tộc bên trong đoạt được, trận chiến này búa mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, còn có chút dữ nát, nhưng lại kỳ nặng vô cùng, người bình thường khó mà khống chế, lai lịch cụ thể cũng không có người rõ ràng, chỉ biết là từ một chỗ man tộc trong núi hoang đoạt được, cho tới nay đều phủ bụi tại tư trong kho. Lao Hầu, để Thương dẫn không khỏi trong lòng khẽ động, bất kể nói thế nào, vật này hẳn là rất thích hợp ngu ngơ dùng, gặp lại bị mã tặc vây công cảnh, sợ là có thể hoành tạo thiên quân. Muốn cái này Thần nữ giống để thương dẫn đi vào một hạt trâu trước mặt, mặt ngoài có một tầng da đá, nhìn liền cùng thạch châu tử, cũng rất không đáng chú ý. Lại là cảm giác sao? La Hầu hơi kinh ngạc, Thương Duẫn lựa chọn chi vật, đều là một chút để cho người ta khó mà định giá chi vật, hết lần này tới lần khác có thể dùng người cũng không nhiều, cho nên mới có thể tại cái này tư trong kho, bị long đong nhiều năm. "Đúng, bà bà biết lai lịch." Thương Duẫn cười hỏi. "Thần tiên châu, đặc biệt thích hợp một chút tu luyện huyền thuật người, chỉ bất quá này châu có chút quỷ dị, bất kỳ cái gì dẫn ra này châu người, tựa hồ cũng chút đánh đổi mạng sống đại giới." Nghe nói đây là chém giết cựu tinh thật tiên, đem nó tươi sống luyện hóa hình thành pháp khí, nhưng nghe nói dấu vết nguyên lần rửa, cho nên nhiều năm qua không người hỏi thăm. Lão ẩu, để Thương Duẫn có chút chân kinh. Muốn như vậy đồ vật, có thể hay không quá nguy hiểm? Thương Duẫn dùng ý niệm câu thông thần nữ giống, hắn biết vật này rất có thể sẽ cho đến Tô Cựu Vĩ. Vật này chính là kiếm hai lưỡi, cực kỳ khó được, xem chính ngươi." Thần nữ giống đáp lại nói. Kia đến lúc đó để Tô Cựu Vĩ cẩn thận một chút, lấy nàng thông minh, cố gắng có thể khống chế ở cũng có nói. Thương biết, vật này nếu là không có thể sử dụng Để thiện thương điện chi phí thu về chính là chỉ sợ giá trị cũng sẽ cao hơn nhiều muốn cái này hồ lô thần nữ giống để thương dẫn đi vào một chỗ đảo hồ lô trước mặt từng bà lao kia đối thương dẫn triệt để bó tay rồi nói hắn ánh mắt xảo trá không có chút nào quá đáng bà bà cái này hồ lô có cái gì thuyết pháp sao thương dẫn cười hỏi đây là tìm kiếm mạc bắt thời điểm Ngoài ý muốn là được cụ thể cũng không biết có chỗ lợi gì trước mắt đến xem tựa hồ không phải phát khí nhưng lại phi thường kiên cố không cách nào hủy hoại đến nay còn không biết kỳ cụ thể công dụng Lão hầu cảm khái nói: "Tốt, vậy liền cái này ba chuyện, đa tạ bà bà chỉ điểm." Thương dẫn đem bọn hắn đều thu nhập đến không gian của mình trước nhờ nở ở trong. "Này, không khách khí, hi vọng bay đầu có cơ hội, các ngươi thuận tới." Lão hầu rất là vui vẻ, tự mình đưa bọn hắn rời đi từ kho. "Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi mà Bắc, gặp lại, thái thản mãi." Ở một bên gia luật bảo, lòng tin tràn đầy, tin tưởng có thủy yêu tổ, tất nhiên có thể khiến cho Liêu quốc hoàn thành đối mặt bắc xây dựng thêm. "Tốt, các ngươi đi thong thả." Lão hầu đưa mắt nhìn bọn hắn lên xe ngựa. Gia luật hình Có thể hay không giúp ta đem cái này 370 vạn thượng phẩm linh ngọc đổi thành hạ phẩm tiên ngọc. Trên xe, Thương dẫn biết tiếp xuống Mạc Bắc chuyến đi không có người ở, cho nên muốn đem trên người hạ phẩm tiên ngọc chuẩn bị đủ, để phòng có sai lầm. Được, ra luật bảo tiếp nhận thượng phẩm linh ngọc, mang theo Thương dẫn rời đi. Tiểu Bạch vốn cho là mình còn có thể ở chỗ này muốn cái thiên tài địa bảo cái gì, kết quả là như vậy bị mang đi, một màn ủy khuất 3-3 bộ dáng. Nếu có cái gì kim hành thiên tài địa bảo, cũng có thể giúp ta toàn bộ đều mua, phẩm chất càng cao càng tốt. Thương Duẫn xác định Tiểu Bạch, chủ yếu nhu cầu về sau nói, không có vấn đề." Gia Luật bảo cười cười, Tiểu Bạch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đầu không ngừng hướng Thương Duẫn trên thân cọ. "Tiểu gia hỏa này thật đúng là thành tinh." Gia Luật bảo rất là hâm mộ, như thế linh tính tọa kỵ, hắn chưa bao giờ thấy qua. Chương 100. Những ngày qua, Hạ Quốc bố cục tại Liêu Quốc tử sĩ, ám tuyến tụ tập tại đế đô ở trong. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đối thương Duẫn ám sát, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ nhược điểm, thậm chí ngay cả lãnh công công cũng đang đổi đến Liêu Quốc trên đường. Chỉ cần vừa có cơ hội, dù là tại trước mắt bao người, cũng muốn đem Thương dẫn chém giết. Yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn để Thương Duẫn chết. Bất luận cái gì giết chết Thương dẫn người, người nhà sẽ có phong phú hồi báo, đại giới là giết chết hắn người, cũng không thể cho mình lưu toàn thây, muốn dẫn bạo tự thân, để cho người ta không thể nào tra được. Cho dù như thế, vẫn như cũ có vô số người không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem Thương dẫn chém giết. Cho Liêu quốc Đế đô có ba tên chúa tể, thực lực phân biệt tại Lục tinh tiên thân cảnh, Ngũ tinh tiên thân cảnh, Tứ tinh tiên thân cảnh. Bọn hắn quanh năm chủ đạo hết thảy tại Liêu quốc Cám Tuyến tự xỉ người. Chính là Phương Cẩm một tay đập bạc lên người, trung thành tuyệt đối. Thuộc về lãnh cương nhất mạch tiên người, bọn hắn có tuyệt đối trung thành, được xưng là lãnh vệ. Phương Cẩm Mỗ tộc, Phương hầu một mạch tiên tổ đều không ngừng bồi dưỡng ở dê, trải rộng hạ quốc, giám sát Bắc Quan, đồng thời cũng tại Liêu quốc tiến hành bộ cục. Vô số năm qua, dấu dếm chỗ sâu. Tại mấy ngày nay, thu được mệnh lệnh về sau, một chút Liêu quốc các nơi đỉnh tiêm tinh nguyện, nhau nhau hướng phía đế đô tụ tập mà tới. Mặt ngoài vẫn như cũ yên tĩnh, không người phát thực gợn sóng dòng nước xiết, hung hiểm và phần. Nghe nói, ngày mai ra luật bảo liền sẽ mang theo thư hai người cùng nhau xuất phát tiến về bắc lúc trong bóng tối, chi phối lấy toàn bộ liêu quốc mạng lưới tình báo, thực lực của hắn tại tứ tinh tiên thân cảnh, tên là Lãnh Tam. Tất cả từ phương cẩm mẫu tộc bồi dưỡng ra được cảm tuyến, tên của bọn hắn chỉ có danh hiệu, không có tên của mình. Bọn hắn sinh ra chính là vì phương hầu một mạch hy sinh, đều là từ Hàn Môn bên trong tuyển chọn tỉ mị ra, người nhà của bọn hắn có thể có được cực lớn ưu đãi, chỉ là không biết bọn hắn đang làm cái gì, cũng không biết lúc nào sinh, lúc nào chết. Nếu là như vậy, chúng ta liền không cần mạo hiểm, dù sao tại đế đô bên trong, một kích không thành, đối phương liền có đề phòng. Chúng ta cũng sẽ có bộ lộ nguy hiểm, Thương dẫn nếu là trốn đi, chúng ta liền không dễ tìm." Lãnh Nghị nghiêm mặt nói, thu vi của hắn tại ngũ tinh tiên thân cảnh. "Vậy thì chờ bọn hắn ra yến bắc thành, chúng ta lại động thủ không muộn." Lãnh đại, toàn bộ Liêu quốc dám tiến chúa tệ, thực lực tại lục tinh tiên thân cảnh. "Đúng, tất cả ám tuyến, dấu ở hoàng tử phủ trung quanh, bọn hắn đã sớm cùng Liêu quốc hòa làm một thể." Thương dẫn trở lại hoàng tử trong phủ, đem chiến phủ cho ngu ngơ, hắn hương phấn cầm chiến phủ, múa múa đi, mỗi một lần huy động đều truyền ra kinh người âm thanh xé gió, một khi bị chém trúng người, chỉ sợ muốn đầu một nơi thân một nẻo. Hắn có thể khẳng định, ngu ngơ thực lực tất nhiên chút phóng đại, cái kia thanh chiến phủ mình cầm đều cảm thấy tổn sức, có thể trong tay ngu ngơ lại như là đồ chơi. Nếu là tay hắn cầm chiến phủ công kích, tất nhiên có thể quét sạch từ phương. Hắn đi vào Tô Cửu Vĩ cửa gian phòng, gõ cửa một cái. Tiến đến. Tô Cửu Vĩ thanh âm chuyển đến. Thương dẫn sau khi đi vào, liền đem cửa đóng lại, hì hì nhất yếu, nói, "Đại Mộng Linh, ca cảm giác như thế nào?" Cái này thuận hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, ta trên cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ, đây cũng là lão tiên sư lưu lại sao? Tô Cửu Vĩ phần lớn tu luyện văn thuật đều là đến từ Bạch Hồ Tiên, đại ngộng linh ca cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn đứng dậy đi vào thương dẫn trước người. "Xem như thế đi, vật này cho ngươi, tên là Thận Tiên Châu, nghe nói vật này mặc dù cường đại, nhưng lại giấu dếm nguyên linh rùa, ngươi có thể nếm thử nhìn xem có thể hay không khống chế, nếu là không thể, cũng không cần đụng, đây là hôm nay từ Tiêu Thái Hậu tư trong kho chọn lựa." Thương dẫn đem viên kia thạch châu tự phóng tới Tô Cửu Vĩ trên tay. "Đây chính là tiên khí, quá quý giá." Tô Cửu Vĩ có thể cảm giác được, dù là nhìn tưởng tượng không có gì lạ, nhưng viện bao dung khí vận vi phạm. Chỉ ít đều là thượng phẩm tiên khí. Không kịp ngươi quý giá, lại thêm dọc theo con đường này sợ là sẽ phải không nhỏ nguy hiểm, nhiều một kiện pháp khí, đối ta tới nói cũng nhiều ra một phần bảo hộ, thu đi." Thương dẫn cầm tay của nàng, nhìn xem hắn. Tô Cửu vi ánh mắt có chút bối rối né tránh, có chút túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Thương Duẫn, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, "Vậy ta biết, những ngày qua, ta chút hảo hảo quen thuộc một phen." Thương dẫn dùng nhẹ tay nhẹ ôm lấy cầm của nàng, nói, "Những cái kia thời gian, ta luôn luôn chỉ sợ ngươi sẽ phát sinh nguy hiểm, chút suy nghĩ lung tung, nếu là ngươi xảy ra chuyện" Ta có thể nên làm thế nào cho phải? Tô Cửu Vĩ lập tức chỉ cảm thấy mặt đều đỏ đấu, cảm giác chính mình cũng hô hấp không đến, liền vội vàng xoay người, tối đầu. "Tiên tâm đi, ta đã đáp ứng lao tiên sư chiếu kháng người, sau này chỉ cần có ta ở đây, ngươi tất nhiên không có việc gì." Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Thương dẫn Tử phía sau lưng, đưa nàng ôm lấy. Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, rõ ràng có thể trong nháy mắt tránh thoát, thế nhưng là hắn lại là cũng chưa hề lộng tới. Ở bên thai chuyển đến than âm của hắn, về sau mặc kệ xảy ra tình huống gì, ngươi nhất định phải nhớ kỹ trước bảo trụ tính mạng của mình, không cần phải để ý đến ta, biết sao. Tô Cửu Vĩ trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên đáp lại ra sao, có thể cảm giác được Thương Duẫn là thật quan tâm nàng tính mệnh an nguy. Yên tâm đi, không bảo vệ tốt chính mình tính mệnh, ta làm sao bảo hộ người. Tô Cửu Vĩ vớt cảm nói. Ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về mặt Bắc, mặc dù tại Liêu quốc cảnh nội, nhưng chưa chừng sẽ phát sinh chuyện gì, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thương Duẫn buông lòng ra Tô Cửu Vĩ, trên thân nhiễm lấy mũi của nàng. Ừm. Tô Cửu Vĩ không quay đầu lại, mặt y nguyên đỏ đến cổ trên can. Thân thể của mình tựa hồ hoàn toàn không nghe chỉ huy, căn bản không muốn phản kháng. Thương dẫn thì là đã đi ra gian phòng của nàng, đi vào Tô Tam trong phòng. Tựa hồ đã sớm đoán được Thương dẫn sẽ đến, Tô Tam đã sớm đem cửa phòng mở ra, tại cửa ra vào chờ, hắn đầy mặt tiêu dung, rất là sẵn lạ. Ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát tiến về Ma Bắc, dọc theo con đường này sẽ có các loại hung hiểm, sinh tử khó liệu, ta có thể cho ngươi một nhóm hạ phẩm tiên ngọc, có thể bảo vệ ngươi tương lai tu luyện không lo. Thương Duẫn nhìn xem hắn, dù sao cùng Tô Cửu Duy khác biệt, nhất là cùng Tiêu Thái hậu nói chuyện, hắn biết mình địch nhân không chỉ có là hạ quốc thậm chí rất có thể sẽ là người của thần vực, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, không người biết được. Ở trên thân thể ngươi, có mùi của nàng đây. Tô Tam hít mũi một cái, cười nói, từ ngày đó ngươi đã cứu ta bắt đầu, mệnh của ta cũng đã là ngươi, dù là tại trên đường này, lại nguy hiểm lớn hơn nữa, ta cũng không quan tâm, cho dù chết, ta cũng không sợ. Ta cho ngươi tiên ngọc, ngươi có thể sinh hoạt đến càng tốt hơn, không cần đi theo chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, ngươi cảm thấy thế nào?" Thương Duẫn hỏi. "Công tử, vì cái gì ngươi nhất định phải ta đi nha?" Tô Tam Tiếu Dung có chút ngất kết, vì lưu lại Hắn tốn rất nhiều tâm tư, nói, có phải hay không cảm thấy ta khả năng bị ai thu mua, đối ngươi có nhiêu đồ? Thế thì không có, lần này Mạc Bách chuyến đi, một đường không có người ở, tại cựu vị trước mặt, ngươi càng không cách nào chuyển lại ra cái gì tin tức, ta chẳng qua là cảm thấy dọc theo con đường này quá mức nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần thiết để ngươi cùng một chỗ mạo hiểm." Thương dẫn Hỏa thanh nói. "Nếu như đây là sự lo lắng của ngươi, vậy thì càng không cần thiết để cho ta đi." Tô Tam đôi mắt có chút phếu hồng, nói, nói đến từ nhỏ đến lớn, liền không có người quan tâm qua tính mạng của ta. Xuất thân hồ tộc, sinh ra liền là nô lệ, dù là dựa vào mình mấy phần huyết mạch lực lượng, đến hôm nay như vậy cảnh giới, vẫn như trước chỉ là một cái mặc người loay hoay quân cờ mà thôi. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy, mình rốt cuộc là vì cái gì mà sống? Muốn để cho mình trở nên mạnh hơn sao? Cảnh giới cao hơn sao? Có thể cuối cùng đều chỉ là mình lẻ loi một mình mà thôi. Thằng đến công tử ngày đó đã cứu ta, ngày đó suy nghĩ rất nhiều, chỉ ít đi theo công tử bên người, mệnh của ta là có thể bị trân quý, bị quan tâm, ta cũng là có thể bị tưởng nghiệm, bị lo lắng liền cùng ngươi đối đãi tô cửu vĩ đồng dạng. Tại công tử bên người, ta có thể rất an tâm, mặc kệ làm chuyện gì đều tốt, không cần lo lắng mình tùy thời đều sẽ giống con rơi đồng dạng bị ném bỏ, ta chẳng ghét, cũng không tiếp tục nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt của nhau, chỉ muốn đi theo công tử, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều không hối hận, tin tưởng công tử dạng này càng nhiều người, chúng ta dạng này người, mệnh sẽ khá hơn một chút. Cho nên công tử không nên đuổi ta đi được không? Tô Tam bổ nhào vào thương dẫn trong lực, hắn biết nếu như mình không nắm chặt, không tranh thủ, rất có thể liền sẽ như vậy bỏ lỡ, lại trở lại một người thời gian. Đã ngườii đã hiểu rõ vậy liền lưu lại đi thương dẫn nhẹ nhàng thở dài hắn có thể lý giải tô Tam lấy ra một kiện phong linh rực nói quay lại mang lên dọc đường phải cẩn thận nhiều hơn vạn sự lấy bảo trụ tự thân tính mệnh làm chủ không cần phải để ý đến ta. taa tạ công tử tô Tam nhịn không được nước mắt rơi giới phản phất mình trong nháy mắt có cái nhà hắn nhẹ nhàng dính sát hôn lên thương dẫn khỏe miệng nói công tử về sau có gì phân phó ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó thương dẫn sờ lên cái mũi biết mình muốn làm gì tô tam đương nhiên chútt ngoan ngoan phục tùng được rồi nhịn xuống nhịn xuống có tô cửu vĩ tại muốn thật cùng tô tam phát sinh chút gì thương dẫn luôn cảm thấy trong lòng có điểm Ma Mau, mau. chương 101 một đêm này rất nhanh liền quá khứ một buổi sáng sớm ra luật bảo liền đến chuẩn bị cho thương dẫn một chiếc xe ngựa to chiều rộng 5 trượng, cao có 5 trượng, chiều dài 10 trượng xe ngựa toàn thân đều là lấy tiên thép chế tạo có được cực cao phòng hộ năng lực tại toa xe cuối cùng là một chương giường lớn ở phía trên phủ kín rất nhiều mềm mại gia thú ba người ở phía trên lăn qua lăn lại cũng sẽ không ngại chen bên trong rượu đầy đủ mọi thứ hahaha ha ha, thương Vinh cảm giác thế nào? Có cái gì không hài lòng, cứ mở miệng, dù sao có nữ quyến, ta cảm thấy dạng này xe ngựa thích hợp hơn. Ra luật bảo Tiếu dung sán lạ, mang theo điểm tiện tiện cảm giác, hắn biết Thương Duẫn cùng Tô Cửu Vĩ, Tô Tam hai người càng thân cận, hạ hân liền càng không có khả năng, có cơ hội, cho nên mình đương nhiên muốn cho Thương Duẫn chế tạo tốt hơn hoàn cảnh. Không nghĩ tới Liêu Quốc xe ngựa, lại là dùng để nằm. Tô Tam ở một bên, cười nói. Thương Duẫn mí mắt nhảy mấy lần, nếu là không có ngu ngơ, tiểu bệ tại, chỉ có hắn cùng Tô Tam, hoặc là Tô Cửu Vĩ một người trong đó tại, cũng không tệ, chỉ tiếp Chúng ta tiến về Mạc Bắc, đường xá xa xôi, dọc theo con đường này mệt mỏi, có thể nằm nghỉ ngơi. Gia luật bảo lộ ra người vật vô hại tiêu dung, nhìn về phía Thương dẫn, những vị trí khác cũng rộng lớn, muốn ngồi cũng dễ dàng. "Tốt, ta muốn xuất lính binh mã, không tiện ở lâu, ngươi cho ta những cái kia thượng phẩm linh ngọc, ta cho ngươi mua 5 vạn cân Trạm Linh Kim Ngọc, bởi vì hôm nay tài địa bảo lực lượng quá mức cường bạo, không thích hợp dùng để tu luyện, càng nhiều là dùng đến chế tạo pháp khí." "Đã tạ." tiếp nhận Trạm Linh Kim Ngọc, hấp thu trong đó lực lượng, chỉ cảm thấy huyết mạch của mình phảng phất đều nhanh muốn bị cắt đứt ra. Cơ bắp nhói nhói, hắn trước tiên dẫn ra đông hoàng thiên tâm kinh lực lượng, đối tiến hành áp chế, lúc này mới đem lực lượng này toàn bộ tiêu mất. Ở một bên tiểu Bạch thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng, hiển nhiên dạng này thiên tài địa bảo, nó thích nhất, Thương dẫn lấy ra 1000 cân, bị nó hàm đi. Đời trước, ta nếu là có ra luật bảo dạng này huynh đệ liên tốt. Thương dẫn trong lòng một trận thờ dài, nhìn một chút Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, loại này an bài đối với hắn tới nói quả thực liền là cha tử. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, đi thẳng đến trên giường lớn, đồng thời lấy cực kỳ xinh đẹp tư thế, nằm ở phía trên. Nhìn xem Thương dẫn, nó dùng đầu lưỡi liếm láp trạm linh kim ngọc, thỉnh thoảng cắn xuống một ngụm. A. ngu Ngơ cũng nằm tại trên giường lớn, ngã trùng vó, một bộ muốn cùng Tiểu Bạch giành ăn bộ dạng, vẻ một khối nhỏ, phóng tới miệng bên trong, cắn đến ken két vang lên. Tiểu Bạch cũng là hào phóng, những ngày qua đến nay, nó cùng ngu Ngơ chung đụng được vô cùng tốt, có cái gì ăn ngon, đều sẽ lẫn nhau cùng hưởng. Cái này một khờ một mèo, ngươi một ngụm, ta một ngụm, cuối cùng phảng phất lần Thương dẫn, Tô Cửu Vĩ, tô Tam mới là dư thừa người. Thương Duẫn vừa tức giận, vừa buồn cười. Hắn tiếp tục lấy ra thanh linh linh ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc, bắt đầu trầm tâm tu luyện, là tiếp xuống mình đối kháng 13 đạo tộc làm đủ chuẩn bị. Gia luật bảo cũng có một chi thuộc về mình quân đội, chính là mình mẫu tộc cùng tiêu thái hổ âm thẩm duy trì dưới, tạo dựng lên, tên là Lưỡi Mạc quân. Có 12000 người, những này tinh nhuệ đều là mỗi một năm, từ Liêu quốc tuyển chọn tỉ mỉ ra, từ gia luật bảo 10 tuổi bắt đầu, bọn hắn liền sẽ tuần hành Liêu quốc, bình định các nơi đạo phỉ này loạn, chém giết xâm nhập thú, chính là dùng sinh rèn luyện ra đội ngũ. Lần này tùy hành, còn có 3000 thanh nghi quân. Bọn hắn bay lượn 9 tầng trời. Để vô số đế đô bách tính kinh thán không thôi. Đây chính là Liêu Quốc đỉnh tiêm tinh nhuệ một trong, giương cánh hướng ra, che khuất bầu trời, như là thiên binh hạ phẩm. Tiểu hoàng tử rốt cục cũng muốn xuất hành Mạc Bắc. Đúng vậy à, chỉ cần chúng ta có thể không ngừng hướng Bắc xây dựng thêm, Liêu Quốc cương vực sẽ trở nên càng rộng lớn hơn. Mặc dù mỗi một năm đều sẽ không nhỏ hy sinh, nhưng là nghe nói Mạc Bắc thiên tài địa bảo tài nguyên cực kỳ phong phú. Vô số Liêu Quốc bách tính, tâm tình phấn chấn. Hàng năm tiến về Mạc Bắc người, hoặc là đi tìm thiên tài địa bảo, hoặc là chém giết hung thú, thu hoạch trên người bọn họ tư liệu Hoàn toàn chính xác có không ít người thắng lợi trở về. Nghe nói, Mạc Bác còn có một cái cự đại bảo tàng, chỉ là không có người biết nó cụ thể hạ lạc. Ta cảm thấy khẳng định là thật, bằng không, Liêu Quốc cũng sẽ không vẫn muốn hướng Mạc Bác xây dựng thêm. Liêu Quốc vẫn luôn không có công bố bắt nguồn từ Mạc Bác tiên quang sự tình, nhưng chắc chắn sẽ có đủ loại nghe đồn, làm cho người vô hạn đoán mò. Âm thầm, lãnh đại, lãnh nhị, Lãnh Tam đem đây hết thảy toàn bộ để ở trong mắt. Có thanh nhưng có tại, sợ là không hiếu động tay. Lãnh Tam thần sắc có chút ngtrọng. Kia tiên tiếp khung xe, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Mục tiêu của chúng ta, chỉ có Thương dẫn, chỉ cần hắn vừa chết là được rồi." Lãnh Nghị túi đầu trầm tư. "Không nội, các loại da Ma Bắc, nhìn kỹ, tìm tới cơ hội, nhất định phải nhất kích tất sát." Lãnh Nghị biết, việc này tuyệt đối không thể xúc động, nói, "Công công tiếp qua 2 ngày liền sẽ tiến về cùng các ngươi tụ hợp, ta phải ở lại chỗ này, chủ trì đại cục, các ngươi xuất lĩnh 24 tên nhất tinh tiên thân cảnh binh sĩ, tùy thời mà động." Minh Bạch. Lãnh Nghị cùng Lệnh Tam rất rõ ràng, Thương dẫn thực lực đơn giản ngay tại linh thể cảnh, vô số năm đến nay, lần thứ nhất vận dụng như thế đội hình đi ám sát một người cùng lúc đó 13 đạo tập hang ổ bây giờ chỉ còn lại 12 người Đạo đạotạc đứng đầu cung giáp ngồi tại chủ vị hắn khí chất nho nhã nhìn càng là mặt mũi hiền lành không có người chút nghĩ đến hắn lại sẽ là 13 đạo tạc đứng đầu từ hắn trên người khí tức nội liễm rất nhiều người nghe đồn hắn vô cùng có khả năng bước vào bắt tinh tiên thân cảnh đến từ Liêu quốc tình báo bị hắn đặt lên bàn lại bằng trên người địa đồ bị thương dẫn chặn lấy được chuyển đến tiêu thái hậu trong tay thương dẫn theo ra luật bảo xuất hành màắc tiểu tử này để chúng ta tổn thất không nhỏ chư vị nhưng có ý tưởng gì cung giáp nhìn xem đám người Hòa Thanh nói: "Vừa vận thừa cơ hội này, chơi chết tiểu tử kia, để giải mối hận trong lòng." Xếp hạng thứ 12 đạo tặc, thần sắc dữ tợn, hắn luôn cảm giác lại bằng sau khi chết, mình khoảng cách tử vong liền rất gần, loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. "Không tệ, tại Mạc Bắc Đích thật là cơ hội tốt, khí hậu ác liệt, huynh đệ chúng ta mấy cái xuất thủ, không lưu lại vết tích, giết hết liền đi." Xếp hạng thứ 10 đạo tặc, nắm trong tay lấy mấy cái màu đen vi tiêu, hắn hiển nhiên cũng nuốt không trôi khẩu khí này. "Ta cảm thấy, vẫn là nhịn một chút đi." Lúc này, sếp hạng thứ 5 đạo tặc mở miệng. "Nguka" Ngươi đây là ý gì?" Xếp hạng thứ 7 đạo tặc ngữ khí rất lạnh. "Lão ngu ý nghĩ ta rất rõ ràng, Thương dẫn dù sao cũng là Thương Thiên chính độc tôn, nếu như không cẩn thận chết tại trong tay của chúng ta, chỉ sợ Hạ Quốc liền sẽ cả nước đến công, lấy lắng lại Hạ Quốc Bạch tính phẫn nộ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta nắm giữ mạc Bắc Tiên Quáng bí mật, nhiều năm qua chúng ta cùng Liêu Quốc quan hệ, giữ kín không nói ra, Hạ Quốc hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, trở ngại tầng này quan hệ, bọn hắn không tốt đối với chúng ta. Động thủ, nhưng chỉ cần Thương Duẫn chết trong tay chúng ta, bọn hắn liền có cơ hội diệt trừ chúng ta." Sau đó nhúng chàm tiên quáng, cho bọn hắn một cái xuất binh lý do. Xếp hạng thứ tư đạo tập em phải nói, dù sao lão đại muốn làm gì, chúng ta liền làm như thế đó. Xếp thứ 8 đạo tập biết, việc này mọi người ý kiến cũng khác nhau, hắn không muốn đắc tội người. Luân thực lực, mặc kệ là Hạ quốc, vẫn là Liêu quốc, chúng ta cũng không là đối thủ, bây giờ việc cấp bách, chúng ta là muốn phân rõ ràng cái này hai nước lập trường là cái gì, Liêu quốc trước mắt đại bộ phận thế lực vẫn là nguyện ý cho chúng ta cung cấp bảo hộ, Hạ quốc căn cứ ta đáng tin tình báo, bọn hắn cao tầng càng hy vọng thương dẫn chết tại trong tay của chúng ta. Cứ như vậy, bọn hắn liền có xuất binh lấy cớ, cái này xác thực hẳn là bọn hắn ý nghĩ, bao quát kia 60 vạn thượng phẩm. Linh Ngọc treo thượng, chỉ sợ nguyên bản là kế hoạch của bọn hắn. Cung Giáp nhìn xem đám người, bình tĩnh nói, chẳng lẽ chúng ta còn muốn bảo hộ Thương dẫn hay sao? Xếp hạng thứ 9 đạo tặc quán hắn nói, người là một liệt, mặc dù hạ quốc cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải không có chút nào ưu thế, những năm gần đây, chúng ta tại Mạc Bắc Trố sâu cũng có bố cục, chỉ là nơi này là muốn từ bỏ, nếu như nói hạ quốc mục đích là Mạc Bắc Vậy chúng ta liền tận khả năng ở chỗ này lưu lại một chút chân thực tin tức, để bọn hắn tiến về, cùng lưu Quốc binh mã chính diện va chạm, chỉ cần có được tiên quáng manh mối, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Cung Giáp đứng dậy, nói: "Thương dẫn theo gia luật bảo tiến về Ma Bắc, Lao Thập Nhị, Lao Thập, Lao Cửu, Lao Tứ, các người ngay hôm đó lên đường, tìm một cơ hội, chém giết Thương dẫn, xé đầu đến Tây Kim Quan, ta muốn để hạ quốc mặt mũi mất hết, cũng dám bắt chúng ta chiến sĩ đi luyện binh, luôn luôn phải bỏ ra đại giới, Thương Duẫn danh vọng cao bao nhiêu, ta liền muốn để hắn chết đến có bao nhiêu thảm." Sau đó những người khác chuẩn bị sẵn sàng, Lao Ngũ, Lao Bát, Lao Thất, Lao Tam, các ngươi xuất lính một bộ phần người, tiến về chúng ta Mạc Bắc Bí Điệp, tương lai sẽ có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Những người khác cùng ta cùng một chỗ lưu thủ nơi này, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Có thể trở thành 13 đạo tặc đứng đầu, thiếu ngự mấy chục vạn mã tặc, tung hoành Mạc Tây khẩu người, tự nhiên không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Mấy phương ở giữa lẫn nhau tính toán, nhưng có một chút không có thay đổi, đó chính là Thương Duẫn phải chết. Thương Duẫn chết rồi, hạ quốc mới có quy mô xuất binh lấy cớ. Thương Duẫn chết rồi, mới có thể để chấn 13 đạo tạp kỳ danh, đồng thời đối Liêu quốc gia luật bảo cái này, một nhóm muốn đối bọn hắn tiến hành chèn ép người, tạo thành trấn nhiếp. Hắn từ gia luật quan, gia luật một nơi đó biết được, Thương dẫn cùng gia luật bảo tại Tiêu Thái hậu trước mặt, yêu cầu đối 13 đạo thật tiến hành trấn áp, thanh tẩy, hắn tự nhiên cũng phải trả lấy màu sắc. Đương nhiên hắn rõ ràng hơn, chỉ có dẫn tới hạ quốc xuất binh đối phó bọn hắn, mới có thể làm cho Liêu quốc binh mã có thể tới đối kháng chính diện, dạng này mới có thể đem lực chú ý từ trên người bọn họ di căn đi. Hắn rất rõ, Mạc Bắc Tiên quáng Tiêu Thái hậu tuyệt đối là không có khả năng thỏa hiệp lúc này muốn mượn lực đánh lực mới có thể bảo hộ tự thân an toàn. Chương 102. Liêu Quốc Đế Đô, cách xa nhau mạc Bắc bảy vạn dặm. Thuần một sắc lấn mã, có thể ngày đi 8000 dặm. 3000 thanh binh quân càng là tại phía trước dẫn đường, tìm hiểu liên quan tới mạc Bắc chư thành hiện trạng. Tô Kiểu Vi hết sức chăm chú, trên đường đi đều đang nghiên cứu Thận Tiên Châu, vật này cùng nàng tu luyện kinh thuật, văn thuật đều cực kỳ phù hợp. Tô Tam thì là tại củng cố tự thân tu vi, tận khả năng để cho mình đột phá đến tiên thân cảnh. Tiểu Bạch cùng ngu ngơ trên đường đi, trừ ra, vẫn là ăn. Trảm Tiên Linh Ngọc Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, liền bị bọn hắn nâng tiếp cận 2000 cân, Bùi Nguyên Đan tựa hồ đã không thỏa mãn được. Thương dẫn tại tu luyện sau khi, cũng sẽ nhìn mạc Bắc địa đồ. Liêu Quốc những năm gần đây, tại Yến Bắc Thành, cách ngôi 800 dặm liền thành lập một tòa thành trì, những này thành đều phi thường hung hiểm, thường xuyên đều sẽ có hung thú xâm nhập. Đồng thời cũng có từ Liêu Quốc tới rất nhiều tán tu, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, cũng là vì muốn thăm dò mạc bác bảo tàng, cho dù là thu hoạch tiên tài địa bảo cũng là có thể. Đối với cái này, Liêu Quốc ngầm đồng ý tất cả mọi người hành vi bởi vì nếu như tương lai bọn hắn muốn tại Mạc Bắc đứng vững gốc chân, tự nhiên không thể thiếu bổn quốc tán tu ở chỗ này thăm dò. Mà tại Mạc Bắc Đông Nam bốn vành rậm, chính là 13 đạo tập đại bản doanh chỗ. Khoảng cách Mạc Tây khẩu 13 cái ổ điểm, còn có mấy vạn dặm khoảng cách. Bọn hắn dâu sâu như thế, xem ra nếu là thật xuất động đại quân, muốn thảo phạt bọn hắn thật đúng là không dễ dàng. Thương dẫn nhìn xem trên bản đồ tình báo, đó cũng không phải một tòa sân trại, mà là một tòa thành trì. Mã Tặc đều sẽ cướp bóc tán tu, lưu bọn hắn lại tính mệnh, trở thành nô lệ để duy trì bọn hắn cần. Bọn hắn cũng sẽ cướp tới rất nhiều nữ tử, cung cấp bọn hắn tầm hoàn tác nhạc, thậm chí để các nàng sinh hạ hài tử, bồi dưỡng tân sinh nhất đại. Nếu như tiến vào dạng này thành lớn, đối với người bình thường tới nói, gần như là tương đương nhân gian luyện ngục, căn bản không thể nào đào thoát, phương viên và lý, chỉ có ngoài thành một đầu nguồn nước. Có thể đầu này nguồn nước đều bị mã tắc trấn thủ trụ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Chỉ cần bị bắt được nơi này người tới, không hề nghi ngờ, mạch máu đều sẽ bị người một mực đem khống trong tay, muốn trốn càng là không có khả năng. Thành lớn chúng quanh, mênh mông bát căn bản không có cái gì che vật. Khí hậu thường xuyên khắc nghiệt, tại không có tọa kỵ tình huống dưới, cho dù là linh thể cảnh người, một ngày chạy không thoát ngàn lần dặm, chớ nói chi là hơn vạn giảm. Công tử thật quyết định, tiến về mã tặc đại bàn doanh. Tô Tam gặp Thương Duẫn mấy ngày nay, không làm gì ngay tại nhìn địa đồ, hiển nhiên là muốn lấy như thế nào móc xuống cái này một khóa ưu ái tính. Chờ đến mặt Bắc, nhìn nhìn lại tiểu hoàng tử bên kia tình báo như thế nào. Thương Duẫn biết, kế hoạch không bằng biến hóa, nhất là ngày đó ra luật một, ra luật quan hai người tại Tiêu Thái hậu trước mặt nói rút, đủ thấy bọn họ cùng 13 đạo tặc quan hệ rất là chặt chẽ, nhất là đem hai người đắc tội chỉ sợ tình báo của mình đều ở đối phương nắm giữ bên trong, bây giờ mình cũng chỉ có thể đủ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trên đường đi, Thương dẫn đã để ra luật bảo tận khả năng cung cấp đáng tin tình báo. Mình với tại xe ngựa này bên trên, tất nhiên cực kỳ hấp dẫn chú mục. Thoáng trước mắt, 9 ngày thời gian quá khứ. Mọi người tới tại Yến Bắc Thành, ra nơi đây, liền là Mạc Bắc. Bây giờ đã là mùa hạ, Mạc Bắc khí hậu nóng bức, rất là khô giáo, cho dù là trong xe, Thương dẫn đều có thể cảm nhận được nơi đây khí hậu khô giáo, trong không khí có bị bỏng tầm giác. Ngoài xe ngựa, gió đang gào thét ra luật bảo cầm trong tay tình báo mới nhất tiến đến, "Thương huynh, tình huống có biến." "Nói thế nào?" Thương dẫn có chút nhíu mày, Người nhìn." Hắn đem tình báo giao cho Thương dẫn. "Có 4 tên 13 đạo tặc muốn tới giết ta." Thương dẫn không nghĩ tới, đối phương vậy mà dạng này đưa tới cửa, trừ này về sau, toàn bộ 13 đạo tặc hang ổ cũng xuất hiện biến động, có một nhóm tinh nhuệ xâm nhập Mạc bác, tựa hồ cố ý muốn đem đại bộ phận tinh nhuệ hướng chỗ sâu di chuyển." Hắn đem tất cả tình báo liên hệ tới, trong lòng mình, "Minh Bạch, nếu như ta bị giết, Hạ Quốc rất có thể liền sẽ coi đây là lợi cớ, mặt ngoài là vì ta báo thủ, trên thực tế thì làm ưu đồ mạc Bắc tiên quáng, 13 đạo tộc vì giết ta, thật đúng là mình kinh doanh nhiều năm đến nay hao hổ đều có thể bỏ qua, cử động lần này cũng hẳn là muốn trấn nhiếp tiểu hoàng tử a. Bọn hắn chỉ cần nắm giữ tiên quáng manh mối, bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý? Người đến với ngươi, phân biệt tại 13 đạo tộc ở trong xếp hạng thứ 12, thứ 10, thứ 9, thứ tư nơi này có tình báo của bọn hắn. Gia luật bảo nghe vậy, trong lòng mình hoàn toàn chính xác không phải là không có loại khả năng này, thương dẫn tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không mà nói, hai nước quan hệ trong đó chỉ sợ liền muốn cần trương. Những năm gần đây, hạ quốc cùng liêu quốc quan hệ trong đó tương đối hòa thuận, cho nên cho dù là bọn họ biết mạc bắt Tiên Quang sự tình, cũng không tốt nói cái gì, càng không tốt độc thủ. Nhưng nếu như thương dẫn chết ở chỗ này, chẳng khác nào cho bọn hắn xuất binh lấy cớ, đến lúc đó hai nước ở giữa khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Hắn tiếp nhận cái này một phần tình báo, nhìn xem phía trên bốn tên đạo tư liệu. Hoàng khoáng, xếp hạng thứ 12, Nghị Tinh Tiên thân cảnh cùng lại bằng hai người tình cảm cực dai, đã từng chém giết Tam tinh hoàng kim chiến sư, đồng thời cô đọng phù văn, am hiểu tiếp thân trầm giết, một tay sư hung công, càng là có thể đem tiếp thân người, tươi sống giống chết. Đinh Ngật, xếp hạng thứ 10, Tam tinh tiên thân cảnh, am hiểu dùng đao, phi tiêu, thân pháp cực nhanh, tu luyện phong chi phù văn, kim này phù văn, sát phạt chi lực kinh người, thân pháp quỷ mị, biến hóa nhiều, đã từng ám sát qua rất nhiều tiên thân cảnh cao thủ, tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, dù cho là tứ tinh tiên thân cảnh đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hình Vinh, xếp hạng thứ 9, Tam tinh tiên thân cảnh Am Hiểu dùng chiến phủ, tu luyện tổ chi phù văn, thiết này phù văn, một thân khổ luyện, lục thân nan tổ thường, trong tay chiến phủ có khai sơn chi uy. Triệu Ngọc, xếp hạng thứ tư, Ngũ tinh tiên thân cảnh, người này tốc trí đam ưu, càng là am hiểu thi triển huyền thuật, rất nhiều thủ đoạn, không muốn người biết, chỉ biết là hắn tùy thân mang theo một bản chất liệu đặc biệt cổ thư, tựa hồ dấu giếm pháp khí ngàn rùa, cực kỳ gay gớm. Thương dẫn nhìn xem phía trên tình báo, lần này đến giết chết mình có thể nói là đội hình cường đại, thậm chí ngay cả Ngũ tinh tiên thân cảnh người đều đến, đến rồi, nếu như ta một mực tại đội ngũ ở trong, bọn hắn còn sẽ tới sao? Gia Luật huynh, lần này các ngươi muốn tới chỗ đó?" Thương dẫn hỏi. "Thứ 19 tòa thành trí ngay tại Kiến, Hà Linh tịch bọn hắn qua mấy ngày cũng sẽ đến Bắc Bắc, nhưng chút trước trên đường đi, hỗ trợ khơi thông đoạn đường này bên trong tòa thành lớn, dọc đường nguồn nước, nếu như có thể nhiều mở nguồn nước tự nhiên là không thể tốt hơn, dạng này chúng ta về sau vận chuyển nguồn nước liền không cần hao phí quá lớn khí lực, cho nên chúng ta muốn tại Tân thành bên cạnh trấn thủ, đánh giết tùy thời có khả năng đến đây xâm nhập hung thú." Gia Luật b chỉnh trọng nói, lần này đối với hắn Kim Qua quân tới nói, cũng coi là một lần không nhỏ khảo nghiệm hung thú số lượng có thể sẽ rất nhiều. Được, đã tình huống có biến, vậy ta liền đợi đến bọn hắn đến ám sát ta, vừa vặn mượn nhờ kìm qua quân cùng thanh những quân lực lượng. Thương dẫn Nguyên bản là muốn đối với mấy cái này đạo tặc tiến hành chém đầu, từng cái đánh tan, đã có bốn người đến đây, tự nhiên muốn trước đánh chết lại nói. Hắn cũng không biết, đồng thời còn có một nhóm tiên thân cảnh thích khách, núp trong bóng tối, cũng là đang tìm cơ hội muốn đối với hắn nhất kích tất sát. Thương Hình, người có muốn hay không suy tính một chút, chuyến này cho dù có tiên thân cảnh cường giả trấn giữ, nhưng chưa hẳn có thể chống đỡ được, Tân Thành có rất nhiều tán tu, nhiều người nhiều miệng. Chúng ta cũng không có cách nào từng cái tra dọa thân phận của người đến, không thể so với tại Yến bắc thành bên trong. Gia luật bảo cũng không lo lắng cho mình an nguy, trừ phi 13 đạo tặc chán sống rồi. Thế nhưng là thương dẫn hoàn toàn chính xác không đống, để bọn hắn tiếp nhận to lớn như thế tổn thất, chỉ sợ cái này một hơi, bọn hắn nuôi không trôi. Trọng yếu nhất chính là, tại liêu quốc cao tầng bên trong, còn sẽ có người cùng bọn hắn hô ứng, cho dù không sẽ phái phái sát thủ, nhưng ở trong thành cho bọn hắn báo ra thương dẫn vị trí chính xác, cũng không khó. Chớ nói chi là thương dẫn ngồi cưới ngựa xe như thế dễ thấy Rất khó không để cho người chú ý không sao theo ý người bố trí bình thường xây dựng cơ sở tạm thời ở ngoài thành ta chờ bọn hắn Thương dẫn nhìn một chút bên người tô cửu Vĩ cùng ngu ng ngờ nếu như chỉ là bốn người chưa hẳn không có lực đánh một trận chớ nói chi là còn có thanh nhân quân áp trận kim qua quân đóng giữ muốn ám sát mình cũng là không nhỏ độ khó thôi được đến lúc đó ta sẽ để cho người bố trí phòng vệ ba tầng trong ba tầng ngoài gia luật bảo biết không khuyên nổi thương dẫn chỉ hy vọng hắn có cái gì chuẩn bị ở sau đi Đa Tạng các loại đen bọn hắn đều trái mất ta liền trực tiếp tiến về hang ổ của bọn hắn trên một mùi lửa đốt, thâm nhập hơn nữa mà bác, đem bọn hắn triệt để đều cho bừng. Thương Duẫn đã quyết định, không chết không thôi, chỉ bằng bọn hắn thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, chém đầu vô tội lê dân mất tính, cái này một hơi, hắn cũng nuối không thôi. Vậy ngươi phải cẩn thận, ta bên này cũng sẽ tận khả năng làm đủ chuẩn bị. Ra luật bảo quay người rời đi. Ra yến bắt thành, trên đường đi, báo cắt lên, có địa phương tối tăm mở mịn một mảnh, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, xuyên qua về sau, chính là một mảnh trong sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn một cái không sót gì, chỉ có đống cắt trùng điệp chập trùng. Trong trong thời gian 3 ngày, Thường Duẫn toàn tâm tu luyện, dẫn ra vạn một bản căn cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, để cho mình trước ngực hai cái phù văn, bắt đầu chạy xuôi từng tia từng tia lục quang. Hắn biết tiếp qua một giai đoạn thời gian, mình liền có thể xung kích lực cảnh. Chương 103. Đêm vừa mới giáng lâm, ra luật bảo mang theo đám người, đi vào cái này thứ 19 tòa tân thành. Thường Duẫn đi ra xe ngựa, phóng tầm mắt nhìn tới, có không ít liêu quốc bên trong con con dân, bọn hắn hai tay để trần, ngay tại di chuyển hòn đá, lũy lên một mặt cao, vô số bó đuốc đem trọn thành chiếu sáng sáng Bọn hắn cảm xúc tăng vọt, bởi vì một tòa tân thành, không lâu sau đó, sắp xây thành, rất nhanh nguồn nước vấn đề cũng sẽ đạt được giải quyết. Liêu Quốc cho bọn hắn bảo thủ, cực kỳ pháp phú. Thương Duết biết, mỗi ngày đều sẽ có người mệnh chết ở chỗ này, thế nhưng là vẫn như cũ có vô số Liêu Quốc còn dân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bởi vì lại tới đây người, sẽ có được cực lớn ưu đãi, mặc kệ viện nhận lấy tiền tài, còn là tu luyện vật tư, đều là vô cùng tốt, càng quan trọng hơn là, còn sống, liền có thể trở thành Liêu chiến sĩ, đồng thời tại cái này một mảnh mới thổ địa bên trên, Bọn hắn có thể cao hơn thân phận địa vị. Một đêm này, Kim Qua Quân lấy cực nhanh tốc độ, xây dựng cơ sở tạm thời. Từng chương gia châu lều vải chống lên đến, lấy ra luật bảo cùng Thương dẫn Chố Doanh Trưởng làm mệ tâm, ba tầng trong, ba tầng ngoài, 5 bước một tốt, 10 bước một chạm, còn có trên bầu trời 100 thanh đinh quân tuần sát. Cơ hồ không người có thể tới gần Thương Duẫn Chố Doanh Trưởng, cho đến bình minh, gia luật bảo xuất lĩnh hơn vạn tinh nhuệ binh mã đã hoàn thành đóng quân. Thương huynh, ta vào thành tuần sát đi, ngươi ở chỗ này liền tốt. Gia luật bảo sợ hắn xảy ra chuyện. Không sao, ta cùng ngươi vào thành. Thương Duẫn cười nói: "Trong thành đã có không ít tán tu, thực lực gì cảnh giới người đều có, rồng rắn lẫn lột. Gia Luật Bảo Thân sắc có chút lo lắng: "Nếu có một số người tới gần lời nói, ta sợ chút không phòng được. Người muốn đối bên cạnh ta hai vị cô nương có lòng tin, cảm giác của các nàng nhạy cảm có thể sớm phát giác nguy hiểm." Thương dẫn rất rõ ràng, nếu như không cho đối phương cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. "Tốt a." Gia Luật Bảo biết, Thương dẫn làm việc có mình nắm chắc, đã hắn đã có chỗ chuẩn bị, mình chỉ có thể toàn lực phối hợp. Hắn cùng Gia Luật Bảo đi cùng một chỗ, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam làm bạn ở bên. Tiểu Bạch cùng ngu ngơ ở sau lưng hắn. Ngay tại kiến thiết thành trì Liêu quốc con dân, ánh mắt bị bọn hắn hấp dẫn. Gia luật bảo đi vào trước cửa thành, cao giọng nói, "Ta là gia luật bảo, tiếp xuống từ ta bảo vệ mọi người xây thành trì, trong lúc đó mọi người ăn ngon uống ngon, tăng tốc thành trì kiến thiết, nguồn nước vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải quyết." "Đúng." Gia luật bảo đến, đối với những này Liêu quốc con dân tới nói, không hề nghi ngờ, cực kỳ đề khí. Rất nhiều người đều biết, cái này tiểu hoàng tử yêu dân như con, có hắn tại, những này Liêu quốc con dân không cần lo lắng hãi hùng. Bởi vì mặc kệ phát sinh rất đa sự tình, vị này tiểu hoàng tử đều sẽ ở cùng với bọn họ, chí ít đối mặt ngoại bộ uy hiếp sẽ có tuyệt đối bảo hộ. Mặc bác chỗ như vậy, một khi phát sinh nguy hiểm, mặc kệ là ai, đều rất khó chỉ lo thân mình. Tại cái này một tòa tân thành chỗ<td>tệ, tên là Gia Luật Cơ, hắn chính là hoàng thất huyết mạch, ở nơi này tiến hành đốc tạo, một thân tu vi đã bước vào tiên thân cảnh. Bất quá lại đối Gia Luật bảo phi thường khí khí, vội vàng tự thân lên trước nên đón, thiếu dung sán lạ, tiểu hoàng tử, ngươi tới được thật là kịp thời a, nếu là lại không tới, chỉ sợ chúng ta lại phải kinh một cuộc các chiến. Thú triều sao? Ta trên đường đi, cũng làm chút đơn giản hiểu do. Ra luật Bảo cũng là lần đầu tiên tới Mạc Bắc, bởi vì nơi đây quá mức nguy hiểm, thành này nơi ở, lấy xâm nhập Mạc Bắc và Lý, mình cũng muốn chuẩn bị thêm một chút, xây xong cái này một tòa thành, bọn hắn liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Rõ ràng đêm, chính là đêm trăng tròn, sẽ có một đợt thú chiều, hung thú chút lại lần nữa thành phụ cận lòng đất chui ra, công kích tân thành, đương nhiên trong thành có rất nhiều tán tu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có tiểu hoàng tử tinh uy, mọi người sợ là sẽ phải nhẹ nhõm không ít, đây thật là mưa đúng lúc a. Gia Luật Cơ cầm đến ra một quyển sách lụa, ở phía trên ghi lại rất nhiều hùng thú tư liệu. Nói đến, tính mỗi phận ngươi là hoàng huynh của ta, về sau gọi ta tiểu bảo là được rồi. Gia Luật bảo Vô vỗ bờ vai của hắn, sau đó mới tiếp nhận sách lụa, nhìn thấy phía trên rất nhiều ghi chép, hắn cũng không khỏi đến nhíu mày. Hoàng kim độc hạt, có thành tựu dế lớn nhỏ, đuôi bọ cạp có kịch độc, thân thể kiên cố, bình thường đao kiếm khó thương. Sa mãng, có gần to khoảng 10 trượng, có thể đem người sống nuốt vào, có thể dẫn ra các vàng, hình thành thủ hộ bình chứng. lang, có lưng mã lớn nhỏ, cho đất cắt bút tập xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực nhanh. Ở phía trên viện ly chép đám hung thú này, chí ít đều tại linh thể thanh cảnh trở lên, không thiếu có bán tiên, thậm chí là tiên thân cảnh, mỗi một lần thú triều đều sẽ có vài chục vạn đồng thời vào tới. Thương Quân Minh, ta cảm thấy rõ ràng đêm nhất định phải cẩn thận, đối phương rất có thể chọn tại loại này thời điểm, một khi thú triều dùng để, sợ là sẽ phải không để ý tới ngươi. Gia luật bảo biết, những người kia tất nhiên chọn tại hỗn loạn nhất thời điểm đầu thủ. Không sao, ta chút chú ý tốt chính mình. Tại cái này tân thành, có hơn trăm vạn liêu quốc con dân, bọn hắn kéo lấy cơ thạch tâm đắp lên vì Liêu Quốc lớn mạnh bọn hắn dù là biết mình sẽ chết ở chỗ này cũng cam tâm tình nguyện thương dẫn nhìn xem những người này trong lòng cảm khái, vì có thể làm cho con cháu của mình hậu đại có cuộc sống tốt hơn những này không có thân phận địa vị Liêu Quốc con dân chỉ có thể thông qua khai cương thác thổ phương thức vì mình hậu đại thu hoạch công danh đến vì chính mình tranh thủ cơ hội đi thôi vào thành nhìn xem ra luật bảo nhìn xem phía trên tư liệu tại Tân thành bên trong liêu Quốc chiến sĩ có 8 vạn trong thành tán tu cũng có 5 vạn tri tự đây đều là linh thể cảnh chiến sĩ số lượng Tăng thêm mình xuất linh kim qua quân 1 vạn nhị, thanh những quân 3000, đối mặt mấy chục vạn thú triều, cũng là không nhỏ áp lực. Từ trên tư liệu nhìn, lần trước đêm trăng tròn thú triều, có hơn 20 vạn con dân bỏ mình, thân thể của bọn hắn bị đám hung thú này tươi xấu ngắt hết. Chết đi linh thể cảnh chiến sĩ, cũng sẽ có 2, 3 vạn tà hữu, cực kỳ tàn khốc. Thú triều sẽ kéo dài 6 canh giờ, giờ thìn kết thúc. Thương dẫn tử kia một phần trên tư liệu, có thể cảm thụ được, nhân tộc tại sa sôi thời điểm, chỉ sợ là dùng càng nặng nề hơn tư vong, mới có thể tại cái này một mảnh thổ địa bên trên đặt chân. Ở trong thành Có thể nhìn thấy có không ít liều vải, bên trong đều là đến từ Liêu quốc các nơi tán tu, cũng có đến từ Hạ quốc. Bọn hắn vì có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, ngày bình thường cũng sẽ ở Mạc Bắc tìm kiếm thiên tài điệu bảo hạ lạc. Thú chiều thời điểm, liền sẽ tụ tập tại thành trì bên trong, chém giết hung thú, thu hoạch thú thi bên trên một chút tài liệu trân quý, cho là mình đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tiểu hoàng tử tốt, gặp qua tiểu hoàng tử. Trong đám người, có rất nhiều tán tu, có người thậm chí đi ra liều vải, đường hẻm hoan Ta lần đầu tới Mạc Bắc, chưa từng nghĩ rõ ràng đêm liền muốn cùng mọi người cộng đồng dục huyết phân chiến. Hai ngày này mọi người tốt dễ nuôi tinh xúc duệ, chuẩn bị rõ ràng một trận chiến ban đêm, tất cả mọi người phải sống sót. Gia Luật Bảo cao giọng nói: "Đúng, có tiểu hoàng tử tại, chúng ta liền an tâm rất nhiều." "Đúng nha, rốt cục có thể cùng tiểu hoàng tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu." Gia Luật Bảo tại Liêu Quốc dân gian tiếng hô cực cao, từ nhỏ đến lớn, hắn liền xuất lĩnh kim qua quân tại Liêu Quốc các nơi hoạt hiện, chém giết mã tặc, đả phỉ, có rất nhiều bách tính đối với hắn rất là thích. Tại Đông đảo hoàng tử bên trong, hắn là coi trọng nhất bách tính, đồng thời lớn nhất lực tương tác người. Sẽ có được tiêu thái hầu tước cũng không phải là không có nguyên nhân. Ở trong đám người, có vài đôi con mắt nhìn chằm chầm, chầm Tư dẫn, không phải người khác, chính là tứ đại cướp. Có ra luật mục, ra luật khoan làm nội ứng của bọn hắn, tự nhiên có thể biết được chuyến này ra luật bảo châu cần đến ở nơi nào, bốn người không có mang những người khác mã. Dù sao thương Duẫn chỉ là một cái linh thể cảnh, có thể đồng thời xuất động bọn hắn tứ đại cướp liên thủ đến đây ám sát, đã là cực kỳ trọng thị. Ở bên cạnh hắn, một nô lệ, một nhất tinh tiên thân cảnh, một linh thể tử cảnh, nhìn rất dễ dàng giải quyết nha. Hoàng Khoáng cười lạnh nói, không nên khinh thường tinh tâm. Dù sao còn có thanh niên quân, cùng kèm qua quân hộ vệ, nếu như chúng ta không thể tốc chiến tốc thắng, cũng là có chút điểm phiền phức. Đinh Ngật biết, những này Liêu quốc tinh nhuệ rất không tầm thường, coi như bọn hắn tại tiên thân cảnh, cũng không có khả năng cam đoan mình có thể không địch quá ngang, mặc dù ra luật bảo chủ trương muốn xóa bỏ bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp đối ra luật bảo hạ độc thủ. Bởi vì như vậy rất có thể chút dẫn tới tiêu thái hậu tức giận, đến lúc đó Liêu quốc những cái kia cao tầng đều không nhất định có thể giữ được bọn hắn. Liêu quốc không giống Hạ quốc, đối mạc bắc không có chút nào hiểu rõ, những năm gần đây, bọn hắn cũng đều tại xâm nhập mạc bắc muốn thật tiêu diệt toàn bộ, đối 13 đạo tặc thật đúng là có phiền toái không nhỏ. Lần này chém giết Thương dẫn, cũng là giết gà dọa khỉ, để ra luật bảo biết, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đem nó giết chết. Trời tối ngày mai, thú chiều tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ trong thành đại loạn, đến lúc đó giết hắn như lấy đồ trong túi. Hình Vinh cảm thấy Thương dẫn căn bản không có cái uy hiếp gì, duy nhất đáng giá chú ý liền là Tô Cựu Vĩ. Thanh nhân quân, Kim Qua trong quân có mấy cái tiên thân cảnh người toa chấn, chúng ta không nên ở lâu, trời tối ngày mai vừa được tay liền đi, nhớ kỹ, mục tiêu chỉ có Thương Duẫn, không muốn có ý đồ với gia luật bảo. Như thế sẽ chỉ dẫn lựa tiêu thân. Triệu Ngọc mặc dù tại Ngũ Tinh Tiên Thân cảnh, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Phải biết, ra Luật Bảo tại Tiêu Thái Hậu trong lòng có địa vị không nhỏ, chỉ sợ âm thầm sẽ có cường giả thủ hộ, bên cạnh mình mấy cái này huynh đệ đều là vô pháp vô thiên chủ, đối ra Luật Bảo có rất lớn ý kiến, nếu là có cơ hội, thật là có khả năng ra tay với hắn. Thương dẫn bộ dáng, bọn hắn chỉ ở họa bên trong lượ qua, mấy người sau khi xác nhận, lạng Yên rời đi, không có vào trong đám người, căn bản không người có thể phát hiện. Một trận ám sát, khoảng cách Thương Duẫn càng ngày càng gần. Chương 104. Thương dẫn cùng ra luật bảo một bọn người ở trong thành tuần sát kết thúc về sau, làm cho cả Tân thành tán tu càng có lòng tin. Kim Qua quân cùng thanh những quân giáng lâm, bọn hắn trang bị tinh lương, thân kinh mạch chiến, so với trong thành chiến sĩ càng cường đại hơn. Thằng đến vào lúc giữa trưa mới trở lại ngoài thành doanh trại. Một mực trầm mặt không nói Tô cựu Vĩ lúc này mới lên tiếng, ở trong thành thời điểm, hắn không giây phút nào đều đang câu động văn thuật, cảm giác tất cả, ta cảm giác gặp nguy hiểm khí tức, tiểu hoàng tử suy sẽ không có sai, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn thú triều thời điểm, hướng về ngươi xuất thủ. Ta cũng có loại cảm giác này. Tô Tam cảm giác cũng phi thường nghẹn cảm, hắn hữu ý vô ý ở giữa, đều sẽ hướng trong đám người quan sát, nhưng là tu vi của đối phương rất cao, loại cảm giác này như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Căn cứ dự tính xấu nhất, tứ đại cấp nếu như đều dấu ở trong thành tán tu bên trong, chỉ sợ muốn ứng đối bọn hắn đánh lén, cực kỳ không dễ, cho nên chúng ta phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị. Thương dẫn rất rõ ràng, một cái Ngũ tinh tiên thân cảnh triệu ngọc, cực kỳ khó làm, tình báo của hắn là hoàn toàn mờ đục, những người khác ngược lại là dễ nói. Vậy chúng ta có thể làm sao? chạy khẳng định là chạy không thoát, bọn hắn tại tân thành bên trong, rất khó bị phát hiện. Tô Tam biết, cái này ra Mạc Bắc, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Tại sao phải chạy chứ? Ta lại tới đây chính là vì đem bọn hắn cho diệt trừ. Thương Duẫn cảm thấy lúc này, cũng chỉ có thể đủ cùng đối phương liều mạng. Hắn trở lại chính mình sở tại nơi vải, ngồi xếp bằng, dẫn ra thiện thương điện. Thần nữ giống lúc này đáp lại nói, nếu như thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước tăng lên, có thể để mắt của ta biết cùng ngươi dung hợp, tại tác chiến thời điểm. Có thể thấy rõ ràng đối phương chiêu thức biến hóa cùng trong cơ thể của bọn họ lực lượng lưu động quy tích cái gì còn có thể như thế thương dẫn ngay vậy trong lòng cũng hỉ đương nhiên bất quá người muốn bước vào linh thể làm cảnh về sau mới có thể mở ra năng lực đồng thời muốn thanh toán nhất định hành thiết tệ mới có thể mở ra thân nữ giống lời nói để thương dẫn phấn khởi xem ra cái này thiện thương điện không chỉ có thể tiến hành giao dịch cũng có thể tăng lên tự thân chiến lược ta đã biết hiện tại mua trước vài thứ thương dẫn rất rõ ràng loại này có thể tăng lên mình năng lực các chiến hắn vẫn là rất bỏ được Hắn hao phí 15 vạn hạ phẩm tiên ngọc mua 1 vạn 5000 chi lôi bạo tiền, chỉ cảm thấy trong lòng đang dị máu, dù sao mình trên thân chỉ có 128 vạn hạ phẩm tiên ngọc, bây giờ thoảng cái lại chỉ còn lại 113 vạn. Lúc này, hắn sâu sắc cảm nhận được, chế tạo một chi cường đại binh mã, muốn hao phí nhiều ít tài phú, những ngày điễn đều chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Vì sao Liêu Quốc sẽ như thế quan tâm Mạc Bắc tiên oáng, không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể có vô liếng, dùng lôi bạo tiền, loại này lực sát thương to lớn, phạm vi bao trùm lớn. Phi thường xa xỉ, trừ cái đó ra, hắn cũng mua sắm một chút đan dược. Đây là cường niệm đan, có thể tăng lên mê miễn, ý niệm văn thuật đi lực. Đây là nội lực đan, có thể lâm thời tăng lên tự thân lực lượng. Đây là phong linh đan, có thể lâm thời tăng lên thân pháp của mình tốc độ. Tất cả mọi người điểm một phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thương rất biết, dạng này đan dược, liền không có biện pháp đại quy mô cấp cho, lôi bạo tiện chính là hắn là thanh nhưng quân mà chuẩn bị, chỉ hy vọng ở đây phiên thú triều Liêu quốc con dân có thể giảm bớt một chút tử thương. Hắn biết, vượt qua lần này đêm trăng tròn, Lần tiếp theo tưởng thành cao trúc thời điểm, liền sẽ không có quá lớn uy hiếp. Được. Tô Cửu Vĩ mơ hồ cảm thấy, tiếp xuống sẽ có một trận huyết chiến. Thương dẫn lấy ra một kiện Đào Hồ Lô, vật này chính là từ Tiêu Thái hậu tư kho thu hoạch, năm đó cũng là từ mạc bắt được, vô cùng có thần kỳ, càng là thần nữ giống tự mình giúp hắn chọn. Bây giờ trên người mình có màu xanh đồng trụ thủ, cổ đằng tăng giáp, nếu như có thể phát hiện cái này đạo trong hồ lô bí mật, cố gắng có thể thêm ra một chút thủ đoạn bảo mệnh. Hắn dẫn ra hai cái phù lực lượng, dung nhập Đào trong hồ lô mà đi sau hiện cái này, đà hồ lô tại cái này mạc bắc bên trong, tựa hồ có thể sinh ra cực kỳ vi diệu cấp hưởng. Ở một bên Tô Cửu Vĩ, phát hiện đào hồ lô lực lượng, tựa hồ có thể chuyển lại đến cái này tứ phương thiên địa ở trong. Thương dẫn vốn cho là có thể phát hiện bí mật trong đó, nhưng mà ngoại trừ cái này vi diệu cấp hưởng, cũng rốt cuộc không có cái khác, lúc này đem nó đặt ở xe ngựa bên trong, từ bỏ nghiên cứu. Gia luật bảo đi vào thương dẫn trong xe ngựa, hắn để thanh niên quân xoay quanh tân thành điều tra, nhìn xem có hay không khả nghi bố cục, nhưng không có phát hiện, càng như vậy, hắn cảm thấy càng không thể khinh thường. Thương hình Lần này ta sợ là sẽ có không nhỏ nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ để cho những tiên thân cảnh đó cường giả bảo hộ ở bên người ngươi. Không thể, ngươi cũng là chủ trương chém giết 13 đạo tặc, rất có thể cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn, bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể đem bọn hắn dẫn ra. Thương Duết biết, lần này, Gia Luật Bảo dự định đem tinh nhuệ binh mã chú đóng ở ngoài thành, tiếp nhận thú chiều chính diện xung kích, lập nên doanh trại, tầng tầng phòng hộ, cùng tân thành kêu gọi kết nối với nhau. Ồ. Gia Luật Bảo hai mắt tỏa sáng. Hai người liền tương nghị, kết thúc về sau Ra luật bảo rời đi xe ngựa, ra lệnh một tiếng, tại xe ngựa trung quanh, bày ra tầng tầng phòng hộ, thương huynh tuyệt đối không cho sơ thất, 100 thanh ngân quân, 800 kim qua quân, thể sống chết giữ vững xe ngựa. Vâng. Cùng lúc đó, hắn cũng tử thương dẫn nơi đó đạt được một vạn 5000 chi lôi bạo tiền. Mỗi một cây lôi bạo tiền đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, một vạn 5000 chi, có giá trị không nhỏ, hắn biết có vật này, thời khắc mấu chốt, có thể cử đi cực lớn công dụng. Toàn bộ tân thành bên trong người, đều tại khu chiên gõ trống, chuẩn bị đối phó thú triều. Cùng một thời gian, phương gia tử sĩ cũng đều đến. Nước trong bóng tối bọn hắn cũng không có trong thành khoảng cách Tân Thành cũng không xa bây giờ không có hoàn thành kiến thiết tân Thành đối với bọn hắn loại cấp bậc này thực lực tương đương với hoàn toàn không đề phòng tùy thời có thể lấy tiến vào trời tối ngày mai thú chiều sẽ là động thủ tuyệt hào thời cơ đến lúc đó mọi người vô cùng gỡ xuống thương dẫn trên cổ đầu người gia chủ tất có trọng thường lấy nhị ánh mắt nóng ực hắn biết rõ chỉ cần thương dẫn vừa chết hạ Quốc liền rất có thể đạt được đầu thứ hai quá mạch việc này cực kỳ trọng yếu liền ngay cả lãnh cương đều tự mình xúc động chính là muốn bảo đảm đánh giết thương dẫn vạn vô nhất hơn 13 đạo tặc hẳn là cũng sớm đã trà trộn đến tân thành bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên động thủ, nếu là bọn hắn có thể giết chết, chúng ta liền rút đi, dù sao kết quả cũng giống nhau, chúng ta chỉ là đến nhiều một đạo bảo hộ mà thôi. Lệnh Tam biết, thật khả năng không nên đem mình bộc lộ, đây là tốt nhất. Cùng nhau đi tới, bọn hắn phát hiện thủy yêu tổ người, đi vào Liêu quốc Mạc Bắc, tựa hồ ngay tại đảo móc hơi thông nguồn nước, cứ như vậy, Liêu quốc xây dựng thêm Mạc Bắc tốc độ liền sẽ thật to tăng tốc, nếu như đi đầu chiếm cứ Mạc Bắc tiến quáng, hai nước quốc lực liền sẽ dần dần bị kéo ra, rất có thể hạ quốc liền sẽ bị đồng thôn. Trước kia lưu quốc, Hạ quốc cũng đều chỉ là tiểu quốc mà thôi, bởi vì nắm giữ tiến quáng, dần dần cải biến vận mệnh, đánh đông dẹp bắc, khuyết trương bản đồ, cuối cùng lớn mạnh cho tới bây giờ trình độ như vậy. Mỗi cái tiên thân cảnh tu sĩ đều là một quốc gia hoạch tâm chiến lược, tiên quáng là mở rộng hoạch tâm chiến lược chủ yếu căn cơ. Chuyện này, bọn hắn đã để người đem tin tức truyền về Hạ quốc. Bây giờ bọn hắn càng phải để Thương Duẫn chết ở chỗ này, chỉ có như vậy, Hạ quốc mới có thể danh chính ngôn thuận giết tới Mạc Bắc, tranh đoạt tiến quáng, kết quả xấu nhất, liền là hai nước đồng thời chia lại tiến quáng. Thương Duẫn chỗ trại, bị bọn hắn rõ ràng. Giáng thị. Ngày thứ hai đêm, dân dân Giáng Lâm, Kim Qua quân cưới chiến mã, tay cầm cung tiễn, mặt hướng tư phương, bọn hắn đều là lần thứ nhất trải qua thú triều. Cựu tiên tri thượng, trang tròn treo trên cao. Toàn bộ tân thành trong ngoài, là thường yên tĩnh. Gia luật bảo doanh trại trung tâm, đặt lấy thương dẫn xe ngựa, trong lều vải không có mưa hay. Toa xe chính là tiên thép chế tạo mà thành, cho dù là tiên thân cảnh, cũng rất khó đánh vỡ. Có 800 tên Kim Qua quân, cầm trong tay hộ thuẫn, loan đao, đem xe ngựa vây thành thùng sắt một khối. Trên bầu trời càng là có trăm tên thanh niên quân tuấn sát, có thể nói vạn vô nhất thất. Gia Luật Bảo tại mình viện dựng trên khán đài nhìn về nơi xa, từ hắn bên cạnh tiên thân cảnh cường giả phát hiện phương xa trong sa mạc xuất hiện dị động, chỉ cảm thấy cắt vàng như hải, sóng cả mấy liệt, tầng tầng phun trào, hướng phía bọn chúng vị trí lan tràn mà tới. "Thú chiều, bắt đầu!" Toàn quân đề phòng. Cái này một tôn tiên thân cảnh thanh niên quân cường giả nhãn lực tuyệt hảo, tay hắn nắm chiến cung, một tiễn không. Ngoài phía dưới, máu phun ra ngoài. Đây là Gia Luật Bảo phía Bắc Hà Thiết, dùng Liêu công nghệ chế tạo thành tiễn. Uy lực to lớn, toàn bộ kim qua quân bây giờ sử dụng đều là loại này tiến. Tiểu hoàng tử, những cái kia dưới cát vàng, tẩn dấu đi hung thú, mặt tướng có thể xác định. Hắn trước tiên đáp lại. "Phóng." Ra luật bảo mặc dù nhãn lực cũng không tệ, nhưng bởi vì dưới mắt Tu Vi vừa mới đến linh thể lãng cảnh, còn chưa bước vào tử cảnh, cho nên không cách nào cùng tiên thân cảnh đánh đồng, chỉ có thể thông qua bọn hắn tiến hành quan sát. Làm xác nhận tại biển cát dưới, tẩn dấu đi hung thú, hắn ra lệnh một tiếng. "Xiêu xiêu xiêu." Hơn bọn mưa tên phô thiên cái địa, phá không mà đi. Lập tức cát vàng chi hải bị niệm đến huyết hồng, không ít không hề chết hết hung thú, từ đất cắt bên trong lăn lộn ra. Nguyên bản định ẩn tàng hung thú, biết dấu ở cắt vàng dưới đáy cũng vô dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng mình tới gần tốc độ, lập tức từ trong biển cắt chui ra, sa mãng, hoàng kim độc hạt từ bốn phương tám hướng vào tới, lít nha lít nhít. Tại di vãng, bọn chúng đều sẽ hướng khí huyết càng thêm tràn đầy tân thành đuổi giết ma đi, nhưng bây giờ lại để mắt tới ngoài thành chủ quân. Ở phương xa, càng là có từng đối mắt, như là là để lổng, nhìn chầm chầm ngoài thành trại, đây đều là Mạc lang, bọn chúng chạy nước bọn, muốn ăn non Đối mặt như thế hạo đáng số lượng hung thú đột kích, trong thành rất nhiều tán tu cũng thi triển văn thuật, phô thiên cái địa, hướng phía hung thú đánh tới. Điên cuồng vọt tới sa mãng, hoàng kim độc hạt, nhau nhau đổ vào biển cát bên trong, cơ hồ trong cùng một lúc, phương sa mạc lang ngửa mặt lên trời thách giải, đánh tới chớp nhoáng. Gia luật cơ đứng tại trên tường thành, lông mày cao lại, mồ hôi đầm địa, mình tình báo có sai, nếu là đem gia luật bảo cho góp đi vào, hậu quả khó mà lường được, có chút không đúng, lần này thú chiều số lượng tựa hồ có chút lớn, ít nhất là lần trước gấp 3 trở lên, nhìn cái này tình thế, chí ít có trăm vạn hung thú. Hắn lúc này ra lệnh một tiếng, lần này tuyệt đối không thể chủ quan kinh tâm, trong thành các huynh đệ, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết hung thú. Chương 105. Số lượng chi cự, không biết có bao nhiêu, chen chúc mà đến, thấy cảnh này, Ra luật bảo thần sắc căm trầm, rốt cuộc biết vì sao mỗi một lần thú triều sẽ có lớn như vậy thương vong. Hơn bạn mưa tên tề Tê sạ, kim qua quân, thanh nhân quân, không thể so với những cái kia thương đội hộ vệ, bọn hắn tiến thuật mặc kệ là độ chính xác, vẫn là trên lực lượng, đều là không thể kẹn chọn. Mỗi một lần tề sạ, đều có hơn vạn mãng, hoàng kim độc hạt bị đóng đinh thế nhưng là khổng lồ số lượng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhìn không giống mấy chục vạn, mà là hơn trăm vạn. Tiếp cận 20 vòng tề sạ, thú triều không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Bán tên, một tuyến binh sĩ cho ta đứng vững, tuyệt đối không thể để bọn hắn đột phá vào tới. Ra luật bảo ánh mắt lang lệ, cờ lệnh trong tay huy động. Có 5000 Liêu Quốc tinh nhuệ, cầm trong tay hộ thuẫn, trường thường, bảo vệ doanh trại lối vào, cùng đánh giết mà đến hung thú, chính diện nghênh hám. Cho dù Liêu Quốc Kim quân, Tây quân, Tiễn thuật tinh xảo, nhưng cũng không chống đỡ được hung liên tục không ngừng. Tân thành bên trong, muốn bạn bọn hắn coi là hung thú chút hướng về bọn hắn chém giết mà đến, thế nhưng là đại lượng hung thú lại đi đầu vây công doanh trại, không có bọn chúng vị trí thời điểm, những hung thú kia mới có thể hướng tân thành mà tới. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, doanh trại đã bị rất nhiều hung thú vây kín, bọn chúng hung hãn không sợ chết, bị kim qua quân từng cái chặt đứt thân thể xa mãng cùng hoàng kim độc hạt, mặc lang tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Cửu thiên chi thượng, thay những quân liên tục điểm giết. Gia luật cơ cảm thấy tình huống không đúng, quyết định thật nhanh, nói, "Chư vị, cùng ta giết ra thành đi, là tiểu hoàng tử giảm bất lẫm vác." Trong lúc nhất thời, Có 3 vạn chiến sĩ tinh nhuệ cùng 3 vạn tán tu, thẳng hướng 7 hung thú. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thừa dịp hiện tại nhiều hơn chém giết hung thú, đến lúc đó ra luật bảo thủ không được, liền đổi thành bọn hắn tao ương. Nhưng vào lúc này, viễn vương bên trong xuất hiện hơn 10 đầu thân thể có vài chục trượng sa mãng, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 con voi lớn cái đầu hoàng kim độc hạt. Bọn chúng cực kỳ dễ thấy, có không ít văn thuật bắn giết ra mũi tên, đánh vào bọn chúng trên thân, nhưng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Nhất tinh tiên thân cảnh, nhị tinh tiên thân cảnh, tinh tiên thân cảnh. Những này đột phá tiên thân cảnh hoàng kim độc hạt cùng sa mãng, thân thể như là kim thiết, dù cho là bác Hàn Thiết đặc chế mũi tên, tại không có cường đại văn thuật công phản ở dưới, căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Gia luật bảo chưa từng nghĩ, lần này thú chiều vậy mà lại đáng sợ như thế. Từ thương ngày tình huống đến xem, tiên thân cảnh tối đa cũng liền năm sáu đầu, bây giờ chí ít lật ra gấp 6 lần, cũng không biết đến tiếp sau vẫn sẽ hay không có, đây quả thực là một trận ác động. Thú chiều tình báo, vì sao lại cùng thực tế xuất nhập to lớn như thế, các ngươi áp chế những này tiên thân cảnh hung thú, bằng không Một khi doanh trại bị phá vây, tất nhiên tổn thất nặng nghề. Gia Luật Bảo cắn răng, hắn biết lúc này, vô luận như thế nào phải chịu đựng. Lần này cùng ra Luật Bảo tùy hành tiên thân cảnh, tổng cộng có 6 người, phân biệt đều tại tam tinh tiên thân cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một tứ tinh tiên thân cảnh cường giả, núp trong bóng tối, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ phụ trách bảo hộ Gia Luật Bảo an toàn. 6 cổ tiên thân cảnh cường giả, đồng thời xuất động. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu để cho đám hung thú này tới gần doanh trại, tiền tuyến tinh nhuệ chiến sĩ, tất nhiên trấn thủ không ở, một khi phòng tuyến bị đột phá, chỉ có thanh những quân có thể may mắn thoát khỏi. Khi thấy ra luật bảo tiên thân cảnh cường giả trực tiếp giết ra doanh trại, cùng những hung thú kia chém giết thời điểm, vận dấu kín trong bóng tối tứ đại có biết, cơ hội tới. Vậy mà lại xuất hiện loại cấp bậc này thú triều, thật đúng là trời trợ giúp chúng ta nha. Muốn những tiên thân cảnh đó người chấn thủ tại doanh trại bên trong, thật là có chút phiền phức, bây giờ bọn hắn vừa đi, thương dẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Động thủ. Chủ trường hết thể triệu ngọc, biết đây là thời cơ tốt nhất. Hắn biết rõ, còn có một tôn tứ tinh tiên thân cảnh cường giả, thủ hộ tại ra luật bảo bên cạnh chỉ cần bọn hắn không đối ra luật bảo động thủ, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn rất rõ ràng, mình vẫn là cần áp trận, phòng ngừa xuất hiện cái gì sơ xuất. Tứ lại cấp khí tức nội liễm, tại loại này trong cuộc chiến, căn bản không ai chú ý tới bọn hắn, phi thường hỗn loạn, đây là động thủ tuyệt hào thời cơ. Mấy đạo bóng đen từ trong bầu trời đêm lướt qua, tứ lại cấp đều chậm chậm chuẩn thương dẫn xe ngựa, biết người liền trốn ở trong đó, đây là toàn bộ doanh trại bên trong chỗ an toàn nhất. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở thú triều phía trên, đây là động thủ thời cơ tốt nhất. Động tác của bọn hắn cực nhanh, Mục tiêu liền là thương dẫn chỗ xe ngựa. Hình Vinh tay cầm chiến phủ, thể nội ba cái phủ văn vận chuyển, cái này một đứ, phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo chiến uy, nghiền ép mà đến trong nháy mắt, để những cái kia chấn thủ tại bên cạnh xe ngựa kim qua quân vội vàng thoát đi. Bọn hắn không có chút nào do dự, ngay đầu tiên liền từ bỏ xe ngựa. Không phải là bởi vì bọn hắn không có dũng khí ngăn cản, mà là bọn hắn nhận được mệnh lệnh, liền làm một khi có người đến đây công phạt, chính là muốn trốn. Một mực chuyên môn phụ trách bảo hộ thương dẫn thanh niên quân, không có đối hung thú, tiến hành bắn giết, mà là từ đầu tới đuôi nhìn chằm xe ngựa tình huống. Phát hiện dị dạng tình huống, trong đó có 100 cái tụ tập cùng một chỗ, như là một đạo lôi trụ, dông nhiên giễu tới. Tiên thép xe nguyên bản liền rất khó đánh vỡ, nhất là Liêu Quốc là Hoàng Thất huyết mạch đo lường thân định chế. Hoang vắng, đinh ngất, hình vinh hợp lực công phạt, Triệu Ngọc cấp trợ. Tiên thép xe bị chiến phủ bổ chúng đồng thời, thương dẫn thì là trong Liêu bại, nhìn xem hết thảy. Bọn hắn lên đón, lại là Thanh Ngưng quân trăm tên tiếp cận bán tiền cảnh đỉnh tiêm tinh huyết, đồng thời tiếp trận bắn giết ra lôi bạo Như thế dày đặc công phạt, gần như không người có thể may mắn thoát khỏi, Triệu Ngọc dẫn ra quanh thân phòng hộ pháp khí. Trong tay một bản kim ngọc chế tạo thành, cổ tịch lật qua lật lại, muốn bảo vệ ba người bọn họ, cũng đã không còn kịp rồi. Sự chú ý của hắn vẫn luôn tại kia tứ tinh tiên thân cảnh phía trên, hắn biết rõ bình thường mũi tên rất khó đối bọn hắn tạo thành trí mạng tính tổn thương. Thế nhưng là đột nhiên, lại có lôi bạo tiện loại uy lực này đáng sợ mũi tên, xạ tốc nhanh chóng, vội vàng ở giữa, căn bản rất khó phòng hộ. Tùy ý hình vinh nộ thân cường đại, thân mang hộ giáp, bình thường đao kiếm có thường, bị 7, 8 cây lôi bạo tiện phá vỡ mà vào thân thể, vỡ ra, máu me đầm đìa, máu thịt be bé bét, lộ ra xương bạch xương cốt. Côn bạo lôi địa lực lượng, càng là tại thể nội tán loạn, những này bán tiên cảnh thanh nhưng quân tinh huệ, liên thủ câu thông tiến trận văn thuật, đem vi lực tăng lên tới cực hạn. Nhục thân cường hành như vậy hình hình còn như vậy, Hoàng Khoáng cùng Đinh Ngất thì càng không cần nhiều lời. Đinh nhất thân pháp kinh người, mắt thấy muốn bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng mà mấy lần xoay người này tránh, vẫn như trước vẫn là thân chúng bốn mũi tên, tay phải càng là trực tiếp bị ta bay. Trên thân xuất hiện ba cái lô máu, thương thế không nhẹ, huyết thủy cốt cốt, không ngừng ra. Hoàng Khoáng thân thể thì là chia 5 mắt thấy đã có dựận ra, không có dự tiến. Miệng bên trong không ngừng dùng tuân ra bọt máu, sợ là không sống nổi. Tên tiểu súc sinh này, vậy mà đặt bấy đến hại chúng ta, trúng kế. Triệu Ngọc sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng mà cùng một thời gian, ngu Ngơ từ xe ngựa bên trong sung ra, hắn huy động trong tay chiến phủ, nhảy lên một cái, hướng phía Triệu Ngọc vào đầu bộ tới. Cái này một đũa chi huy, rất là kinh người. Mà hắn đã sớm chuẩn bị, trong tay cổ tịch lật qua lật lại, đương nhiên trước người xuất hiện một tôn cổ lao tà linh, khuôn mặt dữ tợn, sinh ra song đầu tay, cầm trong tay chiến kiếm, hoàn không ngăn trở Ngô Ngơ cái này một đũa. Triệu Ngọc hít sâu một hơi, Cái này một đũa lực lượng tầng tầng truyền lại, để trong cơ thể hắn phụ văn tiêu hao không nhỏ, ngu ngơ rõ ràng nhìn liền là căn bản không có tu luyện nô lệ, thế nhưng là lại có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, để cho người ta không thể tưởng tượng. Cơ hội trong cùng một lúc, tiểu bạch cũng xuất thủ. Tốc độ của nó cực nhanh, đinhắt chúng tên trong ngáy mắt, nó cũng từ trong xe ngựa buôn tập mà ra, mở cái miệng rộng, răng nanh phang mang, hung hăng cắn xuống đinhắt đầu lâu. Tô Cửu vĩ phía sau xuất hiện 6 đầu tuyết trắng cái đuôi, hóa thành lợi kiếm, phá xuyên hình thân thể, trong tay trưởng tiền càng là quấn lấy cổ họng của hắn, chăm chú nhìn chằm Hình binh cổ bị vặn gãy, trên thân máu chảy như suối. Tứ đại cướp, có ba người trong nháy mắt bỏ mình. Tại thương dẫn bố ở dưới, bị thuần sát. Ngươi cho rằng trốn ở trong xe ngựa liền có thể bình yên vô sự sao? Coi như ngươi giết bọn hắn, ta lấy lực lượng một người, cũng có thể giết ngươi. Sách cổ ở trong tay lật qua lật lại, kia một tôn tà linh trên thân mang theo dọa người hung sát chi khí. Thứ thanh kiếm ngay trước vô số người mặt, hướng phía xe ngựa chậm tới. Tiên thép chế tạo thành tòa xe chia 5 x nhiên nổ tung, thế nhưng là bên trong không có ai, đều chỉ là một chút vụn vật tạp vật mà thôi. Triệu Ngọc biết mình chúng thế, nhưng hắn cũng không tính rời đi. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, tại số người này đông đảo doanh trại bên trong, muốn tìm được thương dẫn, nói nghe thì dễ. "Thương dẫn, ngươi cái này tiểu tiện chủng, ta sẽ để cho ngươi vì mình hành vi trả giá đắt, cái này toàn bộ doanh trại người đều muốn bởi vì ngươi mà chôn cùng." Triệu Ngọc trên thân ba cái phù văn lưu truyện, trong đó có một viên tại cái chán bộ vị, quang mang lưu truyện, nhìn như là một khóa con mắt. Thân thể của hắn bị một tầng quang mang ngưng tụ mà thành bình chướng bảo vệ. Ngũ tinh tiên thân cảnh tu vi, căn bản không phải hình hình, hoàng quáng định ngật những người này đủ khả năng sẽ ngang, có thể tại 13 đạo tặc xếp hạng thứ tư, tất nhiên là có không tầm thường thủ đoạn. Thấy cảnh này, ngu Ngơ ăn nộ lực đan, Phong Linh đan, tay cầm cự phủ, thả người bay vọn, ra sức một bộ, lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng mạnh hơn. Mặc kệ là tốc độ, lực lượng, ngu Ngơ tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì tiên thân cảnh. Cho dù là Triệu Ngọc cũng không dám kinh thị, hắn nắm trong tay Tà Linh, bốn kiếm múa, lực lớn vô cùng, giữa trời cùng Ngô Ngơ chính diện nghênh hãm. một tôn cổ lão Tà Linh, trên người có quỷ dị tự lực Triệu Ngọc trên người phủ văn cùng sách cổ ở trong tay sinh ra vô cùng phù hợp cộng hưởng, Tà Linh 4 kiếm đủ chạm, đem ngu ngơ đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Triệu Ngọc thể nội cũng không khỏi đến khí huyết cuộn cuộn, thế mà bị một cái chỉ có man lực nô lệ cho dung chuyển. Xem ra, đối mặt ngũ tinh tiên thân cảnh, ngu ngơ cũng có chút phí sức. Thương dẫn người khoác dạ hành áo choàng, núp trong bóng tối, hắn biết đối phương mục đích, cho nên bày ra cái này một cái bẫy, hắn thì là núp trong bóng tối, đem hết thảy thấy rất rõ ràng, sao mình mới là đối phương mục tiêu chủ yếu. Hôm nay ta liền muốn để các người toàn bộ đều chết ở chỗ này." Triệu Ngọc trong miệng ngâm sướng chú ngữ, kia một bản cổ tịch lật qua lật lại, cửu thiên tri thượng, bắn giết hướng về bọn hắn thanh niên quân, thân thể không hiểu thấu bắt đầu hư thối, bốc mùi, chỉ gặp liên tiếp, bọn hắn từ giữa không chung rơi xuống. Tại cái này trong quân doanh, những cái kia nguyên bản bảo hộ ở thương dẫn bên người kim qua quân, thân thể tầng ngoài cũng tại sụp đổ, nát giữa, một cô sợ hãi tử trong lòng tự nhiên sinh ra. Ngắn ngủi không đến mấy cái trong nháy mắt, liền có trên trăm tinh nhuệ tiêu vong, trên người hộ thuần chiến giáp căn bản là không có cách ngăn cản được cái này một câu nguyên rủa lực lượng, phàm là bị Triệu Ngọc để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 106. Gia luật bảo thần sắc công trầm, trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, trầm giọng nói, "Đồng thuốc, giết hắn." "Tiểu hoàng tử, tuyệt đối không được, người này nguyên rủa văn thuật quá mức đáng sợ, nếu như ta không có kiềm chế lại hắn, liền căn bản bảo hộ không được ngươi." Ở bên cạnh hắn, Tứ Tinh Tiên thân cảnh cường giả không dám rời đi nửa bước. Hắn đã dẫn ra văn thuật, bảo vệ gia luật bảo. Nếu như tùy ý hắn như vậy giết đi, chúng ta toàn bộ quân doanh đều sẽ băng đi. Gia Luật Bảo đôi mắt phím hồng, sắc ý phun trào, hắn biết mình nhất định phải chỉ huy toàn quân. Lúc này, ngươi chỉ có thể tin tưởng Thương Duẫn, đã hắn đã nói qua, nếu có ám sát giao cho hắn đến xử lý, chúng ta chỉ cần hào hảo chống cự thú Triệu là được rồi. Được xưng là Đông thúc Nam tử, nhìn xem Gia Luật Bảo từ nhỏ lớn lên, hai người có cảm tình sâu đậm. Gia Luật Bảo cũng không tốt đối với hắn hô quát, chỉ có thể nhìn xuống. Thương dẫn không nghĩ tới Triệu Ngọc bị ép điên, cũng dám làm ra chuyện như vậy, lúc này để Tô Tam tiến hành đưa tin. Cựu Vĩ, nhìn có thể hay không dùng Thận Tiên Châu? để Triệu Ngọc Lâm vào trong áo cảnh. Ngu ngơ, bắt chuẩn cơ hội, dùng ngươi đồ chơi, phụt bay sách trong tay của hắn, tốt nhất có thể thừa cơ đem hắn bắn giết. Sợ là kia cổ tịch rất không tầm thường, thương dẫn rất rõ ràng, nếu như đối phương am hiểu nhục thân phòng hộ, mình biện pháp như vậy, sợ là không cách nào có hiệu quả. Chẳng qua hiện nay xem ra, đối phương nhục thân nhiều nhất có thể cùng hình vinh so sánh, tu luyện phù văn khác biệt, ở mọi phương diện mạnh yếu cũng khác biệt, có rất ít người có thể thập toàn thập Tô Tam không có đưa tin, Tô Cửu Vĩ liền đã độc thủ, hình vinh, đinh nhất, hoàng khoáng huyết nhục tinh hoa đang bị Thận Tiên Châu điên cùng tấn phệ. Huyết nục của bọn hắn, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ cấp tốc khô cạn. Tô Cửu Vĩ biết, dưới mắt tình huống khẩn cấp, căn bản dung không được có chút kéo dài, kéo càng lâu, thanh niên quân cùng kiềm qua quân tổn thất liền càng phát tham trọng. Nương theo lấy hắn dẫn ra trong tay Thận Tiên Châu lực lượng, thể nội ba cái phù văn lưu chuyển, tiêu hao bộ phận lực lượng, khiến cho cả viên Thận Tiên Châu hào quang đại phóng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, có một nam tử từ đó đi ra, từ hắn quanh thân thải quang tràn đầy, ngập tứ phương, hắn nương theo lấy Tô Cửu Vĩ ý niệm, hướng phía Triệu Ngọc kiếm chỉ điểm nhẹ. Một đạo bạch quang hướng phía Triệu Ngọc vị trí quy tán. Quanh người hắn phòng hộ màn sáng, có thể ngăn cản các loại công phạt, nhưng đối mặt Thận Tiên Châu huyền thuật xâm nhập, lại là khó lòng phòng bị. Mấy cái trong nháy mắt, Triệu Ngọc đỉnh chỉ đối chúng ngự niệm tụng, đối Liêu Quốc tinh nhuệ giết chóc, trong nháy mắt hừng. Nhận không hiểu lực lượng tử vong chiến sĩ cấp tốc giảm bớt. Cơ hội trong cùng một lúc, ngu ngơ dẫn ra lục tiên cùng, dựng lên ba chi lục tiên tiễn, liên tiếp bắn mà ra. Một mạch mà thành. Ầm. Thủ hộ tại Triệu Ngọc quanh mạnh, Chỉ gặp kia một đạo thủ hộ màn hình vỡ vụt. Lục Tiên Tiễn Thế tận mà rơi, chỉ gặp ba cái phủ văn viện ngưng tụ mà thành thủ hộ bình chướng, lung lay sắp nát. Nhưng mà một tiếng này chấn động, truyền lại đến triệu ngọc lực lượng trong cơ thể, khiến cho hắn từ huyễn cảnh bên trong rút ra ra, cao thủ ở giữa quyết đấu, một cái chốc mắt thất thần, có thể chí mạng. Mấy cái này trong nháy mắt thời gian, cũng đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mình vậy mà lại lâm vào địch nhân huyễn cảnh ở trong. Đối với ngu ngơ ba mũi tên, hồn không sai chưa tỉnh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mũi tên thứ 2 Tại triệu Ngọc Thanh tỉnh lại trong mí mắt, lục tiên tiến phá xuyên thủ hộ bình chứng, đã từ hắn cầm cổ tịch mu bàn tay xuyên thấu qua, kia như là kim ngọc chế tạo thành cổ tịch, bị đánh bay mà ra, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Tiểu Bạch nhảy lên thật cao, đem nó cắn lấy miệng bên trong, răng nanh lộ ra gió lạnh, hung hăng cắn, Cổ tịch bị mạnh sinh sinh cắn thủng, Triệu Ngọc thấy cảnh này, khóe mắt, vật này cho tới nay đều là hắn ỷ trượng lớn nhất. Để thương dẫn đau lòng không thôi, nguyên bản hắn còn muốn dự định nghiên cứu một chút, cái này cổ tịch đến cùng là lai lịch thế nào, lại có thể triệu hồi ra loại kia đáng sợ linh kết quả lại bị tiểu bạch tuần thủ, cán nát, tại chỗ nuốt đi xuống. Con hàng này không chỉ có ăn thiên tài địa bảo, lại còn phương pháp phản khí. Thương Duẫn mí mắt cuồng loạn, phải biết đây chính là lục tiên tiến đều không có đánh xuyên pháp khí. Tiểu Bạch Nha khẩu tốt như vậy. Cơ hội cùng một trong mấy mắt, mũi tên thứ ba ngay trước vô số người mặt, quán xuyên triệu ngọc hậu tâm. Đã mất đi cổ tịch cùng tự thân phụ văn cậu hưởng, lập tức để thực lực của hắn giảm mạnh, cho dù tại ngũ tinh tiên thân cảnh, bị ngu ngơ một tiễn này bắn trúng hậu tâm, cũng không chịu nổi. Nhất là triệu ngọc chủ văn, toàn bộ nhờ pháp khí phòng hộ. Nhục thân từ trình độ nhất định tới nói, còn không bằng hình vinh. Bên trong trí mạng một kiếm, thân thể của hắn từ không trung rơi xuống, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi, ho ra đầy máu, hắn muốn vận chuyển phù văn lực lượng, liều chết thoát đi. Nhưng mà ngu ngơ tay cầm Lục tiên cùng, bay vọt mà lên, vung lên chiến cùng, nện ở sau hốt của hắn phía trên. Kịch. Cái... Triều Ngọc cái hót đầu lâu lo loe mở, máu tươi tuôn ra, cả người trực tiếp hôn mê, không còn có mảy may chống cự năng lực. Thấy cảnh này, dù là ra luật bảo đều kinh hãi. Tứ đại cấp cứ như vậy, tại thời gian cực ngắn bên trong, chết bất đắc kỳ tử tại trước mắt mình. Phải biết vô số năm qua, trên tay bọn họ không biết nhiễm nhiều ít sinh linh tính mệnh, cùng hung tặc ác, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn tính toán người khác phận. Chưa từng nghĩ hôm nay lại là bị thương dẫn cho tinh kế. Đông Thúc, người nói đúng, Thương huynh đã nói như vậy, tất nhiên có hắn năm chắc. Gia luật bảo hít sâu một hơi, trong lòng đều là khâm phục. Nếu như vừa rồi không ngăn cản được Triệu Ngọc, chỉ sợ bọn họ liền sẽ từ nội bộ bị đánh xuyên, một khi hung thú chém giết tiền đến, hậu quả khó mà lường được. Thanh Nhân Quân, Kim Qua Quân tiên thân cảnh tinh nguyện, giết gia doanh trại bên ngoài, cùng những tiên thân cảnh đó hung thú chống đỡ. Nhưng mà doanh trại quân mình, sớm đã là lít thú, toàn bộ đều là hung thú. Thanh Ngân Quân, Lôi Bạo Tiễn, phóng. Cựu Tiên tri Thượng, bắn giết đi ra Lôi Bạo Tiễn, lóe ra loẹt loẹt tờ loá mắt bạch quang, từ trong bầu trời đem xé rách mà xuống. Lôi Bạo khởi động, sinh ra điện ly thanh âm, phát sinh chi chi tiếng vang. Mũi tên này, nguyên bản liền muốn tại hung thú tụ tập dày đặc thời điểm thi triển, mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Lôi Bạo Tiễn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bầy hung thú trong mắt, màu trắng lôi quang, đem phương viên mấy chục dặm bầu trời, chiếu sáng giống như ban ngày. Dày đặc vây công doanh trại rất nhiều sa mãng, hoàng kim độc hạt, mặt Lang tại lôi bạo tiễn tịch quyền phía dưới, thân thể chia 5 x 7, hóa thành một mảnh than cốc. Lôi bạo tiễn nổ tung vang vọng chân trời, đỉnh thay nhức óc. Bị bắn chúng hung thú, càng là chia 5 x 7. Vẹn vẹn chỉ là một vòng tề sạ, liền có hơn 20 vạn hung thú bị mất mạng tại chỗ. Để vây kín tại doanh trại quanh mình những hung thú kia, quét ngang chống không. Bọn chúng dày đặc tụ tập, để lôi bạo tiễn uy lực có thể tối đại hóa. Tân thành trên thành, Lãnh Tam đem hết thấy, toàn bộ bắt giữ tại trong mắt, sắc mặt của hắn tứ đại cấp chúng kế, mất mạng tại chỗ. Thương Duẫn tiểu tử này có chút thủ đoạn, chúng ta còn tiếp tục sao? Đây là cái gì tiễn? Chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là Liêu Cốc tạo ra bí mật pháp khí? Đương nhiên, bọn hắn sớm thu được đạo tặc muốn ám sát tình báo, đã sớm chuẩn bị, bây giờ cái này tứ đại cướp vừa chết, Thương dẫn tất nhiên trong lòng thư giãn, đây là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, lần này thú chiều tình huống quỷ dị, sợ là bọn hắn phải có một fan cổ chiến, các ngươi với vương, tựa hồ có càng nhiều hung thú điên cuồng vào tới, loại cấp bậc này tiễn, bọn hắn còn có thể có bao nhiêu? Lãnh nghị quanh năm đều sẽ chú ý mặc bắt tình báo, cũng không biết có phải hay không 13 đạo tặc thủ đoạn. Để Thú Triều vượt xa di vãng, căn cứ tình thế trước mắt đến xem, nhất thời nửa khác, Thú Triều là dừng lại không được. Trễ nhất ngày mai lãnh công công hẳn là có thể đến, muốn hay không chờ hắn đến lại nói. Cái này thương dẫn vẫn như cũ nút trong bóng tối, chưa từng xuất hiện, sợ là không có cách nào tình chuẩn đánh giết, nương tựa theo thực lực của chúng ta, muốn phạm vi lớn đánh giết kim qua quân cùng thanh những quân, cho dù là có chút khó khăn. Lãnh tam năng lực nhận biết ngại cảm, thế nhưng là từ đầu đến cuối, 13 đạo tặc trích rồi, vẫn không có phát hiện Thường Dẫn đến cùng ở nơi nào. không đổi, như thế cấp bậc Thú chiều. Hắn tất nhiên muốn xuất thủ, chúng ta chỉ chờ tới lúc hắn vừa ra tay, đem nó khóa chặt liền có thể, hắn xuất thủ thời điểm, tất nhiên liền là cảm thấy mình đã an toàn thời điểm. Lãnh nhị trầm giọng nói, việc này chúng ta có thể tại Lãnh Công Công đến trước đó hoàn thành, nếu như nhất định phải chờ hắn cũng liền bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, đền đáp gia chủ, đây là ngàn năm một nở thời, thời cơ, qua chiến dịch này, chúng ta sợ là có thể có được phong phú khen thưởng. Minh Bạch, hoàn toàn chính xác, những năm gần đây, Lãnh Công Công chiếm quá nhiều công lao, chúng ta cũng muốn chia lãi một chút. Lãnh Tam nấp ở trên không bên trong, vận chuyển thuật, tiến hành nhìn về nơi xa. Không giây phút nào nhìn chăm chú lên doanh trại bên trong hết thảy, lần này bọn hắn dấu ở tân thành tương đối cao trên tường thành. Chương 107. Lôi bạo tiền tấn công, cùng gia luật cơ xuất lĩnh một nhóm tinh nhuệ rết ra ngoài thành, là gia luật bảo chia sẻ rất nhiều. Tất cả mọi người tại cùng hung thú tiến hành chiến giết, ít có người có thể phát hiện hành tung của bọn hắn. Thương dẫn trên tay trực tiếp xuất hiện bốn cái không gian giới chỉ, chỉ là dưới mắt cũng không lo được kiểm kê bên trong tài phú, dù sao thú chiều tình huống quá mức tính khủng. Mặc dù trải qua một đợt lôi bạo tiền tở ở y lễ, nhưng hậu phương vẫn như cũ có liên tục không ngừng hung thú dùng để Đây quả thực là một trận tai nạn. Bây giờ chỉ có thể đợi đến đám hung thú này lại lần nữa tụ tập, sau đó một hơi thanh quang. Người nắm giữ Thận Tiên Châu, Thương dẫn tại Tô Cửu Vĩ bên người, Triệu Ngọc thoát, bản nguyên sinh mệnh của hắn đang bị điên cuồng tổn phệ. Nai Châu hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, chỉ bất quá mỗi một lần tôi động đều muốn có sinh linh tính mệnh làm nhiên thế, Châu bên trong khí linh đoán, khí quá nặng, nếu như không có, liền sẽ phản phệ chủ. Ta hiện tại dùng tính mạng của bọn hắn bản nguyên là Thận Tiên Châu xúc thế, nhưng tại thời điểm mấu chốt, đánh ra một kích, như vậy, ta thúc dục thời điểm cũng không cần lo lắng bị phản phệ, hiến tế tồn tại, sinh mệnh bản nguyên cần mạnh, Thận Tiên Châu viện thi triển ra huyền thuật, cũng liền căn mạnh, Triệu Ngọc tại Ngũ Tinh Tiên thân cảnh, có thể làm cho ta đánh ra cực mạnh một kích. Tô Cửu vị trịnh trọng nói, dọc theo con đường này hắn không ít phí tâm tư, cả ngày đều tại nghiên cứu Thận Tiên Châu. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Thương dẫn hít sâu một hơi, đi vào một chỗ trên khán đài, nhìn xem đám hung thú này, hung hãn không sợ chết, giống như nước thủy triều vào tới, trong lòng có không nói ra được chấn động, nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Ngô Ngơ thu hồi mấy cây lục tiên tiễn, tay cầm lục tiên cùng, cũng theo sau. Bắt đầu, ám sát đã kết thúc, có thể yên tâm giúp mọi người cùng nhau đối kháng thú chiều. Thương dẫn xuất ra Thiên Hưng Linh cùng bao đựng tên bên trong, đều là Lôi Bạo Tiễn, cùng ngu Ngơ hai người, đồng thời hướng phía hung thú dày đặc nhất khu vực bắn giết. Có Lôi Bạo Tiễn, dùng tự thân từng tia từng tia lực lượng, tiến hành dẫn động là đủ. Tiến Quang phá không, có thể nhìn thấy ngu Ngơ viện bắn giết ra Lôi Bạo Tiễn, càng bá đạo hơn, liên miên hung thú hóa thành tiếp trò. Càng là có vài đầu bước vào tiên thân cảnh sa mãng. Hoàng Kim Độc Hạt cùng Mạc Lang bị hắn một tiên bắn thủng, trọng thương ngã gục. Ngu ngơ chính là hiếm có, trời sinh thần tiến thủ, sơ tiện bắn giết góc độ, cực kỳ xào trá, lực lượng càng là bá đạo phi phạm, xưng là ở đây tiện thuật đệ nhất nhân đều không đủ. Chỉ là hắn không có tu luyện mà thôi, nhưng mà hắn nhưng lại có để cho người ta khó hiểu lực lượng, đủ để đền bù hết thầy. Lôi bạo tiện bắn giết bên trong hung thú trong ngáy mắt, cũng sẽ bản thân dẫn bạo, tác động đến quanh thân phương viên mấy chục trượng. Ngô Ngơ dẫn tới Kim Qua Quân cùng thanh những quân tiên thân cảnh cường giả ánh mắt, nguyên bản trùng sát tại bảy hung thú bên trong Kim Qua Quân, thanh niên quân tiên thân cảnh cường giả áp lực to lớn. Thế nhưng là ngu Ngơ xuất thủ, liền để bọn hắn cảm giác áp lực chợt giảm, chỉ cảm thấy nhẹ nhóm rất nhiều. Dù cho là Tam tinh tiên thân cảnh xa mãng, hoàng kim độc hạt, hoặc là mạc lang, chỉ cần bị ngu Ngơ ban trúng, cho dù đều không có mất mạng, cũng là máu thịt bé bé, thường thế không nhẹ. Cứ như vậy, đối doanh những cái kia canh giữ ở tiền tuyến Liêu quốc chiến sĩ, liền có thể thật to phòng ngừa hiểm. Lục Tiên cung kinh khủng như vậy. Thương Duết biết Loại thời điểm này mình bạo lộ ra, sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng kim qua quân cùng thanh những quân đối mặt áp lực trước đó chưa từng có, mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai người các ngươi, giúp ta chú ý quan sát, một khi gặp nguy hiểm, lập tức cảnh cáo. Căn cứ ra luật cơ cho tình báo, dưới tình huống bình thường thú triều không có khả năng có như thế khổng lồ số lượng, tình huống dưới mắt ít nhất là có hơn trăm vạn hung thú, không ngừng từ phương xa vào tới. Yên tâm, Tô Như là, Tô Tam hai người vẫn không có bưng lòng cảnh giác, cảm giác tùy thời có khả năng chút đánh tới nguy hiểm. Ngược lại Tiểu Bạch ngay tại không ngừng gặm ăn hoang khoáng, đích nhất Hình Vinh cùng Triệu Ngọc trên người pháp khí. Hình Vinh chiến phủ cũng là một thanh trung phẩm tiên khí, đến gần vô hạn thượng phẩm, nhưng tại tiểu bạch răng nhọn phía dưới, hai ba lần liền bị cắn đứt đi, ở trong miệng nhai nát về sau, nuốt xuống. Cái này khiến Thương dẫn có chút trận mắt hốt mồm, còn tốt ngày đó tại Tiêu Thái Hậu bảo khố bên trong, mình đem tiểu bạch ôm lấy, bằng không mà nói, có mấy món pháp khí có thể trải qua được nó dạng này dày vỏ. Bây giờ tiểu bạch cảnh giới, hiện nhiên hẳn là tại linh thể cảnh đỉnh phong, còn không có bước vào tiên thân cảnh, Tô Cự Vũ có thể cảm giác được, trong cơ thể nó tựa hồ có một cỗ lực lượng đang súc thế lại có thể lấy pháp khí làm thức ăn, bạch hổ huyết mạch liền là như thế ngang tàng. Huyết mạch không thuần đều có thể ác như vậy. Nếu là huyết mạch thuần khiết, chẳng phải là cần mạnh. Thương Duẫn mí mắt cuồng loạn, nuôi nấng tọa kỵ hắn là hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể hoang dại nuôi thả, dù sao tiểu bạch về sau thích gì liền cho cái gì. Ngu Ngơ cường thế áp chế, thương dẫn trợ lực, lôi bạo tiện uy lực, để trấn toàn quân sĩ khí. Ngu Ngơ, người dùng lôi bạo tiện, chuyên môn áp chế đánh những cái kia bản cảnh, tiên thân cảnh hung thú, cái khác ngươi cũng không cần quan. Thương Duẫn có thể nhìn thấy, thanh niên quân đối với lôi bạo tiện sử dụng phi thường tiết chế, cho đến nay đều chỉ bắn giết ra một tiễn, dù sao 3000 thanh niên quân, mỗi người chỉ có thể phân phối đến 5 chi. Càng nhiều đều là dùng bác Hàn tiết chế tạo ra mũi tên, điểm giết những cái kia điên cuồng vọt tới hung thú. Cho dù doanh trại phía dưới, thú thi khắp nơi trên đất, máu nhuộm đỏ dưới chân cát vàng, có thể bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng đánh giết mà lên, phản phất có cái gì ngay tại gọi về bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Ra luật cơ sắc mặt phi thường khó coi, dị vãng hung thú nếu như lọt vào đại quy mô cung phạt, đều sẽ biết khó mà lui, có thể hôm nay không chỉ có tiên thân cảnh hung thú đều đi ra. Đồng thời tựa hồ không sợ tử vong, càng bị dị chính là đám hung thú này càng nhiều là tập trung ở ngoài thành doanh trại, mọi người nếu không tiếc bất cứ giá nào, thay tiểu hoàng tử bên kia giảm bất áp lực, chống đến trời sáng. Làm chăng tròn biến mất, thú triều liền sẽ biến mất. Đúng. Tân thành trên dưới, cùng theo lên hết lại. Ra luật cơ phát hiện, chỉ có doanh trại bị vây kín đầy tình huống dưới, cái khác hung thú mới có thể hướng tân thành phương hướng đến. Theo lý mà nói, trong thành có mấy trăm vạn con dân, khí huyết càng thêm tràn đầy, càng thêm hấp dẫn nói nhóm mới đúng. Sự tình quá không đúng, Thạch Nhân Quân đưa tin cho tiểu hoàng tử Nếu như chống đỡ không nổi, liền giết trở lại tân thành bên trong, bằng không, muốn chống cự những này liền tục không ngừng hung thú, đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ gánh vác to lớn. Ra luật cơ bên người có Thanh Nương Quân, liền lạc tại thời khắc mấu chốt, chuyển lại tình báo rùng, nhìn xem ra luật bảo có thể làm được tình trạng này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Thái Hậu sẽ đối với cái kia yêu quý. Minh Bạch. Thanh Nương Quân trước tiên tiến hành bẩm báo. Ra luật bảo đi vào thương dẫn bên người, trầm giọng nói, Hoàng huynh nói, tình huống tối nay, cũng ngày xưa thú triều hoàn toàn khác biệt, là thường quỷ dị. Có lẽ là bởi vì cái này tứ đại quốc không biết bày ra thủ đoạn gì, mới có thể khiến cho đám hung thú này trở nên như thế cuồng bạo, không sợ sinh tử. Chúng ta quân doanh là bọn hắn chủ yếu công phạt mục tiêu, không bằng ngươi trước tiên lui về thành bên trong, để phòng có sai lầm. Có người muốn để thương dẫn chết tại Liêu Quốc chi ý, rõ ràng rành rành, gia luật bảo tự nhiên biết do ý vị của nó lấy cái gì, coi như chỉ là ra ngoài mình cùng thương dẫn cá nhân giao tình, đây là Liêu Quốc sự tình, cũng không tốt để bọn hắn đặt mình vào mạo hiểm. Tiên tâm đi, cùng một chỗ cộng đồng đối mặt chính là có ngu ngơ tại, đám hung thú này không tới gần được. Thương Duẫn vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, chờ đến Hung Đông, hết thể nên đều kết thúc. Gia Luật Bảo không có tiếp tục khiên can, hắn đứng tại cao nhất trên đại chỉ huy, nhìn xem những cái kia thụ tại một tuyến tinh nhuệ chiến sĩ, máu me khắp người, đối mặt hung thú điên cuồng công phạt, bọn hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Gia Luật Bảo bình thản ung dung, đâu vào đấy, để một tuyến tinh nhuệ, cùng nhị tuyến tinh nhuệ giao thế, tận khả năng để những cái kia tại phía trước trong cự hung thú người, bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Mặc dù tuần tự đều có người xuống, nhưng đều sẽ có chiến sĩ chiến đỉnh, không cho đám hung thú này có chút cơ hội đột phá. Hai canh giờ giết chóc, để Thương dẫn, ngu ngơ đều đắm chìm trong trong đó, thanh Nguyên Quân đã bắn giết ra cái thứ hai lôi bạo tiện, thế nhưng là thú chiều số lượng, nhưng không có vì vậy mà giảm bớt. Bởi vì có ngu ngơ quan hệ, tất cả trong vòng 10 giảm tiên thân cảnh hung thú đều không thể tới gần doanh trướng, còn chưa tới đạt, liền sẽ bị hắn viện bắn giết. Lãnh Tam cùng Lãnh Nghị vẫn giấu kín tại Tân Thành phía trên, bọn hắn biết, cùng thú chiều đối kháng tiếp cận 3 canh giờ, bây giờ sợ là Thương dẫn buông lòng nhất trạng thái. Không sai biệt lắm có thể động thủ. Chương 108. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lờ thời gian đổi mới. 20 ngày 20 tháng 4 năm 040801 tân thành trên tường thành. Rất nhiều lính vệ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hết thảy. Lãnh nhị cùng Lãnh Tam cực kỳ cẩn thận, bọn hắn nghị đến đều là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là tất sát. Bên cạnh hắn kia hai tên nữ tử vẫn luôn phi thường cảnh giác. Đó phải là Tô Cửu Vĩ, nhất tinh tiên thân cảnh, cảm giác phi thường nhẹ cảm. Thì tính sao, hắn căn bản không ngăn cản được chúng ta. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Thư dẫn. Đúng. Rất nhiều lính vệ ứng. Động thủ 24 tiên tiên thân cảnh sát thủ, bọn hắn giấu ở đêm tối bên trong, bay lượn hướng về doanh trại phương hướng. Lãnh nhị, Lãnh tam, xuất lính bọn hắn, cường thế tới gần. Tô Cửu Vĩ có vượt mức bình thường năng lực nhận biết, trong tay trưởng tiên cuối cùng nhẹ nhàng động đưa, càng làm cho hắn xác nhận không thể nghi ngờ, đây là tới đương nhiên Bạch Hồ tiên lưu lại xuống tới thủ đoạn. Trong tay trường tiên, chính là dùng kiểu tinh bạch xa luyện hóa mà thành, không chỉ có dùng để công phạt, đồng thời cũng có thể cảm giác sát ý quả nhiên, sau một khắc, gặp nguy hiểm cường thế tới gần. Bọn hắn mục tiêu không phải người khác, chính là Thư Duẫn. Nhưng mà địch nhân đến thế giao dạn, số lượng không ít, hắn có thể cảm giác được, trùng sát tại phía trước nhất hai người, thực lực có triển vọng cường đại, thể nội ba cái phù văn đồng thời vận chuyển. Thần Tiên Châu, xúc thế trong đó khí huyết, cơ hồ ngay đầu tiên toàn bộ bị hiến thế, Tô Cửu Vĩ lực lượng trong cơ thể, lập tức bị điều hơn phân nửa. Kế một tôn nam tử áo trắng lại lần nữa xuất hiện, lần này thực lực của hắn đáng sợ hơn, bởi vì thôn phệ triệu ngọc sinh mệnh tinh hoa, đây chính là một tôn ngũ tinh tiên thân cảnh tồn tại, thậm chí trong cơ thể hắn phù văn lực lượng đều bị thu lấy hóa. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp cùng lãnh nghị Lệnh tam chính diện đo lấy. Bạch Quang đem bọn hắn hai người bao phủ trong đó, cuốn vào đến một trận tựa như ảo mộng thế giới bên trong, cưỡng ép tiếp được bọn hắn toàn lực công phạt. Nguyên Bảng ngay tại bắn giết Hunger, càng là ôm lấy Thương Duẫn, trong tay chiến cung vững mạnh, đem trước hết nhất tới gần nhất Tinh Tiên thân cảnh lãnh vệ đập bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, cái này nhất Tinh Tiên thân cảnh lãnh vệ xương sống lưng lạnh sinh sinh nứt gãy, cả người chỉ một thoáng không thể động đậy, miệng bên trong không ngừng ho ra máu. Được bảo hộ tại Thương Duẫn xung quanh kim qua vệ trong nháy mắt chặt đứt đầu lâu. Oeng. Phòng quan sát bị trong nháy mắt chém nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. 23 tên nhất tinh tiên thân cảnh lãnh vệ, kết trận thẳng hướng tương dẫn, trong tay tôi đẩy kịch độc ngầm nhắn hiệu, cùng nhau kích xạ. Ngu Ngơ trong tay chiến phủ, múa đến kín không kẽ hở, đem ngầm nhãn hiệu đánh bay, có một ít không có ngăn cản được, hắn đều dùng thân thể của mình ngăn cản xuống tới. Kích xạ ở trên người hắn ngầm nhãn hiệu, tức thì bị bắn bay ra ngoài, thấy thương dẫn trận mắt hốt hoồm, những ngày qua ngu Ngơ nhục thần, lại có tăng lên cực lớn. Những này lãnh vệ nhân cơ hội này, cường thế tới gần, có 3 tên lãnh vệ giết tại phía trước nhất. Ngưu Ngơ tựa như là một trời sinh chiến sĩ, hết thảy đáp lại đều xuất từ bản năng. Trong tay chiến phủ quét ngang mà ra, trùng sắt mà đến lãnh vệ bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi dâng trào. Đúng lúc này, Lãnh Nghị cùng Lãnh Tam kiếm khí trong tay khoáy động. Thần Tiên Châu nam tử hình thể dần dần vỡ vụn, hai người bọn họ từ hiện cảnh bên trong tránh thoát mà ra. Tô Cựu Vĩ lấy nhất tinh tiên thân cảnh, dẫn ra Thận Tiên Châu cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn thời gian quá dài, nhưng ngăn cản Lãnh Nghị cùng Lãnh Tam tập kích, cực kỳ trọng yếu, để thương dẫn cùng ngu ngơ có thở dốc không gian. Trong tay nàng trường tiên phá không, đem một lính vệ cổ của lấy, tại chỗ vặn lần đầu của hắn, mà xông phá Thận Tiên Châu cảnh Lãnh nhị. Lanh tam hướng phía thương dẫn cường thế đánh giết mà đi ngu ngơ trong lúc nhất thời lọt vào vây công hai người kiếm cực nhanh kiếm khí tung hành bóng đen cùng kiếm quang giao hòa. cho tới nay ngu ngơ đều là đau thương bất nhập thế nhưng là tại thời khắc này từ hắn trên người xuất hiện từng đạo giữ tợn nhân khẩu máu me đồng địa huyết vậy tại chỗ xem ra triệu Ngọc hẳn là chết tại kia viễn thuật phía dưới phải cẩn thận lá nhị cùng lanh Tam ở phía xa quan sát biết Tứ đại cấp chúng tế nhưng không cách nào cụ thể biết là thủ là gì ngu ngơ đang đối kháng với lấy lánh vệ vây công đồng thời còn muốn ứng đối nhị cùng lanh Tam tậpích Hai người kiếm pháp tàn nhẫn, sao trá, chiêu chiêu chí mạng, đổi thành những người khác đã sớm bị mất mạng. Thế nhưng là như là một tôn chiến thần, tay cầm chiến phủ, không sợ hãi, trên thân máu tươi bay là tả, đũa âm thanh pha không, đem một lẫnh vệ hoành kích mà ra, làm cho mất mạng tại chỗ. Ngu ngơ, mau buông ta ra. Lánh nhị, lánh Tam, mỗi lần xuất kiếm, đều muốn lấy thương đoản tính mệnh, thế nhưng là ngu ngơ mà là liều chết chống cự, dùng thân thể mình để ngăn cản. Máu của hắn, tuột cánh tay hướng chạy cả nửa. Rõ ràng trên thân không có phụ văn khí tức, thế nhưng lại nhục thân lại lạ thường cường đại có không thể tưởng tượng nổi chiến lực, dù cho là lãnh nhị cùng lãnh tam, cũng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Ở một bên gầm ăn pháp khí tiểu bạch, phát hiện tình huống không đúng, bay nào mà tới. Động tác của nó nhanh hơn, đôi mắt bên trong lưu động lấy quỷ dị bạch quang, một tôn tiên thân cảnh lãnh vệ bị hắn tại cho xé nát. Chiến lược như vậy, để Thương dẫn cũng không khỏi đến trong lòng chấn kinh, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu bạch thực lực liền có như thế này lớn tăng lên. Xem ra gầm ăn pháp khí, đối với nó tới nói, là có cực lớn tăng thêm. Kỳ thật tiểu bạch cụ thể thực lực, theo Thương Duẫn, một mực là cái đam mê, như là ngu ngơ đậm dạn. Nó hóa thành một đoàn mây ảnh, liên tục đánh giết ba tên lính vệ, đối với Lệnh nhị, Lệnh Tam nhìn chằm chằm. Trên mặt đất những cái kia phá thành mảnh nhỏ huyết đủ, cực kỳ khiếp người, có thể những này lãnh vệ vẫn như cũ thờ ở mục tiêu chỉ có một cái, chính là chém giết thương dẫn. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ cần bị đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Binh khí của bọn hắn bên trên đều nhiễm độc, chạm vào thì chết, đây là chuyến này mục đích quan trọng nhất. Lệnh Nghị cùng Lệnh Tam càng khiếp sợ trò ngu ngơ thể chất. Người bình thường đừng nói tiếp nhận kiếm ý của bọn họ, coi như chỉ là trên thân kiếm kịch độc. Dù là tiên thân cảnh đều sẽ mất mạng, thế nhưng là ngu ngơ trong thời gian thật ngắn, đã thụ 13 kiếm, đổi thành khác thân thể, sớm đã bị chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng là hắn cũng chỉ là thương tới ra thịt mà thôi, còn không có nhìn thấy xương. Ngu ngơ, ngươi mau buông ta ra, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết, bọn hắn mục tiêu là ta. Thương dẫn không nghĩ tới lại còn có một nhóm người núp trong bóng tối, nếu như không phải Tô Kiểu Vĩ đem hai người này dùng Thận Tiên Châu địch trụ, sợ mình là sống không thành. Không thả. Nói chuyện nghĩ đến nói lắp ngu ngơ, tại thời khắc này, vô cùng kiên định, tay phải hắn nắm chiến phủ tay trái kẹp lấy Thương dẫn, trên thân huyết dịch không ngừng tràn đầy mà ra, cùng lãnh vệ đối kháng. Trước hết giết cái này ngốc đại cá tử. Lãnh nhị lúc này ra lệnh, hắn biết nếu như không chém giết ngu ngơ, chỉ sợ rất khó giết chết Thương dẫn. Rất nhiều lãnh vệ cùng nhau tiến lên. Cơ hội trong cùng một lúc, tiểu Thiên tri thượng, trăm vị thanh niên quân bắn giết ra lôi bạc tiện, bao trùm ngu ngơ cho khu vực. Hơn 10 cổ lãnh vệ tránh tránh không kịp, bị xuyên thủng thân thể. Ngu ngơ trong tay chiến phủ quét ngang, liên tiếp đem ba tôn lính vệ tại chỗ chém ngang lưng. Lãnh Nghị, Lệnh Tam hai người quanh thân kiếm khí khuế động đem bắn giết hướng về bọn hắn lôi bạo tiện chấn thành phẫn nộ, khi bọn hắn đặt mình vào trong đó thời điểm, mới thể nghiệm đến cái này lôi bạo tiện uy lực lớn đến bao nhiêu. Trong quân doanh, cực kỳ rộng lớn, phần lớn chiến sĩ tinh nhuệ đều đã đến doanh trại biên giới chống cự hung thú xâm nhập, căn bản sẽ không bị liên lụy. Thành những quân một vòng tề xạ, để lệnh nghị, lệnh tam biến thành quang can tư lệnh. Thấy tình huống không đúng, ra luật bảo lập tức hạ lệnh, để những cái kia tại phía trước chống cự hung tiên thân cảnh cứng, giả, trước tiên trở về gấp giúp viện. Bởi vì có ngu nơ dùng lục tiên áp chế, phương viên trong vòng 10 dặm, tiên thân cảnh Bán tiên cảnh hung thú, gần như mất mạng. Hắn biết rõ, bên cạnh đông thú, vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi mình, cái này sợ là Tiêu Thái hậu cho hắn ra lệnh, cho dù là bảo hộ thương dẫn cũng không được. Thương dẫn tiểu tử kia cảnh giới rất thấp, dùng hàng tiên sắc cảnh cũng có thể đem nó đóng sát tại chỗ. Lãnh nhị cùng Lăng Tam biết, dưới mắt tình huống đối bọn hắn tới nói, đã không thể lạc quan. Trong tay hai người trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy phong mang kiếm ý cùng hàn khí, trong nháy mắt tràn ngập phương viên trăm trượng chi địa. Trăm trượng bên trong, kia từng người từng người kim qua quân tinh huệ, cũng mắt chần có thể thấy tốc độ thân thể tầng ngoài cấp tốc kết lên băng sương, động tác cấp tốc trở nên cứng ngắc, cuối cùng không thể động đậy. Cho dù là trên bầu trời thanh nhưng quân cũng nhận ảnh hưởng, vội vàng rút ra ra cái kia phạm vi. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, liền có trăm tên kim qua quân tinh nhuệ bị đông cứng giết, hóa thành băng điêu. Thương dẫn chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, huyết mạch trong cơ thể dần dần đông kết, hắn biết còn tiếp tục như vậy, hắn phải chết không nghi ngờ. Chương 109. Thương dẫn trước tiên thi triển Đông Hoàng Tiên Tâm kinh, xua tan thể nội âm hàn. Cho dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình thân thể phảng phất đều nhanh muốn bị đông cứng thân thể tầng ngoài kết lên một tầng tinh mịn băng xương, chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn khí huyết không giây phút nào vỡ bờ, mới không có bị cấp tốc đông kết. Hắn hết sức chăm chú, dẫn ra vạn một bản căn lực lượng, cùng Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh sinh ra cộng hưởng, khiến cho thể nội khí huyết như là hỏa diễm, cháy hung hực, xua tan những cái kia không ngừng hướng về trong cơ thể hắn xâm nhập mà đến cái lạnh, cho dù như thế, cũng chỉ có thể đủ nhìn xem chống lại, mà lại hắn phát hiện hai cái phù văn lực lượng, tại cái này hàn tiên sắt cảnh phía dưới, tiêu hao đến phi thường nhanh, sợ là không cách nào ngăn cản quá lâu. Ngưu nơ máu me khắp người, Thương Duẫn trên thân nhiễm không ít ngu ngơ vết dịch, chỉ cảm thấy một trận ấm áp có thể giúp mình chống cự vết lạnh. Trong tay hắn chiến phủ càng là không ngừng bị máu tươi nhu dần, đúng lúc này, chiến phủ Trố Sâu tựa hồ có một cố ý niệm tại bị tỉnh lại. Lớn như vậy chiến phủ thâm nhập ra một cỗ lệnh người sợ hãi khí thức, loại này sát lục chi khí, để đám người chấn kinh. Chiến phủ cùng ngu ngơ ở giữa, sinh ra vi diệu cảm hưởng. Hắn biết tuyệt đối không thể để lãng nhị, lãnh ngại như vậy tiếp tục, bằng không mà nói, Thương Duẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vung lên trong tay chiến phủ, liền hướng phía bọn hắn chém vào mà đi. Hai người không tránh không né. Chính diện nghịch h kiếm búa giao kích. Chiến phủ lực lượng bị tỉnh lại về sau, lực lượng đại trưởng, nhất là kia một cỗ trong minh minh chiến ý, cho dù là Lệnh Nghị, Lệnh Tang cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nô lệ này đến cùng là thân phận gì, từ đâu mà đến. lãnh tam tức thì bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy đạo mũi tên phá không tập sát hướng về Lệnh Nghị, đây là từ tiền tuyến thanh ứng quân tiên thân cảnh dẫn đầu đánh tới, khiến cho hắn không thể không mau né đến, để Hàn Tiên Sát cảnh lực lượng suy giảm không ít. Đối thương dẫn không có làm được nhất kích tất sát, trong khoảng thời gian ngắn dẫn tới vô tận phiền phức. Tô Cửu Vĩ ngay đầu tiên vọt tới tuyến đầu, trong tay Thận Tiên Châu điên cùng tấn vệ, hấp thu những cái kia chết đi hung thú sinh mệnh tinh hoa, hắn biết, mình chỉ có thể dựa vào Thận Tiên Châu mới có thể đối cấp bậc kia nhân vật tạo thành uy hiếp, phối hợp ngu ngơ đem bọn hắn triệt để chấm giết. Bọn hắn tới quá đột đột, vừa rồi một cái kia chỉ có thể dùng để phòng hộ, để cho mình có thể có chỗ thở dốc. Hắn biết, Thận Tiên Châu thôn phệ sinh mệnh tinh hoa càng nhiều, uy lực càng lớn, bây giờ chỉ hy vọng ngu ngơ có thể đứng vững, cho hai người một kích chí mạng. Tô Tam tại thời khắc này, không biết làm sao, hắn biết mình đi lên chỉ có thể là vướng víu mà thôi. Trong miệng nàng ngâm sướng lên đại mộng linh ca, hướng phía lãnh nhị, lệnh tam vị trí truyền lại mà đi, hy vọng có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn. Mặc dù không có đưa đến tác dụng tự lớn, nhưng cũng để cho hai người cảm giác đều có điểm tâm phiền ý loạn, thay nhưng quân cùng kim qua quân tiên thân cảnh cường giả bước ép tới. Thương dẫn tại Hàn Tiên Sát cảnh phía dưới, tới đỉnh, lông mày bên trên ngưng kết xương hoa, thể nội sinh cơ tràn đầy, không có bị đông giết. Tiểu tử kia nhập thần, làm sao như vậy có thể chịu? Lãnh Tam cũng rất là chấn kinh, trường kiếm trong tay, tại lãnh nhị phối hợp phía dưới, lại tại ngu ngơ trên thân lưu lại một đạo nhân khẩu. Bây giờ ngu ngơ trên người có bọn hắn lưu lại 14 đạo kiếm tổn thương, huyết nhục bên ngoài phiên, thấy thương dẫn trong lòng chân nộ không thôi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Giết mình lại có như thế chiến trận, ai là chủ sự sau màn? Nếu như là 13 đạo tộc, bọn hắn hẳn là đồng thời xuất hiện, dạng này cơ hội lớn hơn. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối đến từ song phương thế lực, chán giờ dế lẽ lại phương cẩm thực lực cũng trải rộng đến Liêu quốc. Không phải là không có loại khả năng này. Lãnh cùng Lãnh Tam hai người bị kim qua quần, thanh nhưng quân tiên thân cảnh cường giả dây dưa kéo lại. Phát hiện sợ là nhất thời nữa khắc, chỉ sợ là khó mà giết chết Thương dẫn. Trước tiên lui đi. Lãnh Nghị biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp trước. Đúng lúc này, có một đạo hắc ảnh bay lượn mà tới. Từ hắn quanh thân, kiếm khí khuế động. Cùng Lãnh nhị, Lệnh Tam dây dưa kim qua quần, thanh những quân tiên thân cảnh trước tiên chém bay mà ra, phun máu phè phè. Sáu tên tiên thân cảnh, ngăn không được hắn một kiếm chi huy, ho ra đời máu. Mấy trăm kim qua quân tinh huệ, tức thì bị chém phá thành mảnh nhỏ, chết thảm tại chỗ. Người tới thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo, thực lực càng là kinh thế hai tụ. Hắn động tác cực nhanh, kiếm quang trong tay phun ra nuốt vào lấy kinh thế sát huy, hướng phía ngu ngơ vào đầu chẻ tới. Hắn lớn tiếng gào thét, huy động trong tay chiến phủ, tới nghênh hãm, không có chút nào thoái ý keng. Kiếm đũa va chạm lực lượng khó động tứ phương, dưới chân xương lạnh đông kết thổ địa, bị chấn động đến từng khúc nứt ra, mà lấy ngu ngơ cường hành như vậy nhục thân, lấy ngăn cản không nổi cái này một cố kiếm ý lực lượng, mang theo thương dẫn bay tứ tung mà ra, bá đạo công phạt, để thương dẫn ho ra đời máu, chỉ cảm thấy toàn thân cốt đều muốn đứt gãy ra. Một kiếm này càng đem ngu ngơ trong tay chiến phủ chấn động đến rời khỏi tay khẩu đất ra, máu me đầm địa. Người tới thực lực cực kỳ đáng sợ, gần như có thể quét ngang toàn trường. Hắn đứng lơ lửng trên không, thân mang áo đen, không ai có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, cho dù là Đông Thúc cũng không khỏi đến như lâm đại địch, mặc dù trên người hắn có tiêu thái hậu ban tặng lần bảo vật. Thế nhưng là đối mặt nhân vật như vậy, hắn rất khó cam đoan ra luật bảo không có mảy may sơ xuất. Đông Thúc, nhanh đi mau cứu Thương Bình. Ra luật bảo nghiêm mặt nói, đó là mệnh lệnh của ta. Tiểu bảo, Đông Túc lúc này không thể nghe ngươi, người tới thực lực quá mạnh, bảo hộ ngươi an toàn là sứ mệnh của ta. Hắn nhìn thoáng qua, những thanh niên quần đó, kim qua quân tiên thân cảnh cường giả, nguyên bản sẽ chết, nhưng cũng chỉ là mất đi năng lực tác chiến mà thôi, có thể thấy được người tới Liêu thủ. Có hai loại khả năng, đó chính là không muốn đắc tội Liêu quốc, hay là ám sát điều động người đến từ Liêu quốc, nhưng nếu như mình một khi xuất thủ, khó đảm bảo sẽ không đem bọn hắn chọc giận. Thân mang áo đen nam nhân, không phải người khác, chính là Lãnh Cương. Hắn đêm tối đi đường, liền là hy vọng có thể nhanh chóng đem thương Doãn Trần giết, chưa từng nghĩ, lại là gặp phải thời điểm tốt. Hắn không có bất kỳ cái gì lời nói, một kiếm đánh giết hướng về thương Doãn. Một kiếm này, giống như có thể đem giữa thiên địa tất cả toàn bộ đóng sát. Ngu Ngơ chỉ có thể ngay đầu tiên, đem thương dẫn về sau ném đi, dùng trong tay dây sắt, chính diện ngành hám một kiếm này. Đinh. Hỏa tinh nổ tung, nguyên bản một kiếm này bên trong, bao dung có thể đóng sát tất cả hàn ý, thế nhưng là công phạt đến dây sắt trong ngay mắt, hàn khí vậy mà không cách nào khuyết tán ra đến, tựa hồ bị dây sắt lực lượng trấn áp, cách trở. Lãnh Cương cũng không khỏi đến nước mày, lấy hắn hàn băng tiêu cường đại hơn nữa dây sắt đều sẽ vỡ vụn, có thể Ngô Ngơ trong tay dây sắt lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Mặc dù như thế, khởi động kiếm khí, lập tức ở trên người hắn lưu lại mấy chục đạo vết thương, lấp nhá liến nhít, khiến cho ngu ngơ biến thành hất nhân. Lại dễ dàng lại như thế nào? Còn không phải đến chết? Quỳ xuống cho ta. Lãnh Cương thanh âm lộ ra xem thường cùng chế giễu, hắn thủ đoạn hướng xuống để ép, một cỗ cự lực áp bách đến ngu ngơ một gối quỳ xuống, trên mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện đường vân. Ở chỗ này, Lãnh Cương có được lực lượng tuyệt đối. Haha, ha, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân tới quá kịp thời, chúng ta đi chém giết kim qua quần, thấy đám hung thú này mở ra một đạo lỗ hổng cũng dám xen vào việc của người khác ta muốn để các người trả giá đắt lá nhị cùng la Tam thần xác giữ thợn 24 tên lánh vệ bỏ mình đối bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ tốt thất dự định giúp thú triều từ nội bộ mở ra một lỗ hồng để ra luật bảoo xuất linh tinhệ chết ở chỗ này tất cả mọi người mạng sống như treo trên sợi tóc đối mặt lên cường, căn bản bất lực chống lại chương 110 ngu ngơ cũng tốt, tô cửu vi cũng được lúc này trong lòng đều có thật sâu cảm giác bất lực bởi vì địch nhân quả thực quá mạnh đông thúc người nhanh đi ngăn cản bọn hắn Ta cá nhân sinh tử lại thế nào so ra mà vượt kim qua quân cùng thanh những quân các huynh đệ. gia luật bảo cán răng. Ta. Đông thúc rất là do dự. Người đi đối phó cái kia hai người, vô luận như thế nào, mức độ lớn nhất bảo trụ quân ta doanh phòng tuyến. Ra luật bảo trịnh trọng nói, tiền tuyến binh sĩ chịu nổi, ta liền có thể sống càng lâu, đối phương nếu như có chủ tâm muốn giết ta, đã sớm động thủ, bọn hắn thế nhưng là cùng ta từ trong chiến trường cùng một chỗ chém giết ra huynh đệ a Được. Đông thúc lập tức hướng phía lãnh nhị, lãnh tam vị trí, tiến hành kiểm chế Nhìn xem lúc nào cũng có thể sụp đổ quân doanh, bây giờ còn có rất nhiều liều cốt dũng sĩ đang đối kháng với hung thú, lễ nghị, lệnh tam lại dự định đem bọn hắn phòng tuyến đánh xuyên qua, Thương dẫn biết, dưới mắt đã không có bất kỳ đường lui nào. Hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ đi, cũng nên vì mình hành vi trả giá đắt. Thương dẫn trực tiếp lấy ra trong không gian giới chỉ, lão tiên sư thân ngoại hóa thân, đồng thời dùng máu tươi của mình, dẫn động trong đó một đạo phủ, đem nó dán tại thân ngoại hóa thân. Chỉ gặp kia một đạo phủ, trong nháy mắt dung nhập trong đó. Chuyện này, Thương Duẫn cũng chỉ là căn cứ từ mình hồi tưởng đi thao tác, trong lòng cầu nguyện Nhất định phải thành công a. Một mực ngồi xếp bằng thân ngoại hóa thân, lập tức thức tỉnh, mở hai mắt ra. Tại thời khắc này, phản phất cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Hắn đứng dậy cựu tinh tiên thân cảnh chiến lực, ba phủ toàn trường. Lao tiên sư lưu lại xuống tới ba tấm phủ, ngưng tụ hắn tự thân lực lượng, chính là để thương dẫn tại vạn bất đắc di thời điểm, dùng thân ngoại hóa thân đến biến nguy thành an. Hắn rời đi thời điểm, liền đã từng nghĩ tới, nếu là có người tận lực khó xử, thương dẫn có thể dùng này tự vệ. Lãnh Cương cảm nhận được cựu tinh tiên thân cảnh đỉnh phong chiến lực, gần như cho thần, đôi mắt trùng lưu lộ ra sợ hãi. Phách lối kiêu ngạo quét sạch sành xanh, xanh, thân thể thậm chí nhịn không được run, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, mình không muốn đi tiếp nhận. Hắn muốn đem trong tay kiếm rút ra, mau chóng rời đi. Thế nhưng là máu mẹ khắp người, vết thương đầy người ngu ngơ lại cắn răng liều chết dùng dây sắt, đem hắn kiếm kéo chặt lấy, để hắn không cách nào đem kiếm rút đi. Lãnh Cương cho trước tiên quang kiếm quay người, thế nhưng là y nguyên không kịp, lao tiên sư thân ngoại hóa thân tay không tắt sát, đánh vào Lãnh Cương trên lưng, trực tiếp đánh gãy hắn sống lưng. Chỉ gặp hắn thân thể từ giữa không trung, như là đạt áo, đập xuống đất kinh khủng quyền, dấu giẫm lôi đỉnh chi huy khuyết tán đến lãnh cương toàn thân, thần sắc của hắn hoảng sợ, toàn thân phát run, như là đối mặt Lao tiên sư bản nhân Giang Lâm. Năm đó Bắc Hàn Quan bên ngoài, kia một trận đại chiến, đánh cho thiên hôn địa ám, Nhật nguyệt vô quang, toàn bộ nhờ Lao tiên sư lấy sức một mình, ngăn cơn sóng giữ, chém giết man tộc vô số cường giả, cái này một bộ thân ngoại hóa thân liền đã từng xuất hiện, cùng hắn bản tôn kết hợp lại, chém giết man tộc đỉnh tiêm tồn tại, khiến cho địch nhân đại quân tan tác. Bây giờ bị tỉnh lại trong ngay mắt, để lãnh cương sợ hãi tới cực điểm, loại lực lượng này bên trên căn bản tính áp chế, không phải hắn đủ khả năng chống lại. Năm đó phát sinh Rõ muộn một trước mắt. Không muốn, ta không muốn chết. Lãnh Cương một thân tu vi, sắp đột phá đến Bát Tinh Tiên Thân cảnh, vô số năm qua, từ thấp nhất thân phận đi đến hôm nay, rất không dễ dàng. Là ai phái ngươi tới? Thương dẫn Chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, ngươi tên gì? Nếu như ngươi có thể nói ra, vậy ta ngược lại là có thể buông tha ngươi. Ngươi nằm mơ. Lãnh Cương gầm thét lên. Hắn biết, nếu như chính mình tiết lộ phương cẩm, mình người một nhà đều sẽ chết không yên lành. Có rất ít người biết hắn tồn tại, như bóng với hình. Trên thế gian có thể biết hắn người, lác đác không có mấy. Lão tiên sư thân ngoại hóa thân, ngay trước vô số người mặt, rỡ xuống hắn một cái cánh tay, xinh xinh vặn gãy, máu tươi bắn tung tóe, thương dần nói, nói hay không? Người chết không yên lành, các người thương ra đều không được chết tử tế, ra ra người thương tiên chính cũng sẽ chết thảm tại thân vực. Lãnh Cương biết, hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết. Cảnh. Hắn một cái tay khác, ngay trước vô số người mặt, bị từng răng kéo, máu chảy như suối. Thấy cảnh này, Tô Kiểu Vĩ tranh thủ thời gian rút về, vội vàng dùng Thận Tiên Châu hấp thu Lãnh Cương huyết độc tinh hoa, tuyệt đối không thể lãng phí. Nói hay không? Thương dẫn lại nói, Người giết ta đi, vô luận như thế nào, ta là sẽ không nói. Dưới mắt hắn muốn chết cũng khó khăn, một quyền kia trực tiếp tê dại trên người hắn kinh mạch, căn bản là không có cách vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, dù là thực lực của mình so với năm đó phải cường đại rất nhiều, lại còn không phải lao tiên sư thân ngoại hóa thân một quyền này địch. Tháo. Lao tiên sư thân ngoại hóa thân, tại Thương Duẫn ý niệm phía dưới, hai cái đùi cũng bị ngạnh sinh sinh vặn gãy. Kịch liệt đau nhức để lãnh cương rối thảm, ta nguyền rủa các ngươi thương gia huyết mạch đoạn tuyệt. Ra da ngươi Thương Thiên chính bị người tháo thành tám khối, chết không nhiên lành. Lãnh nhị cùng Lãnh Tam, trong nháy mắt liền chém giết gần trăm tên Kim Quá quân, những nơi đi qua, gần như không người có thể chịu. Đông thúc xuất hiện, kiềm chế lại bọn hắn, không cách nào đối trong doanh tinh nhuệ trắng trận giết chóc. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Lãnh Cương bị trong nháy mắt xé thành hai nửa thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ở dưới một cái mắt, Thương dẫn dẫn ra cựu tinh Tiên Thân cảnh hóa thân, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngay trước vô số người mặt, lấy xuống hai cái đầu, hai đạo cột máu phóng lên tận trời. Bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đây là trên thực lực chiến lệnh. Đông Thúc nhìn trận mắt hốt muội, coi như hắn vận dụng tiêu thái hậu thủ đoạn, sợ là cũng mới có thể khó khăn lắm làm đến bước này, còn muốn trả một cái giá thật là lớn. Thế nhưng là tại Lao tiên sư hóa thân trong tay, như là dễ gà. Lãnh Cương, chính là tại thái hậu bên người nhiều năm, rất được tín nhiệm, thực lực tại thất tinh tiên thân cảnh, đến gần vô hạn bát tinh, dù là tại hạ quốc, loại này cấp bậc cũng là hiếm có cao thủ. Bây giờ, toàn bộ quân doanh bên trong, những tiên thân cảnh đó đều lấy bất lực tái chiến, ngũ ngơ thương thế trên người cực nặng, thời gian ngắn cũng vô pháp địch, dù là như thế hắn từ đầu tới đôi vẫn như cũ đứng đấy không có nga xuống thương dẫn dùng ý niệm của mình dẫn ra lão tiên sư thân ngoại hóa thân càng là trực tiếp nào vào bầy hung thú đối những cái kia phát của tiền cảnh hung thú thỏa thích đánh giết những nơi đi qua càng là có rất nhiều hung thú bị tại chỗ chấn thành bột miịn tại lao tiên sư hóa thân uy áp phía dưới, đám hung thú này vẫn không có khôi phục lý trí ngu nơ thương dẫn nhìn xem trên người hắn kia từng đạo giữ tận kiếm thương vào thịt mấy tốc có vài chục đạo đều là vì mình ngăn lại hắn cầm chiến phụ tay cũng tận là vết rách máu thịt bém bé. ta muốn ăn Ngô Ngơ đặt nông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Thương dẫn dở khóc dở cười, nhìn ngu Ngơ nhất thời nửa khắp không có nguy hiểm tính mạng, những cái kia tại trên thân kiếm tích độc, tựa hồ không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mình vội vàng lấy ra một ngàn cân trạm linh kim ngọc, chỉ gặp ngu Ngơ liền cùng gặm màn tàu đồng dạng, bắt đầu ăn, ken két vang lên. Ra Luật Bảo thấy cảnh này, kinh hãi không thôi, mà Tiểu Bạch đi tới, vậy mà đối Lên cương kiếm, liền làm một trận điên cuồng gặm, càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình, kiếm này gánh không được Tiểu Bạch mấy lần cắn, liền sập, phải biết đây chính là thượng phẩm tiên khí. Thương Duẫn nhìn xem đều cảm thấy đau lòng chênh thủ thời gian trước tiên đem Lãnh Cường, Lãnh nhị, Lệnh Tam trên người không gian pháp khí thu lấy, chỉ sợ những người này trên thân đều sẽ không nhỏ tài phú, vạn nhất bị Tiểu Bạch một ngụm nuốt vào, đều không có. Khi hắn trở về về sau, phát hiện ngu ngơ trên thân, Nguyên Bản giữ tận vết thương, đang lấy mắt chẩn có thể thấy trình độ tại khép lại, để trong lòng của hắn nhịn không được chân kinh. Ngu ngơ đến cùng là cái gì ma quỷ? Loại này lục thân thể chất, như thế tự lành năng lực, quả thực lệnh người hâm mộ. Đồng thời cũng làm cho Thương dẫn trong lòng thở dài một hơi, hắn nhìn xem Tiểu Bạch trên cơ bản ở vào vậy nước trạng thái, lấy nó cảnh giới trước mắt, cũng vô pháp chính diện cùng lệnh nghị, lệnh tam loại cấp bậc này tồn tại chống lại, chớ nói chi là lệnh cương. Nhìn xem nó ngay tại gầm ăn một chút tiên khí, chỉ hy vọng tiểu Bạch có thể có chỗ lỗ xác, dạng này mình tiếp xuống tiến về 13 đạo tặc hang ổ, cũng sẽ có nắm chắc hơn. Tiểu Bạch, thu tam bảo hộ ở bên người, để phòng có sai lầm. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra thanh linh linh ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc, khôi phục tự thân hao tổn, hàng tiền cảnh chút nữa muốn của hắn, may mắn có ngu ngơ huyết ở trên người hắn, mới có thể để thân thể mình khó khăn lắm chống lại bệnh lạnh. Lệnh cương cũng chưa chết mà là cảm thụ cái này trong cơ thể mình sinh mệnh tinh hoa, bị Thận Tiên Châu viện hấp thụ, mình cả đời tâm huyết, liền như vậy hóa thành hư không, bị người thôn phệ. Thương dẫn, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Nhưng mà hắn chỉ có thể gào thét, cảm thụ được sinh mệnh mình sói mòn, nhưng không có mảy may năng lực phản kháng, sợ hãi trong lòng hắn vô tận lan tràn. Chương 111. Tô Cửu Vi đem lánh Cương, lánh nhị, Lệnh Tam sinh mệnh tinh hoa rút ra đến không còn một mảnh, cuối cùng chỉ để lại từng cố khô cạn sắc hồng, sau đó liền đi theo lão tiên sư hóa thân phía sau, dẫn ra Thận Tiên Châu. Hắn rất rõ ràng chỉ có lợi dụng loại thời điểm này để nó góp nhặt càng nhiều sinh mệnh tinh hoa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có một tôn cựu tinh tiên thân cảnh tồn tại áp trận, đối những tiên thân cảnh đó hung thú, triển khai cường thế nghiền ép, lập tức liền để kim qua quân cùng thanh những quân áp lực trận giảm. Lao tiên sư kiếm chỉ chỉ lên trời, chóng rông ngưng tụ ra từng đạo lôi tiễn. Những này lôi tiễn như rắn, bạch quang phun ra nuốt vào, khoảng chừng ngàn vạn đạo, nương theo lấy thân ngoại hóa thân kiếm chỉ vậy một cái, ném ra từng cái mấy chục trượng to. Tất cả hung thú trong chớp mắt hóa thành kiếp ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Lão tiên sư Thương Thiên Chính cho tới nay đều chỉ tại trong truyền thuyết, cựu tinh tiên thân cảnh, đương thời đỉnh phong, đến gần vô hạn thần tồn tại. Rất nhiều người đều chỉ là nghe nói, hôm nay ở đây vô số người thấy cảnh này, trong lòng có không nói ra được chấn động. Đây vẫn chỉ là hắn thân ngoại hóa thân, cũng không phải là bản tôn Giang Lâm, càng là không có pháp ý. Có thể nghĩ, hắn bản tôn cường đại cỡ nào. Cho đến bình minh, thú triều tâm không cam tình không nguyện lui tán, lão tiên sư thân ngoại hóa thân lực lượng cũng còn thừa không có mấy, Thương Duẫn đem nó thu hồi đến không gian giới chỉ ở trong. Gia luật bảo trong lòng cảm thán. Lần này may mắn mà có thương dẫn, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Lao tiên sư thân ngoại hóa thân, lấy lực lượng một người, ngạnh hám hải lượng hung thú, sức chiến đấu cỡ này, có thể xứng kinh thế hai tụ, đạo này thân ảnh, một mực lạc cấn trong lòng của hắn. Thậm chí cũng trở thành liêu cốc rất nhiều dũng sĩ trong lòng ngưỡng vọng, một màn này bọn hắn suốt đời khó quên, chứng kiến đến năm đó liêu cốc cũng không thể không thừa nhận tiên thân cảnh đệ nhất nhân. Vẫn chỉ là hắn thân ngoại hóa thân mà thôi, chiến lược vậy mà kinh khủng như vậy. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn hướng về lão tiên sư cường đại như vậy gia luật bảo trong lòng nhất thời có mục tiêu, một đêm ác chiến. Thương dẫn biết, bởi vì chính mình, tử thương mấy trăm Liêu quốc chiến sĩ tinh nhuệ, vì thế tâm hắn mang ngày nấy. Hắn dẫn ra thiện thương điện, phát hiện mình hành thiện tệ có có chô gia tăng. Nguyên bản mình còn sót lại 24 bạn, có thể trải qua một đêm này, lại phát hiện tăng gọi không ít. Là Liêu quốc con dân, khai thác nguồn nước, đến hành tiện tệ 30 vạn. Cái này khiến Thương dẫn có chút giận mình, không nghĩ tới cái này cũng chút tính tới trên đầu của mình, chẳng lẽ bởi vì chính mình mới được, dạng này cũng có thể có chỗ ích lợi. La Bắc Hàn quan bác tính sửa đường đến hành tiện tệ 30 vạn. La Liêu Quốc bắt tính, chống cự thú triều, đến hành tệ 160 vạn. Chém giết hung đồ, tích lũy thu hoạch được hành tiện tệ 300 vạn. Cái này khiến Thương Duẫn trong lòng có không nói ra được chấn kinh, hắn bị ám sát đến đột nhiên, căn bản là vô dụng nhãn thức đi kiên định tứ đại cướp, hoặc là lệnh vệ những người này, là cấp bậc gì ám nhân. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chém giết cái này hơn 10 người, liền có thể thu hoạch được 300 vạn hành tiện tệ, đủ để chứng minh, chết trên tay bọn họ vô tội sinh linh, sợ là có thật nhiều. Đem bọn hắn chém giết về sau, đoạn về phía sau tới hậu quả xấu. Cho nên đạt được cái này 300 vạn hành thiệt tệ. Một đêm đoạt được 520 vạn hành thiên tệ, tăng thêm nguyên bản 24 vạn, bây giờ ở trên người hắn khoảng chừng 544 vạn hành thiên tệ. Giúp ta đem những này trong không gian giới chỉ đồ vật giúp ta xử lý một chút. Kiểm tra một chút, đem một chút sách lửa, thư tín cho lấy ra. Tứ đại cấp cùng Lãnh Tam, lánh nhị, Lãnh Cương bảy kiện không gian pháp khí. Chính hắn dùng Lãnh Cương không gian giới chỉ làm thay thế, bởi vì không gian bên trong có ngàn trượng lớn nhỏ, có thể dung nạp nhiều thứ hơn. Chi phí thu về, Sa Lân Giáp, thượng phẩm linh khí, 2000 cân thượng phẩm linh ngọc. Hoàng kim độc hạt nhãn hiệu, thượng phẩm linh khí, 3000 cân thượng phẩm linh ngọc. Thiết thân đan, thượng phẩm linh đan, 100 thượng phẩm linh ngọc. Mạc Bác Sa ngọc 3000 cân, 3 vạn thượng phẩm linh ngọc. Các loại tạp vật, pháp khí đều bị bán được không còn một mảnh, có chút hạ phẩm tiên khí cũng đều bị Thương dẫn cho bán đi, hắn dự định về sau có cái gì tiên khí chiến lợi phẩm mình không cần đến, liền để tiểu Bạch hết thảy ăn hết. Cuối cùng một phen thống kê thượng phẩm linh ngọc đúng là có 19 triệu cân, hạ phẩm tiên ngọc càng là thu hoạch 430 và cân, trung phẩm tiên ngọc cũng có 65 và Thương Duẫn hít sâu một hơi, bảy người tổng cộng Lại có như thế tài phú kết kếtù còn không bao gồm trên người bọn họ những cái kia bị tiểu bạch tan hết tiên khí giá trị quả thực giàu đến chảy mơ nhất là lãnh cương cùng Triệu Ngọc đại bộ phận là từ hai người bọn họ trên tân tới có rất nhiều đồ vật nhìn đều là dùng để ban thưởng thu hoạch như thế kết xù tài Phú để thương vẫn thoáng cái trở nên càng có niềm tin đồng thời một đêm này để thương dẫn có rất nhiều suy nghĩ hắn dùng ý niệm của mình dẫn ra thần nữ tượng đi vào trước mặt của nàng người đến cùng là dạng gì tồn tại là khí Linh sau vì cái gì ta cảm giác Thực lực mình tăng lên về sau, ngươi cũng sẽ có biến hóa vi diệu. Trước đó hắn coi là thần nữ giống con là một cái không có tình cảm máy móc, thế nhưng là giai đoạn này thời gian đến nay, thần nữ tượng thỉnh thoảng chút tự chủ cùng mình giao lưu, cái này để hắn có cần phải làm rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, đối thần nữ tượng hiểu càng nhiều, mình rất có thể sẽ trở nên càng mạnh. Ta tồn tại, đối ngươi tới nói, quá mức xa xôi, bây giờ ngươi đối ta hiểu do quá nhiều, không có bất kỳ cái gì có ích, nhưng ta có thể nói cho ngươi, trở nên mạnh, năng lực của ta cũng có thể giải phóng càng nhiều, mà ngươi cũng có thể thu hoạch càng nhiều. Thần nữ tượng tại thời khắc này, phản phất người thật, cùng Thương dẫn Ý niệm trò chuyện. "Không sao, ta muốn biết." Thương dẫn chỉnh trọng việc. "Ta không muốn nói, chờ ngươi về sau càng ngày càng mạnh, nên biết thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết." Thần nữ tượng có chút cảm xúc, chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể mở ra thiên thương thế giới. Hắn mong mỏi có một ngày, khả năng lại lần nữa trở lại thương giới. "Ngươi không có nói, tin hay không, ta tìm tỏi chân của ngươi." Thương dẫn liền đứng tại thần nữ tượng trước mặt, hi hi nhất thiếu, con mắt nhìn chằm chằm một cặp đùi đẹp, trêu nói, mặc dù chỉ là một tòa tượng đá, Bất quá nhìn thật đúng là rất đẹp, chẳng lẽ đây chính là chính ngươi bạn tôn? Ngươi? Thân nữ tượng trắng nản, hắn phong ấn tự thân, không thể động đậy, có thể kia thật là mình bạn tôn. Nói hay không, không nói ta thật là sở soạn, cũng không biết ngươi sẽ có hay không có cảm giác. Ta tay này tìm tòi lên chân đến, đây chính là tuyệt chiêu. Thương dẫn một bộ vô lại bộ dáng. Bây giờ trí nhớ của ta không được đầy đủ, chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng thiên thương thế giới có vô cùng chặt chẽ quan hệ, ngươi góp nhặt hành thiện tệ càng nhiều, thực lực bản thân càng tương đại, thiên thương thế giới đủ khả năng bày ra lực lượng, cũng liền càng lớn. Ta là bị người làm hại, bất đắc dĩ phong lớn lại tự thân, chấn áp thương thế, dấu ở thiên thương thế giới bên trong, tìm kiếm khôi phục. Thân nữ tượng không thể làm gì, chỉ có thể đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Thì ra là thế, ta lúc tu luyện, tự thân một bộ phận khí huyết sẽ bị thiên thương thế giới viện hấp thu, kỳ thật hẳn là bị ngươi đi. Thương Duết biết, hắn không có nói sai. Vâng, bây giờ ta chỉ khôi phục tự thân bộ phận ý thức mà thôi, rất nhiều lực lượng cũng chỉ có thể đủ chờ ngươi tăng lên về sau, ta mới có thể mở ra. Thân nữ tượng trịnh trọng nói. Ta, đa tạ, về sau ta chút báo thù cho ngươi yên tâm đi. Thương dẫn không nghĩ tới, này thiên thương thế giới lại còn cất giấu to lớn như thế bí mật. Hắn có thể khẳng định, năm đó này thiên thương thế giới chủ nhân, tất nhiên cực kỳ cường đại. Ngươi vẫn là trước tiên đem người nhà mình thủ, trước báo rồi nói sau, nếu như ngươi chết, ta chỉ có thể chờ đợi một nhiệm kỳ có thể mở ra thiên thương thế giới người. Thần nữ giống như không sai là không hy vọng Thương dẫn sẽ ra chuyện, tận khả năng cho hắn cung cấp trợ giúp, không còn gì tốt hơn, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt, tiến hành đề điểm, chủ động câu thông. Giúp ta giải tỏa kinh thuật quẩy, cái thứ tư thương phẩm vị đi. Thương Duẫn liền nói ngay, chương 112, Thần nữ tượng cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại dạng này bị người ly hiếp Thương dẫn thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều nghĩ ra được. Trên người hắn hành tiện tệ biến thành 464 vạn. Kinh thuật quẩy linh bên trên, xuất hiện cuốn thứ tư kinh thuật. Thủy Long dẫn, thủy hành văn thuật, có thể tăng lên người khống thủy năng lực, đã có thể giết địch, cũng có thể ngăn địch, hành thiện tệ 2 vạn. Thương dẫn hai mắt tỏa sáng, mình mặc dù không cần, nhưng đối với thủy yêu tổ sợ là cần không ít. Các nàng có thể tại cái này mạc bắt phát hiện nguồn nước càng nhiều. Tự nhiên là có thể trợ giúp càng nhiều Liêu quốc con nhân dân, cứ như vậy, mình thu hoạch được hành thiệt tệ cũng sẽ càng nhanh. Mình lại thế nào có thể sẽ ngoan ngoãn trợ thành phương thái hậu cùng hạ hoàng quân cờ đâu, chỉ có mượn nhờ Liêu quốc lực lượng mới có thể chân chính trên ý nghĩa ngăn được ở bọn hắn. Hắn biết rõ, mặc kệ hạ quốc hoàng thất như thế nào tranh chấp, bọn hắn đều là người một nhà, có cộng đồng lợi ích, chỉ bất qua cái này lợi ích tại trong tay ai nắm giữ được càng nhiều mà thôi. Mình dù là giúp hạ hoàng đấu thăng thái hậu, cuối cùng cũng mất đi tự thân giá trị. Muốn đối phó phương cẩm, chỉ là hắn đơn muốn vì mình phụ mẫu, ngại ngại thủ đồng thời tìm ra năm đó chứng cứ, vì chính là muốn để hắn thân bại danh liệt, vì mình hành vi trả giá đắt. Xa xa không phải đem hắn từ thái hậu vị trí kia kéo xuống đơn giản như vậy, mà nếu như muốn làm đến bước này, sợ là cần Liêu quốc lực lượng. Nhưng mà những này đều phải từng bước một tới. Thương dẫn mở hai mắt ra, đứng dậy, thể nội phù văn lực lượng hao tổn, sớm đã khôi phục. Ngu Ngơ vết thương trên người, thậm chí ngay cả một đạo vết xẹo đều không có để lại, chỉ là 1000 cân trạm linh kim ngọc bị tiêu hao sạch sẽ, đều bị Ngô Ngơ đã ăn xong. Không hề nghi ngờ, tại rất nhiều người xem ra, đây chính là một cái quái thai. Vạch hổ đồng dạng là một đêm thời gian, đem rất nhiều tiên khí, toàn bộ căn nát, ăn đến không còn một mảnh, cũng không thấy bị cho ăn bậy bụng, trên mặt đều là thỏa mãn, dễ chịu. Ngược lại là Tô Cửu Vĩ, dùng Thận Tiên Châu không ngừng hấp thu rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, vì đó suốt thế, bận rộn suốt cả đêm. Ra luật huynh, thật có lỗi, bởi vì ta tử thương mấy trăm liều quốc binh sĩ. Thương dẫn lòng mang ngày nấy. Nơi nào sự tỉnh, chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, ứng đối hung hiểm, nếu là không, có người toàn lực tương trợ, áp chế những tiên thân cảnh đó hung thú, sợ là chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt. Lão tiên sư càng là lấy lực lượng một người chống lại thú triều, thực sự để chúng ta mở rộng tầm mắt ra. Gia luật bảo tán thượng không thôi. Trước kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua láo tiên sư chiến lực, hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe đồn. Tại bên cạnh hắn đông thúc, cảm khái không thôi, cũng khó trách năm đó Tiêu Thái Hậu đối lao tiên sư chút như vậy ưu ái. Chuyện này, chỉ có tương đối lớn của người mới biết được. Nhưng bọn hắn đại bộ phận đều là không dám nhắc tới, đã từng thương tiên chính cùng Tiêu Thái Hậu cùng một chỗ ra ngoài ma qua, hai người cũng là xem như hợp ý, đã từng có người không coi trọng bọn hắn cuối cùng bị một câu thành sấm, Tiêu Thái hậu gả cho năm đó Liêu Quốc tân đế. Tại một trận tạo hóa bên trong, tân đế vẫn lạc, Tiêu Thái hậu cầm quyền quản lý Liêu Quốc, đã từng sự tỉnh, lại càng không có người dám nhắc tới lên. Qua chiến dịch này, Kim Qua quân cùng Thanh Nguyên quân, đối thương vẫn có cực kỳ khắt sâu, đều là phát ra từ nội tâm thán phục. Nếu là không có hắn, mặc cho thú triều điên cùng lời nói, tình huống xác thực không thể lạc quan. Hôm nay về chúng ta thủ đoạn, còn hy vọng chư vị giữ bí mật, cấm chỉ ngoại chuyện, liền nói có cựu tình tiên thân cảnh tán tu tương trợ, không liên quan gì đến ta lý do thoái thác đều được. Thương Duẫn biết bí mật của mình thủ đoạn, tuyệt đối không thể để cho người ta biết được, bằng không chỉ sợ sẽ cho mình dẫn tới đáng sợ hơn cường địch. Lao tiên sư thủ đoạn, chỉ có thể vận dụng mấy lần mà thôi. Nếu có thể, tốt nhất là nói, tiêu thái hậu điều động Cửu Tinh Tiên Thân cảnh Lao tổ tọa chấn Mạc Bắc. Thương Duận biết, cái này nổi để Liêu Quốc đi sau lưng, thích hợp hơn. Cứ như vậy, sợ là có thể làm cho phương Cẩm càng tức giận. Yên tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ cho ngoại giới một cái thuyết pháp, tất nhiên sẽ để thương huynh hài lòng. Gia Luật bà biết, thú chiều qua đi, thứ 19 tỏa tân thành rất nhanh liền có thể hoàn thành. Còn xin gia luật huynh thay chúng ta chuẩn bị vài thất lớn mã, chúng ta hôm nay lên đường rời đi. Thương Duẫn biết, nơi đây không nên ở lâu. Không nổi, đợi cho ban đêm, các ngươi lại đi, đến lúc đó ta an bài hai tên thanh ứng quân tinh huệ, tùy các ngươi rời đi, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể kịp thời mật báo, ngươi cảm thấy thế nào? Ra luật bảo biết, Thương dẫn ngay từ đầu mục đích đúng là 13 đạo tặc hang ổ, ngay từ đầu hắn nguyên bản còn có chút không yên lòng. Nhưng nhìn thấy Lao tiên sư cho hắn lưu lại xuống tới thủ đoạn, trên cơ bản có thể yên tâm. Đem toàn bộ 13 đạo tặc hang ổ cho bưng cũng không phải là một câu của ngôn, là hắn thật sự có vốn liếng này. Dạng này cũng được, ra luật huynh, tiến một bước nói chuyện. Thương dẫn trước khi đi, cũng muốn làm ra một chút toán bài. Hắn tốn hao 130 vạn hạ phẩm tiên ngọc, mua 13000 vạn chi lôi bạo tiền. Sau đó có hoa phí 20 vạn hạ phẩm tiên ngọc, mua một vạn bản thủy long dẫn, nguyên bản trên người có 543 vạn hạ phẩm tiên ngọc, bây giờ thoáng cái liền biến thành 393 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Dù sao mình lọt vào ám sát, ra luật bảo chiến sĩ vì bảo vệ mình, cũng hy sinh không ý, mình đã có thu hoạch cũng muốn làm ra một chút phản hồi mới lạ. Những này lôi bạo tiền, ngươi giữ lại dùng riêng, mặc bác xây thành trì, tránh không được sẽ xuất hiện thú chiều, thời khắc mấu chốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thương dẫn đem nó giao cho ra gia Luật Bảo. "Ta đây quá không tốt ý tứ đi, láo tiên sư tạo ra tiễn, cường đại như thế, ta cùng thương huynh mua đi, số lượng to lớn như thế, sợ là giá cả không biết." Ra Luật Bảo nhìn qua thân ngoại hóa thân, dẫn ra lôi tiến chặng cảnh, đã cảm thấy hẳn là lão tiên sư chế tạo. "Không cần, hai người chúng ta, ai cùng ai, coi như ta ủng hộ ngươi, hảo hảo ở tại Mạc Bắc làm ra một phen thành tích." Thương Duẫn biết chỉ sợ càng sâu nhập, có thú chiều phát sinh, chỉ sợ hung thú thực lực chút càng ngày càng cường đại, lâu như vậy rất có thể chút càng đại nạn hơn độ nguy hại đến Liêu Quốc con Coronzen, trước mắt đến xem lôi bạo tiện cho dù là tiên thân cảnh hung thú đều có thể sát thương, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, mình chỉ có thể tận khả năng ủng hộ hắn. Còn có, cái này một vạn bạn thủy long dẫn đợi đến người nhìn thấy hà Linh tịch, liền nói là ta đưa thủy yêu tổ, tin tưởng có những này, đến lúc đó khơi thông nguồn nước, chút càng thêm dễ dàng. Thương Duẫn biết, bởi vì chính mình mời, bọn hắn viện đã thông nguồn nước, liền cùng mình nhiễm phải nhân quả. Cho nên mình có thể càng nhanh đến mức đến hành thiên tệ. Tốt, đây thật là giúp đại ân. Gia luật bảo biết, có thương dẫn như vậy toàn lực ủng hộ, chỉ sợ Liêu Quốc Tân Thành sẽ ở Mạc Bắc liên tiếp xây thành. Thủy Long dẫn hắn thấy cũng là cực kỳ trọng yếu, kỳ thật tại Mạc Bắc có chút tối dấu nguồn nước chi địa, chỉ là rất ít người có thể tìm ra, thủy yêu tổ thì không giống, bọn hắn trời sinh đối với thủy hành lực lượng liền có cực lớn năng lực nhận biết, nếu có sung túc nguồn nước, có thể đi vào Mạc Bắc Liêu Quốc con dân liền có thể lấy mấy chục lần tăng vọt, thậm chí ở chỗ này định cư sinh hoạt, mà không phải ở chỗ này kiếm tiền. Vẫn là câu nói kia Hy vọng ngươi có thể trở thành Liêu Quốc đế quân, thiện đãi quan dân, cho bọn hắn tốt dẫn đạo, bất tận binh hiếu chiến, bất loạn khởi binh qua. Thương dẫn vô vô bả vai, hắn từ đầu đến cuối đều rất xem trọng ra luật Bảo, Liêu Quốc huyết mạch xuất thân, có thể có hắn dạng này cách nghĩ người, ít này có ít. Tất nhiên, ra luật Bảo chỉ cảm thấy lòng tin chân đậy, vậy ta đi trước Tân Thành, lần này cùng hung thú đối kháng, chết đi không ít binh sĩ, cần xử lý một chút. Tốt. Thương dẫn gật đầu. Hắn thì là tinh tế nhìn liên quan tới Từ Triệu Ngọc, lãnh cương bọn người trên thân thư tín, xách lùa. Một phương diện hắn muốn biết rõ ràng những người này đến cùng là thân phận gì, một phương diện cũng nghĩ nhìn xem có hay không liên quan tới Mạc Bắc Tiên Quáng manh mối. Chỉ là giảng lẫm cương trên người tin tức cha lần, cảm giác hắn tựa như đến từ một sát thủ tổ chức, có chỉ là mệnh lệnh mà thôi. Ngược lại ngược lại là từ trên người Triệu Ngọc cha ra, Liêu Quốc có hai cái con đường cho bọn hắn cung cấp tình báo của mình. Cùng lúc đó, căn cứ bọn hắn nhiều năm tại Mạc Bắc phát hiện, cái gọi là thú Triệu, đêm trăng tròn cùng Mạc Bắc Tiên Quáng có cực lớn quan hệ. Căn cứ Triệu Ngọc trên thân tư liệu ghi chép Mỗi một lần thú triều địa phương nghiêm trọng nhất, rất có thể chính là cách Mạc bác Tiên quán gần nhất địa phương. Nhìn đến đây, hắn không khỏi trong lòng khẽ động, chán nở dê lẽ lại lần này xuất hiện như thế cấp bậc thú triều, nói cách khác, Mạc bác Tiên quán cùng cái này tân thành tương đối tiếp cận. Hắn tại do dự, muốn hay không đem việc này nói cho ra luật bảo, dù sao chỉ là có khả năng mà thôi, cũng không xác định. Trừ cái đó ra, Triệu Ngọc trên thân còn có toàn bộ hang ổ thành phòng bố cục đồ, để thương dẫn đối rõ như lòng bàn tay, dù sao tại 13 đạo tác xếp hạng thứ 4, trong tay nắm giữ bí mật, tự nhiên là so những người khác phải hơn rất nhiều. Chương 113. Một ngày này, tân thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả toàn thành. Đây là tất cả mọi người được chứng kiến kinh khủng nhất tu triều, có thể thần kỳ nhất sự tình, đúng là không có bình thường con dân bỏ mình, nhưng cũng không có người chúc mừng. Ra luật bảo để những cái kia chết đi tán tu, cùng Liêu Quốc dũng sĩ, đem bọn hắn thi cốt mai táng ở ngoài thành thổ địa, đồng thời vì bọn họ lập xuống một bia. Hắn Tinh Huệ tiếp tục chú đóng ở ngoài thành, thề sống chết bảo vệ Liêu Quốc binh sĩ bình an. Hưu Ý vô ý ở giữa, truyền lại ra thương tổn tại hắn trong doanh bế quan tu luyện tin tức. Khi thực tại ban đêm, bọn hắn mai táng những cái kia chết đi chiến sĩ thời điểm, thương dẫn một đoàn người bị hai tên thanh niên quân tinh nhuệ mang đi, hướng phía phía đông nam phá không tiến lên. Hai đầu thanh niên nguyên bản cảm giác được tiểu Bạch huyết mạch lực lượng, nhịn không được run lên bẩy, cuối cùng nó thu liễm tự thân khí tức, lúc này mới tốt một chút. Vừa vào Mạc Bắc, người liền rốt cuộc rất khó tìm kiếm. Nhất là một đường hoang vu, không có người ở, rất khó bị phát hiện. Cho dù có người, nương tựa theo thương dẫn đồng thuận, cũng có thể kịp thời tránh đi. Hắn phát hiện tại Mạc Bắc loại hoàn cảnh này phía dưới, nhất là tại thanh phía trên, ở trên cao nhìn xuống, Mình đồng thuật có thể nhìn càng thêm xa. Thương dẫn cầm trong tay lại bài, đây là ra luật bảo giao cho mình, là mình tiếp cận 13 đạo tặc hang ổ thời gian tôi động, liền sẽ có nội ứng đến đây cùng mình gặp mặt. Thoáng chấp mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Mạc Bác tân thành một trận chiến, chuyến khắp toàn bộ Liêu quốc. Quái dị trăm vạn thú triều, đồng nhiên đột kích, gia luật bảo xuất linh kim qua quân, thanh những quân ngăn cản trăm vạn hung thú xâm nhập. Lao tiên sư độc tôn thương dẫn tới tùy hành, lọt vào 13 đạo sát. Trước sau tổng cộng 29 người, toàn bộ đều bị tiêu thái hổ điều động đỉnh tiêm cao thủ, chém giết tại chỗ. Chuyện lại đưa ra đi tin tức liên quan tới thương dẫn trừ bỏ bị ám sát bộ phận biểu hiện của hắn gần như có thể bỏ qua không tính hoàn toàn liền là ra luật bảo lãnh đạo có phương pháp tiêu thái hậu ánh mắt lâu dài để phòng cho chưa xảy ra toàn bộ liêu quốc trên dưới bách tính phấn chấn không thôi trừ cái đó ra có thủy yêu tổ trợ rút đến bác thành bên ngoài vài tòa tân thành Tuôn gia Cam Lâm trong nháy mắt dẫn tới trong thành rất nhiều liêu quốc tánù Tu tuần hướng mạc B bác tin tức này cũng cấp tốc cho ra nguồn nước không là vấn đề vậy cái này chẳng khác nào tính mạng của bọn hắn có bảo hộ rất nhiều du thương cũng muốn tiến về kiếm tiền Tại dị vãng, cả tọa ki uống nước cũng là một cái vấn đề. Liêu Quốc muốn hướng Mạc Bắc khai cương thác thổ, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Thế nhưng là nguồn nước cho tới nay đều là rất khó giải quyết sự tình. Bây giờ nguồn nước vấn đề đã tại từng bước đạt được giải quyết, Mạc Bắc chỗ sâu lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, tin tức như vậy, để Liêu Quốc trên dưới có càng nhiều tán tu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chạy tới Mạc Bắc. Căn bản cũng không cần Liêu Quốc hoàng thất đi động viên, đối rất nhiều người nói, đây là một cái tăng lên tự thân cơ hội. Tiêu Thái hậu trong cung, có đến từ thanh quân trả lại mật tín. Ở bên trong có vào lúc ban đêm chuyện xảy ra, ghi chép đến cực kỳ chân thực, không có gì ngoài ngày đó bảo hộ thương dẫn những thanh niên quân đó cùng Kim Qua quân có thể biết tưởng tận trải qua, cái khác đều không người biết được. Gia luật bảo đã hạ phong khẩu lệnh, mặc kệ là thanh niên quân cũng tốt, Kim Qua quân cũng tốt, đều là hắn một tay chế tạo ra đến, Liêu Quốc cái khác hoàng thất căn bản khó mà ở trong đó xếp vào tai mắt. Liên quan tới Lao tiên sư thân ngoại hóa thân sự tình, Liêu Quốc bên trong chỉ có Tiêu Thái Hậu một người biết. Thương dẫn tiểu tử này, xem ra là thật xem trọng tiểu bảo, lôi bạc tiền, 13 vạn chỉ, đây chính là cho ta Liêu Quốc xây dựng thêm mà bạc chờ đốt đi một mùi lửa a, Thương Thiên Chính, ngươi là lưu lại nhiều ít vốn liếng cho ngươi cái này độc tôn. Là cảm thấy từ trong lòng thẹn với cha mẹ của hắn, không có bảo vệ tốt con của mình con dâu, cho nên muốn cho ngươi cái này độc tôn hết thể tốt nhất. Tiêu Thái Hậu cầm trong tay một chi lôi bạo tiện, biết nếu như loại này tiễn Liêu Quốc có thể nắm giữ, tất nhiên có thể chiến lược phong đại. Trên chiến trường, tất nhiên đánh đầu thằng đó. Chỉ ít lần này, khai thác Mạc Bắc xây thành trì, liền có thể cử đi cực lớn công dụng. Tiêu Thái Hậu rất rõ ràng, tại Mạc Bắc xây thành trì khó, thủ thành thì càng khó khăn. Vũ số năm qua, Mạc Bắc không biết có bao nhiêu hung thú tụ tập, coi như Liêu quốc không có tính toán xây dựng thêm, Tiên bác thành cũng thường xuyên lọt vào thú chiều xâm nhập. Càng là xâm nhập Mạc Bác, sẽ tao ngộ đến càng rất mạnh hơn lớn hung thú, đây là Liêu quốc tương lai phải đối mặt vấn đề, xây dựng thêm liền mang ý nghĩa quân phí chi tiêu sẽ trở nên lớn hơn. Có lôi bạc tiện, đối bọn hắn tới nói, tiến có thể công, lui có thể thủ, hảo hảo lợi dụng, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn càng xâm nhập thêm Mạc Bắc, đồng thời giảm mất rất nhiều tử thương. Thương Thiên chính chủ tu lôi này phù văn, hắn không có chút nào hoài nghi. Trăm vạn triều, thủy yêu thúc đẩy, Lôi bạo tiện rất nhiều tin tức hội tụ vào một chỗ, Tiêu Thái Hậu làm ra lựa chọn, truyền mệnh lệnh của ta, tiếp viện thanh dương quân 7000, chiến lang kỵ một vạn, nghe theo gia luật bảo hiệu lệnh, lập tức lên đường. Tiêu Thái Hậu ra lệnh một tiếng, hắn cũng thu được thủy yêu tổ trên đường đi, phát hiện không ít nguồn nước, ven đường khai thác. Lấy loại tình thế này xuống dưới, xây thành trì tốc độ tất nhiên phải tăng tốc, nương theo lấy càng sâu nhập, gặp phải hung thú, cũng sẽ căn mạnh, cần phải có cường đại tinh nhuệ trấn trong đó. Còn có, người đại bá tiêu xa gió cũng tiến về mạc bắc trấn, tiểu bảo an toàn, không cho sơ thất. Tiêu Thái Hậu thản nhiên nói: Đúng. Bên cạnh thị nữ, trước tiên, tiến về truyền lệnh. Tâm tình của nàng rất tốt, chỉ cần Liêu quốc có thể có được đầu thứ hai tiên quáng, tương lai trăm năm trên cơ bản vững như bàn thạch, sẽ chỉ càng đổi càng mạnh, ai có thể nghĩ sẽ là Hạ Quốc Thương dẫn, cho nàng to lớn như thế trợ lực. Bất kể nói thế nào, mình nhất định tại Liêu quốc trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, nắm giữ đầu thứ hai tiên quáng, khai cương thác thổ, không hề nghi ngờ, tương đương với để Liêu quốc quốc lực lại đến một bậc thang. Phương Cẩm A, Phương Cẩm, không phải liền là năm đó ngươi thích Thương Thiên chính điểm này sự tình sao? Tại Hạ Quốc bên trong, Ngươi nếu là có thể bỏ xuống trong lòng thành kiến, không đi làm những sự tình kia, bây giờ Hạ quốc quốc lực sợ là Liêu quốc đều sẽ có chỗ không kịp, chỉ tiếc, ngươi chấp niệm quá sâu, dạng này cũng tốt, ngươi làm cho càng Trận, Thương dẫn liền lý Hạ quốc càng xa, đối với chúng ta tốt chỗ cũng liền càng lớn. Tiêu Thái Hậu tự nhiên rất rõ ràng, ngày đó ám sát Thương Duẫn người, hẳn là Phương cầm người. Những năm gần đây, liều quốc bên trong tự nhiên là có Hạ quốc thái mắt, hai nước ở giữa, tất nhiên đều sẽ xếp vào mình người tại đối phương thổ địa bên trên, liền xem như liên bang, cũng không ngoại lệ. Gia luật một cùng gia luật khoan cũng nhận được tin tức. Hai người bọn họ sắc mặt xanh xám. Mạc bác nguồn nước trọng yếu như vậy vấn đề, lại bị gia luật bảo giải quyết, bọn hắn biết thủy yêu tổ là xuất từ thương dẫn thu bút, nhưng công lao này khẳng định sẽ tính tại gia luật bảo trên đầu. Trong vạn thú chiều bên trong, tức thì bị hắn ngăn trở, lập xuống lớn như thế công, bây giờ toàn bộ liêu quốc trên dưới, tiến về Mạc bác hướng thú, toàn bộ đều bị điều động. Gia luật bảo cư công chí vĩ, thân là đại hoàng tử gia luật một phẫn nộ gào thét, đem những này tin tức truyền cho 13 đạo đặc, kia một đám phế vật đến cùng đang làm những gì, liên sát cái thương dẫn đều giết hay sao? lại còn để ra luật bảo xây xuống như thế kỳ công, nói cho bọn hắn chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, dựa vào cái gì để chúng ta một mực phù hộ. Ta Liêu Cốt xưa nay không nuôi phế vật. Đúng. Lập tức có người, lĩnh mệnh rời đi. Ra luật quan sắc mặt phi thường có coi, gia luật bảo chỉ bằng lần này, liền có thể để tất cả hoàng tử ảm đạm vãi mỡ, đây chính là tiêu thái hậu nhiều năm tâm bệnh, bây giờ tựa hồ nương theo lấy thương dẫn vừa đến, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Cái này khiến bọn hắn đối thương dẫn hẳn đấu, hẳn không thể đem nó chém thành Nguyên bản gia luật bảo chỉ là tại Liêu Cốt dân gian bên trong có danh vọng nhưng ở trong chiều biểu hiện thường thường không có gì lạ, chớ nói chi là nhân mạnh quan hệ, bây giờ hắn lập xuống như vậy công lao sự nghiệp, sợ là có không ít người sẽ chủ động đào hướng hắn. Chương 114. Hạ Quốc, Phương Thái Hậu cũng thu được đến từ lãnh đại tình báo. Lãnh Cương cùng Lãnh nhị, Lãnh Tam bỏ mình tại Mạc Bắc, tổn thất nặng nghề, là tiêu Thái Hậu điều động bảo hộ gia luật bảo cao thủ gây nên. Hắn nhìn xem trong tay mật hàm, tức giận đến sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Lãnh Cương đi theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối, nhiều năm trước tới nay, chưa hề thất thủ, vô hạn tới gần bắt tinh tiên thân cảnh. Dù cho là Tiêu Thái hậu viện điều động đỉnh tiêm cao thủ, cũng không nhất định có thể đem nó lưu lại. Hắn cảm thấy việc này tất nhiên có gì đó quái lạ, có thể trừ Tiêu Thái hậu bên kia lực lượng, còn có ai có thể giúp được Thương dẫn. Lãnh vệ, nguyên bản là không thể thấy mặt trời tồn tại, có cùng không có là giống nhau, nghe đồn bên người nàng có hai vị công công, nhưng là thấy qua Lệnh công người, 9 thành 9 đều đã chết. Vô số năm qua, hắn là Phương Cẩm không biết giải quyết nhiều ít họa lớn trong lòng. Cùng đầu tiên môn bên kia quan hệ, cũng đều là Lệnh công công tự mình gắn bó. Hồng công công sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới chủ ý của mình lại đem lãnh cương đều bỏ vào, Thái Hầu, Lao nô đang chết, Lao nô đang chết. Việc này, chắc không được ngươi. Quốc Tặc Thương Duẫn, thân là hạ quốc người, vậy mà trợ lực Liêu quốc, tìm tiên quáng, tội ác tày trời. Mấy ngày nay, Thái Hầu cũng thăm dò được hạ hoàng trò Thương Duẫn năm đó lạc ra thần nữ chết đi manh mối, liền là muốn đem hắn từ nơi này vị trí bên trên kéo xuống, ngươi đi Định Châu gặp phụ thân, để hắn từ cả nước lãnh vệ bên trong, chọn lựa ra một chi tinh người đến, phải tất yếu đem Thương Duẫn chém giết tại Mạc Bắc, không tiếc bất cứ giá nào. Lao nô tuân chỉ. Hồng Thăng sắc mặt tái nhuận, rất nhiều năm Thái Hậu làm việc cho tới bây giờ đều không có như vậy, liên tiếp thất bại qua. Thái Hậu đứng dậy, hắn một thân một mình, tiến về hạ hoàng chỗ vườn hoa. Hắn rất rõ ràng, bởi vì chính mình muốn nâng đỡ hạ kiệt, cho nên mình hảo nhi tử cũng làm ra phản kích, muốn lợi dụng thương dẫn tới đối phó chính mình. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là con của mình. Mẹ con ở giữa sự tình, hắn không hy vọng để ngoại nhân biết được. Hạ hoàng một thân áo vải, tại mình lầu các bên trong, thưởng trà đọc sách. Phương Cẩm thân mang hoa phục, đi vào trước người hắn, chậm rãi ngồi xuống. Mỗ Hậu, hồi lâu không thấy, tới uống trà. Hạ hoàng tộc có chút tán loạn, thả ra trong tay thư, tự mình cho thái hậu châm trả, hắn tiếu dung ôn hòa. Liêu quốc sự tỉnh, người đã đều biết đi. Phương Cẩm biết, nếu như mẹ con bọn hắn còn như vậy đâu nữa, cuối cùng đối bọn hắn không có gì tốt chỗ. Trời có nghe thấy, những lính vệ đó thật sự là hành sự bất lực a. Hạ hoàng cười ha ha. Phương Cẩm sắc mặt trở nên nghiêm trầm, nói: "Hạ hoàng, hai chữ này cũng không phải tùy tiện đều, người muốn duy trì là ta hạ quốc lợi ích, người muốn lợi dụng thương dẫn tới đối ta, bây giờ hắn lại trợ lực Liêu quốc, nắm giữ đầu thứ 2 Mạc Bắc Tiên Quáng." Ngươi biết đôi này Hạ Quốc ý vị như thế nào sao? Đương nhiên biết, có thể đây không phải mẫu hậu Hạ Quốc sao? Cũng không phải ta Hạ Quốc, cùng ta có liên can gì? Toàn bộ định Châu trên dưới, người nào không biết ta cái này Hạ Hoàng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, mẫu hậu vung cánh tay hô lên, tùy thời có thể tự lập làm nữ đế. Hạ Hoàng cho mình trông trả, thiếu dung ấm áp. Hạ Hoàng, ai ra biết, mình trời sinh tính cường thế, có thể ngươi dạng này cùng ta đấu nữa, tất cả mọi người không có chỗ tốt, điều kiện gì, ngươi nói đi. Phương Cẩm biết, mình không bị quyền. Sợ là mình con trai của này là không thể nào bông tay. Hiểu con không ai bằng mẹ à, đã mẫu hậu như thế có thành ý, vậy ta liền không khách khí, vùng ra hoàng thành cùng đế đô bố phòng, toàn bộ đều giao cho ta người, Long truyền tân quân tử ta tự mình chấp trưởng tiên quáng hàng năm sản xuất, ta muốn chiếm, cư năm thành, đồng thời từ ta điều động người tiến về đôn đốc Mẫu hậu binh mã điều động đến Tây Cư quan, Nam Diễn quan, Đông Hải quan trấn thủ, dù sao mẫu hậu cách cục lâu dài, coi trọng hạ quốc tương lai, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hạ hoàng trầm rãi, nhìn trước mắt cẩm, hắn từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một cái chính là muốn chân chân chính chính cầm quyền. Dưới mắt muốn hoàn toàn cầm quyền là rất không có khả năng, nhưng lại có thể phân hóa một chút đối với mình có thể sinh ra huy hiếp lực lượng. Phương Cẩm không nghĩ tới, hạ hoàng cái này mới mở miệng cứ như vậy hung hắc, có thể hắn lại tới đây, nếu như không đáp ứng, loại thời điểm này hạ hoàng còn từ đó cản trở, hắn cũng sẽ thụ hạ, không có vấn đề, nhưng người muốn ngay đầu tiên, cũng sai phái ra trong tay tinh huệ, đi chém giết thương dẫn, đồng thời chuẩn bị điều động binh mã, tùy thời muốn xuất binh Bắc, tranh đoạt tiên quáng, nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh 13 đạo tặc liền có thể lấy nơi đó làm điểm xuất liên tục không ngừng, tại Mạc Bắc tìm kiếm tiên quáng hạ lạc. Thôi được, cho Thương dẫn lạc thần châm tua rùa thời điểm, liền ở phía trên lưu lại thủ đoạn, có thể dùng suy tính, xem bói chi pháp, tìm đến tung tích của hắn, liền để ta người phối hợp lãnh vệ. Hạ hoàng một lời đáp ứng, nói, bất quá những này phải chờ tới điều kiện của ta, toàn bộ hoàn thành thời điểm. Ồ, xem ra ngươi cũng dự định để Thương dẫn kéo xuống ai ra về sau, liền đem nó giết khẩu. Phương Cẩm nhìn hắn một cái. Vậy làm sao có thể đâu? Lao tiên sư sự tình dù sao liên lụy đến tuần vực, nếu như mỗ hậu xuống tới, Tự nhiên sẽ có người bên kia muốn tìm hắn Việt thức dù sao lạc già thần nữ cái chết cũng không thể để lạc thị có ít người biết hạ hoàng mỉm cười nếu như đến đến lúc đó thương dẫn chạy ta cũng nên cho người ta một cái công đạo làm thuận nước dòng thuyền dù sao cũng là lao tiên sư với mạch ta cũng không thể tự mình diệt khẩu hắn đối ta hạ Quốc cống hiến vẫn là không nhỏ nếu như ngươi là ta lần này sẽ tính toán như thế nào đối phó thưẫ Thái Hậu biết mình con trai của này chơi lên âm nhưu quỷ kế đến so với mình chỉ mạnh không yếu năm đó hắn tạiông đảo hoàng tử bên trong nhìn tâm thống nhất tốt nhất khống chế Cho nên chính mình mới sẽ đem hắn nâng đỡ. Sau đó hắn lại bằng vào các loại thủ đoạn đi đến hôm nay, để cho mình đều cảm thấy có uy hiếp cảm giác, không thể không đỡ lập Hạ Kiệt, bởi vì hắn là tu luyện có thiên phú nhất, nhưng lại tốt nhất không chế. Cho tới nay, 13 đạo tộc đều chỉ là tiêu thái hậu tìm kiếm Mạc Bắc Tiên quán quân cờ mà thôi. Bởi vì Mạc Bắc nguồn nước vấn đề không cách nào đạt được giải quyết, tiêu thái hậu chỉ có thể ỷ lại bọn hắn. Bây giờ nguồn nước đã được đến giải quyết, có rất nhiều Liêu quốc tán tu nhau nhau đến Mạc Bắc kiếm tiền, thế cục đã thành, như vậy bọn hắn sớm muộn liền sẽ biến thành quân cờ. Nếu như ta là ngươi liền sẽ phái người tìm bọn hắn hợp tác, để cho bọn họ tới cầu viện, cùng một chỗ liên thủ tìm kiếm Mạc Bắc Tiên Quáng. Phải biết cho đến nay, Liêu Quốc đều không có đối ngoại tuyên bố liên quan tới Mạc Bắc Tiên Quáng hết thảy, ai có thể định trụ tiên quáng đều bằng bản sự. Thương Duẫn có chết hay không kỳ thật đều không trọng yếu, chúng ta chỉ là thiếu một cái lấy cớ mà thôi. Để Hạ Kiệt xâm nhập Mạc Bắc, lấy mất tích chi danh tìm, cũng chưa hẳn không thể, cho tới nay ngươi cũng quá để ý tiêu thái hậu, biện pháp có rất nhiều. Ta thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt à, Thủy Yêu Tổ ngươi dự định xử trí như thế nào? Phương Cẩm Âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể xử trí như thế nào? Người ta bây giờ đều đã tại Liêu quốc lãnh thổ bên trong, nếu là ra tay với Đảng Thiên Hà, tương đương với tại ta Hạ quốc bên trong mai phục xuống trăm vạn cường địch, muốn tiêu diệt, mình trả ra đại giới quá lớn, lại không, có mảy may chỗ tốt, đương nhiên là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nếu là ra tay với chúng, chuyển đến Tiêu Thái hậu bên kia cũng không tốt nghe." Hạ hoàng tử vừa mới bắt đầu, liền đem tất cả tình báo thu hết vào mắt. Hạ lễ bên kia, nghe nói cùng tùy yêu tổ quan hệ không tệ. Phương Cẩm vị một câu: "Chính xác mà nói, là Hạ Hân." Hạ hoàng cười nói: "Thôi, dưới mắt trọng yếu nhất liền là chém giết Thương dẫn, để ngươi người tùy thời tới làm ra giao tiếp, càng nhanh càng tốt." Phương Cẩm đứng dậy, mặc dù đánh đổi một số thứ, nhưng chỉ cần giết chết Thương dẫn, để Hạ hoàng cùng mình có đồng dạng ý nghĩ, việc này mới có thể thuận lợi một chút, dù sao việc quan hệ đầu thứ hai Mạc Bắc Tiên Quãng, đây là tự nhiên, cung Tiến Mâu Hậu. Hạ hoàng cũng không nghĩ tới Thương dẫn vậy mà lại dùng phương pháp như vậy để đối phó Phương Cẩm. hắn bất ngờ, hoàn toàn chính xác cũng nguy hiểm cho đến hạ quốc lợi ích. Mặc dù nội tâm của hắn cũng có sầu lo, nhưng từ trước đến nay nắm hết quyền hành Phương Cẩm tất nhiên cũng sẽ tìm mình đáp phán, dưới cái nhìn của nàng, hạ quốc là hắn, mà không phải hắn. Ngươi đoán được rất chuẩn, mẫu hậu quả nhiên tới tìm ngươi. Lúc này, Hạ Lễ Từ trong mật thất đi ra, hắn trên mặt ý cười, điều này đại biểu lấy bọn hắn lại thắng được giai đoạn tính thắng lợi. Thương Duẫn tiểu từ này, khó đối phó a, lúc này mới đi Liêu quốc bao lâu thời gian, vậy mà liền hiểu được mượn nhờ Liêu quốc lực lượng, hướng hạ quốc tạo áp lực, nếu là Liêu quốc thật nắm giữ đầu thứ hai tiền quáng, trăm năm về sau, có hay không hạ quốc thật rất khó nói. Hạ Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi muốn làm gì? Hạ Lễ hỏi một câu. Vừa đấm vừa xoa đi, Hạ Ân Nha đầu kia, đối Thương dẫn rất thích, gia luật bảo lại đối hắn tình hưu độc trung, nhìn có thể hay không ly rắn một chút gia luật bảo cùng Thương dẫn quan hệ, cũng có thể để hắn dùng chút thủ đoạn, hai người phát sinh chút gì cũng là có thể, chỉ cần đem người lừa gạt về Hạ Quốc, giết hay không liền là chuyện một câu nói. Hạ Hoàng uống một ngụm trà, khẽ thở dài. Cũng được đi, Thương dẫn đối với chúng ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đề phòng, có thể đối Hạ Hân lại là không có cái gì phong bị. Hạ Lễ mỉm cười. Hạ Ân rời đi về sau, ngươi liền để mình người tiếp nhận Bắc Hàn quan thương hội, thủy yếu tổ tài nguyên phong phú cũng thừa cơ phái người đánh vào đảng tiên hà nội bộ, lúc cần thiết, nhổ tận gốc. Hạ hoàng từ đầu đến cuối, đem hết thể đều tính toán ở trong lòng. Minh Bạch. Hạ Lễ lên tiếng, chuẩn bị rời đi. Hạ hoàng nhìn xem trên vách tượng, một cái kia cái chén nhớ tới ngày đó Tô Tam lời nói, nói, năm đó ngươi tại làm lì kia từ thời điểm, trong lòng tràn ngập yêu thương sao? Nếu như là dạng này, ngươi bỏ được để Hạ Hân cùng với Thương Duẫn sao? Hạ Lễ hít sâu một hơi, nói, coi như hắn là nữ nhi của ta, có thể sinh ra lâu chú định, liền làm một con cờ, thời khắc mấu chốt là phái này hắn ra sân. Hạ Hoàng nhìn xem Hạ Lễ bóng lưng rồi đi, bất kể nói thế nào, cái này trung quy là nữ nhi của nàng, nói là nói như vậy, ngày thường quan tâm cũng không phải giả. Chỉ là tại nữ nhi cùng đại cục diện trước, luôn luôn muốn làm ra lựa chọn, có thể đem Thương dẫn Duẫn dụ trở về, dưới mắt so cái gì đều trọng yếu, nếu như còn để hắn trợ lực Liêu Quốc, một khi mặc Bắc Tiên quáng nhất định, đối với Hạ Quốc tới nói, là phi thường chí mạng. Hạ Hoàng đối Thương dẫn có sự hiểu biết nhất định, biết kẻ này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại không dễ dàng đối phó. Cho Hạ Quốc càng là có cừu hận bất cộng đại thiên nhất là nắm giữ bộ phận năm đó liên quan tới chính mình người nhà nguyên nhân cái chết bí mật, liền càng thêm giữ lại không được. Chương 115. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 12 20200407120113 đạo tặc hang ổ chiếm diện tích có mấy chục rạm, cái này thành chỉ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thương dẫn vận chuyển mình đồng thuật, có thể nhìn thấy dân chúng trong thành, nam tử trên thân đều mang xiêm xích, bị quyền đấm cắp đá, xem như khổ lực sai sử, mà nữ tử thì là áo giáp quần manh, bị những này mã tặc tùy ý Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì quy tắc Trong thành hết thể mọi người đều là những này mã tặc nô lệ, có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá hắn cũng nhìn thấy, lục tục nong ngoẻ, có không ít mã tặc mang theo vật từ, hướng phía Mạc Bắc phương hướng tiến cảnh. Nhìn trong thành mã tặc số lượng so trong tình báo muốn ít rất nhiều. Hắn thôi đọc lệnh bài trong tay, sau đó giấu ở ngoài mấy chục dằm một tòa tiểu núi hoang. Giờ phút này, cùng giáp cùng xếp hạng thứ 2, thứ 6, thứ 11 đạo tặc tại chính đường ngồi, nhìn xem tình báo trong tay. Đại ca, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Thương dẫn không chết, hạ quốc cũng không có lý do phát binh, tứ ca, lão Cửu Lão Thập, Lao Thập Nhị đều gãy. Xếp hạng thứ 11 đạo tặc hiển nhiên có chút không cam tâm. Các ngươi là ý tưởng gì? Cũng dám hỏi. Nếu như nói hạ quốc để mắt tới Mạc Bắc tiên quáng, vô luận như thế nào, nơi này đã không an toàn. Xếp hạng thứ 6 đạo tặc ánh mắt lăng lệ, chưa từng nghĩ bọn hắn tân tân khổ khổ nhiều năm xây thành, liền muốn từ bỏ như vậy. Ta cảm thấy, có thể xuất linh tinh nhuệ tiến về Mạc Bắc chỗ sâu, trên tình báo đã nói thương dẫn giúp Liêu quốc giải quyết nguồn nước vấn đề, như vậy thành trì một đường xây dựng thêm, sớm muộn bọn hắn cũng có thể dựa vào mình định trụ tiên quáng. Như vậy đến lúc đó chúng ta liền mất đi giá trị, lấy tiêu thái hổ tính cách, sợ là sẽ phải cùng chúng ta thanh toán. Xếp hạng thứ hai đạo tặc, trong lòng suy nghĩ, các ngươi cảm thấy, nếu như ta chủ động tìm hạ quốc hợp tác, như thế nào? Cung giáp một mực tại suy nghĩ. Không phải là không thể được, Liêu quốc lợi dụng chúng ta nhiều năm như vậy, vì tìm kiếm mạc Bắc tiên quáng, chúng ta tử thương thảm trọng, bây giờ bọn hắn giải quyết nguồn nước vấn đề, liền coi chúng ta là thành con rơi, không lợi dụng hạ quốc ngăn được bọn hắn, sợ là sẽ phải tự thân khó đảm bảo, ta cảm thấy đây là một cái cực tốt biện pháp. Sếp hạng thứ hai đạo tặc cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Địch nhân của địch nhân, liền là Bằng Hữu, ta nghĩ bây giờ Hạ Quốc cũng là cần chúng ta, nếu để cho bọn hắn biết Mạc Bắc Tiên Quáng, bọn hắn hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào, có ai nguyện ý đi tìm Hạ Quốc người đàm phán? Cung Giáp nhìn về phía mấy người. Nếu như lão thập nhất đi, không khỏi cũng quá không có thành ý, ta, sợ là không đủ tư cách, hoặc là Nhị ca, hoặc là Đại ca, cái này thích hợp nhất." Lão Lục nói. "Vậy ta đi thôi, ngươi những ngày qua tăng thêm tốc độ, để các huynh đệ bằng nhanh nhất tốc độ, tiến vào Mạc Bắc Mộc Dễ, tìm Tiên Quáng Hạ Lạc." cũng gấp cảm thấy, cũng chỉ có chính mình mới có tư cách cùng hạ hoàng, Phương Cẩm Nhân vật như vậy đã phán, hạ quốc nội bộ quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp. Được, xếp hạng thứ 2 đạo tặc trong lòng thở dài một hơi. Muốn đối mặt bọn hắn nhân vật như vậy, hắn đều không có quá lớn lực lượng, đồng thời bây giờ hạ quốc cùng liêu quốc quan hệ tương đối chặt chẽ. Trong thành nô lệ, phải làm sao? Xếp hạng thứ 11 đạo tặc hỏi. Liên để bọn hắn ở chỗ này, tự sinh chết đi. Thứ sáu đạo tặc cười lạnh. Để bọn hắn tiến về Mạc Bắc, cũng là chết, sẽ còn liên lụy chúng ta hành quân tiến độ, những này nô lệ không có tác dụng. Lao thập nhất, Lao lục các ngươi có thể mang một nhóm người trước tiến vào mặt bác, nhị đệ tọa chấn trong thành, chờ ta là đủ. Cung giáp chỉ để lại một câu, liền rời đi. Đúng. Hai người cũng rời đi chính đường. Tại khoảng cách cái này hang hổ mấy chục rằm bên ngoài. Thương dẫn một đoàn người, chờ đến một nam tử, trên mặt hắn có mấy đạo mà xẹo, con mắt càng là mù một con, nhìn hung thân đắc xác, nếu như không phải là bởi vì thụ lệnh bài cảm giác mà đến, thương dẫn đều cảm thấy hắn liền là mã tặc. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là, có thể cầm trong tay cái này mai lệnh bài người đều là rất được tiêu thái b Thế nhưng là hắn xem xét cũng không phải là đến từ Liêu quốc bên trong người, nếu như không phải nhìn thấy có Thái Nguyên quân, hắn thậm chí cũng hoài nghi cái này một viên lệnh bài khả năng không phải tiêu thái hậu cho. Thương dẫn, ta cùng ra luật bảo tiểu hoàng tử quan hệ vô cùng tốt, lệnh bài là hắn cho ta. Hắn chắp tay thi lễ. Nguyên Lai like là tiểu tiên sư, thất kính, thất kính, ta gọi Marcelo. Trong lòng của hắn Nguyên Bản liền có chỗ suy đoán, không nghĩ tới Thương dẫn vậy mà mang theo mấy người liền đến. Marcelo huynh đệ, nói với ta một chút, bây giờ trong thành này là tình huống như thế nào? Thương Duẫn hơi nghi hoặc một chút, Mười đạo tặc dự định hướng mặc Bắc Ngọc Dễ, hẳn là cảm thấy nơi này đã không an toàn, cho nên vài ngày trước liền đã sớm làm ra chuẩn bị, lục tục ngoe ngoe chỉ sợ còn sẽ có người tiến về. Marcelo hùng hũng hổ hổ nói: "Bây giờ trong thành, tinh nhuệ không đủ muội vạn, đã có hơn 10 và người xâm nhập mặc Bắc. Có lệ nhất đạo tặc cung giáp, cùng thứ hai, thứ sáu, thứ 11 đạo tặc tọa trấn trong thành, công tử bọn người có thể giả trang nô lệ lẫn vào trong thành." Marcelo nhìn về phía Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ, tâm viên ý mà nói: "Hai vị cô nương kia, dáng dấp quá mức dễ thấy, sợ là sẽ phải không nhỏ phiền phức." Không đổi, ta chưa quan sát quan sát tình huống, mới quyết định. Thương rất biết, trong thành bố phòng, trên lý luận tới nói, mình chém giết cái khác tứ đại cấp tin tức cũng đã truyền về, bọn hắn không thể lại không có chút nào động tác, ngươi về thành đi, hai ngày về sau, lại đến nơi đây tìm ta. Đúng. Mặt xèo lĩnh mệnh rời đi. Ngươi định làm gì? Tô Cửu Vĩ nghĩ nghĩ, coi như chỉ có tứ đại cấp tòa chấn, hoàn toàn chính xác cũng sẽ có chút phiền phức. Trong thành có quá nhiều người vô tội, bọn hắn cũng không phải là mã tặc, chỉ là bị cầm tù ở nơi đó, hướng nguồn nước bên trong hạ độc là không thể thực hiện được, mà lại một khi xuất thủ rất dễ dàng thường tới vô tội, nếu như bọn hắn tiếp xuống điều động đại đội binh mã tiếp tục thâm nhập sâu mặc bác, chúng ta liền xuất thủ tấn công, để bọn hắn đào tẩu, đồng thời mật báo, khiến cho càng nhiều nhân mã đến đây gấp rút tiếp viện, tận lực ở ngoài thành giải quyết. Thương dẫn vốn cho là trong thành chỉ có mã tặc, hỏa công, trong nước hạ độc hắn đều nghi qua, bây giờ đây là biện pháp tốt nhất. Hai vị, làm phiền các ngươi ở trên trời điều tra, vừa có tình huống như thế nào, lập tức đến cho ta biết. Thương dẫn ngồi xếp bằng, tại cái này một mảnh thổ địa, cặp đùi bay lên, không, khí nóng dựng, khí hậu cực kỳ khô giáo cũng may mắn trên người có lưu lại một chút thủy hành thiên tài địa bảo, không cần tu luyện, lại có thể luyện hóa trong đó tinh hoa, bổ sung tự thân trình độ tiêu hao. Đúng. Hai tên thanh niên quân phá không mà lên, tiến hành điều tra. Qua một ngày thời gian, thanh niên quân liền thấy, trong thành người người nhộn nhạo, rất nhiều mã tộc tinh nhuệ tụ tập lại, nhìn chí ít có 5 vạn trở lên, bọn hắn ngay tại vơ vét lấy trong thành vật tư. Chỉ gặp có hai tên tiên thân cảnh cường giả ở trong thành tiến hành chỉ huy. Một người trong đó, dưới chân chính là hoàng kim độc hạt, một người dưới chân thì là mấy chục trượng lớn nhỏ xa mãng. Bọn hắn theo thứ tự là 11 đạo tặc cùng thứ 6 đạo tặc. Hai người tới trong đám người, trong thành những ngày nô lệ, nguyên bản liền xanh sao vàng gọi, mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu đến quyền đấm tước đá. Trước khi đi, hảo hảo ăn no nê. Thứ 6 đạo tặc sờ lên sa máng đầu, chỉ gặp kỳ trùng đến giữa đám người, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem tụ tập cùng một chỗ người, một ngụm nuốt vào. Liên tiếp nuốt hơn trăm người, toàn bộ thân thể đều nâng lên đến, lúc này mới đình chỉ, còn lại may mắn còn sống sót người, chỉ có thể là run lẩy bẩy, bị dọa không ngừng trở về co lại. Ma kia hoàng kim độc hạt, càng là đem người kẹp lại thành khép lại thành hai đoạn, máu tươi dâng rào, những này trong thành bị bắt trở lại nô lệ, căn bản không thể trốn đi đâu được, tại loại cấp bậc này hung thú trước mặt, chỉ có thể chờ lại chết. Thấy cảnh này, hai tên quân hai tên tinh nhuệ giận không kèm được, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn như vậy. Khó trách tiểu hoàng tử nói muốn đem những này mã tặc đánh đuổi, quá tàn bạo. Tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Trong lòng hai người phẫn hận. Có thể nhìn thấy, những cái kia chuẩn bị xong mã tặc, nắm lên trong thành nữ tử, thỏa thích tứ ngược, lần này xâm nhập Mạc Bắc, hoàn cảnh gian khổ, không có người ở bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo phóng túng, dù sao tiến Mạc Bắc Lúc nào cũng có thể đều sẽ chết. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành biến thành nhân gian địa ngục, có chút nữ tử tại rú thảm, cũng có chút nữ tử vì sống sót chủ động liên hợp, càng nhiều hơn chính là chết lạng các nàng đã thành thói quen. Nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân không tốt, hai tên thanh niên quân đều muốn động thủ, lửa giận trong lòng bên trong cháy, nhưng bọn hắn rất rõ ràng làm như vậy sẽ chỉ đánh cô động rắn mà thôi. Chương 116. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 081201 tại ngày thứ hai. Những này mã tặc tinh nhuệ bắt đầu tuần tự ra khỏi thành, một đường đi nhanh, hướng phía Mạc Bắc vị trí, buôn tập mà đi. Lúc này có một thanh niên quân tinh nhuệ đến đây bẩm báo. "Thương công tử, có 6 vạn mã tặc tinh nhuệ bọn hắn mang đi trong thành phần lớn vật tư, chuẩn bị tiến về Mạc Bắc." "Ừm, chúng ta đợi nhất đẳng, dù sao lấy tốc độ của bọn hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, nhìn xem mặt xẹo bên kia tình báo như thế nào." Thương dẫn rất rõ ràng, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Có được thanh niên loại này cao cơ động tác khí, ngày đi khoảng cách là mã tặc mấy lần. Tại ngày thứ 2 trong đêm, Mạc Xẹo đi vào chỗ của hắn. Thương công tử, đệ nhất đạo tặc tụội hồ ra khỏi thành, đi nơi nào không ai biết được. Thứ 11 đạo tặc cùng thứ 6 đạo tặc xuất lĩnh 6 vạn tinh huyện, tiến về mặt Bắc, trong thành tài nguyên đã bị vơ vét đi hơn phân nữa, tiếp tục như vậy, nếu như thứ 2 đạo tặc lại đem trong thành sinh ra tới tinh nhuệ mã tặc mang đi, rất nhanh những nô lệ kia đều sẽ không có cơm ăn, sẽ tươi sống chết đói ở trong thành. Nhìn tình huống, bọn hắn là không định mang đi trong thành những người kia. Thương dẫn có chút nữa mày, đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mình cũng không thể độ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đói, vừa vặn bên trên nhưng không có nhiều như vậy vật tư. Là như thế này." Marcelo đáp lại nói, "Xem ra chỉ có thể nắm chặt thời gian, bọn hắn muốn toàn bộ di chuyển đến Mạc Bắc, vậy chúng ta có thể xuất thủ, ngươi về thành đi, nếu như phát hiện trong thành có đại đội binh mã điều động, hoặc là thứ hai đạo tác tiến về gấp rút tiếp viện, ngươi liền lại đến đến nơi đây." Thương dẫn muốn liền là nhất tinh chuẩn tình báo. "Đúng." Marcelo gật đầu, quay người rời đi. "Công tử, như thế nào dự định?" Tô Tam kích động. Bọn hắn hẳn là cũng rất rõ ràng, Tiêu Thái hậu rất nhanh liền không dùng được bọn hắn, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ bị người cho tiêu diệt. Cho nên muốn đi trước mặt bác mọc dễ, đưa bọn hắn vào đường. Thương dẫn hai ngày này tận khả năng không lạng phí thời gian, toàn tâm tu luyện, bây giờ trên ngược hai cái phù văn, có rất nhiều lục mang lưu chuyển, cách mình bước vào lục cảnh đã không xa. Đúng. Kia thanh niên quân mang theo Thương dẫn, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, ngu Ngơ cùng Bạch Hổ, bay đến Cửu Thiên Chí Thượng. Bọn hắn dọc theo tinh nhuệ mã tặc con đường tiến tới, ven đường truy kích. Trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, liền thấy bọn hắn đại đội nhân mã. Cách hơn 10 dặm xa, Thương Duẫn liền nhìn thấy, mã đại quân, trùng trùng điệp điệp, kết thành một cái cự đại phương trận. Không nhanh không chậm, tầng tầng thúc đẩy, không biết còn tưởng rằng là một chi quân chính quy. Đủ thấy 13 đạo tặc trên người bọn hắn vẫn là hạ công phu. Nếu như không có huấn luyện, tại Mạc Bắc căn bản là không có cách còn sống sót. Lúc này, thanh niên quân chiến sĩ nghiêm mặt nói, những này mã tặc tinh huệ, so với chính quy Liêu Quốc binh mã không yếu quá nhiều. Thương dẫn vận chuyển đồng thuật, đem hết thể thu hết vào mắt, nếu như căn cứ tình báo, từ thực lực đến xem, hẳn là xếp hạng thứ 11, cùng thứ 6, không sai biệt lắm, có thể đạo thủ. Cái thứ 6 đạo tặc, 10 phần lên thượng, lại xuất phát trước đó, hắn vậy mà để cho mình sa mãng lấy trong thành nô lệ làm thức ăn, nuốt vào hơn trăm người, còn có kia 101 đại đạo cũng thế, để cho mình hoàng kim độc hạt, đem người cắt thành vài khúc, xem như đồ ăn, ăn hơn 10 người, những này mã tặc càng là đối với trong thành nữ tử các loại ước hiếp vũ nhục. Thay những chiến sĩ tức giận không thôi, tựa hồ tại những này mã tặc trong mắt, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, bọn hắn cái này một hơi, đã nhẫn nhịn thật lâu. Những này mã tặc thật đúng là cẩu nấu dưỡng. Tô Tam nổi giận mắng, kỳ thật hắn cũng đã gặp đồng tộc của mình bị người sống lột ăn sống, hoặc là bị người đùa bỡn đến chết. Ngu ngơ, cái kia xếp hạng thứ đạo tặc Ngươi có nắm chắc đem hắn một tiên bắn giết sao? Thương dẫn ngày đó không có cùng một chỗ điều tra, có thể nghe được thời điểm, trong lòng đã ức chế không nổi lửa giận, hắn vận chuyển đồng thuận, nam tử kia tại tứ tinh tiên thân cảnh. A, thử một chút. Ngu Ngơ nói chuyện thuần rất nhiều, hắn cầm lục tiên cùng, trong tay dựng lên lục tiên tiễn. Thành đứng trên 9 tầng trời, ý mắng phi hành. Ở trên cao nhìn xuống, đem hết thể thu hết vào mắt. Thương Duẫn biết, uy hiếp lớn nhất liền là thứ 6 đạo tặc, chỉ cần hắn vừa chết, 11 đạo tặc liền không có cái gì hiếp. Ngày đó một phen chiến, Ngô Ngơ ăn hết hơn ngàn cân trạm linh kim ngọc về sau, Trụy Hồ thực lực lại có chỗ tăng lên, Tiểu Bạch càng là có tùy thời phá vỡ mà vào tiên thân cảnh tư thái. Siêu, hắn đem Lục Tiên cung kéo đến đầy tròn, một mạch mà thành. Kia tới một đầu tiên thân cảnh xa mãng thứ 6 đạo tặc, Trụy Hồ cảm giác được nguy hiểm, chỉ là không biết từ đâu mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Tiên tiễn tử sau hốt của hắn phá vỡ mà vào, lúc trước mà xuyên ra, chỉ gặp hắn thân thể từ xa mãng trên đầu ngã quỵ xuống tới, một tiếng mất mạng. Cách đó không xa 11 đạo tặc, thần sắc hoảng sợ, không đợi hắn quay người trở lại, một cây Lục Tiên tiễn từ hắn phần gãy xuyên tấu mà qua. Hắn che lấy cổ của mình, nói không ra lời, trên mặt đất kịch liệt run dậy, đã mất đi năng lực tác chiến. Hai tên đạo tặc, tuần tự mất mạng, làm cho cả mã tặc nhóm hoảng sợ không thôi. "Thỏa thích săn giết đi." Thương dẫn lạnh lùng nói. Hắn cho hai tên thanh niên tinh nhuệ đều chuẩn bị trên trăm chi lôi bạo tiền, Tiểu Bạch, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam cùng ngu Ngơ càng là từ trên trời giáng xuống. Ngu Ngơ tay cầm chiến phủ, tại chỗ đem kia tứ tinh tiên thân cảnh xa mãng lớn như vậy đầu lâu chém xuống. Sau đó thả người nhảy lên, đem hoàng kim độc hạt tại chỗ chặn ngang chém giết. Trong tay hắn chiến phủ huy động, Hoành tảo thiên quân hét lớn một tiếng, giết. Tiếng giết như sống quanh mình, tiểu bạch phát ra hồ bảo, huyết mạch của nó khí tức để rất nhiều ngựa sợ hãi không thôi. Trên bầu trời, từng cây lôi bạo tiện càng là nhao nhao rơi xuống. Mỗi một tiện rơi xuống, đều sẽ có vài chục danh mã tặc tinh nhuệ thân thể bị lôi đỉnh sẽ rách. Mất đi đạo tặc xuất lính, bọn hắn mọi loại hoàng sợ, mau lui lại, lui về. Bọn hắn rất rõ ràng, mất đi tiên thân cảnh cường giả toát chấn, tiến vào mạc bác hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ tốt nhất lộ tuyến là trở về đi. Thanh trên chín tầng trời bái thương dẫn cùng hai tên thanh niên dẫn ra lôi bạo tiện không ngừng bắn giết. Tiểu Bạch tại mã tặc trong đám, điên cuồng đánh giết, Bạch Hổ huyết mạch khí tức càng làm cho liên miên ngựa bốn vó như nhún nhún ra, không thể lập đậy, màn lớn mã tặc không ngừng kéo động dây cương, muốn thoát đi, nhưng lại không cách nào khu động. "Tiểu Bạch, chặn đường phía trước, những này ngựa e ngại huyết mạch của ngươi." Tô Cửu Vĩ vội vàng nói. Nó tại mã tặc trong đám lao nhanh đánh giết, khí tức bao phủ chỗ, rất nhiều ngựa tất cả đều quỳ giảm xuống đất, đây là sâu trong nội tâm sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện tập sát, khiến cái này tinh nhuệ trở tay không kịp. Hai đại thủ lĩnh cùng tọa kỵ của bọn hắn, tại chỗ bị đánh giết trực tiếp phá hủy lòng tin của bọn hắn. Tô Tam đi vào hai người thi thể bên cạnh, thay thương Duẫn Thu lấy trên người bọn họ không gian pháp khí, liền gia nhập vào giết chóc ở trong. Không đến hai ngày thời gian, 6 vạn mã tặc tinh nhuệ bị giết đến còn thừa không có mấy. Hai tên thanh niên quân tinh nhuệ, cánh tay đều đã mất đi chi giác, hai người bắn giết ra 800 cây lôi bạo tiện, thế nhưng là trong lòng bọn họ có nói không ra khái ý thương dẫn thị là bắn giết ra hàng ngàn cây, ngu ngơ, Tô kiểu Vĩ, Tô Tam, tiểu Bạch Liên thủ thu hoạch, mã tặc căn bản không có may sức hoàn thủ. Cuối cùng chỉ còn lại vụn vật lẻ tẻ gần ngàn rưỡi. Tại ở gần thành chỉ còn có mấy ngàn bên trong thời điểm, nhao nhao hướng phía phía trước bầu trời bắn ra lang yên tê lệnh. Rút lưu trước. Thương dẫn ra lệnh một tiếng, dùng thanh nhưng mang theo bọn hắn rời đi, hướng phía thành chỉ phương hướng phá không mà đi, biết chẳng mấy chốc sẽ có mã tặc tinh nhuệ tiến về gấp rút tiếp viện. Trong đêm tác chiến, đối bọn hắn đều không nhỏ tiêu hao. "Công tử, ngươi cảm thấy thứ hai đạo tặc chút điều động binh mã, đến đây gấp rút tiếp viện sao?" Tô Tam đem hai cái kia không gian giới chỉ nộp lên. Thương Duẫn nhận lấy đến, Hoa Thanh nói, "Không xác định, chúng ta trở lại chỗ cũ, các loại mặt xẹo tin tức" Hào Hào tu sửa một phen, một khi xác định thứ hai đạo tặc tiến về gấp rút tiếp viện, căn cứ tình báo, hắn thực lực tại lục tình tiên thân cảnh, tranh thủ xuất kỳ bất ý, đem nó nhất kích tất sát. Hắn biết rõ, ngay lúc đó Triệu Ngọc liền rất khó giết chết, chớ nói chi là xếp hạng thứ hai đạo tặc, hắn lục thân cường hành, không thể so với Triệu Ngọc, cùng cung giáp chỉ là có nhất tinh này kém mà thôi. Quá sang khoái, mấy người chúng ta liền có thể chém giết tiếp cận 6 vạn tinh nhuệ mã tặc, nếu như không phải tự mình trải qua, có mấy người có thể tin tưởng. Mặc dù rất mệt mỏi, Nhưng hai tên thanh niên quân tinh nhuệ chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái, mấy ngày trước đây, nhìn xem nhân mạng vậy mà làm nuôi nấng hung thú đồ ăn, để bọn hắn trong lòng cực kỳ kiềm chế, ý khó bình. Chương 117. Rất nhanh, Thương dẫn liền đến đến ngày đó cùng Ma Sẹo chạm mặt địa phương. liên tục trận giết, để Thương dẫn cảm thấy có chút mỏi mệt hắn ngồi xếp bằng, để đám người nghỉ ngơi thêm, lặng chờ Ma Sẹo tin lành. Hai tên thanh niên quân tinh nhuệ đem bọn hắn sau khi để xuống, liền lập tức tiến về điều tra, đem trong thành động tính, thu hết vào mắt. Bọn hắn tại thanh nhưng bên trên cũng có thể điều tức, khôi phục tự thân hao tổn chỉ gặp trong thành lục tục ngoe ngoe có tinh huệ mã tặc ra khỏi thành gấp rút tiếp viện, bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem, rõ ràng muốn lấy mặt xèo tình báo làm chuẩn. Cho đến đêm kia, Marcelo lúc này mới đến chỗ này, hắn phi thường chấn kinh, bởi vì thương dẫn rõ ràng chỉ có mấy người, vậy mà liền có thể giết sạch tiếp cận 6 vạn tinh huệ, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Gặp qua thương công tử, hắn không mình hành lễ. Hiện tại trong thành là tình huống như thế nào? Thương dẫn liền vội vàng hỏi. Thứ hai đạo tặc xuất lĩnh, đều là tiếp cận linh thể lang cảnh, từ cảnh mã tặc tinh huệ, trước đây không lâu, bọn hắn đã ra khỏi thành. Nhìn thấy Lang Yên tiên lệnh thời điểm, hắn phái ra 3000 tinh luyện, tiến hành tiếp ứng, ngay tại một canh giờ trước đó, hắn cũng tự mình ra khỏi thành, bây giờ ở trong thành đã không có nhiều ít mã tặc. Marcelo hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, cái này 13 đạo tặc lao ta, sợ là sẽ phải bị trực tiếp giết đi. Như vậy sao? Vậy chúng ta liền lên đường đi, đem cái này thứ hai đạo tặc chém giết, sau đó liền có thể thỏa thích thu hoạch trong thành này mã tặc. Thương dẫn ánh mắt sắc bén, cũng không biết để nhất đạo tặc đi nơi nào, bất quá có thể khẳng định, nhất thời nửa khắc là về không được. Đây là cứu gia trong thành những nô lệ kia thời cơ tốt nhất. Bằng không, nếu như chờ đến đệ nhất đạo tặc trở về, sợ là đi không nổi. Có một tiểu đội tinh uy, hướng phía Tây Kim Quan phương hướng đi. Marcel lại nói, hướng phía Tây Kim Quan phương hướng. Thương dẫn có chút nhíu mày, chẳng lẽ là mật báo? Đệ nhất đạo tặc chẳng lẽ tại Tây Kim Quan? Là giải quyết Mạc bắt nguồn nước vấn đề, bọn hắn hẳn là ý thức được mình đối Liêu quốc giá trị đã không có lớn như vậy, lúc này nếu như muốn bảo hộ tự thân lợi ích, tự nhiên là muốn bắt Mạc Bắc tiên quán bí mật, cùng hạ quốc bản điều kiện. Thương Duẫn lập tức kịp phản ứng. Căn cứ tình huống dưới mắt, nhất thời nửa khắc hẳn là không chạy trở lại. "Ngươi về thành đi, đem trong thành huynh đệ tất cả tập hợp, chém giết thứ hai đạo tặc về sau, ta sẽ trực tiếp vào thành." Ngươi cảm giác được lệnh bài của ta triệu hoán, liền đem từng cái chạm gác mã tặc, toàn bộ ám sát, tận khả năng không muốn tạo thành dân chúng trong thành tương vong. Thương Duết biết, ở trong thành có rất nhiều người đáng thương, bị xem như nô lệ, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, bây giờ là bọn hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất. "Đúng." Marcel đã vì ngày này, đợi thời gian rất lâu. Thương Duết biết, việc cấp bách liền là đem thứ hai đạo tặc chém giết. Hắn nhìn về phía trong đó một tên thanh niên tinh nhuệ, nói: "Các ngươi một cái trở về, để tiểu hoàng tử điều động một chi tinh nhuệ đến đây tiếp ứng, nói là 13 đạo tặc hang ổ có rất nhiều vô tội bất tính, để bọn hắn tùy thân mang theo một chút vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Đúng." Kia thanh niên tinh nhuệ lĩnh mệnh rời đi. Một người khác thì làm mang theo Thương dẫn, ngu ngờ, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, Tiểu Bạch Phá không mà lên, hướng phía ban ngày bọn hắn viện điều tra lộ tuyến tiến lên. Cho đến đêm khuya thời điểm, Thương dẫn phát hiện có một đầu voi hình thể lang, thực lực cái người, chí ít tại Ngũ Tinh Tiên thân cảnh. Tại phía sau, chính là 13 đạo tặc nhị đương ra. Liên quan tới hắn tình báo, cơ hội chống không, cho dù là mặt Sẹo đều chưa từng gặp qua hắn tự mình xuất thủ. Hắn nhìn xem dọc đường, những cái kia chết đi tinh nhuệ mã tặc, ý đồ muốn tìm đến tập kích mã tặc bình mã biết rõ số lượng của bọn họ. Một đường truy tung, muốn nhìn một chút một đạo tặc cùng thứ 6 đạo tặc, là chết tại cỡ nào thủ đoạn phía dưới, một kích mất mạng, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Xem ra đối phương là có tiên thân cảnh cao thủ, số lượng cũng nhiều, cho nên một đường truy sát, hao phí thời gian dài như vậy. Thứ 2 đạo tặc ánh mắt ấm lãnh, Bất quá cũng khó trách, lão Lục cùng lao Thập Nhất đều mất mạng tại chỗ, hơn nữa còn là thuần sát. Có một cự nhân, tay hắn cầm chiến phủ, lực lớn vô cùng, 11 chủ nhà độc hạt cùng Lục Dương ra xa Mãng đều bị hắn một bữa cho chặt. Những mã đó tặc đến nay đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, cảm giác bọn hắn thực lực cảnh giới, hẳn là không cách nào cùng nhị Dương ra đánh đồng. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn không dám ra tay, cảm giác bọn hắn thực lực hẳn là cùng Lục Dương ra không sai bị lắm. Những này mã tặc trong lòng an tâm một chút. Dù sao muốn tại cái này hoang bên trong, tìm ra một cái thực lực đến Lục Tinh Tiên thân cảnh người là khá khó khăn. Tới gần động thủ, dùng tới Thận Tiên Châu, giết cái xuất kỳ bất ý. Thương dẫn đôi mắt lạnh lẽo, dạ tập là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại Mã Tặc vừa dứt lời thời điểm, thanh kiếm đáp xuống. Thứ hai đạo Tặc cảm giác không đúng, hắn quay người ngầm đầu, thể nội ba cái phủ văn vật chuyển, dẫn ra trên người pháp khí, hình thành một đạo thủ hộ bình chứng, lại nhìn thấy một đạo bạch ảnh bay lượn mà đến, trong tay nàng một quả bảo châu phóng xuất ra vô tận bạch mang. Phải biết Thận Tiên Châu không biết hấp thu nhiều ít sinh linh tính mệnh tinh hoa, tại thời khắc này, Tô Cửu vi cơ hồ tiêu hao thể nội hơn phân nửa lượng. Đến giận ra Thần Tiên Châu, dù là thứ hai đạo tặc đều tại thời khắc này lâm vào ngưng trệ, căn bản không thể động đậy, tư duy ý chí đều không thể vận chuyển. Trên đường đi, hắn không ngừng nghe mã tặc tình báo, đều là nói đối phương dùng cùng tiện bắn giết, nhưng không có nâng lên liên quan tới huyết thuật. Thần Tiên Châu bên trong xuất hiện nam tử áo trắng rất là tuấn mỹ, hắn nhẹ nhàng nhất tiểu, vọt thẳng đến thứ hai đạo tặc trong tứ hải, làm cho thể nội phù văn lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Ngu ngơ trong tay chiến phủ chém ngang, lớn chừng cái đấu đầu lâu, bay lên cao cao, máu chảy như suối. Lục Tinh Tiên thân cảnh thứ hai đạo tặc bị mất mạng tại chỗ. Bạch hổ phẫn nộ gào thét, chấn động đến rất nhiều mã tặc tinh huệ, ho ra đầy máu, ngựa chân cẳng như nhũn ra, dọa đến không thể động đậy. Ngưu Ngơ trong tay nắm lấy thứ hai đạo tặc đầu người, trong tay chiến phủ huy động, lại thuận thế chém xuống Mạc Lang đầu lâu, sau đó thả người nhảy lên, giết vào mã tặc trong đám, trong tay chiến phủ quét ngang bắt phương. Tô Cửu Vĩ sắc mặt một chút thương bạch, đối với hắn bây giờ vẫn là nhất tinh tiên tấn cảnh, hiển nhiên dẫn ra Thận Tiên Châu đối kháng thứ hai đạo tặc loại cấp bậc này nhân vật, vẫn là không nhỏ gánh vác. Nhị Dương gia chết rồi, chạy mau a. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Thay nhưng quân tinh nhuệ hô to một tiếng, loại tình huống này, mã tặc trô đó còn có thể phân biệt ra được là người một nhà đang tê ư, vẫn là đối phương người đang tê ư. Bọn hắn nghe mà biến sát. Thứ hai đạo tặc, lục tinh tiên thân cảnh, đủ để so sánh đệ nhất đạo tặc, thế nhưng là vậy mà cũng bị thuần sát. Trong lòng bọn họ sợ hãi, có thể nghĩ, trong lúc nhất thời, cắt đuổi phun trào, bọn hắn hướng phía bốn phương tám hướng, tán loạn thoát đi. Tô Tam lấy đi không gian pháp khí, Tiểu Bạch thì là gầm ăn trên người hắn tiên khí, ngơ thì là tại đại sát đặc sát. Tô dùng trong tay Thận Tiên Châu các thủ thứ hai đạo tặc trên người hết độc tinh hoa. Thương dẫn cùng thanh nhưng tinh nhuệ ở trên trời, không ngừng bắn giết, tận khả năng không lưu người sống, ở đây những tổn tại này đều là cùng Hunggard. Một đường giết trở về. Hắn ra lệnh một tiếng, biết muốn đem những tổn tại này chém tận giết tuyệt là rất không có khả năng, trong thành không có cao thủ tòa chấn, bọn hắn trong nháy mắt không có chủ tâm cốt. Cho nên những này mã tặc hướng phía 4 phương 8 hướng chạy tứ tán, chỉ bằng mấy người bọn hắn căn bản là không có cách làm được toàn bộ giết chết. Ngô Ngơ, Bạch Hổ, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, một đường hướng phía hướng 13 đạo tặc hang hổ phương hướng. Cùng thương dẫn ven đường chém giết hơn một vạn tinh huệ, còn có hơn một vạn trốn vào trong hoa mạc. Trải qua một đêm chém giết, thương dẫn đã người đi tới cái này, một tòa 13 đạo tộc kinh doanh nhiều năm ha hồ trên trời. Hắn thôi động lệnh bài trong tay, đã sớm chuẩn bị mà sẹo, mang theo hơn 100 tên nội ứng huynh đệ, tại từng cái trạm gắt cùng nhau đột thủ. Bọn hắn đều là tinh huệ ở trong tinh huệ, một thân tu vi đều tại linh thể tự cảnh, đừng nói bây giờ trong thành không có bao nhiêu mã tặc, cho dù có, bọn hắn cũng có thể lấy một địch 10. Trong thời gian ngắn, bọn hắn thu hoạch được hơn ngàn mã tính mệnh. Lưu thủ ở trong thành mã tặc mấy ngàn. Nhìn thấy mặt xẹo bọn người xuất thủ, bọn hắn liền vây kín mà tới. Ngu Ngơ, Bạch Hổ, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam từ trên trời giáng xuống, Thương dẫn cùng Thanh Nương tinh nhuệ bắn giết lôi bạo tiện, liên thủ đem bọn hắn lấy trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ thu hoạch." Trong thành những nô lệ kia, bị cấp cấp mà đến người, thần sắc chấn kinh. Không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến tất cả mọi người bị thu gặt về sau, Thương dẫn đứng tại Thanh Nương trên thân, cao giọng nói, "Ta chính là Thương dẫn, trong thành này mã tặc, trên cơ bản đã tử thương hầu như không còn, từ hôm nay trở đi, các ngươi tự do." "Cái gì? Chúng ta tự do?" Có người nghe được hắn, cảm thấy khó có thể tin. Các ngươi lại muốn chơi trò gì? Có phải hay không lại muốn đem bọn hắn thả đi, sau đó dùng đến bắn giết, làm mục tiêu sống? Có ít người căn bản cũng không tin tưởng. Buông tha chúng ta đi. Nghe được nói câu nói này, không ít người cuống quýt giập đầu. Hắn là Hạ Quốc lao tiên sư thương tiên chính độc tôn thương dẫn, liền là hắn chém giết mấy chục vạn mã tặc, chặt xuống lại bằng đầu, treo ở tây kim quan. Marcelo mặc dù vẫn là một thân mã tặc trang phục, nhưng hắn lại đi đến giữa đám người, nhiệt miệng nhất tiếng, nói: "Ta là Liêu Quốc Kim Qua quân, lần này các ngươi thật tự do." Người tới, chém đứt trên người bọn họ xiển xích. Trên trăm tên Liêu Cốt tinh nhuệ, nhiều năm trước tới nay, phụ trách điều tra tình báo. Bọn hắn đồng loạt cầm trong tay luôn dao, tiến vào giữa đám người, chặt đứt trên người bọn họ xiển xích. "Marcel, việc này không nên chậm trễ, đem trong thành tất cả chiến mã toàn bộ mang đi, nữ nhân lão nhân tiểu hài cưỡi ngựa, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dùng đi, mang đủ nguồn nước, cũng có thể ăn vật tư." Thương dẫn ra lệnh một tiếng, bọn hắn trên đường đi chầm rít, có chút ngựa nhận ra trở về đường, trong thành ngựa số lượng không tính ít. Những này bị bắt tới người, có hơn 10 vạn. Bọn hắn đến nay vẫn như cũ không thể tin được, đây là sự thực. Minh Bạch. Mặt xẻo không người lĩnh mệnh, Thương dẫn là thật làm được, trong lòng có không nói ra được bội phục. Thương Duẫn biết, tiến về Mạc Bắc trên đường có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu như đệ nhất đạo tặc trở về, sẽ chỉ nguy hiểm hơn, lúc này đối trong thành những này bị cầm tù nhân đạo, đệ nhất đạo tặc hẳn là mấy ngày sau liền sẽ trở về, nếu như các ngươi còn lễ mà lệ mệ, lễ mà lễ mề đến lúc đó sợ là đi không nổi, nên lấy nước lấy nước, nên mang thức ăn mang thức ăn, nếu có ai còn muốn lưu tại nơi này, liền lưu lại đi. Thương Duẫn một câu nói kia, Để trong thành những này bị cầm tù người, chết để tin tưởng, bọn hắn là thật tự do. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều bắt đầu chuyển động, cầm lấy rất nhiều túi nước đi chứa nước, ngày bình thường trong thành việc vặt đều là bọn hắn làm, chuẩn bị những này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Bọn hắn hẳn là cảm giác giống như là đang nằm mơ. Kia thanh niên tinh nhuệ cảm thán nói, ngày bình thường bị người xem như sâu sinh đồng dạng, nói rất liền giết, nói đánh là đánh, căn bản không có đường sống, không thể trốn đi đâu được, bây giờ có thể rời đi cái này ác ngộng chi địa, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể tin. Hy vọng đệ nhất đạo tặc có thể tối nay trở về đi. Thương dẫn rất rõ ràng, nếu là đệ nhất đạo tặc trở về, nếu như mình không có đoán sai, sợ là sẽ phải mang theo Hạ Quốc tinh nhuệ đại quân đến đây. Chương 118. Trước mấy ngày, Tây Kim Quan đến rồi một cái đặc thù người. Hạ Kiệt biết được đệ nhất đạo tặc muốn tới gặp mặt mình, liền dẫn một nhóm đỉnh tiêm cao thủ tiến hành tự mình gặp mặt. Hắn rất phấn khởi, bởi vì đệ nhất đạo tặc mang đến chính là liên quan tới Mạc bác Tiên quán tình báo. Những ngày qua, hắn cũng thu được đến từ tin tức của Đế đô, muốn để hắn bên này, tận khả năng cùng 13 đạo tặc có chỗ tiếp xúc rồi ra cảnh ô lưu. Chưa từng nghĩ đệ nhất đạo tặc vậy mà mình tìm tới cửa, tự nhiên chui tới cửa. Đương Triều Thái Hậu phụ thân, lão Phương hầu tự mình đến đây, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đổi đạo Tây Kim Quan, trước cùng cung giáp gặp mặt nói chuyện. Hạ quốc Đương Triều thái tử, không có bất kỳ cái gì quyền quyết định, mà Dương Triều Thái Hậu phụ thân, lại có thể quyết định bất cứ chuyện gì. Không vì cái khác, Định Châu Thiết Kỵ, cái này một chi tinh nhuệ chiến lực, không thua gì hồng Vũ Quân, quên năm dấu tài cho Định Châu. Vũ số năm qua, Phương Cẩm vận dụng quyền lực trong tay, không ngừng chế tạo mình mạch này tinh binh mã. Đây cũng là hạ hoàng cho tới nay, từ đầu đến cuối phòng ngựa cùng Phương Cẩm xung đột chính diện nguyên nhân chủ yếu. Lần này, việc quan hệ Mạc Bắc Tiên Quáng tự nhiên đang giá phụ thân nàng nhân vật như vậy tự mình xuất phát. Từ hắn để mắt tới Mạc Bắc Tiên Quáng bắt đầu, đồng thời cùng hạ hoàng hoàn thành giao dịch, Thái Hậu trong tay nắm giữ binh mã, liền bắt đầu lướng tây kim quan điều động tụ tập. Không có gì ngoài Định Châu thiết kỵ, còn có năm đó cùng Phương Cẩm cùng nhau thân trinh man tộc, giết man quân 10 vạn. Đều là năm đó trải qua thảm thiết nhất chiến tranh lau bình, có thể thấy được Phương Cẩm đối với Mạc Bắc Tiên Quáng đến cỡ nào coi trọng. Hạ kia biết Liên quan đến hạ quốc lợi ích, mặc dù mình là thái tử, nhưng không có biện pháp thay thái hậu làm quyết định, chỉ có thể để Lao Phương Hầu tới làm một chút chi tiết đàm phán. Từ cái nào đó trình độ đi lên giảng, Lão Phương Hậu liền là đại biểu đường Triều thái hậu ý chí. Rất nhanh, bọn hắn song phương liền đạt thành hiệp nghị. Hạ Kiệt ở thời điểm này mới sâu sắc cảm nhận được, vì sao nhiều năm trước tới nay, phụ thân của mình cùng thái hậu minh tranh ăn đấu, nhưng từ đầu đến cuối đều rơi xuống hạ phong. Đáp án rõ ràng, lực lượng nắm trong tay, đại biểu hết thảy. Định Châu Thiết Kỷ, lúc trước hắn cũng hơi có nghe thấy, nhưng lại chưa hề tự mình gặp qua những lúc này đây lão phương hầu suất linh đến đây, thực lực yếu nhất đều tại linh thể làm cảnh, thực lực tổng hợp, pháp khí trang bị, trên cơ bản miểu sát hắn long tuyển tân quân. Chớ nói chi là tại Z man quân trước mặt, binh mã của mình, yếu đối giống đứa bé, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cũng liền hạ hầu bá suất linh hồng vũ quân có thể cùng sánh vai một hai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền nhanh chóng xuất phát. Lão phương hầu tâm tình vô cùng tốt, từ cung giám cho ra tới tình báo đến xem, chỉ cần bọn hắn xâm nhập Ma Bắc, rất nhanh liền có thể tìm đến tiên quáng hạ Lạc. Đúng lúc này, Tây Kim quân ngoại Tinh nhuệ nhất một nhóm mã tặc đến đây báo tin. Đại đương gia, không xong. Thập nhất đương gia, lục đương gia xuất lĩnh hơn 6 vạn binh sĩ tiến về Mạc Bắc, nửa đường bị tốt giết. Nhị đương gia không yên lòng, để chúng ta đến đây hướng về ngươi bẩm báo, rất có thể Liêu Quốc tinh nhuệ hướng phía chúng ta tới. Cung Giáp sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, Liêu Quốc vậy mà thừa dịp mình rời đi thời điểm xuất thủ. Lão Phương hầu biến sắc, rất là đặc sắc, cứ như vậy, Cung Giáp còn không hết hy vọng sập theo sát Hạ Quốc. Cùng cùng đi xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi, liền xem như Liêu Quốc cũng không thể tùy ý tàn sát chúng ta Hạ Quốc người. Lão Phương Hầu chính là phụ thân của Phương Cẩm, một thân tu vi cũng đột phá đến kiểu Tình Tiên thân cảnh, cho dù là Tiêu Thái hậu tại trước mặt, hắn cũng có tư cách dám cùng này khiêu chiến. Bất quá bởi vì tu luyện kinh thuật quan hệ, đời này của hắn đã đến đỉnh. Cho dù như thế, có thể chống lại người, cũng là lắc đắc không có mấy. Phương lão ca nói đúng, nếu như Liêu Quốc dồn ép không tha, sợ là đến lúc đó phải có Cực khổ Định Châu Thiết Kỵ cùng giết mang quân. Cũng đã biết, chỉ cần cam đoan trong thành vô sự, cũng liền có thể. Liền là hao tổn 6 vạn tinh huyết, hắn cũng là có chút đau lòng. Dù sao những người này đều là nhiều năm bồi dưỡng lên. Cái này Mạc Bắc Tiên Quáng, không thể thiếu lao đệ tương trợ, cái này Liêu Quốc như thế trở mặt vô tình, ta hạ quốc lại là sẽ không, vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ lao đệ người bình an, tại Mạc Bắc Tiên Quáng chuyện này bên trên, chúng ta là không có mấy may mơ bộ. Lão Phương Hầu chỉnh trọng hứa hẹn, hắn thân mang chiến giáp, hắc phát đồng nhan, xuất lính Định Châu Thiết Kỵ, thân mang trọng giáp, như là một đạo màu đen phu trào, hướng mã tặc Hang ổ phương hướng tầng tầng thúc đẩy. Mặc dù tốc độ di chuyển có thể sẽ không bằng tật phong mã, nhưng những này Định Châu Thiết Kỵ một khi công kích gần như không ai cả nổi, bán tiên cảnh tinh huệ, nhiều không kể xiết. Càng quan trọng hơn là trên người bọn họ trang bị tinh lương, cùng lúc đó, giết man quân thuần một sắc sắt tận mã, bọn hắn có đại cùng, treo trường thương, dùng có cực mạnh tính cơ động. Những này càng là năm đó lao binh, có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Thấy cảnh này, cung giáp trong lòng thở dài, cái này đều chỉ là hạ quốc thực lực một góc của băng sơn mà thôi, mình đau khổ tiến hành nhiều năm như vậy, nhưng căn bản so ra kém bọn hắn những này tinh huệ. Lão Phương Hầu nói đến rất rõ ràng. Hiển nhiên không sẽ cùng Liêu quốc tinh nhuệ có xung đột chính diện, trừ phi liên quan đến Mạc Bắc tiên quáng, bây giờ hai nước xem như tại thời kỳ trăng mật, hắn cũng không thể là vì mình thật cùng Liêu quốc về mặt. Mạc bác tiên quáng tranh đoạn, chỉ có thể là đều bằng bản sự. Hạ Kiệt cũng xuất lĩnh lấy Long truyền tân quân đi theo phía sau cùng, Mạc Bắc dị thượng hu hiểm, liên quan đến đầu thứ 2 tiên quáng, cho nên chuyến này không có để Châu Mính tham dự. Để hắn theo Hạ Hầu Bá Hồng Vũ quân cùng nhau về đế đô. Hơn 20 vạn Hạ quốc tinh nhuệ, 13 đạo cấp tốc đẩy, Giết man quân tại trước nhất đầu tập, tới lui như gió. Cung Giáp nhìn xem những này chiến mã tứ lực, cũng không phải là mình những cái kia tinh nhuệ có thể sánh ngang. Một khi thật tại loại địa thế này bên trên đánh nhau, sợ là sẽ phải bị những này dã man quân đùa bỡn đến chết, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Đến từ hạ quốc tinh nhuệ, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Mã Tặc Hang ổ cấp tốc thúc đẩy. Marcelo xuất lĩnh hơn 100 tên tinh nhuệ, mang đi toàn bộ trong thành tất cả ngựa, để tất cả lão nhân, tiểu hài, nữ nhân ngồi ở trên ngựa, những người khác thì là dùng đi, hướng phía Liêu Quốc Mạc Bắc Tân thành phương hướng tiến lên. Thương dẫn bọn người vẫn luôn tại Mã Hang ổ trên trời. Bởi vì hắn biết rõ, kia một chi viện binh vài ngày trước liền bị sai phái ra đi, sợ là cũng sớm đã thông chỉ đến. Đệ nhất đạo tặc tự thân xuất mã, liên quan đến Mạc Bắc Thiên Quáng, đây là quốc chi mạch máu chỗ, hạ quốc tất nhiên không có khả năng tự tuyệt hắn. Dưới mắt, những cái kia bị bắt tới nô lệ, mặc dù đều đã xuất phát, nhưng bọn hắn cước trình quá chậm, nếu như bị phát giác đường rời đi, có quân địch đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mình nhất định phải lưu lại, nếu là phát hiện có dị động, nhất định phải kịp thời kiểm chế lại, ít nhất phải 2 ngày thời gian. Chỉ cần mấy ngày nay thời gian vừa tới đi, Mình liền có thể tiến về mạc bắt chỗ sâu, sờ đến mã tặc viện cấm dãy chỗ, đem bọn hắn tận diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 119. Thương dẫn quanh chân ngồi tại thanh đính bên trên. Đem thập nhất đạo tặc, thứ 6 đạo tặc, cùng thứ 2 đạo tặc không gian pháp khí, làm ra xử lý. Thu hoạch được thượng phẩm linh ngọc 23 triệu, hạ phẩm tiên ngọc 490 vạn cân, trung phẩm tiên ngọc 120 vạn cân. Tổng cộng về sau, mình có thượng phẩm linh ngọc 42 triệu cân, hạ phẩm tiên ngọc 883 vạn cân, trung phẩm tiên ngọc 190 vạn cân. Cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Trọng yếu nhất chính là, lần này đối 13 đạo tặc hang ổ thánh tẩy, để cho mình trên người hành tiện tệ lại lần nữa bạo tăng. Chém giết mã tặc thu hoạch được hành tiện tệ 270 vạn. Cứu gia dân chúng vô tội lấy được hành tiện tệ 100 vạn. Nguyên bản trên người mình chỉ có 464 vạn hành tiện tệ, bây giờ lại là có 834 vạn hành tiện tệ. Giải tỏa thiện thương điện năm cái quẩy thương phạm vị đã đủ. Lúc này, thần nữ tượng mở miệng, "Ngươi biết vì cái gì ngày đó sẽ có trăm vạn thú chiều sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì Mạc Bắc Tiên quáng tới gần tân thành?" Thương Duẫn hơi nghi hoặc một chút, nhưng không quá xác định. Trên thực tế, cùng Ngư Đào Hồ Lô có liên hệ lớn lao, nó cùng Mạc Bắc có vi diệu cộng hưởng, không bài trừ Mạc Bắc Tiên Quang phụ cận, chút dẫn phát đại quy mô thú chiều khả năng, nhưng ta cảm thấy đảo Hồ Lô quan hệ chút lớn hơn. Thần nữ tượng làm ra phán đoán của mình, hắn rất rõ ràng, Thương Dẫn sau đó phải là muốn tiến về Mạc Bắc chỗ sâu, tin tức này rất là trọng yếu. Ừm. Thương Dẫn nhớ lại, mình vì ứng đối thú chiều, cùng ngày hoàn toàn chính xác dẫn ra qua đảo Hồ Lô, dẫn phát cùng Mạc Bắc vi diệu cộng hưởng, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, bây giờ thần nữ tượng một nhắc nhở như vậy, hoàn toàn chính xác không phải là không có khả năng. Xem ra đảo hổ lâu không thể lung tung dẫn ra, bằng không mà nói, sợ là hậu quả khó mà lường được, thôi, trước giải tỏa cái thứ năm thương phẩm vị. Thương dẫn rất rõ ràng, sớm tối đều muốn giải tỏa. Sau đó phải sâu nhập mà bắc, mình có thể nắm giữ tài nguyên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nguyên bản trên thân 834 vạn hành tiện tệ, lập tức chỉ còn lại 34 vạn. Kinh thuật quái linh, truy linh cảm chi văn thuật, có thể thông hôn khác địa linh lực, bắt giữ mục tiêu hạ lạc, hành thiện tệ 3 và 5. Đan dược bài linh, cung linh đan, có thể cấp tốc tăng lên tự thân mấy lần chiến lực. Nếu là không có đầy đủ khí huyết tiếp nhận, sẽ gặp phải đan dược phản vệ, hành thiện tệ 3000. Pháp khí quái linh, ngũ độc tiến, cô độc ngũ đại độc vận, gen luyện mà thành, dù cho là tiên thân cảnh, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, mỗi chi một vạn 5000 hành thiện tệ. Tẩm hóa quái linh, mê tung hương, có thể tản mát ra hư khí, tản mạn khắp nơi bắt vương, khiến cho địch nhân không cách nào chuẩn xác truy tung tự thân, mỗi bao 3000 hành thiện tệ. Hay vận quái linh. Hay vận bảo dương, 9999 hành tệ. Thương Duẫn không hề nghĩ ngợi liền mua. Mở ra về sau phát hiện bên trong có một viên lân phiến. Thanh Long Lô xác, dụng xuống vảy rồng. Cái này lân phiến đúng là có một cái to bằng vảy nước, nhưng nhìn phi thường cũ kỹ, Thương dẫn trong lòng ngắn gọn vui vẻ qua đi, đã Thu, dưới mắt nhất thời nửa khắc sợ là không có tác dụng gì, cũng liền thu được không gian của mình ở trong." "Thân nữ tiểu tỷ tỷ, ta có chút kỳ quái, vì cái gì hành thiện tệ một vạn trở lên đồ vật, liền muốn dùng gấp 10 hạ phẩm tiên ngọc tới mua, một vạn trở xuống lại không sử dụng đây?" Thương Duẫn có chút khó hiểu. "Đây là thiên thương thế giới quy tắc, có thể hơn vạn nô vật, nó chất là càng khó đạt tới." như là một vạn hành thiên tệ, nếu như ngươi đi mua sắm cường thân đan, cũng chính là 500 khoản mà thôi, nhưng ngươi dùng một vạn hành thiên tệ, lại có thể mua được cao hơn cường thân đan vật giá trị, nếu như hơn 10 vạn hành thiên tệ, ngươi liền muốn dùng gấp trăm lần hạ phẩm tiên ngọc tới mua, bất quá bình thường đến dạng, tại thiện Thương Điện Linh có rất ít có thể đột phá 10 vạn hành thiên tệ. Thần nữ tượng đáp lại nói: "Cũng thế." Thương dẫn nghiên nghĩ, dù sao hết thể cũng đều chỉ có thể đi theo thiên thương thế giới quy tắc đi, mình muốn từ quy tắc bên trong, tìm ra một đầu phát tại con đường. Hắn hao phí 70 cân hạ phẩm linh ngọc Mua hai quyển Truy Linh Văn Thuật, phân biệt cho Tô Tam cùng Tô Cự Vĩ, rất hiển nhiên thích hợp bọn hắn nhất tu luyện. Cùng Linh Đan nhìn có chút nguy hiểm, cũng chỉ cho ở đây mỗi người đều chuẩn bị một khỏa, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể phục dụng. Tùy thân càng là mua 10 bao mê tung hương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai ngày thời gian, Marcelo xuất lĩnh những cái kêu bách tính mới tiến lên không đến một vạn lượng, bởi vì có ít người dùng đi bộ, cho dù lão nhân, tiểu hài, phụ nữ cưỡi ngựa, tốc độ cũng không có cách nào nhanh bao nhiêu. Cứ may mắn mã toàn bộ đều bị đánh tan, đệ nhất đạo tặc lại không tại. Bằng không mà nói Muốn mang những người này thoát đi, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tại ngày thứ ba thời điểm, có 3000 cự lang cưới, cùng 3000 thanh nghi quân tử chính diện nên đón. Nhìn xem những này được cứu ra lê dân mắt tính, bao nhiêu năm rồi, cho dù là Liêu quốc đều không có người làm được chuyện này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thương dẫn làm được, đồng thời còn chỉ có mấy người, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Thương công tử nói, là tại Liêu quốc sinh hoạt, vẫn là tại Mạc Bắc, liền để bọn hắn tự hành lựa chọn đi, một ít lao nhân tiểu hài nữ tử tốt nhất để bọn hắn sinh hoạt tại Yên Bắc thành bên trong, dù sao Mạc Bắc vùng đất nghèo nàn quá mức nguy hiểm, về phần nguyên bản chính là hạ quốc con dân, nếu như bọn hắn nguyện ý trở về, liền làm phiền tiểu hoàng tử để cho người ta đưa bọn hắn trở về. Mặt Marcelo thay chuời lời, hắn đối thương dẫn phát ra từ nội tâm thán phục. Cầm đầu thanh nhân quân cùng Cự Lang cưới Thủ lĩnh khẽ vước cảm, có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Thương công tử đâu? Cự Lang cưới Tiên thân cảnh cường ra hỏi. Mấy ngày trước đây, 13 đạo đặc nhiệm đương gia sai phái ra một chi tinh nhuệ tiến về Tây Kim Quan phương hướng, hẳn là tìm cung giáp cầu viện, Thương công tử không yên lòng, quyết định lưu lại, vạn nhất có cái gì tình huống? Cái kia bên cạnh chút hết sức tiềm chất. Ma Sẹo cảm thán nói: "Chư vị phần lớn đều là ta Liêu Quốc con dân, Thương công tử đem các ngươi cứu ra, để chúng ta xa bái thi lễ, ghi tạ ân nghĩa." Thanh nhân quân tiên thân cảnh cường giả hướng phía 13 đạo tặc hang ổ phương hướng, thi lễ một cái. Những này tại Mã Tặc hang ổ bên trong năm nữ già trẻ, đối Thương dẫn cực kỳ căng kích, có thể đem bọn hắn từ cái chỗ kia cấp cứu ra, ân cùng tái tạo. Nếu như Thương dẫn không quan tâm tính mạng của bọn hắn, tất cả mọi người tất nhiên cũng sẽ ở không lâu sau đó, chết ở trong thành, không thể nghi ngờ. Bọn hắn đã nhìn ra được Mã Tặc mang đi phần lớn và tư, căn bản cũng không có đem bọn hắn chết sống để trong lòng. Hơn 10 vạn người đồng thời hướng phía Thương dẫn vị trí, túi người hành lễ, đà tạ Thương công tử. Đi, về nhà. Marcelo cười to, nhìn thấy đến đây tiếp ứng người, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Tại 13 đạo Tặc Hang hổ Thương dẫn nhìn một chút địa đồ, chỉ cần đem mặt khác tại Mạc Bắt chỗ sâu Mã Tặc, thật diệt. Vượt qua qua một mảnh hoang mạc chi hải, liền có thể đến Man tộc địa giới, bây giờ hắn cảm giác mình sắp bước vào linh thể lục cảnh, có tu cửu vĩ, ngu ngơ, tiểu bạch, dù cho là Man tộc thần địa cũng có thể xông vào một lần. Tử Liêu Quốc cũng chỉ có thể đủ thẳng tới Man tộc địa giới, chỉ là kia một mảnh hoang mạc chi hải, người bình thường khó mà vượt qua, bởi vì phi thường hung hiểm, liền xem như Thanh ưng cũng có nhất định khó khăn, không nhất định có thể bày tới được. Ngay lúc này, Thương dẫn nhìn thấy có trùng trùng điệp điệp đại quân hướng phía chính mình sở tại phương hướng lao nhanh mà tới. Cũng may mắn mình sớm để những người kia mau chóng rời đi, quả nhiên đệ nhất đạo tác tiến về Tây Kỳ Quan, tìm kiếm liên hợp. Xem ra Phương Cẩm đối với Mạc bác Tiên Quáng ngấp nghé đã lâu, bằng không, khổng lồ như thế tinh binh mã điều động, chỗ nào có thể nhanh như vậy. Thương Duẫn tối đầu trầm tư. Dưới mắt mặc dù gặp nhau 2, 30 dặm, nhưng hắn đã có thể thấy rất rõ ràng. Tô Cửu Vĩ có chút nhíu mày, nói: "Ta cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhanh lên rời đi nơi này đi." "Ừm." Nhanh lên triệt thoái phía sau. Thương dẫn biết Tô Cửu Vĩ cảm giác tuyệt đối rất không tầm thường. Tại Lão Phương hầu xuất lĩnh ngay trong đại quần, liền có hắn vô số năm qua bồi dưỡng nở dế vệ cùng hạ hoàng tự mình bồi dưỡng ra được cả mảnh vệ. Thương dẫn trên người Lạc Thần Trâm Tua Du đã bị bày ra thủ đoạn, có thể làm cho bọn hắn bắt giữ to lớn khái phương vị, chưa từng nghĩ hắn vậy mà từ đầu đến cuối, ngay ở chỗ này, không lúc nào Cách, cách xa 20, 30 dặm, Thương dẫn đột nhiên nhìn thấy có tên bắn lén phá không mà đến, thậm chí có một bộ phận tiên thân cảnh cấp tốc tới gần hơn 10 dặm, hướng phía hắn vị trí, chạy thẳng tới. Mê Tung Hương. Thương dẫn lập tức lấy ra mấy bào Mê Tung Hương, trực tiếp vậy vào trên thân mọi người, thay nhưng mang theo bọn hắn, bằng nhanh nhất tốc độ phá không thoát đi, có thể thắng qua thanh nhưng tốc độ tọa kỵ, số lượng không nhiều, lác đắc không có mấy. Chỉ thấy mình nguyên bản chỗ phòng quan sát, trong nháy mắt đáp lên 100 cái tên bắn lén đánh trúng vỡ Thấy cảnh này, dù là kia nhưng tinh đều chấn kinh cho Tô Cửu năng lực nhận biết. Vậy mà như thế lợi hại. Thuật chưa tới, ý tới trước, Bạch Hồ Tiên cảm giác thủ đoạn, hoàn toàn chính xác phi thường cao minh. Tô Cửu vi có thể tại phương cầm rất nhiều bố cục dưới, bề nhiên vô sự, liền là nương tựa theo cảm giác của mình, có thể lẩn tránh rất nhiều phong hiểm. Thương công tử, làm sao bây giờ? Kia thanh nhưng tinh nhuệ dưới mắt không biết nên như thế nào cho phải, bởi vì dân chúng trong thành cũng mới đi ra ngoài hai ngày mà thôi. Không muốn rời xa, trước quan sát một chút bọn hắn hành động. Thương dẫn rất rõ ràng, có thể điều động khủng lổ như thế tinh binh mã, tất nhiên có bắt tình tiên thân cảnh thậm chí cựu tinh tiên thân cảnh tồn tại tòa chấn. Vâng. Thanh những tinh nhuệ lúc này lĩnh mệnh, bọn hắn trốn vào tầng mây, ở trên cao nhìn xuống, đến ngoài thăm dò. Tô Cửu vi vẫn như cũ không yên lòng, hắn lấy mình năng lực lớn nhất, tiến hành cảm giác, hy vọng có thể ngay đầu tiên phát hiện nguy hiểm. Lần này tới người, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là từ về số lượng, vẫn là từ trên thực lực đều cực kỳ đáng sợ, càng quan trọng hơn là, bọn hắn có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Chương 120. Tiểu thuyết, tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới. 202004100802 mấy trăm lính vệ, đứng lơ lửng trên không. Loại này phạm vi lớn dự phán bắn giết, từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi. Bởi vì địch nhân là không có bất kỳ cái gì phát giác, đối mặt đột nhiên xuất hiện công phạt, tất nhiên bất lực chống lại. Đồng thời, căn cứ thương dẫn có thể diệt đi toàn bộ mã tắc hang ổ tình huống đến xem, bên người tất nhiên sẽ có không ít nhân mã, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn loại này dự phán bắn giết. Ai có thể nghĩ tất cả công phạt toàn bộ thất bại, thậm chí đều không có phát hiện một giọt máu. Lão Phương Hầu cùng cung giáp chạy đến, khi bọn hắn đi vào trên tường thành thời điểm, Không có mơ hay. Ám ảnh vệ, chuyện gì xảy ra? Lao Phương Hầu, Phương Duẫn trầm giọng nói, là thương dẫn khí thức, thế nhưng là hắn không biết dùng thủ đoạn làm gì, lập tức để chúng ta mất đi đối với hắn cảm giác, rõ ràng trước đây không lâu, hắn còn ở lại chỗ này cái vị trí. Ám ảnh vệ có vài chục người, bọn hắn rõ ràng đã dẫn ra văn thuật, cảm giác lạc thần trầm tua ru hạ lạc. La Thanh nhân Quân, ta bắt được thanh nương khí tức, xem ra thật là Tiêu Thái Hậu thủ bút, vàng không, ta người làm sao lại tự thương thảm trọng? Cũng giáp không nghĩ tới, Tiêu Thái Hậu vậy mà lại ác như vậy, vừa mới thu hoạch được một nước liền trợn mặt không nhận người, Minh tỷ mị bố cục hang ổ, bây giờ một mảnh vắng vẻ, thậm chí ngay cả trong thành những cái kia bách tính cũng bị mang đi, trong lòng của hắn tức giận khó tiêu. Mang theo những cái kia bách tính, nhất định đi không xa, bọn hắn tất nhiên là hướng Liêu Quốc phương hướng đi, hẳn là có thể đổi được. Cung giáp ánh mắt bên trong, lộ ra sắc cơ, đồng thời trong lòng cũng có muốn để Phương dẫn cùng Liêu Quốc xung đột chính diện bản tính, nói, Phương lão ca, có thể hay không thay ta ra cái này một ngủ khắc khí? Cung lão đệ, ta cũng đã sớm nói, cùng chúng ta hạ quốc hợp tác, không có sai, khẩu khí này nhất định phải ra, nhưng không phải hiện tại Dưới mắt tiên quán quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể định trụ tiên quán, muốn cái gì không có. Ta nghĩ Liêu quốc cũng đã thu được chúng ta xuất động tình báo, chắc hẳn tiếp xuống cũng sẽ xuất thủ. Bọn hắn muốn mang đi những cái kia dân đen, liền để bọn hắn mang đi, bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn so Liêu quốc sớm hơn định trụ Mạc Bắc tiên quán, đây mới là quan trọng nhất. Phương Duẫn cười cười, như là một đầu lao hồ ly, hắn lại thế nào có thể sẽ bị lợi dụng, việc này đã chỉ có thể là mức độ lớn nhất không đắc tội Liêu quốc, lại muốn cam đoan đoạt được tiên quán. Chẳng lẽ ta gần 10 vạn binh sĩ, liền muốn dạng này chết vô ích sao? Cái này một hơi ta nuốt không trôi a. Cũng giáp phẫn hận không thôi. Hắn ánh mắt bên trong sắc ý nghiêm nghị, mình lúc này mới ra ngoài mấy ngày, trở về toàn bộ hang hộ đều để người cho bưng, cái này một hơi, hắn làm sao nuốt được. Cung lão đệ, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ngươi thử tưởng tượng, ngươi còn có một đám huynh đệ tại Mạc bắt chỗ sâu, nếu như Liêu quốc đã điều động đại bộ phận tinh nhuệ xâm nhập, ngươi nói nếu là vì giết những cái kia dân đen, làm chết mãi còn sống huynh đệ, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Phương Duẫn hảo hảo khuyên bảo, hắn cảm thấy có thể đổ sát đi toàn bộ trong thành mã tinh nhuệ. Tất nhiên là có đại đội nhân mã hộ thống Nếu quả thật vì ra cái này mà hơi dù là sẽ cùng liêu Quốc triệt để trở mặt đối với hạ Quốc cực kỳ bất lợi mình tuyệt đối không thể lại bị cung giáp lợi dụng Phương lão ca nói rất đúng cung giáp trong lòng mắng to phương dẫn lao hồ ly này nhưng là hắn cũng không có chút nào biện pháp nếu như nói cái này một tòa thành đều giống như vậy thì mang ý nghĩa nhị đệ cũng đã chết hắn nhìn về phía trước nói ta đến mang lộ đi bất quá kia thương dẫn vì sao còn lưu tại trong thành ám ảnh vệ cảm giác hội Hưuthá sao rất có thể là lưu ở nơi đây muốn tìm liên quan tới mạng bắt tiên quág man mối Hết thảy cũng có thể, chỉ cần hắn lại xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Duẫn biến sắc, bởi vì Thương Duẫn để bọn hắn định châu phương ra tổn thất nặng nghề, không nói đến Phương Cẩm cùng hạ hoàng giao dịch, ngay tại Liêu Quốc những lãnh vệ đó, đều là bọn hắn hao phí không nhỏ tâm huyết mới bồi dưỡng mà thành. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả lãnh vệ cùng ám ảnh vệ, lấy ám sát Thương Duẫn làm mục đích, không chết không thôi." Hắn ra lệnh một tiếng. Ở trong thành mấy trăm tên lãnh vệ cùng ám ám vệ nheo nhau, nhau hướng phía trước xuất phát. Tại ngoài trăm dặm thiên không, Thương Duẫn tại thanh nhưng trên thân một mực nhìn chăm chú lên đến từ hạ quốc đại quân, nếu như bọn hắn giết hướng những cái kia bách tính viện thoát đi phương hướng, mình liền muốn xuất thủ kiểm chế, hắn nhìn về phía Tô Cửu Vĩ, chúng ta cách xa như vậy, đối phương làm sao lại nhanh như vậy liền phát hiện? Ta cảm giác bọn hắn giống như rất tinh chuẩn liền biết phương vị, liền ngay cả tiến đều là bắn không ngắm, dùng bao trùm phương thức. Tô Cửu Vĩ trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Thương dẫn cũng cảm thấy trong lòng khó hiểu. La kia một đạo tua rua, bị người động tay động chân. Lúc này, tại Thương Duẫn ý niệm bên trong, truyền đến thần nữ giống thanh âm, đem nó vứt đi, liền không ai có thể tìm tới ngươi. Hạ Hoàng, Thương Duẫn có chút nhíu mày, trong lòng khẽ động, là, ta cử động lần này là đang trợ giúp Liêu Quốc thu hoạch được đầu thứ hai tiên quăng, từ trên căn bản xúc phạm hạ Quốc lợi ích, hắn cùng Thái Hậu đánh đến lại thế nào lợi hại, cuối cùng cũng là người một nhà, bây giờ loại thời điểm này, tự nhiên là mẹ con đồng tâm tới đối phó ta. Đây là chứng cứ, ta muốn lợi dụng cái này tua rua tìm đến đến Lạc Thần Châm Hạ Lạc, tìm tới ngoạiễn ngoại ta thi cốt, không thể ném. Thương Duẫn biết, nếu như mình vứt bỏ tua rua, mình coi như đến man tộc thần địa, sợ là cũng không có phương hướng. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu. Truy đông ngươi người đều tại tiên thân cảnh, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là đem nó đặt ở thiên thương thế giới bên trong, chút phong tỏa ngăn cản phần lớn khí tức, nhưng ta không thể cam đoan tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thần nữ muốn biết, thiên thương thế giới mặc dù bất phàm, nhưng bây giờ mới chỉ là khôi phục một phần nhỏ lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ là thượng phẩm linh khí tiêu chuẩn, chỉ có thể làm được bình thường pháp khí làm không được sự tình, nhưng muốn hoàn toàn cách trở tiên thân cảnh, hiển nhiên không có khả năng. Vậy trước tiên làm như vậy, chỉ cần có thể giữ một khoảng cách, phối hợp mê tung hương, nên vấn đề không lớn. Thương Duẫn răng, dù sao đây là chứng cứ Liên quan đến thái hậu năm đó có tham dự hay không để nam sát mình mãi ngoại chứng cứ, nếu như mình ném đi, tìm lạc thần châm liền thành vấn đề. Ừm, mê tung hương hoàn toàn chính xác có thể cách trở cảm giác con người. Thần nữ tượng khẽ nhúc nhảm. Chỉ gặp kia một đạo tua rua, trực tiếp bị đặt ở thần nữ tượng dưới, mấy cái phù văn rơi vào nó bên cạnh, đem nó khí tức phong tỏa. Nếu như ta cùng ngươi nhãn thức kết hợp, có thể nhìn thấy ngoài trăm cảm giảm tình hôm sau. Thường Du biết, mình lưu lại ý nghĩa chính là vì kiềm chế. Không thể, nhiều nhất 80 giặm, nhãn thức dung hợp một ngày 5000 hành tiện tệ, giới hạn cho điều tra. Thần nữ tượng đáp lại nói: Thương dẫn mặt một xanh, cái này thần nữ tượng cùng tự mình tính lên món nợ đến, ngược lại là rất rõ ràng. Đây là chuyện không có cách nào khác, dưới mắt mình căn bản không có biện pháp tinh chuẩn phản đoán, đối phương đến cùng có hay không điều động tinh huyễn, tiến về truy kích những cái kia bất tính. Rất nhanh, thần nữ giống nhan thức liền cùng Thương Duẫn dung hợp, có thể nhìn thấy như thế xa khoảng cách, cũng làm cho tâm hắn sinh chấn động, 60 dặm bên ngoài, hạ quốc tinh huyễn cùng cung giáp đang lấy mắt trần có thể thấy trình độ, cường thế thúc đẩy. Xem ra bọn hắn cũng không có chia binh truy kích dấu hiệu, hướng phía chúng ta tới bên này. Thương Duẫn thần sắc trầm tình bất định, nội tâm có chút mẫn cảm Tô Tam vội và nói, "Công tử, ta sẽ không bán đứng ngài, nhất định phải tin tưởng ta, việc này không liên quan gì đến ta." Yên Tâm, ta cho tới bây giờ liền không có hoài nghi đến trên người ngươi." Thương Duẫn gặp Tô Tam lơm lớp lo sợ, trong lòng cũng có mấy phần ấy nấy. Thanh Nương khí tức rất đặc biệt, vừa rồi xuất thủ người, đều tại Tiên thân cảnh, nếu như đối phương am hiểu cách truy tung văn thuật, Thanh Nương khí tức rất khó che lấp, đề nghị chúng ta đến Mạc Bắc chỗ sâu, sau đó liền để vị huynh đệ kia rời đi, đi bằng không mà nói, sợ là sẽ phải đem hắn cuốn vào Ta nghĩ tiếp xuống bầu trời tất nhiên sẽ là đối phương độ cao chú ý khu vực, ngược lại chúng ta rơi xuống đất sẽ an toàn một điểm." Tô Cửu Vĩ làm ra phân tích. Kia thanh niên quân chiến sĩ mặc dù rất muốn phản bác, nhưng cũng biết, lần này Hạ Quốc đại quân tinh hụy cùng những mã đó tác hoàn toàn khác biệt. Cũng tốt. Thương dẫn cảm thấy nói có lý, vô vỗ bờ vai của hắn, nói, "Đến lúc đó ngươi thay chúng ta chuyển một cái lời nhắn, việc này cũng cực kỳ trọng yếu, Hạ Quốc điều động mấy chục vạn tinh hụy, cũng là đánh mạc Bắc Tiên Quảng chú ý, đồng thời có cung giáp dẫn đường, muốn làm thế nào, còn cần tiêu thái hậu quyết đoán." Minh Bạch Hắn lúc này không chế lấy Thanh Nưng, mang theo đám người hướng Mạc bắt chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Chương 121. Tô, Tô, sẽ còn cảm giác được nguy hiểm không? Một đoàn người tại Thanh Nưng bên trên phá không mà đi. Không có, kỳ thật tại ngươi vậy ra những cái kia bột phấn thời điểm, bị tiếp cận cảm giác liền biến mất. Tô Cửu Vĩ nói, đây là mê tung hương, chuyên môn dùng để ngăn cách bị người truy tra dùng. Thương dẫn thỉnh thoảng liền lấy mê tung hương, vậy khắp thân thể tất cả mọi người, tránh cho bị đối phương cảm giác được. Đồng thời cho mỗi cá nhân đều điểm ba bao, chuẩn bị bất cứ tình nào. Hắn phát hiện càng là hướng bắc, càng là nguy hiểm, khí hậu âm tình bất định, vạn nhất đi rời ra, trên người có mê tung hương cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Tại thanh nhưng trên lưng, kia thanh nhưng tinh nhuệ dẫn ra văn thuật, vì tất cả người chống lại phong áp, đặt mình vào tại thanh nhưng trên thân, như ngồi đắc bằng. Thương dẫn ngồi xếp bằng, cầm trong tay từ thứ hai đạo tặc trên thân vơ vét tới địa đồ, biết mã tặc tinh nhuệ viện lâm thời nơi chú đóng. Tại mạc bắc chỗ sâu, có một chỗ yên tĩnh ốc đảo, chiếm diện tích mấy chục dặm. Khoảng cách ốc đảo không xa, có một chỗ núi hoang Nơi đó bây giờ liền là Mã Tặc Tinh Uyệ Viện đóng quân điểm, cái chỗ kia tiến có thể công, lui có thể thủ, càng hướng chỗ sâu đi đều là tiên thân cảnh hung thú, nơi đó xen vào ở giữa. Mỗi một thâm niên nhập mạc Bắc thời điểm, nơi đó đều sẽ bị một phen cải tạo, lần này vừa vẫn phát huy được tác dụng. Từ rất nhiều đạo tặc trên thân viện ghi chép, liên quan tới mạc Bắc tiên quán tài liệu lịch sử. Mỗi một lần bọn hắn phát hiện tiên quán thời điểm, đều có rất nhiều cường đại hung thú chiếm cứ tại phụ cận, nhất là tiên thân cảnh. Bọn hắn tại khai thác tiên ngọc đồng thời, cũng đều tại không giây phút nào cùng những hung thú kia chống đỡ. Càng nhiều thời điểm đều là để chiến sĩ tinh nhuệ dùng chơi diều phương thức, hấp dẫn những hung thú kia lực chú ý, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Mỗi một lần cũng nên nỗ lực mấy vạn thương vong, nhưng mà bọn hắn luôn có thể khai thác đến rất nhiều tiên ngọc, đại giới mặc dù không nhỏ, nhưng cũng đáng giá. Đây chính là vì cái gì bọn hắn muốn bồi dưỡng tinh nhuệ duyên cơ, chính là muốn kiềm chế những hung thú kia, hoặc là mặt ngoài để bọn hắn kiềm chế, trên thực tế liền là đem những mã đó tặc xem như nuôi nấng hung thú chất dinh dưỡng, mình đi chịu chết, hoàn toàn chính là vì kéo dài thời gian mà tồn tại. Mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh, ít có người sống. Từ trên bản đồ nhìn, nơi đó hẳn là Mã Tặc Lâm thời ổ điểm, hàng năm đều sẽ chúc tạo, nhìn sợ là dễ thủ khó công. Tô Tam nhìn xem địa đồ, chỉnh trọng nói: "Không sao, đạo thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là, ở trước đó, tất cả mọi người hào hào tu luyện, là tiếp xuống làm chuẩn bị." Thương dẫn nhìn về phía một bên tiểu bạch, phát hiện trán của nó xuất hiện một đầu vân đen, thoạt nhìn như là một chiếc mắt nằm dọc, hắn biết sợ là khoảng cách đột phá tiên thân cảnh không xa. Tiểu bạch nằm ở thanh nhưng trên lưng, không nói một lời, nhắm mắt điều tức, như là tiến vào một cái trạng thái tu luyện, đương nhiên trong cơ thể nó khí huyết không đứng ở phong trào. Tô Cự Vĩ có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu bạch thân thể đang mạnh lên, hiển nhiên là ngay tại xung kích, đột phá tiên thân cảnh. Xem ra ta cũng muốn thêm chút sức. Thường dẫn quanh chân tu luyện, hắn một tay cầm thanh linh ngọc, một tay cầm thuần dương huyền mã ngọc, trên ngực hai cái phù văn lục mang lấp loé. Lực lượng hùng hậu, xuyên thấu qua hai cái phủ văn, tràn ngập tại toàn thân hắn mỗi một góc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhanh muốn nứt ra. Trái tim cùng gan đồng thời vận chuyển. Cùng hai cái phù sinh ra cộng hưởng, dù là Tô Cự Vĩ tại Thường Duẫn bên người, đều cảm thấy thân thể của hắn nhiệt độ cực cao. Độ thành người bình thường sợ là đã tăng dã. Hai cái phù văn lực lượng không ngừng cô đọng, tại thương dẫn thể nội vận chuyển, tẩy luyện huyết mạch của hắn, ra thịt. Trọn vẹn tiếp tục 3 ngày thời gian. Làm Thương dẫn cảm giác được nhục thân của mình, tựa hồ đã tới tiếp nhận cực hạ, ngực hai cái phù văn khẽ rũ lên. Tại một khắc cuối cùng, Thương dẫn nhìn thấy bộ ngực mình hai cái phù văn đã biến thành xanh tươi màu sắc. Phù văn bên trong, viện bao dung lực lượng so với lúc trước thêm ra mấy lần, lực lượng bản chất cũng có chỗ lỗ sắc, hắn biết mình chân chính bước vào linh thể lục cảnh. Cái này 3 ngày phù văn lực lượng đối tự thân tẩy luyện để hắn cảm giác được huyết mạch trong cơ thể bị mở rộng, khí huyết hùng hầu rất nhiều, trên người mỗi một đầu gân đều tráng kiện không ít. Nếu như gặp lại Hàn Tiên sát cảnh, tất nhiên không đến mức như vậy chất vật. Thương Duẫn cảm thụ được bây giờ trong cơ thể mình khí huyết cùng lực lượng, lấy mình bây giờ khí lực, sợ là kéo động lục tiên cung cũng không thành vấn đề. Lúc trước là căn bản kéo không nhúc nhích, dù sao không phải mỗi người đều có thể cùng ngu ngơ đánh động. Người tốc độ tu luyện thật nhanh. Ở một bên Tô Cửu Vĩ là trong lòng rất là sợ hãi Thánh phục. Ta cũng cảm thấy. Tô Tam cảm thán không thôi. Thật sao? Thương Duẫn cười cười, Nếu như không phải mình tại tu luyện thời điểm, còn muốn cung cấp cho thiên thương thế giới thần nữ tượng, sợ là sẽ phải càng nhanh. Ta 10 tuổi bắt đầu tu luyện, tại ngươi ở độ tuổi này, cũng mới chỉ là vừa mới bước vào linh thể cảnh mà thôi." Tô Tam nói. "Huống chi, ngươi là tại 18 tuổi mới bắt đầu tu luyện, đây quả thực là tiến cảnh thần tốc." Tô Cửu Vĩ vớt cảm nói. Thương dẫn rất rõ ràng, ở mức độ rất lớn, sợ là bởi vì linh thể tự cảnh cảnh lấy. Đối với tu luyện kinh thuật càng mạnh người tới nói, thì càng khó đột phá. Tại đột phá trong quá trình, lục thân phải thừa nhận càng lớn cực hạn, một khi không chịu nổi Hẳn phải chết không nghi ngờ, như là độ kiếp. Thương công tử, chúng ta đã đến." Kia thanh niên tinh nhuệ trầm giọng nói. "Tốt, vậy ngươi mau trở về, đem sự tình bẩm báo cho tiểu hoàng tử, chúng ta nơi này không thể so với lo lắng. Dọc theo con đường này, mặc dù có thanh nhưng phá không mà đi, nhưng cũng không an toàn. Tại Mạc Bắc cũng có kim điêu, sức chiến đấu của nó càng phải áp đảo thanh niên phía trên, đồng thời thường xuyên sẽ còn nương theo lấy to lớn bao cát, nếu như không nói trước lần tránh gần nút, một khi bị cuốn vào trong đó, không chết cũng muốn đi cái mạng. Có thể nhìn ra cái này, thanh niên tinh tại Mạc Bắc có cực kỳ kinh nghiệm phong phú." mỗi lần đều có thể đem phong hiểm lần tránh đi. Thương dẫn ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy trước mắt trên núi hoang, chú đóng hơn 10 vạn tinh nhuệ mã tặc, những ngày qua hiển nhiên nơi đây đã bị chế tạo càng chắc chắn hơn, dễ thủ khó công. Phương viên mấy chục dặm hung thú, bị bọn hắn thanh đến cực kỳ sạch sẽ, cách đó không xa càng là có một mảnh ốc đảo, nguồn nước vấn đề đạt được giải quyết, bọn hắn có thể ở chỗ này cắm rễ xuống tới. Bọn hắn không dám chiếm cứ ốc đảo nguyên nhân chủ yếu là, tại kia ốc đảo bên trong, thường xuyên đều sẽ có tiên thân cảnh hung thú xuất hiện, một khi bọn hắn muốn lũng đoạn nguồn nước, không để cho hắn hung thú tới gần chỉ sợ liền tránh không được một trận ác chiến, quốc đảo lại dễ công khó thủ, địa thế chỗ chúng. Minh Bạch, kia thương công tử ngươi nhất định phải cẩn thận. Thành nhưng Quân biết, lúc này nếu như đối thương dẫn tốt nhất trợ giúp, liền là để tiểu hoàng tử cũng biết hành tung của hắn, như vậy, một khi xảy ra chuyện gì, cũng có thể có cái tốt chiếu ứng. Yên tâm. Thương dẫn bọn người mặc vào dạ hành áo tràng, ngắm nhìn kia một toàn núi hoang, còn thừa tứ đại cướp đều ở bên trong, nếu như mình hiện tại xuất thủ tiến đánh, sợ là nhất thời nửa không cách nào đánh hạ đến, nếu là phía sau viện quân chạy đến lời nói, mình hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản không đường có thể trốn. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải biết rõ hạ quốc viện điều động mà đến tinh nhuệ thực lực, cũng có người nào tọa trấn trong đó. Như thế địa thế, nên làm thế nào cho phải? Tô Kiểu Vy vắt hết óc, cảm thấy nếu như Thương dẫn muốn đem bọn hắn tiêu diệt, sợ là hy vọng không lớn. Chương 122. Một tòa núi hoang, cao có mây trăm trượng, chiếm diện tích 10 dặm. Ven đường thông hướng trên núi lộ trùng điệp thiết lập trạm, con đường đều là bị tu sửa qua. Có thể nhìn ra được, càng nhiều cũng là vì phòng ngừa hung thú tập kích, tiến hành bố phòng. Tại cái này mạc bắc bên trong, không có người ở. Tất nhiên là không sợ có người đến công. Yên tâm, ta tất nhiên có biện pháp đem bọn hắn cầm xuống. Thương dẫn cũng vẫn luôn tại cẩn thận quan sát, rất hiển nhiên vài ngày trước kia một bộ không dùng được. Công tử, chúng ta bao nhiêu người, sợ là ở chỗ này khó có hành động, nếu như ta không có đoán sai, lần này tới hẳn là Định Châu Thiết Kỵ. Tô Tam ở một bên, trình trọng nói, "Ồ, làm sao ngươi biết? Định Châu Thiết Kỵ? Ta nghe qua, nhưng cụ thể thực lực cũng không hiểu biết." Thương dẫn nhìn về phía Tô Tam, hỏi, "Chẳng lẽ ngươi hiểu rõ? Theo ta được biết, bọn hắn vẫn luôn tại Định Châu địa giới." rất ấn xuất hiện. Đây là Định Châu đỉnh tiêm tinh huyệt, đã có mấy trăm năm lịch sử, tại phương Thái Hậu cầm quyền về sau, Định Châu thiết kỵ biên chế đều không ngừng mở rộng, luyện khí tông các loại cao thủ đều vì Định Châu đổ sát luyện chế pháp khí, trải qua cái này mười mấy năm qua đến lắng động, sợ là có thể so sánh hồng vũ quân. Theo ta được biết, thiết kỵ bên trong người đều là từ hạ quốc các nơi là chân tuyển chuyển đến, tinh trung tuyển tinh. Tô Tam Trịnh trầm nói, bây giờ hạ quốc chân chính nắm giữ thực quyền, chính là phương Thái Hậu, liên quan đến Mạc Bắc tiến quáng, như vậy hắn có khả năng nhất điều động Châu thiết kỵ, đây là nàng thân thuộc tinh huyệt. Thông Vũ Quân mặc dù cũng bị hắn xếp vào không ít người đi vào, nhưng dù sao kia là hạ sau một mạch cùng năm đó tiên hoàng cùng một chỗ chế tạo tinh huyết, khó mà chân chính năm giữ, không phải hắn cũng sẽ không cần lại kiến Long Tuyển Tân Quân. Tô Tam nhiều năm tại đế đô bên trong, pha trộn cho hạ quốc quyền quý bên trong, đối với những này tự nhiên là như lòng bàn tay. Thì ra là thế. Thương dẫn trong lòng bừng tỉnh, hắn hiểu biết càng nhiều là triều cục chính lệnh, liên quan đến dân sinh, cùng tất cả thế lực lớn ở giữa thái độ, như loại này chi tiết sự tình, hắn tại Thiên Chính Đạo quán cũng khó có thể biết được. Ngoại trừ thái hậu có thể điều động Định Châu Thiết Kỵ chỉ có một người, có thể liền là phụ thân của Phương Thái Hậu, Lao Phương Hầu Xuân, dẫn Cựu tinh Tiên thân cảnh, cho nên đối với chúng ta tới nói, nếu như muốn diệt đi những nải tinh nhuệ mã tặc, sợ là không dễ dàng, căn cứ bọn hắn hành quân tốc độ, một ngày tả hữu liền đến. Tô Tam cảm thán, hắn từng tại Định Châu sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên đối với mấy cái này cũng cực kỳ thấu hiểu. Thương dẫn trầm mặt một lát, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Chớ nói chi là còn có kia mấy trăm tên nút trong bóng tối tiên thân cảnh cao thủ, từ bọn hắn viện bắn giết tiến uy lực, liền có thể đánh giá ra bọn hắn thực lực. Cựu Tinh Tiên thân cảnh, toàn bộ hạ quốc trên giới đều lắc đắc không có mấy. Sẽ đích thân suất quân, lẽ thường bên trong, dù sao bọn hắn lần này phải đối mặt, chính là Mạc Bắc Tiên Quáng. Ta đã không có lựa chọn khác, Hạ Hoàng đã cùng Phương Cẩm liên thủ, nguyên bản còn có thể lợi dụng bọn hắn không cùng quan hệ, từ đó cùng nhau, hạ quốc ta đã không thể quay về, nếu để cho bọn hắn thu hoạch được Mạc Bắc Tiên Quáng, sợ là ta cuộc sống sau này sẽ chỉ càng thêm gian nan, coi như tìm tới năm đó mãi mãi ta bị Phương Cẩm làm hại chứng cứ, không, có thực lực tình huống dưới, cũng là phí công, chẳng không được muốn nhờ Liêu Quốc lực lượng. Thương dẫn trong lòng suy nghĩ, Trầm giọng nói: "Nương tựa theo lực lượng của chúng ta, sợ là có chút khó khăn, trừ phi Liêu quốc bên kia điều động tinh nhuệ, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, mới có thể có lực đánh một trận." Tô Tam rất rõ ràng, chỉ bằng mấy người bọn hắn, rất dễ dàng bị Định Châu thiết kỵ nghiền nát. Ta cùng Hạ Quốc chính là có tư toán, không muốn đem Liêu quốc liên lụy ra, bất quá liên quan đến Mạc Bắc Thiên quáng, Liêu quốc tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, ngược lại là có thể trợ Liêu quốc một chút sức lực, chỉ là muốn để bọn hắn bởi vì ta sự tình cùng Hạ Quốc khởi binh qua, kia thật không phải ta mong muốn, một khi hai nước giao chiến, chịu khổ vẫn là bất tính. Thương Duẫn nhìn trước mắt núi hoang, nói: "Yên tâm đi, hết thể ta tự có an bài." "Tốt a." Ta. Tô Tam không tiếp tục nhiều lời, tin tưởng Thương Duẫn có sắp xếp của mình. Trước khi đến Liêu quốc trên bầu trời, có một nữ tử, hắn thân mang tịch trang, thân thể thức tha, mắt ngọc mày ngải, chính là Hạ Ân, tựa hồ bởi vì Tô Cửu Vĩ, để hắn ăn mặc phong cách lại biến, rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng mà lại để tản ra nồng đậm nữ nhân vị, thêm ra mấy phần vũ mị, thiếu đi mấy phần thanh trí. Nguyên bản hắn hẳn là tại Bắc Hàn quan bên trong, tọa trấn thương hội. Có thể hết thảy đều tới quá đột nhiên. Cô cô của mình Hạ Lễ Vậy mà để hắn đến Liêu Quốc tìm Thương dẫn, hy vọng bọn họ hai người có thể cùng một chỗ. Những ngày qua, Định Châu Thiết Kỵ, sát Man quân điều động, tiến về Tây Kinh Quan. Chiều cục bên trong, rất nhiều quan hải vị trí phát sinh giao tiếp, gợn sóng dòng nước xiết, Hạ Hân không phải là không có phát hiện, cảm thấy tiếp xuống tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Đột nhiên, liền để mình rời đi Bắc Hàn Quan, đi tìm Thương dẫn, đồng thời sẽ còn phái người tới đón bàn tay vị trí của mình, cái này khiến hắn rất là khó hiểu. Trải qua đàm phán, hắn đồng ý đến Liêu Quốc tìm Thương Duẫn, cũng hy vọng có thể ở cùng với hắn. Thế nhưng là thương hội nhất định phải từ thải nhi tới đón bàn tay, không được phái người tiếp nhận vị trí của mình. Đại hạ tổng thương hội bên kia đều đáp ứng, nhưng Hạ Hân Thủy Chung vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Rất nhanh, hắn liền từ gia luật bảo bên này thu hoạch được một chút tình báo, trong lòng làm ra phán đoán của mình. Bạch Ảnh, người nói Thương dẫn có phải hay không làm phản rồi? Hạ Hân đứng tại một đầu linh hạc phía trên, đây là một đầu bước vào tiền thân cảnh bạch linh hạt, chính là hạ lễ tự mình ban thượng. Có thể ngày đi mấy và dặm, chính là vì có thể làm cho Hạ Hân mau chóng đuổi tới Liêu Quốc, tìm đến Thương Duẫn hạ lạc. Lão sư một mạch Từ trước đến nay đều là tán tu, làm theo ý mình, cũng không ngăn hạ quốc đồng lộc, cũng không lính hạ quốc phong thượng, nói thế nào làm phản mà nói." Bạch Ảnh Ôn Hòa đáp lại, Người nói như vậy, cũng là, bất quá ta từ gia luật bảo bên kia thu hoạch được tình báo, thương xuẩn giúp bọn hắn giải quyết nguồn nước vấn đề, khiến cho Liêu Quốc có thể hướng phía Mạc Bắc xây dựng thêm tìm tiên quán hạ lạc, kể từ đó, Liêu Quốc nếu là đạt được đầu thứ 2 tiên quáng, tại mấy chục năm sau, liền có thể cùng hạ quốc kéo ra chiến lệnh, cử động lần này đối với hạ quốc tới nói, cùng phản quốc không khác, bất quá thương xuẩn đã là tán tu, muốn giúp ai, liền giúp ai, nhất là cha mẹ." của hắn bị tào tu làm hại, lao tiên sư vì cứu hạ quốc người bị thương nặng, lưu lại gia nghiệp lại nhận các phương ngấp nghé, tự nhiên như thế khó mà cùng hạ quốc thân cận. Hạ Hân trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, mình nên đứng tại một cái dạng gì lập trường? Cho nên công chúa là thế nào nghĩ? Bạch ảnh nhìn xem hắn. Hoàng thất không tình thân, có thể phụ hoàng cùng cô cô một mực từ trước đến nay thương ta, hạ quốc là bọn hắn tương lai cơ nghiệp, nhưng nếu như không có thương dẫn, ta hiện tại đã phải gả tới Liêu quốc đến, muốn ta hại hắn, kia là tuyệt đối không thể, hết thệ cũng chỉ có thể đủ các loại gặp mặt, nhìn xem là tình huống như thế nào lại nói. Phụ hoàng cùng cô cô an bài ta đến Liêu quốc, sợ là còn có một cái mục đích, Định Châu thiết quỹ, sát man quân bây giờ cũng đã xâm nhập Mạc bác, để cho ta. Tới cũng hẳn là là an Liêu quốc tâm, biểu thị công bằng cạnh tranh tiên quáng. Hạ Hân nhẹ nhàng thở dài, tại trên đường này trong lòng có vô số ý nghĩ. Theo ta được biết, Hạ hoàng cùng tổng hội trưởng hẳn là hy vọng người đem thương công tử mang về, bọn hắn hẳn là sẽ ra sức bảo vệ hắn bình yên vô sự. Bạch Ảnh nói. Hạ Hân không có nhiều lời, lời này nàng đều không tin. Nếu như Thương Duẫn thật cùng với nàng trở về, không chết cũng muốn chung thân cầm tù, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là mình ra quốc, một bên là trong lòng mình thích người, dù là hắn chỉ là giảng mình xem như hảo bằng hưu, có thể cái này một phần giao tình, trong lòng nàng là không thể thay thế. Cho nên dọc theo con đường này, hắn đầy mặt vẻ u sầu, bây giờ chỉ có nhìn thấy thương dẫn, hai người đạt thành trung nhận thức, sự tình mới có thể có chuyển cơ. Hạ Hân tiến vào liêu quốc cảnh nội, hướng phía mạc bắc tân thành phương hướng cấp tốc tới gần. Mấy ngày nắn ngủi thời gian, thứ 19 tòa tân thành đã xây thành, gia luật bảo xuất lĩnh liêu quốc con dân, bộ đội tinh nguyện, tại bên ngoài 3.000 t tìm một mảnh thổ địa, chuẩn bị thành lập được thứ 20 tòa tân thành. Hắn đã thu được tình báo, hạ quốc Định Châu Thiết Kỵ, sát man quân đã cung giáp dẫn đầu dưới, tiến vào Mạc Bắc Chỗ Châu. Sâu. Tiêu Thái Hậu biết được tình huống, để hắn án binh bất động, tiếp tục rèn đúc tân thành. Hắn rất rõ ràng, liên quan tới Mạc Bắc Tiên Quáng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, cần làm gì chắc đó. Bằng không, coi như có thể giữ vững nhất thời, lại thủ không được một thế. Ra luật bảo minh bạch Tiêu Thái Hậu đối với Mạc Bắc Tiên Quáng hiểu rõ, tất nhiên so những người khác phải hơn rất nhiều, cho nên hắn cũng xuất lĩnh tinh nhuệ binh mã, làm gì cho đó trên 123. Thương Duẫn cũng không có tại núi hoang quanh mình dừng lại quá lâu, căn cứ phán đoán của hắn, những cái kia hướng mình xuất thủ người là hướng về phía mình tới, hành tung quỷ bí, khó mà nắm lấy. Hắn mang theo đám người, tại quanh mình một phen điều tra. Cuối cùng tiến về ốc đảo, liên miên hung thú vây quanh tại kia mấy chục rậm lớn nhỏ ốc đảo khu vực nghỉ ngơi uống nước. Nguyên bản Thương Duẫn thận trọng tới gần, không ngờ bước vào tiên thân cảnh địa bạch, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ở phía trước. Tại trán của nó có một đạo rõ ràng đen, nhìn phảng là một chiếc mắt nằm dọc. Cho đến nay Thương Duẫn vẫn như cũ không biết Tiểu Bạch năng lực cực hạn ở nơi nào. Ở chỗ này hung thú, cấp bậc rõ ràng cũng cao hơn chỗ rất nhiều, thực lực yếu nhất đều tại linh thể tử cảnh, một khi ở loại địa phương này bộc phát đại quy mô thú chiều sợ là không có mấy người có thể ngăn cản được. Tiểu Bạch, ngươi rằng này, sợ là sẽ phải dẫn tới một trận ác chiến. Thương Duẫn thấy nó phách lối như vậy, Vội 못 và nói: "Meo." Tiểu Bạch vẫn không có để ý tới. Khi nó tiếp cận ốc đảo thời điểm, trên thân phát tán ra khí thức liền có rất nhiều hung thú vì nó nhường đường. Thương Duẫn phát hiện, có chút hung thú rời đi thời điểm, còn nhịn không được thân thể run dậy, đây là một loại bản năng chôn sâu sợ hãi. Thấy đám người trợn mắt hồ mồm, Tô Tam mạch máu trong người tương đối thuần khiết, trong mơ hồ, đối với tiểu Bạch có loại tiên tiên kiến kỵ, hắn mí mắt nhếch lên, nói, tiểu Bạch đến cùng là cái gì huyết mạch, làm sao lại cường đại như thế? Chính nàng huyết mạch nguyên bản liền cực kỳ đặc thủ, tại tiểu Bạch bước vào tiên thân cảnh, phóng xuất ra huyết mạch của mình uy áp lúc, để Tô Tam cảm giác được cực kỳ khó chịu. Dưới cái nhìn của nàng, liền làm một con hình thể lớn một chút mèo trắng, nói trắng ra hồ cũng không ai tin. Thương dẫn trong lòng thở dài, cũng có trách tiểu bạch sẽ bị chê. Bất quá cuối cùng thể nội vẫn là chạy xuôi bạch hổ hết mạch lực lượng, cái này tiên thiên uy áp quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thương dẫn đám người đi tới mép nước, nơi này tính chất tinh khiết, nơi đây là trời không sai nguồn nước, hắn uống một ngụm, phát hiện bên trong bao dung kim hành lực lượng, trường kỳ uống còn có thể cường hóa ra thị xương cốt. Xem ra có tiểu bị tại, dù là tại cái này mặc bắc, không nói có thể đi ngang, nhưng nếu như tiến vào đàn thú bên trong, cũng không sợ nguy hiểm. Thương Duẫn trong lòng đại hỉ, kể từ đó, mình việc cần phải làm, tương đối liền càng thêm dễ dàng. Hắn điều tra một ngày sau đó, liền phát hiện cung giáp, phương dẫn xuất linh hơn 20 vạn tinh huyết ùn ùn kéo đến, cách cách xa 80 dặm, Thương dẫn đem bọn hắn thấy rất rõ ràng. Tựa hầu ngoại trừ Định Châu Thiết Kỵ, Long Tuyển Tân Quân còn có một chi tinh huyết, lấy trường thương, cung Tiễn Lãm chủ, tòa kỵ cũng là tật phó mã, sợ là một chi cao cơ động tinh huyết, nhìn đều là một chút lao binh. Thương dẫn nhìn về phía Tô Tam, bởi vì thật sự là hắn đối với Định Châu sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia hẳn là Lá Sát Man Quân, đều là tham dự qua năm đó cùng Man một trận chiến, thực lực của những người này so với Định Châu Thiết kỵ chị mạnh không yếu, hơn nữa có thể tại tàn khốc hoàn cảnh dưới sinh tồn." Tô Tam thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, nói: "Năm đó những lao binh kia đều bị Phương Thái Hậu mang về Định Châu, thậm chí Định Châu Thiết Kỵ có một bộ phận liền là sát man quân mang theo ra, có thể xuất lĩnh sát man quân người, đều là năm đó có thể ngạnh hám man tộc hoàng thất huyết mạch hàng tướng." "Thì ra là thế." Thương Duẫn chau mày, xem ra lần này Phương Cẩm là đối mặt Bắc Tiên Quang nhất định phải được. Cùng lúc đó, Thương Duẫn cũng nhìn thấy có mấy trăm tên lính vệ cùng mãnh vệ, bọn hắn không ngừng đều đang câu động thuật, tại tìm kiếm tích của mình. Hắn phát hiện, mình đã từng ở qua tương đối dài địa phương, những người này đều sẽ tìm, thậm chí bọn hắn còn đi ốc đảo, chỉ là lọt vào hùng thú vây công. Cho dù có tiên thân cảnh hung thú, nhưng cũng ngăn cản không nổi những ngày lãnh vệ, ngắn ngủi không đến một khắp đồng hồ, liền lưu lại hơn 1000 bộ thú thi. Đối mặt dạng này rất chóc, có chút biết tự biết không địch nổi hung thú cũng liền né tránh, nhưng mà vẫn như cũ đối bọn hắn cực kỳ đề phòng, nhìn chăm chằm. Thực lực yếu nhất đều tại nhất tinh tiên thân cảnh, vì vậy ta, xuất động mấy trăm tiên thân cảnh người, xem ra đã ước gì ta chết sớm một chút, xem ra cho dù có mê tung hương cũng không thể tại một chỗ ngẩn đến quá lâu, hạ hoàng còn thật sự là nhọc lòng. Thương Giác biết, mình bước vào lục cảnh về sau, Thần nữ giống lực lượng cũng tăng cường một chút, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi nhiều người như vậy dẫn ra văn thuật, tìm kiếm Lạc Thần Châm tua du hạ lạc. Cảm ứng Lạc Thần Châm người thực lực càng mạnh, Thần nữ giống phong tỏa thì càng khó cách trở, trừ phi báo chỉ đủ xa khoảng cách. Ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Ở chỗ này chúng ta không còn chỗ ẩn thân, không có địa phương an toàn, chúng ta rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Tô Cửu Vĩ cũng phi thường to mò, những ngày qua, Mạc Bắc khí hậu cũng không quá tốt. Khí hậu thời gian lạnh thời gian nóng, các bùi đầy trời, tầm mắt cứ kém, để cảm giác của nàng cũng rất thụ ảnh hưởng. Đương nhiên là chờ, chờ bọn hắn tìm tới Mạc Bắc Tiên Quáng hạ lạc, chúng ta chỉ cần động là được rồi, dù sao có tiểu bệ tại, bình thường hung thú không có khả năng đánh lén chúng ta. Thương Duẫn miệng lên, "Nương tựa theo chúng ta mấy người, sợ là rất khó dung chuyển bọn hắn, ngươi dạng này quá mạo hiểm." Tô Cựu Vĩ lắc đầu, hắn biết Thương dẫn có thể vận dụng Lao Tiên Sư thân ngoại hóa thân, nhưng lần này Định Châu Thiết Kỵ cùng Sát Man quân không giống, không có gì ngoài Phương Duẫn Cựu Tình Tiên thân cảnh, còn có những người khác, Bát Tinh Thất tinh tiên thân cảnh, số lượng không ít. Một khi gặp phải lời nói hoàn toàn chính xác chút cực kỳ bất lợi, thậm chí không nhất định có thể chạy thoát được. Ngươi không tin ta có thể đem bọn hắn đều cho bương sao? Thương dẫn nhìn về phía bầu trời, một mảnh vẻ lo lắng. Tô Cửu Vĩ là lão tiên sư phái tới bảo hộ an nguy của hắn, tự nhiên không hy vọng hắn đặt mình vào nguy hiểm, không tin. Nếu như có thể làm được, đến lúc đó ngươi hôn ta một cái. Thương dẫn nhìn về phía hắn, khí hỉ nhất yếu. Kia làm không được đâu. Từ nay về sau ngươi liền nghe ta. Đối phó Mã Tặc, hắn cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Tiếng có thể công, lui có thể trốn, nhưng những người trước mắt này không giống, đụng phải một trốn, thật không phải một chuyện dễ dàng. Được. Thương Duẫn cười cười, ánh mắt hiện lạnh. Kia vài trăm người, cùng vài ngày trước người ám sát chính mình khí tức không có sai biệt. Phương Cẩm, người làm được lần đầu tiên, ta liền làm được 15, đến xem ai tổn thất chút càng lớn một điểm. Thương Duẫn đối với Hạ Quốc không có cái gì tình cảm, muốn nói có, cũng chỉ là đúng bác hàn quan mắt tính, tại kia một mảnh cố thổ, có đến từ mọi người sâu trong nội tâm tình cảm. Nhưng nếu nói đúng Hạ Quốc hoàn thất, càng nhiều hơn chính là gia cửu. Mấy trăm tên lính vệ cùng ám ảnh vệ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Có một người từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói, nhưng lại không người dám trêu chọc. Không có ai biết dung mạo của hắn, cũng rất ít có người từng thấy hắn xuất thủ, nhưng có vô số liên quan tới hắn truyền thuyết, đến từ Đồ Tiên môn. Nghe nói, chính là Phương gia bỏ ra cái giá khổng lồ, đem nó mời tiền đến, làm cung phụng, đã có hơn 10 năm, cho dù là Phương dẫn đối với hắn cũng đều rất là cung kính, hiển nhiên hắn tại Đồ Tiên môn bên trong có không thấp địa vị. Hắn sẽ ở lính vệ bên trong tìm một chút hạt giống tốt, tiến hành điều giáo, bị chỉ điểm qua lính vệ, thực lực đều vượt mức bình thường. Phần lớn người, gọi hắn là hàn chủ. Hàn chủ, đối phương chỉ là một cái linh thể cảnh mà thôi, vì sao chúng ta sẽ tìm tìm không được tung tích của hắn, ta luôn cảm giác hắn tại chúng ta quanh mình phụ cận. Không thể, luôn cảm thấy có hắn khí tức như có như không, nhưng cũng bắt giữ không được. Rõ ràng ở trên người hắn, có chúng ta thủ đoạn, nhưng luôn cảm thấy có một cố lực lượng, đem nó che đậy kín. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nói, chỉ là một cái linh thể cảnh, đáng giá các ngươi như vậy vì hắn làm to chuyện A. Người muốn giết, nhưng không phải hiện tại, cùng nó ở trên người hắn còn không bằng đẹp, cái này phương viên mấy trăm dặm chi địa thăm dò rõ rõ ràng, chuyến này trọng yếu nhất mục đích đúng là tiền quáng, cái khác hết thể đều muốn về sau bẻ. Vâng, Hàn chủ. Ở đây lãnh vệ cung cung kính kính lĩnh mệnh. Tiểu Hàn hiền đệ, cái kia thương dẫn thực sự đáng hận, không bằng liền làm phiền ngươi xuất thủ, chém hắn. Lúc này, Phương dẫn mở miệng, thương dẫn hành vi hoàn toàn chính xác ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ quốc tương lai. Hắn để Phương Cẩm cho tới nay, nhiều lần là khó, nếu như không giết, sợ là khó tiêu nữ nhi của mình hận trong lòng. Cũng tốt. Hàn chủ trầm mặc ít nói, hắn nhìn về phía ám ảnh vệ Bọn hắn trước trách liền là khóa chặt Thương dẫn hạ lạc, chậm rãi nói, đem cảm giác môi giới cho ta. Ám ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng biết người trước mắt tu vi đến, cũng không có ẩn tàng, đem bên trong dùng để cảm giác tốc độ chảy môi giới ngọc lệnh giao cho Hàn chủ. Tay hắn nắm lệnh bài, tinh tế cảm giác. Ám ảnh vệ nguyên bản còn muốn chờ lấy kết quả, không ngờ cái này Hàn chủ vậy mà hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại trước mặt bọn hắn, tựa hồ thân thể của hắn cũng dung nhập cái này mạc bắt trong gió. Phương dẫn thấy cảnh này, lên, ánh mắt bên trong bộc lộ tự tin, Thương Duẫn a, Thương Duẫn, đệ tử Đồ Tiên môn thần vực thiên kiêu. Bắt tinh tiên thân cảnh, ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào? Đây chính là ngay cả lão phu cũng không có năm chắc có thể chiến thắng người. Có thể tại bắt tinh tiên thân cảnh, liền có thể ngạnh hám cựu tinh tiên thân cảnh người, đây là kinh thuật cùng trời sinh chiến lệnh, Hàn chủ cùng Phương Duẫn thượng xuyên giao thủ. Bây giờ hắn đã cảm thấy mình không thắng nổi đối phương, dù là mình có ưu thế về cảnh giới. Chương 124. Hàn chủ tay cầm môi giới ngọc lệnh, từ hắn thể nội lực lượng hùng hậu, liên tục không ngừng tràn vào trong đó, ngọc lệnh bên trên hào quang lưu động, từ nơi sâu xa, như muốn xông phá hết thảy cách trở. Lạc Thần châm tua du nguyên bản là thượng phẩm tiên khí. Tiên khí cùng tiên khí ở giữa cảm giác, cho dù là dùng không gian pháp khí, đều không thể ngăn cách, mặc dù có thiên thương thế giới áp chế, cùng mê tung hương ngăn cách. Vẫn như trước bị Hàn chủ cảm giác được cụ thể phương vị, thân thể của hắn dung nhập vào trong gió. Nguyên bản ngay tại thương dẫn bên cạnh Tô Cửu Vi thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói: "Ta cảm thấy có gì đó quái lạ, phải nhanh rời đi. Có rất mạnh người, tại cảm giác tua du hạ lạc, thiên thương thế giới đã đem hết toàn lực trấn áp, nhưng người kia quá mức cường đại, hắn rất có thể tìm đến vị trí của ngươi." Thần nữ tượng cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Thương Duẫn cùng thần nữ giống nhạn thức kết hợp, nhìn thấy những lãnh vệ đó đang theo lấy bốn phương tám hướng tìm kiếm, cũng không có phát hiện bọn hắn hướng phía bên mình tới. Được. Nhưng hắn biết thần nữ tượng cùng Tô Cựu Vĩ đều có dạng này phản hồi, tuyệt đối không thể lưu lại, lúc này mang theo tất cả mọi người rời đi, hắn nhìn về phía Tô Cựu Vĩ, muốn làm rõ ràng tình huống, chuyện gì xảy ra? Không biết vì cái gì, ta cảm giác được phía trước kia một phiến thiên địa ở giữa, có sát khí dồn dếm, đối phương khí tức cực kỳ quỷ bí, không thể không phòng. Tô Cựu Vĩ không dám có chút chủ quan có thể làm đến bước này người thực lực tu vi tuyệt đối không thấp không thể mạo hiểm mau mau rời xa giống tiểu bạch thân thể đột nhiên biến thành 56 trượng lớn nhỏ thương dẫn mang theo tô cửu Vĩ tô tam ngồi tại trên người của nó bắt lấy phần lưng lông tóc nó nhanh chóng hướng phía sau bưu thập ngu ngơ thì là muốn cùng tiểu bạch thi chạy cả hai bắt đầu chạy tốc độ cho dù là tật phong mã đều không thể tới đánh đồng thậm chí vượt qua thanhến phá không tốc độ phi hành để thương dẫn trận mắtồ chạm mặt tới kinh phòng để h ănải miếng muốnphi ra ngoài miệng hóa ra ô ô ba ba gió lớn liền hướng trong một girót Lại ăn mấy khẩu, hắn vội vàng đem miệng ngậm lại. "Thân nữ tiểu tỷ tỷ, ta cùng ngươi nhãn thức kết hợp, có thể nhìn thấy tất cả tồn tại sao?" Thương dẫn vận chuyển bắt quái đồng thuận, bắt giữ sau lưng tiên địa, hy vọng có thể tìm đến kia tồn tại cường đại. "Đương nhiên không thể, chỉ có thể đem ta trước mắt đồng lực cùng ngươi kết hợp, nếu như đối phương tại tiên thân cảnh, ta không dám hứa chắc vạn vô nhất thất, dù sao mỗi người nắm giữ lực lượng cũng không giống nhau, nhất là tại dạng này khí hậu, đối với am hiểu ở chỗ này tiên địa lực lượng người tới nói, đối bọn hắn càng thêm có lợi." Thân nữ tượng trước tiên làm ra đáp lại. Thương Duẫn nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, loại này không thấy được địch nhân đáng sợ nhất, chính mình cũng làm không rõ thực lực của hắn, một khi đối phương xuất thủ, mình thậm chí không làm được phản ứng. Một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía hung thú tương đối nhiều địa phương tiến hành ẩn nút, trước đó thương dẫn tìm kiếm địa hình xung quanh địa thế, hiểu do hung thú số lượng thời điểm có thể rõ ràng phát hiện, giải lên mê tung hương, sẽ để cho hung thú giảm bất đối bọn hắn ý, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Tiểu Bạch tại phía trước mở đường, tiên tiên huyết mạch lực lượng áp chế, trong mơ hồ, càng làm cho đám hung thú này có duy nó độc tôn tình thế. Lúc này Bọn hắn đã đến ở ngoài màn dặm. Khoảng cách quá gần lại nguy hiểm, khoảng cách quá xa lại không cách nào trước tiên cảm giác được hành động của đối phương, đây thật là có chút khó làm. Thương dẫn nhìn bên cạnh bốn phía hung thú. Có lưu sa báo, thân thể tầng ngoài như là cắt vàng ngưng tụ mà thành, hình thể cũng không lớn, nhưng chúng nó lại có thể cùng phiến thiên địa này dung hợp, trên người màu sắc có thể cùng cắt vàng ngưng làm một thể. Còn có kim tiểm, có bình thường to bằng vại nước, trên thân thể từng cái nổi một bên trong, bao dung kịch độc. Cung cựu thiên chi thượng kim điêu, giương cánh có hơn 10 trượng lớn nhỏ, trên người lông vũ từng chiếc cứng rắn lộ ra phong mang, như là lợi kiếm, cương đại tiên thân cảnh hung thú, chỗ nào cũng có. Mặc dù như thế, tiểu Bạch đối bọn chúng vẫn như cũ có tiên thiên huyết mạch khắc chế, coi như không thể hiệu lệnh đám hung thú này, nhưng ít ra cũng có thể để tránh bị bọn chúng tập kích. Có thể nhìn thấy không ít hung thú đều tận khả năng rời sàn đó. Ở nơi như thế này, chỉ cần có thể bảo hộ tự thân, liền là an toàn. Thương dẫn rất rõ ràng, nếu như đối phương muốn đối với mình động thủ, sợ là muốn trước xuyên qua đám hung thú này nhọm. Tiểu Bạch, ta không nhìn làm ngươi nhà, xem ra sau này muốn cho ngươi tìm tiên cấp thiên tài địa bảo. Trước đó tại ốc đảo thời điểm, đại bộ phận đều là linh thể tử cảnh hung thú, không nghĩ tới ở chỗ này chút tiên thân cảnh hung thú trước mặt, tiểu bạch vẫn như cũ có thể tạo thành to lớn như thế huyết mạch cấp chế. Tiểu bạch cùng ngu ngơ một khi lớn mạnh, năng lực chút càng ngày càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nghe được Thương Duẫn, tiểu bạch cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, không ngừng hướng trên người hắn cỏ. Thần nữ tiểu tỷ tỷ, người bây giờ cảm giác gì?" Thương Duẫn biết, Tô Kiểu Vy cảm giác khoảng cách rất có hạn, nhưng nếu như đối phương một mực cùng Lạc Thần Châm tu sinh ra gần bó, như vậy cảm giác của nàng hẳn là rõ ràng nhất. Có thể là bởi vì kéo dài khoảng cách, cái này tua rua đã không có gì phản ứng." Thần nữ tượng nói. "Dù sao đối phương binh mã số lượng rất nhiều, một khi hành động, rất khó không bị phát hiện, căn cứ những cái kia đạo tặc đi chép, mỗi một lần mạc Bắc Tiên Quáng bị phát hiện, đều có thể dẫn phát cực lớn lực lượng ba động, thần nữ tiểu tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi có thể cảm giác được." Thương Duẫn hỏi. "Cảm giác không đến, trừ phi ngươi có thể đến tiên thân cảnh, mở ra tâm ta biết." Thần nữ tượng đáp lại. "Thương Duẫn biết, bây giờ mình khoảng cách tiên thân cảnh còn rất dài một khoảng cách muốn đi." chớ nói chi là trên người mình hành thiện tệ còn thiếu rất nhiều, Hàn Chủ Nguyên bản có thể rõ ràng cảm giác được thương dẫn ngay tại cách mình trô không xa, gần trong gang tấc, không đến khoảng cách trăm trạm, nhưng mà lại trong thời gian cực ngắn, cùng mình kéo dài khoảng cách. Bây giờ hắn thì là triệt để mất đi thương dẫn phương hướng, xem ra cái này tua rua cảm ứng là hại triệu, đối phương đã phát hiện là thông qua pháp khí cảm giác môi giới, đến phát hiện vị trí của bọn hắn, bây giờ nhìn tình huống, còn nhất định phải tại trong vòng mấy trăm trạm mới có thể cảm giác được. Bất quá ta có là kiên nhẫn, vây quanh bốn phía, là muốn biết tiên quáng hạ lạc Chỉ cần ta canh giữ ở tiền quán quanh mình, các ngươi vừa tiếp cận, hẳn phải chết." Hàn chủ trong tay cầm môi giới ngọc lệnh, vây quanh tại kia núi hoang quanh mình, hắn biết rõ, nếu như đối phương muốn điều tra, nhất định phải tới gần. Tại trên núi hoang, Phương dẫn ngồi tại chủ vị, bây giờ 13 đạo tặc, chỉ còn lại 5 người. Nguyên bản bọn hắn thân phận địa vị đều cực cao, nhưng hôm nay có Định Châu Thiết Kỵ, Sát man quân tướng lĩnh, thực lực siêu nhiên. Tiên thân cảnh ngũ tinh trở lên liền có vài chục tên, có thể cùng bọn hắn đánh đồng cũng chỉ có cung giáp cùng thứ 3 đạo tặc. "Tốt, các ngươi rất có dự kiến trước, trước tiên ở nơi này đóng quân." tiếp xuống liền lấy chiến dưỡng chiến, lấy kia một mảnh ốc đảo săn giết hung thú, cam đoan chúng ta con nhu về phần đối với Mạc Bất Tiên quán tìm kiếm, làm phiền cung lão đệ. Phương Duẫn nhếch miệng cười nói: "Đây là tự nhiên, bất quá tìm Mạc bắc Tiên quán cần phải có đủ cường đại tinh huệ, ta nghĩ Phương lão ca phát 5 vạn sát man quân cho ta, một khi phát hiện tiên quán, cũng có thể kịp thời thông tri các ngươi. Cung giáp cũng không đốc, bây giờ hắn tự nhiên muốn mức độ lớn nhất bảo hộ người một nhà mã an toàn, chỉ có dạng này, giá trị của mình mới có thể càng lớn." Cái này dễ nói, liền theo cung lão đệ ý tứ xử lý. Cao viên ngươi tự mình xuất lĩnh 5 vạn sát man quân hết thể nghe theo cung lão đệ hiệu lệnh. Phương Duẫn cũng biết, muốn để cung giáp xuất lĩnh người một nhà đi liều sống liều chết, phát hiện tiên quáng sau đó chắp tay dâng lên, sợ là rất không có khả năng. Sát man quân đồng hành, cũng có thể phát hiện cung giáp có hay không chơi cái gì mờ ám. Đúng. Cao viên thực lực tại Thất Tinh Tiên Thân cảnh, cùng cung giáp thực lực tương đương. Lao Tam, lão Ngũ, lão Thất, lão Bát, các người lưu thủ nơi đây, một khi phát hiện nguy hiểm gì, lập tức cáo tri Phương lão ca. Cung giáp phân phó một câu, liền quay người rời đi. Đúng. Mấy người đồng thời lĩnh mệnh. Bọn hắn cũng biết, hang hổ của mình đúng là bị người cho bưng, trong lòng tức giận không thôi. Dưới mắt có hạ quốc tinh nhuệ trợ trận, sợ là lần này phát hiện về sau, mặc Bác Tiên Quáng liền có thể một mực nắm giữ trong tay của mình. Chương 125. Cao Viễn cùng bác Hàn Quan Cao Ly chính là đồng tông huynh đệ. Năm đó bác Hàn Quan một trận chiến kết thúc, hắn liền quyết định hiệu trung thái hậu, mang theo một bang huynh đệ. Hoàn toàn chính xác, tại Định Châu cũng nhận được cực lớn ưu đãi, thực lực hôm nay đã cùng Cao Ly tương đương, nhiều năm trước tới nay, không ít tài nguyên đều phân phối đến trên người hắn. Cũng giúp Ngươi là bằng vào thủ đoạn gì, mỗi một năm đều có thể phát hiện mạc Bắc Tiên quang hạ lạc. Cao Viễn cưỡi chiến mã, cùng hắn đi song song. Năm đó, ta đã từng đạt được thần bí tạo hóa, người kia có thể vọng khí sơn thủy, có thể thấy được thiên địa biến hóa, dù sao ta xuất thân tán tu, không, có gì bối cảnh, được cái gì tạo hóa, tự nhiên cũng liền đi theo học, cho nên luyện thành cái này một thân bản lĩnh, khác không có học được, nhưng lại luôn có thể phát hiện khoán mạch, cùng một chút thiên tài địa bảo, su Cát Tị Hùng. Cũng giáp cười cười, bất kể như thế nào, Hạ Quốc đã đáp ứng, mỗi một niên phân Tiên quang trong đó một thành cho bọn hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, hơn 10 vạn tinh huệ cũng có thể có tiến thêm một bước tăng lên, trong tay nắm giữ như thế một chi binh mã, Phương Thái Hậu nói cái gì cũng đều sẽ coi trọng. Dù sao hạ quốc bây giờ nội bộ ở giữa không nhỏ đấu tranh, hơn trưởng nắm một chi binh mã, đối với Phương Thái Hậu tới nói, liền là thêm ra một phần thẻ đánh bạc. Liều Quốc thì là khác biệt, từ trên xuống dưới đều nắm giữ tại Tiêu Thái Hậu trong tay, đối nàng theo lệnh mà làm. Không có nội bộ áp lực, có hay không hắn khác nhau không phải rất lớn. Ồ, vậy lần này, ta liền muốn nhìn xem cung giáp huynh đệ bản sự, nếu như ngươi có được thủ đoạn này Đối với Thái Hậu tới nói, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn, ngoại trừ Mạc Bắc, chắc hẳn tại cái khác địa phương cũng đều có tiên quán khoáng mạnh khả năng a, Hạ Quốc cũng rất có thể bởi vì ngươi mà trở nên càng mạnh. Cao Viễn cười to, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần vẻ hâm mộ, loại năng lực này hoàn toàn chính xác rất khó được, mặc dù là một giới tán tu, nhưng loại năng lực này đã không thua gì lao tiên sư. "Chỗ đó, chỗ đó, quá khen." Cũng giáp trong tay xuất ra một cái chậu, ở phía trên có pha tạp vật gì, còn có một cây kim đồng hồ. Trong cùng một lúc, cặp mắt của hắn có quang mang phun trào, cả người cùng trong tay chậu hợp lại là một Tại trước mắt hắn, lập tức xuất hiện long khí hư ảnh. Đây là một đầu tiên quáng, đồng thời cũng là một đầu long mạch. Long mạch cùng tiên quáng bản nguyên giao hòa, cho nên mới có thể dẫn đến tiên quáng khó định, là bởi vì long mạch là sống, đi hướng cùng trời tượng hô ứng, như muốn định trụ, cũng không dễ dàng. Nếu như muốn đem tiên quáng định trụ, muốn xây thành, lấy thành trấn lấy người nuôi, có thể hương một phương. Cung giáp cũng không có nói cho phương dẫn, lúc này mới có thể định trụ long mạch. Bằng không mà nói, cái này mặc bắp tiên quáng là không thể nào định ra tới nhưng hắn mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn giúp Hạ Quốc định trụ Mạc Bắc vững Mạch, mà là lợi dụng Hạ Quốc quan hệ cùng Liêu Quốc đối kháng, kể từ đó, hắn mới có thể tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nhưng Tiêu Thái Hậu là biết đến, liên quan tới Mạc Bắc tiên quán vấn đề. Cho nên nàng mới có thể muốn không ngừng xây dựng thêm tân thành, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội, vĩnh viễn đem đầu này tiên quán định trụ, để bản thân sử dụng, đồng thời khiến cho Liêu Quốc tỉ vượng. Hắn biết rõ, muốn để Hạ Quốc tại Mạc Bắc thành lập tân thành, kia là căn bản rất không có khả năng sự tình. Từ Tây Kim Quan tiến về nơi ở của bọn hắn liền có mấy vạn dặm xa. Coi như lấy nơi ở của hắn làm điểm xuất phát, một đường xây dựng thêm, viện hao phí nhân lực vật lực rộng, có thể nghĩ. Liêu Quốc cùng Mạc Bắc rất gần, hiển nhiên càng thêm có lợi. Xây thành trì cần đại lượng ván thạch, vật liệu gỗ, đầu tiên muốn từ hạ quốc một đường vận chuyển đến Mạc Bắc, viện hao phí quốc lực này lớn, có thể nghĩ. Xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ, Mạc Bắc tiến quắng, cách chúng ta cũng không quá xa. Năm đó cung giáp chọn tại cái này núi hoang tiến hành chế tạo, là bởi vì tại hắn tham dò phía dưới, cái chỗ kia là tương đối phù hợp. Đã có nguồn nước, lại có núi cao, tiến, có thể công lui có thể thủ, đồng thời cấu kết bộ phận long mạch lực lượng. Thật sao? Mau dẫn ta đi xem một chút. Cao Viện hai mắt tỏa sáng, lần này chỉ cần bọn hắn có thể đem Mạc Bắc Tiên Quang định trụ, liền là đại công lao. 5 vạn sát mang quân, trùng trùng điệp điệp, một đường hướng bắc. Thương dẫn bọn người ở tại hướng chính bắc, vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn vẫn luôn ở vào di động trạng thái. Dù là tại thời tiết tương đối sáng sủa thời điểm, cũng đều tại di căn vị trí của mình. Năm vạn sắt man quân trùng trùng điệp, điệp mà đến. Cách mấy chục giảm Tô cựu Vĩ liền cảm giác được không đúng, Thương dẫn lập tức cùng thần nữ tượng tiến hành nhận thức dung hợp. Có thể nhìn thấy, 80 mươi dặm ngoài có trùng trùng điệp điệp sắt man quân, chính một đường hướng bắc rất gần. Bọn hắn hẳn là đang tìm Mạc Bắc Tiên quán trên đường, đuổi theo. Một đường hướng bắc, ven đường cho dù có rất nhiều hung thú, nhưng lớn như thế quân, cho dù là tiên thân cảnh hung thú, căn bản khó mà giết nhau mang quân tạo thành tổn thất. Xem ra cung giáp có thể tinh chuẩn tìm tới Mạc Bắc Tiên quán vị trí. Thương Duẫn từ cái khắc đạo tặc trên người tin tức phát hiện, mỗi một năm đều là cung giáp mang theo bọn hắn tìm đến tiên quán hạ Lạc đều là dùng hắn văn thuật. Lần này, có thể xuất lĩnh khổng lộ như thế tinh nhuệ binh mã, tốc độ cao nhất thúc đẩy, hiển nhiên có thể đánh giá ra, đối phương đã phát hiện Mạc Bắc Tiên Quáng hạ lạc. Rất nhiều hứng thú, nhìn thấy đại đội nhân mã, vội vàng né tránh, cấp tốc chạy trốn. Cung giáp trên thân tu luyện văn thuật, cực kỳ là tù, cho dù là thứ hai đạo tặc cùng hắn sớm chiều ở chung, cũng không biết bí mật trong đó. Tiểu Bạch mang theo đám người, cách mấy chục dặm, đi sắt đằng sau cung giáp, cao viên xuất sát mã quân. Cái này một cùng liền là 3 ngày 3 đêm. Mạc Bắc Tân Thành, thứ 20 tòa, một đỉnh lều vải trống lên. Hộ thành tường ngoài vừa mới lũy lên một bộ phận, điều kiện rất là đơn sơ. Gia Luật Bảo tại mình trong đại chướng tiếp đại hạ hận, chuyến này chỉ có Bạch Ảnh đi theo bên cạnh của nàng. Những ngày qua, thương huynh ở ta nơi này bên cạnh tình huống đại khái liền là những thứ này. Đối với thương dẫn tin tức, Gia Luật Bảo không có bất kỳ cái gì dấu giếm, hắn có thể cảm giác được, Hạ Hận đối thương dẫn tình cảm rất không bình thường. Mặc dù trong lòng có chút đáng chát, nhưng hắn rất rõ ràng, tình cảm giữa nam nữ liền là như thế, không được cơ cầu. Có thể hay không để cho ngươi thay nguyên quần mang ta đi tìm? Hạ Hân bây giờ chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Thương dẫn. Có thể ngược lại là có thể, nhưng tiến về Mạc bắt trên đường rất là hung hiểm, công chúa mặc dù đã đột phá đến linh thể cảnh, nhưng sợ là không an toàn. Gia Luật Bảo có chút băn tâm. Không sao, có Bạch Ảnh tại, bảo hộ ta an toàn cũng không thành vấn đề, lại thêm Hạ Quốc cũng có 20 vạn tinh huyễn, tiến về Mạc Bắc, tìm tiên quáng, đến nơi đó, ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Hân không có chút nào tự ý, cũng tốt, ta điều động 100 tên thanh kiếm quân, hộ tống tiến về. Gia Luật Bảo không có hỏi nhiều. Hạ Quốc điều động mấy chục vạn tinh huyễn Tỳ Mạc Bắc tiên quáng, chẳng lẽ các ngươi không nóng nảy sao được? Hạ Ân từ đầu đến cuối, phát hiện ra luật bảo cũng không hỏi ý nghĩ. Có gì có thể nóng nảy, Mạc Bắc Hiêm Ác, tiên quáng cũng không phải tốt như vậy liền có thể định trụ, nếu như Hạ Quốc có thể làm được, cũng là Hạ Quốc bản sự, dù sao Mạc Bắc lại không thuộc về ta Liêu Quốc địa giới. Gia luật bảo ngôn ngữ từ đầu đến cuối bình tĩnh, mặc dù hắn không biết Mạc Bắc tiên quáng chuyện cụ thể, nhưng rất rõ ràng mình mãi mãi có thể như thế thông dòng, tất nhiên là có đạo lý của nàng. Vậy liên quá tốt rồi, ta còn sợ bởi vì Mạc Bắc tiên quáng sẽ ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Vương hẳn quan tùy thời hoan nên ngươi, tiếp xuống các ngươi bên này cần gì vật tư, để cho người ta tiến về thông báo một tiếng là được. Hạ Ân biết, Gia Luật Bảo đối với mình có hảo cảm, bất quá dưới mắt tâm tư của nàng tất cả thương dẫn trên thân. Tự nhiên, mạn mại ta nói, Mạc bác tiên quáng, năng giả cư trì, không thể bởi vì chúng ta khoảng cách Mạc bác gần, liền cho rằng tiên quáng chính là chúng ta. Gia Luật Bảo mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Hạ Ân không nghĩ tới, Tiêu Thái Hậu lại có lòng dạ như vậy. Chỉ là có một việc ta muốn hỏi, dù sao thương huynh giúp ta tán gẫu qua giải quyết nguồn nước vấn đề để chúng ta có thể một đường hướng Mạc bác xây dựng thêm, thông suốt, lần này ngươi tới được đột nhiên, sợ là Hạ Quốc bên trong hoàng thất đối với hắn không nhỏ ý kiến, bao quát ám sát, ta hoài nghi khả năng Hạ Quốc cũng có thâm dự, ta muốn biết ngươi tìm thương mình, là chút bảo hộ hắn sao? Ra luật bảo trong lòng lo lắng nhất, tự nhiên là Thường dẫn. Thú chiều cũng tốt, Mạc bác nguồn nước vấn đề cũng được, Thường dẫn giúp mình nhiều lắm. Đối Liêu Quốc cống hiến cực lớn, hắn muốn biết dưới loại tình huống này, Hạ Ân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Dương Nhân hội. Hạ Ân không có chút nào do dự, mặc dù đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới yếu hại Thương dẫn. Người tới, điều động 100 tên bán tiên cảnh thanh niên tinh nhuệ, hộ tống Hạ Ân công chúa, nhất thiết phải xác nhận hắn an toàn về sau mới có thể trở về. Đúng. Ngày đó kia một mang thương dẫn đến núi hoang chỗ thanh những quân tinh nhuệ linh mệnh. Đạt tạ. Hạ Ân chắp tay. Ra luật bảo có thể nhìn ra, Hạ Ân lòng tràn đầy nghĩ đều tại Thương dẫn trên thân, trong lòng hơi có mấy phần chữa sót, nhưng hắn cũng biết Hạ Ân tại sao lại đối Thương dẫn nhớ mãi không quên. Vài ngày trước, Thương Duẫn cùng mình cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, mình có sâu sắc trải nghiệm. Mặc dù trong lòng của hắn thích Hạ Ân, Thế nhưng là việc này để hắn căn bản là không có cách đối thương dẫn có chút địch ý hạ hân cùng Bạch Ảnh rời đi đại trướng, lúc này ở một bên Đông Túc mở miệng, ta nói tiểu bảo, nếu không coi như xong đi, ta nhìn cái này Hạ Hân công chúa, hẳn là thích thương công tử. Ta nghĩ Hạ Hân công chúa hẳn là tiếp nhận không nhỏ áp lực, nhưng tại loại tình huống này, hắn còn có thể dứt khoát kiên quyết lựa chọn thương huynh, có thể thấy được hắn đối với mình thích người, là rất khó bị thay biến, nếu như có thể để hắn thích ta thì tốt hơn. Gia Luật Bảo cười cười. Ai, từ ngươi đi, như thế tự nhãn. Đông Túc lắc đầu, cũng không phải tự tâm nhãn có thể cảm giác được, Thương huynh chỉ là coi hạ hơn công chúa là bằng hữu mà thôi, tương lai lộ còn rất dài, ta tin tưởng mình kiên trì sẽ có ý nghĩa." Ra Luật Bảo cười nói. Đông thúc không nói thêm lời. Chương 126. Một đường hướng bắc ba và dặm. Cung Giác nhìn về phía trước, trung điệp chập trùng con cát, cười nói, "Chính là chỗ này. Cái này nơi nào có tiến quáng. Cao Viễn nhìn về phía trước, cái gì cũng không có. Mạc bác Bao cắt cực lớn, đây cũng là sống tiến quáng, chút theo thiên tượng du tẩu, mặt ngoài là rất khó phá giác, cần mở một cái hầm mỏ khẩu, đã thông là được rồi." Cung Giác bật cười lớn nói: "Nói thế nào? Cao Viễn không qua lý giải. Đi theo ta." Cung giáp trong tay cầm trầu, hướng phía phía trước một chỗ cột cắt đi đến. Toàn diện bên trên kim đồng hồ, tại dưới chân hắn thời điểm, rung động kịch liệt. Để cho người ta ở chỗ này mở đảo, vẫn là phải phí chút thời gian, đồng thời cũng muốn phái người trở về thông Chi Phương Lạc Ca, bởi vì một khi mở hầm mộ khẩu, tiên quăng khí tức tiết lộ, toàn bộ mạc Bắc hung thú liền sẽ hướng phía nơi này vào tới, lần này ở chỗ này, sợ là sẽ phải xuất hiện đại lượng tứ tinh tiên thân cảnh hung thú cũng có thể, để một bộ phận binh sĩ ại âm mỏ khẩu bốn phía xây dựng cơ sở tạm thời, làm tốt bố phòng. Cung Giáp Trịnh trọng nói: Tốt, cao tường mang 3000 cưới trở về thông bẩm, những người khác cho ta đảo. Cao Viễn ra lệnh một tiếng, 3000 sátman quân thay đổi phương hướng, hướng phía sau buôn tập mà đi. Thương dẫn đôi mắt khẽ híp một cái, xem ra bọn hắn đã tìm tới Mạc Bắc Tiên quáng chỗ, chúng ta rút lui. Người muốn đi thông trì Liêu Quốc sao?" Tô Tam hơi kinh ngạc. "Đương nhiên không, Liêu Quốc nếu như mình quan tâm Mạc Bắc Tiên quáng, tự nhiên sẽ điều động người đến tìm kiếm, một khi khai thác mỏ, liền sẽ có rất nhiều hung thú tụ tập mà đến, bọn hắn muốn phát hiện cũng không khó." Thương Duẫn cười nói, "Vậy chúng ta muốn triệt hồi chỗ đó?" Tô Tam càng thêm khó hiểu. "Đương nhiên là đi tiên núi hoang, khai thác tiên quang cần cực kỳ dài lâu thời gian, khai thác mỏ khẩu đều tốt hơn chút thời gian, ta tin tưởng nhận được tin tức về sau, Hạ Quốc tinh nhuệ hẳn là sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó cũng chỉ lưu lại những mã đó tặc." Thương Duẫn cười cười, đối với hắn tới nói, hành thiện tệ trọng yếu nhất, diệt cỏ tận gốc. Những này mã tặc làm nhiều việc ác, đồng thời bọn hắn rất có thể cũng là tương lai cung giúp cùng Cẩm đàm phán thẻ đánh bạc. Một khi những người này xếp vào hạ quốc chính quy biên chế bên trong, tất nhiên thực lực đại trướng, lấy bọn hắn hung tàn bản tính, cái này tất nhiên không phải một chuyện tốt. Cho nên đúng Thương dẫn mà nói, tự nhiên muốn thừa dịp bọn hắn còn không có có thành tựu thời điểm, đem bọn hắn chém giết ở chỗ này. Tiểu Bạch mang theo đám người, ngu ngơ hình thể lớn nhất, ngồi tại phía trước nhất cho đám người chắn gió, một đường bùn lầy, hoang mạc đất cát, nếu như không phải tận phong mã, bình thường tọa kỵ đều rất dễ dàng hướng xuống hãm, từ đó ảnh hưởng hành quân tốc độ. Nhưng Thương Duẫn có thể phát giác được, Tiểu Bạch bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, có thể nói là đạp tuyết ngân, tốc độ lại nhanh bay lượn mà qua, đồng thời cực kỳ nhẹ nhõm. Ngưu Ngơ phát hiện mình không chạy nổi Tiểu Bạch, cũng liền không thể so sánh. Ba ngày hành trình, Tiểu Bạch một ngày rưỡi liền chạy tới. Nhưng mà bọn hắn khoảng cách núi hoang ở ngoài ngàn dặm, nơi này là những sát man quân đó phải qua đường. Bọn hắn hồi bẩm về sau, chỉ cần thấy được đại quân xuất phát, liền có thể trở về giết. Ngươi vì cái gì đối với mấy cái này mã tắc coi như thế này sâu chấp niệm? Coi như hạ quốc tinh nhuệ rồi đi, bọn hắn bản thân còn có hơn 10 vạn, cùng tứ đại cấp thủ, sợ là không có dễ đối phó như vậy, chúng ta lúc này mới mấy người. Ngươi cứ như vậy tự tin có thể đem bọn hắn giết đi. Tô Cửu vi có chút bất an dĩ, hắn cảm thấy ở chỗ này quá không an toàn. Còn lại là có người nhằm vào Thương dẫn điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể rời đi nơi thị phi này, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. tô, tô ta biết ngươi là đối ta tốt, có thể những ngày mã tặc làm nhiều việc ác, nhất định phải trừ này cho thông khoái, dù sao nếu như ta có thể đem bọn hắn giết đi, ngươi liền hôn ta một cái, nếu như không thể vậy ta từ nay về sau nghe ngươi là được. Cùng lúc đó, Thương dẫn còn muốn xác nhận một sự kiện. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta cảm giác được nguy hiểm, Tuyệt đối không thể hàm chiến, để tiểu Bạch mang theo ngươi trước tiên thoát đi." Tô Cửu Vĩ nhìn xem hắn, đôi mắt sáng tỏ, cực kỳ nghiêm túc, theo Thương dẫn, rất là đáng yêu. Liên quan đến thương dẫn an toàn của mình, hắn không muốn vượt bộ. Lúc trước là bởi vì những cái kia đạo tặc thực lực, tại hắn Thận Tiên Châu trong không chế, có thể đánh cược một lần. Có thể ngày đó khí tức, để hắn cảm giác mình coi như là nắm giữ Thận Tiên Châu cũng chưa chắc hữu dụng, đối với sinh tử, hắn có vượt mức bình thường cảm giác. "Biết, Toto, ta sợ chết nhất, làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm đâu? Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Thương Duẫn nhếch miệng nhất thiếu. Hắn biết, Tô Cửu vị thủ thương thiên chính ở, bảo vệ mình an toàn. Bình thường nàng đều có thể nhượng bộ, nhưng liên quan đến sinh mệnh mình an nguy sự tình, hắn là sẽ không thỏa hiệp. Một ngày sau đó, cao tường xuất lĩnh 3000 sát ma quân, bằng nhanh nhất tốc độ buôn tập về núi hoang. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian, trung trung điệp điệp hạ quốc tinh nhuệ hướng phía Mạc Bắc Tiên quán vị trí buôn tập, từ cao tường xuất lĩnh 3000 sát man quân ở phía trước mở đường. Thương Duẫn bằng nhanh nhất thời gian rời xa, tại mình cùng trên thân mọi người giải đầy mê tú hương. Hắn biết rõ, so với giết chết mình, Mà bác tiên quang tất nhiên là trọng yếu nhất. Tô Cửu Vi cũng toàn lực cảm giác, Thương dẫn thì là để thần nữ tượng cũng trước tiên đi cảm giác tu du biến hóa. Bọn hắn rút đi đến tương đối biên giới địa phương, Thương dẫn biết nếu như những cái kêu người ám sát chính mình, nếu như đi theo đại quân, tất nhiên chút cách mình càng ngày càng xa. Nửa ngày thời gian, Tô Cửu Vi cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Thần nữ tượng cũng không có phát giác được tua du có bất kỳ ba động, coi là một khi có lực lượng cường đại, cảm giác được tua du hạ lạc, chút cưỡng ép đột phá thiên thương thế giới các trở, chỉ có như vậy mới có thể tinh chuẩn biết Thương Duẫn hạ lạc. Thần nữ tiểu tỷ tỷ Một khi có cái gì tình huống, phải nhanh nói với ta. Thương dẫn biết, đối phương điều động nhiều người như vậy ám sát mình, tất nhiên không thể chủ quan. Được. Thân nữ tượng cùng hắn nhãn thức dung hợp, Thương dẫn nhìn thấy, cùng nàng nhìn thấy, cũng không giống nhau. Một đoàn người, hướng phía đại quân phương hướng ngược nhau. Nửa ngày sau, đi vào cách xa nhau núi hoang 60 dặm bên ngoài. Thương dẫn đem hết thể thấy rất rõ ràng, bây giờ tại núi lớn này quên mình, hạ quốc tinh nhuệ một cái không có, chỉ còn lại mã tặc. Cho dù là hạ kiến xuất lĩnh long truyền tân quân, cũng không ở chỗ này địa. Vì phong ngựa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thương Duẫn lại đợi chừng một ngày, sợ Hạ Quốc Tinh Nhuệ đi mà quay lại. Rốt cục có thể lộ thủ. Thương dẫn cười cười, Người muốn làm gì?" Tiểu Bạch tại Thương dẫn ra hiệu dưới, mang theo đám người cấp tốc tới gần núi hoang. Tại ở gần 10 dặm thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Thương dẫn biết, khoảng cách này là những mã đó tặc chằm gác, đủ khả năng điều tra cực hạn. Bây giờ Hạ Quốc Tinh Nhuệ đều đã rời đi, dù là Liêu Quốc lực chú ý cũng muốn tập trung ở trên người bọn họ, cho nên hắn có thể nhìn thấy, những này mã tặc có chút hứng hở. Thương Duẫn trong tay lấy ra đả hồ lô, đây chính là hắn muốn xác minh sự tình. Ngay đó thú chiều thời điểm, số lượng bảo tăng, thần nữ tượng đã từng đề cập qua, rất có thể là Đảo Hồ Lô tạo thành. Cho nên hắn nghĩ thử một lần, nếu có thú chiều tương trợ, trong thời gian ngắn cầm xuống những ngày mã tặng, cũng không thành vấn đề, càng quan trọng hơn là, một khi xác nhận Đảo Hồ Lô tác dụng, sợ là đằng sau, tại Mạc Bắc tiên quãng, cũng có thể phát huy được tác dụng. Thương dẫn thể nội phù văn lực lượng lưu chuyển, thuận mình tay tràn vào đến Đảo Hồ Lô ở trong. Quả nhiên, Đảo Hồ Lô lại lần nữa cùng phiến thiên địa này, sinh ra cực kỳ vi diệu cảm hưởng, Thương Duẫn cùng thần nữ giống nhãn thức kết hợp có thể nhìn thấy một loại sóng văn, lấy đào hồ lô làm hạch tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, ba động ra. Cái này phản phất là trong minh minh hấp dẫn, có thể truyền lại đến từ xa. Ngày đó, hắn nhớ kỹ mình chỉ là nghiên cứu đào hồ lô nửa canh giờ mà thôi. Ban đêm mà đưa tới thu triều, lại kinh người như thế. "Công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vật này ngươi ngày đó đã nghiên cứu qua nha." Tô Tam có chút không hiểu. "Trần Dê lẽ lại ngươi muốn nhìn một chút vật này ở chỗ này phải chăng có thể có tác dụng." Tô Cửu Vĩ đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó ban đêm vậy thì khác bình thường thu triều. Ta cũng không xác định, thử một chút đi." Thương Duẫn biết, nương tựa theo mấy người bọn hắn, muốn tấn công trên núi Hoang Ma Tặc, hoàn toàn chính xác có chút phí sức, đồng thời muốn tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Nhưng nếu như cùng ngoại lực tương trợ, vậy liền rất nhanh. Một ngày này, Thương Duẫn không ngừng dẫn ra tự thân lực lượng, dung nhập vào đảo Hồ Lô bên trong, từ ban ngày đến màn đêm sắp giáng lâm. Chương 127. Trên 9 tầng trời chang sáng treo cao, tuy không phải trăng tròn, nhưng cũng có nửa tháng. Hắn thu hồi Đả Hồ Lô, sau đó để Tiểu Bạch mang theo bọn hắn đến một chỗ cao điểm. Man đêm buông xuống triệt để dáng lâm thời điểm, hắn chỗ thổ địa dưới, có không ít lực lượng đang cuồn trào, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có hung thú, từ dưới chân sùng ra, chỉ là bởi vì tiểu bạch trên thân phát tán ra huyết mạch khí tức, mới khiến cho dưới chân lực lượng dừng lại. Thương dẫn phát hiện, bọn hắn chỗ kia một mảnh thổ địa phía dưới, không ít hung thú đều là đi vòng qua, hướng phía núi hoang cấp tốc tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn biển cát phun trào, sắc ý dấu dến. Mặc dù Đa Hồ Lô đã không tại, nhưng tựa hồ ban ngày từ nơi đó truyền lại đưa ra tới lực lượng, như cùng ở tại nơi đó lưu lại cực kỳ nồng nặc khí tức. Rất nhiều hung thú Quá trật núi hoang, mắt lang, sa mãng, hoàng kim độc hạt, thổ tích, kim tiểm, lưu sa báo, bên trên bầu trời thậm chí còn có kim điêu, hướng phía núi hoang vị trí bao phủ mà đến, che khuất bầu trời. Thường dẫn hít sâu một hơi, trên người mình cái này Đảo Hồ Lô tất nhiên cùng Mạc Bắc có quan hệ sâu đậm. Xem ra ngày đó cũng là bởi vì người ban ngày nghiên cứu qua Đảo Hồ Lô, cho nên đêm hôm đó mới có thể xuất hiện như vậy không tầm thường thú chiều, mặc kệ là số lượng, vẫn là chất lượng, đều vượt qua thường ngày 6 7 lần. Tô Cửu Vĩ biến sắc, không nghĩ tới Đảo Hồ Lô lại còn có như thế tác dụng. Khó Trách Thương dẫn lòng tin trấn đậy. Đám hung thú này đã muốn bắt đầu tiến công. Tô Tam cảm giác đám hung thú sát ý sau đó một khắc, Cửu Thiên tri thượng kim điêu, trên thân kích xạ ra từng đạo phong mang tất lộ kỳ quang, kích xạ hướng về núi hoang vị trí. Mấy ngàn con kim điêu, thực lực toàn bộ đều tại tiên thân cảnh, triển khai tập sát, để trên núi hoang mã tặc trở tay không kịp. Thương dẫn càng nhìn thấy, rất nhiều hoàng kim độc hạt, xa mãng vậy mà dọc theo ngọn núi leo lên, dù là mã tặc bày ra một chút cạm bẫy, nhưng nối bọn chúng tạo thành tổn thương, gần như cực kỳ bé nhỏ. Cơ hội liền tại bọn hắn vào tập kích về sau phô thiên cái địa mũi tên, bắn về phía Cựu Thiên Kim Điêu. Chỉ gặp nổ ra từng chuỗi hỏa tinh, cùng dày đặc kim qua giao kích thanh âm. Phải biết những này kim điêu đều tại tiên thân cảnh trở lên, ngày đó cho dù là dùng bác Hàn Thiết chế tạo thành mũi tên, linh thể cảnh thanh niên quân đều chưa hẳn có thể thương tới những tiên thân cảnh đó xa mãng, chớ nói chi là mã tặc trang bị, căn bản là không có cách cùng thanh niên quân kim qua quân đánh động. Có vài đầu kim điêu rơi xuống, cũng là bởi vì có tiên thân cảnh đạo tặc xuất thủ. Nhìn thấy lít nha lít nhít hung thú, hướng phía núi hoang vập tới, số lượng không biết có bao nhiêu. Để rất nhiều tinh nhuệ mã tộc trong lòng có nói không nên lời hoang sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thực lực thấp nhất đều tại linh thể tử cảnh. Trên người bọn họ khí huyết tràn đầy, đều là hấp dẫn hung thú mục tiêu. Đột nhiên xuất hiện thú triều, để đông đảo mã tộc căn bản khó mà phản ứng, tử thương thảm trọng, cho dù bọn hắn toàn lực phản công, nhưng ở đâu là đám hung thú này đối thủ. Ngu Ngơ, khảo nghiệm ngươi nhãn lực sức lực thời điểm đến. Thương dẫn cười cười, hắn biết rõ những này mã tộc có thể là chạy không thoát, nhưng 13 đạo nếu như ngay đầu tiên bỏ thủ hạ của mình, cũng có thể chạy trốn được. Dưới mắt đám người cười tại tiểu Bạch trên thân. Ngô Ngơ càng là đứng lên, bọn hắn theo bầy hung thú từng bước thúc đẩy, loại này hỗn loạn tình hình chiến đấu phía dưới, 13 đạo tặc rất khó chú ý có người tại bầy hung thú ở trong. Hết thể không ra thương dẫn sở liệu, cùng hung thú huyết chiến hai canh giờ. Phát hiện tất cả tinh nhuệ mã tặc đều đổ vào vũng máu bên trong, thậm chí bị tại chỗ nuốt vào, bọn hắn biết mình lại ngăn cản xuống dưới, không có chút nào ý nghĩa. Tứ lại cấp liên thủ từ trên núi rớt ra, từ trên trời giáng xuống, nhưng mà kim điêu cùng rất nhiều tiên thân cảnh hung thú, tựa hồ nhìn kỹ bọn hắn, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, trên người huyết nục tự nhiên là hấp dẫn hơn đám hung thú này. Ngựa của bọn hắn, tọa kỵ, đều tại hung thú trong vây công, chế toán chết o đồng. Đối mặt bọn hắn giết ra khỏi chúng đây, rất nhiều hung thú kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Số lượng nhiều lắm, tại cái này trong hoang mạc. Khắp nơi nhận hạn chế, mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là trên trời, đều đem bọn hắn chầm chậm đến gắt gao. Chỉ gặp tứ đại cướp liên hợp lại, chiến lược hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, tại bọn hắn quanh thân có mấy hung thú thi cốt, bọn hắn một bên giết, một bên lùi, nhưng mà lại chỉ xông ra khoảng cách trăm dặm đặt mình vào tại hung thú trong biển, cũng dết hơn một canh giờ, nhưng mà tình trạng của bọn họ có rõ ràng trợn, trên thân đều mang tổn thương. Xem ra không cần chúng ta động thủ, bọn hắn hẳn là sẽ chết tại đám hung thú này trong tay. Thương dẫn Nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn có thể giết ra ngoài, chưa từng nghĩ đánh giá cao bọn hắn. Có thể không động thủ là tốt nhất, trên núi hoang ma tộc, hơn 10 vạn tại thú chiều vây công phía dưới, bây giờ đã không có người sống, toàn bộ đều bị nuốt. Những người này vô số năm qua, trong tay không biết nhiễm nhiều ít máu tươi, cuối cùng tại vô tận sợ hãi ở trong chết đi. Tại rất nhiều hung thú cường thế vây công bên trong, Tứ đại cấp trên người thủ hộ bình chứng tất cả đều vỡ vụn, trên thân máu tươi dốc rách, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Đột nhiên tiểu Bạch đánh tới chớp nhoáng, ngu ngơ trong tay huy động chiến phủ, tất cả hung thú vội vàng tránh ra đến, nguyên bản đã đạt tới cực hạn tứ đại cấp trong nháy mắt bị bao phủ thận tiên châu uyên cảnh ở trong. Tại trong nháy mắt, ngu ngơ trong tay chiến phủ múa, tứ đại cấp đầu một nơi thân một nẻo. Tô Tam liền tranh thủ trên người bọn họ không gian pháp khí thu lấy, tiểu Bạch thì là phóng thích ra trên người huyết mạch truy áp, kinh sợ tối lui rất nhiều hung thú. Nó gặm ăn những này đạo tặc trên người tiên khí, một mặt đắc ý bộ dáng. Đô Cửu Vĩ thì là dùng Thận Tiên Châu, hấp thu bọn hắn cùng rất nhiều chết đi hung thú trên người huyết nục tinh hoa, trong tay Thận Tiên Châu đã từ xám xịt màu sắc, dần dần trở nên màu son, tràn ngập huyết tinh cùng sắc khí. Như thế nào, ngươi cảm thấy mình có thể nắm giữ được ở sao? Thương dẫn đối với cái này Thận Tiên Châu, vẫn còn có chút kiêng kỵ, sợ nó làm bị thương Tô Cửu Vĩ. Không sao, khí linh đoàn khí quá nặng đi, năm đó bị tươi sống luyện chế thành pháp khí, cho nên cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa đến dẫn ra, chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ sinh mệnh tinh hoa, đúng tiến hành tầm bổ, nó có thể trở nên càng mạnh. Tô Kiểu Vi cảm thấy cái này Thận Tiên Châu cực kỳ dùng tốt, bất quá mình đích thật cũng cần tăng lên cảnh giới, bằng không mà nói, rất có thể chút khống chế không tốt. Tiểu Bạch chỗ Phạm vi, rất nhiều hung thú đều tránh ra đến, loại này huyết mạch chỗ sâu áp chế, để rất nhiều hung thú không dám tới gần, càng bởi vì mê tung hương quan hệ. Bọn chúng tựa hồ cũng cảm giác không đến thương dẫn bọn người trên thân khí huyết, thậm chí có khả năng coi bọn họ là thành là tiểu bạch nô buộc. Bất quá vẫn như cũ có hung thú chút nhìn chằm chằm, dù đúng tiểu bạch cảm thấy rất kiêng kỵ, nhưng vẫn là chút nhìn xa xa bọn chúng. Cùng ngay sáng thời điểm, Bọn chúng lại cấp tốc trốn vào đến trong biển cát. Xem ra là có đòn sát thủ, cũng không biết hạ quốc cái này mấy chục vạn tinh huyết, có thể hay không chống đỡ được thú chiều xâm nhập. Thương dẫn nhìn xem bên người, mấy ngàn con thân thể khô quắc hung thú, ngồi xếp bằng, muốn nhìn một chút lần này mình có thể thu hoạch nhiều ít, dùng ý niệm của mình, tiến vào thiện thương điện. Chương 128. Thương dẫn đem tứ đại cấp không gian pháp khí bên trong, chỉ để lại tiên khí cho tiểu Bạch làm đồ ăn vặt. Cái khác kinh thuật, văn thuật, hoặc là một chút thiên tài địa bảo, không phải mình có thể sử dụng, toàn bộ đều xử lý. Thu hoạch thượng phẩm linh ngọc 18 triệu cân, hạ phẩm tiên ngọc 640 vạn cân, trung phẩm tiên ngọc 160 vạn cân. Tăng thêm nguyên bản trên người mình có, tổng cộng thượng phẩm linh ngọc 62 triệu cân, hạ phẩm tiên ngọc 1523 vạn cân, trung phẩm tiên ngọc 350 vạn cân. Càng đáng giá mừng rỡ là, lợi dụng hung thú chém giết hung đồ, đến hành thiện tệ 570 vạn. Bây giờ trên người mình có hành thiện tệ 600 vạn lẻ 6 vạn, mấy ngày trước đây cùng thần nữ tượng nhãn thức dung hợp, tiêu hao một chút, có thể đem thiện thương điện tăng lên tới tiên cảnh, chỉ hận mình bây giờ không phải tiên thân cảnh. Ngươi có muốn hay không trước tiêu hao hết cái này 600 vạn hành thiện tệ, có thể sớm giải tỏa của ta tâm thức. Thần nữ tượng trước tiên nói. "Đương nhiên muốn." Bất quá tiếp xuống nhãn thức dung hợp, người muốn miễn phí cung cấp. Thương dẫn không nghĩ tới, mình lấy được hành thiện tệ như thế vừa vặn, giải tỏa thần nữ giống tâm thức, vô luận như thế nào đều có thể tăng lên mình một bộ phận thực lực. Kể từ khi biết thần nữ tượng có mình độc lập ý thức đang tự hỏi, Thương dẫn liền biết có một số việc là có thể có kẻ mà cả. "Ta, tại ngươi linh thể cảnh thời điểm miễn phí, tiên thân cảnh vẫn là phải tu lại phí." Đối với thần nữ tượng tới nói, có thể nhiều bóc lộ thương dẫn trên người hành tinh tệ, trọng yếu nhất mục đích đúng là khôi phục tự thần, hoặc là tận khả năng tăng thêm tốc độ tăng lên thiên thương thế giới. Vì cái gì? Thương dẫn hơi kinh ngạc. Bởi vì nếu như ngươi đột phá tiên thân cảnh, nhãn thức viện bao dung lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta không thể một mực cho ngươi làm khổ lực." Thần nữ tượng trầm rãi nói, cái này khiến Thương dẫn có chút không kịp chờ đợi, muốn để cho mình tranh thủ thời gian bước vào tiên thân cảnh, dù sao không phải liền là hoa hành thiện tệ mua gia chỉ, ngẫm lại cũng không lỗ. Vốn cho là thiên thương thế giới chỉ có thể buôn bán chưa từng nghĩ còn có thể để cho mình thực lực có tiến thêm một bước tăng lên. Được thôi, vậy sau này sự tỉnh, sau này hãy nói." Thương Duẫn còn chưa nói xong, trên người hành thiện tệ đã bị trừ đi chỉ còn lại 6 vạn. Hắn có thể cảm nhận được, ý thức của mình bên trong, thần nữ tượng không còn màu xám, tựa hồ trên thân nhiều hơn một chút sắc thái, cho hắn một loại lúc nào cũng có thể đều sẽ sống tới cảm giác. "Vậy ngươi dẫn ra tâm thức, có thể càng xa khoảng cách cảm giác được nguy hiểm không?" Thương Duẫn biết, những cái kia chuyên môn muốn ám sát mình người, phi thường đáng sợ. Hẳn là có thể, chỉ ít so trước đó mạnh rất nhiều. Thần nữ tượng Trịnh trọng nói: "Vậy là tốt rồi." Cứ như vậy, Thương dẫn chỉ cảm thấy càng có lòng tin. Ngày đó tồn tại, cho dù là thần nữ tượng đều cảm thấy đáng sợ, chớ nói chi là mình. Ngu ngơ ngày đó tao ngộ, hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. "Đi thôi, xem bọn hắn tại Mạc Bất Tiên Quảng bên kia tiến hành đến mức nào." Thương Duẫn nhếch miệng nhất yếu, giải tỏa thần nữ giống tâm thức, đối với mình có thể có tiến thêm một bước tăng lên, vui sướng trong lòng, không cần phải nhiều lời. Tô Cửu Vĩ nguyên bản còn có chút lo lắng Thương Duẫn sẽ có chút xúc động, bây giờ xem ra, là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nói, sau đó phải đối phó hạ quốc tinh uy, không thể so với những này mã tặc, tất nhiên phải cẩn thận, vừa có cái gì không đúng. Tô Tô, ngươi có phải hay không quên chúng ta đánh cửa rồi? Thương dẫn Học ngu ngơ, một mặt cười ngây ngô, nhìn xem hắn. Tô Cửu Vĩ chỉ cảm thấy mặt đột nhiên đỏ lên, hắn mới nhớ tới chuyện này, tim đập rộn lên, khí tức đều có chút tán loạn. Tô Tam ở một bên, có chút hâm mộ, tựa hồ Thương dẫn sẽ chỉ như vậy cùng Tô Cửu Vĩ chơi ghẹo. Hôn, hôn. Ngu ngơ cong lên miệng, lại cho Tô Cửu Vĩ làm làm mẫu. Ngu ngơ Ngươi mau đem đầu cho ta xoay qua chỗ khác. Thương dẫn gặp Tô Cửu Vĩ đỏ mặt đến đỉnh đầu đều bối rối, vội vàng nói: "Ngu ngơ một mặt tiện tiện tiểu dung, có chút không nỡ đem mặt con qua đi." Thương dẫn cảm thấy hắn không chỉ có không đốc, còn xấu. "Vậy ngươi muốn ta thân chỗ đó?" Tô Kiểu Vĩ đầy mặt màu hồng, đôi mắt không dám nhìn thẳng Thương dẫn. "Đương nhiên là nơi này nha." Thương dẫn chỉ chỉ miệng của mình. "Ngươi cái này có chút quá mức." Tô Kiểu Vĩ lại giận vượt hẹn. "Lúc ấy chúng ta đánh cược, nếu như có thể đem bọn Hàn Bưng, ngươi liền hôn ta một cái, ngươi là muốn nói chuyện không giữ lời sao?" Thương Duẫn mặt dặn mày dày. Vậy ngươi đem con mắt nhắm lại. Tô Kiểu Vĩ đem bên mặt đến một bên. Tô Tam doanh doanh nhất thiếu, nói, Kiểu Vĩ tỷ tỷ, nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể làm thay." Nguyên bản còn có chút chần chờ sợ hãi Tô Cửu Vĩ, ngẩng đầu trực tiếp đi hướng Thương Duẫn, môi đỏ lên tiếp, nhẹ nhàng hôn lên hắn. Thương Duẫn chỉ cảm thấy ngoài miệng mềm mại, hô hấp ở giữa, trên người nàng hương khí đánh tới. "Tốt, nói được thì làm được." Tô Cửu Vĩ mặt đỏ lên, nói, "Thật là thơm. Thương Duẫn niết miệng, đáp ý, nhìn về phía Tô Tam, nói, "Ngươi cái này trợ công không sai." Tô Tam cười cười Hắn ở đâu là chợ công, là thật nghĩ làm như vậy. Đúng lúc này, Cửu Thiên tri thượng, thanh nhưng xoay quanh, tới người, không phải người khác, chính là Hạ Hân cùng bề ảnh. Bọn hắn nhìn xem nơi đây núi hoang, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đứng đắn lịch một trận đại chiến. Đồng thời Hạ Hân cũng nhìn thấy một màn kia, trong lòng đúng là có một cô gen tôm lan tràn mà ra, thương dẫn cái này tại Mạc Bắc thật đúng là tiêu diêu tự tại. Ngày đó mình cùng Tô Cửu Vĩ gặp mặt qua, hắn biết một khi ra Hạ Quốc, hai người liền có thể gặp mặt. Hạ Hân trên trời giáng xuống, thanh nhưng quân từ trên xuống dưới cộng đồng hành lễ, gặp qua thương công tử không cần đa lễ. Thương dẫn nhìn thấy Hạ Hân cùng Bạch Ảnh thế mà đến đến rồi, lông mày cao lại, đây cũng là hạ quốc hoàng thất ý tứ, vàng không mà nói, hắn hẳn là tại Bắc Hàn Quan. "Công chúa, làm sao ngươi tới tới đây?" Thương dẫn cười cười, đồng thời cũng hướng về Bạch Ảnh chắp tay. "Xem ra ngươi là không hy vọng ta tới, quay giày đến ngươi nhà hướng rồi." Hạ Hân cười cười, hắn biết mình cũng không có lập trường, có thể nói cái gì. "Chỗ đó, chỗ đó, đêm qua vừa vận đại hoạch toàn thắng, tâm tình vô cùng tốt, mười mấy vạn mã tặc toàn bộ đều tội." Thương Duẫn nhếch miệng cười nói, "Cái gì?" Chỉ mấy người các người sao? Hạ Hân thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy a. Thương dẫn cười ha ha một tiếng. Định Châu thiết kỷ cùng sát man quân đâu? Hạ Hân có chút khó hiểu. Ta xem bọn hắn hẳn là phát hiện Mạc Bắc Tiên Quáng hạ lạc, nói đến hạ quốc tinh nhuệ vậy mà cùng những này làm nhiều việc các mã tộc, thông đồng làm vậy, thật là khiến người cười chê a, chẳng lẽ bọn hắn không biết có bao nhiêu hạ quốc lê dân bách tính chết tại những này mã tộc trên tay. Thương dẫn cảm thán nói, tiên quáng dù sao liên quan đến hạ quốc quốc lực tăng lên, lợi dụng một chút chưa chắc không thể, Thương công tử, chúng ta có thể hay không tiến một bước nói chuyện? Hạ Ân nhìn một chút Tô Cựu Vĩ bọn người, nói: "Được." Thương dẫn không biết chuyến này Hạ Ân tìm đến mình có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định tất nhiên là Hạ Quốc Hoàng thất yêu cầu, bất quá hắn vẫn tin tưởng mình nhã lực, hắn là sẽ không hại mình. Chương 129. Hai người tới bên ngoài hơn 10 trượng. Hạ Ân trên đường đi đều đang nghĩ lấy làm sao bảo hộ Thương dẫn, thế nhưng là gặp hắn cùng Tô Cựu Vĩ hai người anh anh em em, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng dưới mắt hắn rất rõ ràng, mình muốn thu liêm cảm xúc, hai chúng ta không có gì không thể mở ra tới nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có phải hay không dự định cùng Thái hậu cùng phụ hoàng đối nghịch? Năm đó Thái hậu để Hồng công công tìm Tảo Tu, hướng về man tộc mật báo cha mẹ ta xuất linh tán tu muốn tập kích bất ngờ thì báo, dẫn đến bọn hắn chết thảm. Hạ hoàng vì cùng Thái hậu đấu, xuất ra Lạc thần châm Tua ru, nói cho năm đó ta náễn ngoại ta lạc gia thần nữ tại man tộc thần địa, rất có thể lọt vào Thái hậu liên hợp đầu tiên môn người, đừng tiến hành ám sát. Ngươi cảm thấy ta muốn làm thế nào mới tốt? Thương dẫn hỏi ngược lại. Cái gì? Hạ Hân biết Tảo Tu sự tình, nhưng cũng không biết liên quan tới Lạc thần châm tu ru một chuyện, bởi vì liên quan tới Thái hậu danh dự. Tạo tư sự tình không có công bố ra ngoài, chỉ là ngày đó hạ hoàng để thương dẫn biết mà thôi, tình báo của nàng cũng từ đó biết được, có thể liên quan tới lạc giả thần nữ một chuyện, hắn được không cảm kích, thoáng cái cảm giác mình tại thương dẫn trước mặt lại thấp mấy phần, ngươi chuốt chán ghét ta sao? Ta từ nhỏ đến lớn, ra ra liền không có nói cho năm đó ta những ân oán kia, hết thể cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp biết được, vậy cũng là người đời trước sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Hùng chi trong lòng ngươi có hạ quốc bát tính, có công lý, có đạo nghĩa, ta làm sao lại chán cái ngươi? Thương dẫn cười cười, ngôn ngữ ôn hòa, Đối với Hạ Ân tới nói, hắn một mực rất sợ hãi, Thương dẫn lại bởi vì một đời trước ân đoán, mà chán ghét hắn. "Vậy ngươi có thể cùng ta thành thân sao? Ta cam đoan một ngày kia, giúp ngươi phụ mẫu, ngoại nội chính danh, đem thái hậu từ trên vị trí kia kéo xuống, tương lai hạ hoàng đều có thể từ ngươi tới làm, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta có thể cùng ngươi cam đoan." Hạ Ân lời thề son sát, trong nội tâm nàng có một cái kế hoạch khổng lồ, Thương dẫn trợ giúp Liêu Quốc cái này đều tính không được cái gì, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hết thảy đều là có thể nói. Những ngày qua, cao ly suất lĩnh Bắc Hàn quan tinh nguyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chiến lược chắc tuyệt, đối với Thương Duẫn cũng là toàn lực cùng hộ, chỉ cần hưu tâm vận hành, liên hợp hạ hoàng cùng cô cô của mình, cùng thái hậu chưa hẳn không phải là không có sức đánh một trận. Nhưng nàng không biết, hạ hoàng cùng hạ lễ đến tâm tư. Ta đúng hoàng quyền không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là muốn tự mình đòi lại công lý mà thôi, chỉ muốn hoàn nguyên ngày đó chân tướng sự tình, ta có phương thức của mình, công chúa không cần hao tâm tổn trí. Thương Duẫn biết, hạ hân đích thật là đem mình xem như bằng hữu, mới có thể đưa ra ý nghĩ như vậy, ngươi còn có rất tốt tương lai, nghe ta về Bắc Hàn Quan. Hảo hào khai sáng cơ nghiệp của mình, ta biết ngươi thực tình muốn giúp ta, nhưng nếu quả như thật muốn giúp ta, ngươi liền trở về, cái gì cũng không cần quản, chỉ coi cái gì cũng không biết, khi ngươi tại hạ quốc đã không dựa vào bất luận kẻ nào, có thể chấp trưởng đại bộ phận lực lượng thời điểm, liền thật sự có thể giúp ta." Hắn rất rõ, bây giờ hết thể đều nắm giữ tại Thái Hậu, hạ hoàng cùng hạ lễ trong tay. "Thế nhưng là ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, có Thái Hậu một mạch viện bồi dưỡng lãnh vệ, bọn hắn cực độ am hiểu ám sát, ta sợ ngươi độc thân bên ngoài, chút ngăn cản không nổi." Hạ Ân đều là vẻ u sầu. "Lãnh vệ a?" Không sao, đã gặp được, ta đây không phải hào hảo sao? Mạc Bác chính là phi tri địa, chuyện giữa chúng ta, ngươi cũng không cần tham dự vào." Thương dẫn nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng, nói, "Không bằng ngươi dẫn ta đi thôi, ở đâu đều có thể." Hạ Hân bỗng nhiên nói, "Ngươi ngốc nha, nếu là ngươi thật theo ta đi, thủy yêu tổ làm sao bây giờ?" Bác Hàn Quan thương hội một khi bị bọn hắn những người kia tiếp trưởng, nhiều ít dân chúng, lại muốn vượt qua thời gian khổ cực, ánh mắt hạ lâu dài một chút. Thương dẫn không nghĩ tới Hạ Hân vậy mà lại dứt bỏ thân phận của nàng, nàng hết thảy, muốn đi theo chính mình. Dọc theo con đường này, ta thật suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều, kỳ thật có làm hay không công chúa, đúng ta tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao trong mắt bọn hắn, hạ quốc lợi ích cao hơn hết thảy Hạ hơn lại làm sao cảm giác không thấy, tại hoàng thất bên trong, hết thảy đều muốn lấy hạ quốc lợi ích làm đầu, chỉ có thương dẫn, đều sẽ lấy nàng cảm thụ làm đầu. Hạ hoàng cho lạc thần châm tua rua, ta còn có thể dùng một chút thủ đoạn chân áp, để bọn hắn tìm không thấy ta, có thể ngươi một khi đi theo ta, mặc kệ trốn đến nơi đâu, bọn hắn đều có thể tìm tới ta tránh đều tránh đều không xong à. Dưới mắt thực lực của ta cũng không thích hợp mang theo ngươi, mà đi theo ta cũng không phải ngươi lựa chọn tốt nhất, bằng ngươi tại chí có thể từ Bắc Hàn Quan có cực lớn phát triển. Thương dẫn mặc dù biết nói như vậy bị tổn thương người, nhưng cái này xác thực cũng là sự thật. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta, về sau chỉ cần về Hạ Quốc, nhất định phải tới gặp ta. Hạ hơn đôi mắt phิểm hồng, hắn biết mình căn bản không có biện pháp điều hòa thái hậu cùng Thương dẫn ở giữa cừu hận. Năm đó lạc giả thần nữ chết được không minh bạch, Thương dẫn phụ mưu xuất linh mấy ngàn tán xâm nhập man tộc nội địa, lại gặp đến Mai phủ. Lão tiên sư trọng thương cầu ý, ý y. Hạ quốc tất cả thế lực lớn đều để mắt tới hắn, hết thảy hết thảy, tất nhiên là phải có kết quả. Yên tâm, Bác Hàn Quan mãi mãi cũng là nhà của ta, nơi đó có ra ra lưu lại thiên chính bảo quán, chỉ cần ta tại man Tộc thần địa chứng thực về sau, ta nhất định sẽ về Hạ quốc, đến lúc đó trước tiên tiến về Bác Hàn Quan tìm ngươi, ngược lại là ngươi, phải thật tốt tiến hành thế lực của mình, cùng Cao ly tướng quân hào hào phối hợp, không thể dựa vào ngươi cô cô hay là phụ hoàng, chỉ có có thể một mực nắm ở trong tay chính mình, mới là mình, bây giờ tại toàn bộ Hạ quốc chỉ có Bắc Hàn Quan vẫn là một chốn tự lạc, không có bị hoàng quyền nhúng Thương Duẫn biết, Hạ Hân rất có thể là hạ hoàng cùng hạ Lễ con gái tư sinh, nhưng những lời này, hắn cũng không muốn đối nẳng rằng. Minh Bạch. Hạ Hân rất nhiều vốn là muốn nói lời, đều nuốt trở về. Hắn cảm thấy mình không có cách nào nói ra miệng, dù sao dạng này gia cửu, tất nhiên không thể để cho Thương Duẫn buông xuống. Nếu như nói ra liền ra vẻ mình quá ích kỷ. Đi thôi, để Thanh Ninh quân hộ tống các ngươi về Tây Kỳ Quan. Thương Duẫn trong lòng thở dài một hơi, dù sao Hạ Hân là mình sau khi xuống núi viện giao đến người bạn thứ nhất, đối với mình khắp nơi quan tâm, không quá đáng chút nào, đến nay dù là sự tình phát triển đến nước này, Hắn như trước vẫn là như vậy đối với mình. "Ừm, vậy ngươi phải cẩn thận, tại lãnh vệ bên trong có một đồ tiên môn người, thực lực cao cường, so với Phương dẫn đều cường đại hơn, trọng yếu nhất chính là gốc gác của người này, không thể khinh thường." Hạ Hân chỉnh trọng quyên bảo. Hắn muốn nhanh chóng rời đi, là bởi vì Thương dẫn nói không sai, hạ lệ yêu cầu là coi như không thể mang theo Thương dẫn trở về, cũng muốn dự vào giao tình của hai người, đi theo bên cạnh hắn, cùng một chỗ cùng cam khổ, cùng chung hoàn nạn, cảm thấy đây là hai người bọn họ có thể cùng một chỗ thời cơ tốt nhất. Nhìn thật giống như là muốn trợ giúp hai người bọn họ bỏ trốn. Có thể Thương dẫn vừa rồi vừa nói như vậy, Hạ Hân đã cảm thấy có lẽ đây mới thật sự là nguyên nhân, Hạ Quốc Nương tựa theo huyết mạch của nàng phi tức, thông qua dùng xem bói phương thức, suy tính ra tung tích của nàng, dạng này cũng liền có thể tìm tới Thương dẫn. Nếu như mình muốn bảo hộ hắn, chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Bằng không, tiếp xuống Thương dẫn sẽ có không nhỏ nguy hiểm. "Vệ Hành huynh, làm phiền ngươi hộ tống công chúa trở về, lần này thật mặt, quá mức vội vàng, đợi cho ngày sau, ta đi Bắc Hàn Quan, tất nhiên muốn cùng ngươi hảo uống một bữa." Thương Duẫn tiếu dung ôn hòa, nhưng lại tại lúc này Thần nữ tượng truyền lại ý niệm nói: "Ngươi phải cẩn thận, Bạch ảnh trong lòng có sát ý." Cơ hội trong cùng một lúc, cả hai nhãn thức dung hợp, thương dẫn bất động thanh sắc, vận chuyển thể nội hai cái phù văn lực lượng, dung nhập vào trong đôi mắt, không chữa lưu chuyển, vận sức chờ phát động. "Tốt, tia thương công tử chuyến này, nhớ lấy cẩn thận." Bạch ảnh chắp tay thi lễ, trong lòng của hắn có vô số xoắn xuýt, mà ở không người trong ngay mắt, trong đầu mệnh lệnh, vẫn như cũ để thân thể làm ra bản năng động tác, tốc độ nhanh đến tựa như là một đạo bạch quang. Kinh khủng sát cơ bao phủ tại tất cả mọi người trên thân, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa địch trên 130. Bạch Ảnh đã từng trên đường đi liều chết thủ hộ Thương dẫn. chỉ vì là hạ hân mệnh lệnh. Bây giờ giết chết Thương dẫn, thì là bởi vì hạ lễ mệnh lệ. Nếu như Hạ Hân mang không trở về hắn, liền giết hắn. Mấy câu nói đó, một mực khắc ấn tại Bạch Ảnh trong đầu. Hắn cùng Thương dẫn từng có tiếp xúc, cũng đã gặp Sở tác Sở Vi, lão tiên sư một nhà bị người kính trọng, là hạ quốc nỗ lực rất nhiều. Bây giờ liền cái này một cây dòng độc đinh, mình lại muốn giết hắn đi côn. Đã sớm chuẩn bị Thương Duẫn, đôi mắt bên trong hai cái khuôn chứa lưu chuyện, thể nội phù lực lượng không ngừng tràn vào hai con ngươi. Tại thời khắc này toàn diện bộc phát, Bạch Ảnh con mắt, cùng Thương Duẫn đối mặt, hắn phát hiện động tác của mình trong nháy mắt ngừng trệ. Trong lòng hắn chấn động, chỉ cảm thấy khó có thể tin, thể nội ba cái phù văn lực lượng vận chuyển, liền muốn sông mở định khôn thuật chói buộc. Cùng một thời gian, Thương Duẫn trực tiếp thi triển tí thử thiên hành pháp đào thoát hắn công phạt phạm y. Bạch Ảnh dùng mình lực lượng, sông phá định khôn thuật trong nháy mắt, Tô Cửu Vĩ dẫn ra trong tay Thận Tiên Châu, đoạn đường này tích lũy, này châu đã không tầm thường. Một nam tử xuất hiện, không có vào mi tâm của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn phù văn ngừng vận chuyển. Ngung ngơ trong tay chiến phủ quét ngang mà tới. Phục, thực lực tại lục tinh tiên thân cảnh ảnh, bị chặn ngang chặt đứt, hắn ho ra đầy máu, đồng thời cũng từ huyễn cảnh bên trong thoát ly. Cho dù như thế, hắn vẫn như cũ có thể liệu mạng một lần. Nhưng tại giờ phút này, hắn lựa chọn từ bỏ, bởi vì Hạ hân đã không sợ sinh tử, giang hai tay ra, bảo hộ ở thương dẫn trước người. "Bạch Ảnh, ngươi tại sao muốn làm thế nào?" Hạ Ân kịp phản ứng thời điểm, hết thể đều đã không kịp, hắn đã vừa kinh vừa sợ, lại đau lòng. Bạch Ảnh không phải không biết mình đúng thương dẫn tình cảm, có thể vậy mà động thủ với hắn. Bạch Ảnh tại hắn khi còn bé, liền bồi bạn ở bên người, hộ hắn bình an. Bây giờ nhìn xem hắn bị chặn ngang trăm giết, Hạ Hân đồng dạng đau lòng. Khục. Bạch Ảnh ho ra lời máu, nhìn xem Hạ Hân, hết thể đều là tổng hội trưởng mệnh lệnh, nếu như công chúa mang không trở về thương dẫn, chỉ có thể để thuộc hạ đem nó giết chết, ta cũng không muốn làm như thế, dù sao hắn là công chúa yêu thích người, có thể Bạch Ảnh mệnh, đều là tổng hội trưởng cho, không thể không tử. Dạng này cũng tốt, ta sẽ không còn làm khó. Thương dẫn rõ ràng chỉ là tại linh thể lục cảnh, thế nhưng lại có thể dùng đồng thuận, định trụ thân thể của hắn. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, để Bạch Ảnh rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng thất bại liền là thất bại, thật sự là hắn lấy hết toàn lực, cũng không hối hận. "Bạch Ảnh, ngươi đã từng xuất thủ bảo hộ qua ta, liền để công chúa mang theo di vật của ngươi trở về, để lại cho ngươi người nhà đi." Thương dẫn ánh mắt phất tạp. Bạch Ảnh hoàn toàn chính xác đã từng bảo hộ qua tính mạng của mình, tiến về đế đô trên đường, một đường hộ tống đa tạ thương công tử, hết thảy đều là mệnh lệnh, liền để ta táng ở chỗ này đi. Bạch Ảnh khí tức dần dần trở nên yếu ớt, ngũ ngơ cơ hồ là xuất từ bản năng phản ứng, căn bản không có may lưu tình. Hạ Ân đôi mắt rưng rưng, Hắn biết việc này trách không được Thương dẫn, thời gian quá ngắn, nếu như ai có chần chừ, chết sẽ là đối phương. Từ nơi này, hắn cũng minh bạch Thương dẫn, chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng mới là mình. Bạch Ảnh trung quy là hạ lễ người, tại thời khắc mấu chốt, không đáng tin cậy. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Ảnh cũng là từ nhỏ tại bên người nàng, bảo hộ lấy hắn. Công chúa, thật có lỗi. Thương dẫn vốn là muốn chế trụ Bạch Ảnh, nhưng là ngu ngơ ra tay quá nhanh, hết thảy đều là bản năng, bất kỳ cái gì sẽ đối với Thương Duẫn tạo thành nguy hiểm, đều là giết không tha. Thương công tử Về sau ta liền không bảo vệ được công chúa, hy vọng ngươi có thể hào hảo bảo trụ công chúa, Hán, thật thích ngươi." Bạch Ảnh nhìn xem Thương dẫn, không có nhắm mắt, Khỏe miệng không ngừng tràn ra bầm máu, thoi thót. "Được." Thương dẫn không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Nghe được hắn đáp lại, Bạch Ảnh lúc này mới tắt thở. "Bạch Ảnh." Hạ Hân khóc không thành tiếng, hắn tự mình thu thập Bạch Ảnh trên người di vật. "Ta liền dùng ta văn thuật, tiến hắn một đoạn đi, dù sao cũng so để hùng thú gặp ăn tốt." Thương Duẫn hỏi một câu. "Được." Hạ Hân biết, việc này trách không được Thương Duẫn. Chiếu Thương giận trong hai mắt, ly chữ vận chuyển, hắn phát hiện tại cùng thần nữ tượng nhãn thức dung hợp, tựa hồ có thể cực lớn giảm bớt mình đôi mắt gánh vác. Cứ như vậy, liền có thể để cho mình đồng thuật viện thả ra huy lực càng lớn. Làm thể Nội hơn phân nửa phù văn lực lượng bị tiêu hao hết, thương dẫn lúc này mới cảm thấy đôi mắt có chút nóng rực nhỏ nhỏ. Ngọn lửa màu vàng, hạo đãng thuần khiết, trong nháy mắt thôn phệ bạch ảnh thân thể, dù cho là lục tinh tiên thân cảnh thi thể, tại không có bất kỳ cự gì phía dưới, căn bản không chịu nổi chiếu công phạt. Bát quái đồng thuật ý lực, đúng là kinh khủng như vậy. Trước mắt bao người, bạch ảnh thân thể Hóa thành cho tàn, phiêu tán cho trong gió. Cho đến một khắc cuối cùng, ly chiếu lực lượng tan đi trong trời đất. Thương công tử, ta trở về. Hạ Ân biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hết thảy bắt nguồn từ mình quá yếu. Nếu như mình không trở nên mạnh mẽ, loại chuyện này sẽ chỉ không ngừng phát sinh. Làm phiền thanh những quân huynh đệ, trên đường đi hộ tống công chúa về Tây Kinh quan. Thương dẫn chắp tay nói: "Vâng, Thương công tử." Bọn hắn nguyên bản định nếu là không có chuyện gì, liền rời đi, chưa từng nghĩ vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Hạ Ân đi vào Bạch Linh Hạc trên thân, chỉ gặp thả người giương cánh mang theo hắn rời đi, thanh những quân tùy thân thủ hộ. Hắn nhìn xem Thương dẫn, ánh mắt bên trong tràn ngập không bỏ cùng bất đắc dĩ, làm Hạ Hân xoay người một khắc này, ánh mắt trở nên kiên định, biết mình tiếp xuống phải làm thứ gì. Tại thời khắc này, hắn triệt để minh bạch, thái hậu cũng tốt, phụ hoàng cũng tốt, hoặc là cô cô cũng tốt. Hết thảy đều là lấy hạ quốc lợi ích làm đầu, ai chạm đến điểm này, cho dù là hắn thích người, đều có thể vô tình xóa bỏ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, liền xem như chính mình, tại có cần phải thời điểm, cũng là có thể dùng đến hy sinh. Ta nhất định sẽ nương tựa theo năng lực của mình, chậm rãi mạnh lên. Hắn nhìn về phía trước, trong mắt nước mắt đã làm. Tô Cửu Vĩ gặp Thương Duẫn có chút thất lạc, chính nàng cũng từng cùng Bạch Ảnh tiếp xúc qua. Bạch Ảnh có mấy lần hoàn toàn chính xác bảo vệ tính mạng của ta, cùng âm thầm muốn ra tay với ta tiên thân cảnh, lẫn nhau kiềm chế, hôm nay lại chết trong tay ta. Thương Duẫn tâm tình cũng rất phức tạp. Đã từng người bảo vệ mình, bây giờ lại biến thành muốn giết mình. Hết thể đều chỉ là bởi vì sau lưng của hắn người mệnh lệnh, nhìn như dịu dàng hạ lễ, nhưng lại có kia một mặt, ngày đó dùng nhãn thước, phát hiện hắn là tiên giáp Xem ra cũng không phải là không có đạo lý khó trách Kim Tiên tùy tùng sẽ đối với hắn như vậy tính sợ. Hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, không phải do hắn có thể làm đến bước này, chỉ có tổng hội trưởng, bây giờ xem ra mặc kệ là hạ hoàng, phương thái hậu, vẫn là đại hạ thương hội, bọn hắn đều để mắt tới người, cái này toàn ra người đều gấp đủ. Tô Tam ở một bên, loại chuyện này hắn gặp nhiều. Chỉ bất quá trước kia mình nhìn thấy, đều chỉ là một chút tiểu nhân và tôi. Đại hạ tổng thương hội, không biết thu hoạch được nhiều ít người tính mệnh. Trong bóng tối, vô số kẻ. Nếu như không có chút thực lực, cũng không trở thành phương thái hậu đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Mẫu nợ là muốn một bút bút toán, thái hậu là rất muốn nhất mệnh của ta, vậy ta chỉ có thể trước tiến đưa nàng Định Châu Thiết Kỵ cùng sát Man Quân, trước quy thiên. Thương Duẫn Thu liễm tâm thần của mình, vô luận như thế nào, chỉ cần phương thái hậu lực lượng bị suy yếu, về sau mình đối phó lên hàn đến, liền sẽ trở nên càng dễ dàng. Sợ là không dễ dàng, Định Châu Thiết Kỵ cùng sát Man Quân, tại cái này mười mấy năm qua, bất kỳ cái gì không nguyện ý khuất phục thái hậu người, đều sẽ bị bảo chế bên trên rất nhiều tội danh, xét nhà họ chạm, quét ngang địa phương tinh hụy, trong tay nhiệm vô số người huyết, bọn hắn tử thần kinh chiến, muốn đối phó rất khó. Tô Tam cảm thán nói: "Đi thôi, không thử một lần lại thế nào biết." Thương dẫn cởi đến Tiểu Bạch trên thân, ngu ngơ một bộ giống như tự mình làm chuyện sai dáng vẻ, túi đầu. "Ngu ngơ, ngươi không làm sai, nhớ kỹ về sau vô luận là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Thương Duẫn, giết không tha." Lúc này, Tô Cửu Vĩ trấn ăn nói: "A." Ngu ngơ bị Tô Cửu Vĩ một phen an ủi, liên tục gật đầu. Thương Duẫn biết, vừa rồi loại kia tình hình, ngu ngơ hết thể lựa chọn đều là xuất từ bản năng. Lục Tinh Tiên thân cảnh, quá mức đáng sợ. Nếu như không có thần nữ giống nhắc nhở Mình căn bản cũng không khả năng phát hiện. Đây chính là tâm thức lực lượng sao? Thương dẫn dẫn ra ý niệm của mình, cùng thần nữ tượng giao thông. Không tệ, có thể cảm giác được đối phương nội tâm ý đồ, Bạch Ảnh tại giết ngươi thời điểm, trong lòng thật có qua do dự bận tâm, cũng chính vì vậy, ta lại càng dễ cảm giác được, cho nên mới để ngươi phòng bị, có chút thời gian chuẩn bị. Thần nữ tượng nhẹ nhàng thở dài, nhân sinh chính là như thế, sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ. Lập trường khác biệt, cuối cùng đều sẽ đi đến mặt đối lập bên trên, dù là đã từng quen biết. Thương Duẫn đúng Ảnh là có hảo cảm. Đây cũng là hạ lễ vì sao muốn để hắn cùng Hạ Hân đồng hành, lấy thương dẫn tính mệnh nguyên nhân chủ yếu, sẽ không để cho người có chút đề phòng, dù sao lúc trước Bạch Ảnh bảo hộ qua hắn. Nước cờ này, Hạ lễ tại thật sớm thời điểm liền đã bày ra. Chương 132. Trước khi đến Mạc Bắc Tiên Quang phương hướng, Tiểu Bạch mang theo đám người, không nhanh không chậm tiến lên. Ngoại trừ có thể cảm giác địch nhân trong lòng suy nghĩ, tâm thức còn có thể làm được cái gì? Thương dẫn rất hiếu kỳ, hắn biết muốn toàn diện hiểu do thần nữ giống năng lực, đối với mình ra chỉ có thể tới trình độ nào. Hắn biết rõ một phương diện định khôn thuật có thể đúng bạch ảnh sinh ra tác dụng là bởi vì chính mình có chỗ xúc thế, nhưng trọng yếu nhất chính là thần nữ nhận thức cùng tự thân dung hợp, tăng lên rất nhiều định khôn uy lực. Hắn có chỗ phát giác, tựa hồ bởi vì tâm thức mở ra, để nhãn thức lực lượng cũng có chỗ tăng lên. Dù sao sau đó phải đối kháng hơn 20 vạn hạ quốc tinh nhuệ binh mã, biết được càng nhiều, đối với mình càng tốt. Có thể cảm giác quanh mình thiên địa lực lượng biến hóa, đồng thời bài trừ địch nhân huyễn thuật các loại, nhận thức cũng tốt, tâm thức cũng tốt, đều muốn chờ người đến tiên thân cảnh mới có thể có càng nhiều năng lực lộ sắc. Thần nữ tượng đáp lại nói: Thân nữ tiểu tỷ tỷ người tên là gì thương dẫn hít sâu một hơi mở ra tâm thức về sau lực chiến đấu của mình đã không phải là bình thường linh thể cảnh đủ khả năng chống lại thương tố vấn đối với mình ra chỉ có chút người tiên thương tố vấn hắn dừng một chút cuối cùng vẫn là trả lời tố vấn Thương thươngậ nhớ tới kiếp trước hoàng đế nội kinh tố vấn hắn cười nói tố vấn tỷ ngươi bây giờ là cùng tiên thương thế giới hòa làm một thể sao phải cũng không phải chỉ cần ngươi đủ mạnh để cho ta huyết nhục dần dần mở ra phương vấn đến lúc đó ngươi sẽ thấy Trần thực ta Thương Tố vẫn cũng không chút nào dấu diếm. Người đẹp mắt như vậy, trước đó có bạn trai chưa? Thương dẫn ở trong ý thức, nhìn xem kia một tôn thần nữ tượng, đích sắc rất đẹp, thậm chí Tô Cửu Vĩ ở trước mặt nàng đều hơi có vẻ kém. Nàng mỹ lộ ra thần thánh. Nếu như nói Tô Cửu Vĩ là phàm gian tuyệt sắc, như vậy Thương Tố vẫn liền là đến từ trên trời. Tượng thần bên trong viện phát ra tới khí chất, có thể lực gáp hết thảy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, rất có thể Thương Tố vẫn thực lực, tại thần khu cảnh. Có đôi khi một chút khí chất là cần đến nhất định thực lực cảnh giới mới có thể có được. Bạn trai Thương Tô vẫn không hiểu, liền là có người trong lòng sao? Thương dẫn liền gọi hỏi, nếu như nói hắn tại Thiên Thương thế giới đã có một khoảng thời gian, sợ là niên kỷ không nhỏ. Không có. Thương tố vẫn bâng lẳng đáp lại. May mắn không có. Thương dẫn cảm thán nói, vì cái gì nói như vậy? Thương tố vẫn có chút hiếu kỷ. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như mình thích nữ nhân, đột nhiên biến mất, tìm không đến, kia trong lòng được nhiều khổ sở. Thương dẫn kỳ thật chỉ là muốn biết, Thương tố vẫn có hay không người trong lòng mà thôi. Ngươi thích cái này Tô Cửu sao? Hắn có phải hay không là người người yêu? Thương tố vẫn nói, đẹp mắt nữ nhân, luôn luôn để cho người ta thích, tô tô không có gì có thể để cho người ta kén trọn địa phương. Thương dẫn vui tươi hớn hở nói, ta cảm thấy kia tô tam đúng người cũng không tệ, làm sao không thấy người đối nàng thân cận. Thương tố vẫn lại nói, tô tô người này à, tính cách nội liễm, hàm xúc, nếu như ta đúng tô tam cũng thân cận, khó tránh khỏi hắn muốn trong lòng không vui, từ phía trên chính đạo quán, hắn vẫn che chở ta, mặc dù nói là ra ra nguyên nhân, nhưng ta đi lấy đồ hắn nguyên bản liền có thể mặc kệ ta, mình tiêu riêu tự tại, thế nhưng lại một đường tìm gia cũng nên cố lấy cảm thụ của nàng đi. Thương dẫn ở trên cả một đời, lo liệu lấy không tự tuyệt, không chủ động, không phụ trách tam đại nguyên tắc, thế nhưng là tại một thế này, hắn quyết định cải biến nguyên tắc, bởi vì ở cái thế giới này, chính là chế độ đa thế, không cần mang theo đời trước thế tục quy tắc, cho mình quá nhiều trói buộc. Nhập ra tùy tục, luôn luôn tốt. "Được thôi, tâm thức dung hợp, mỗi lần năm vạn hành thiệt tệ." Thương tố vẫn thản nhiên nói. Thương Duẫn mí mắt nhếch lên, nói, người đây cũng quá mức điểm đi." Thương tố vẫn liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Trên đường đi tiểu Bạch chậm rãi từ, từ hướng phía trước thúc đẩy. Thương Duẫn cũng tại quanh chân Tu Luyện. Từ thập nhị đạo tặc trên thân viện đảo được tin tức, mỗi một lần phát hiện tiên quáng, mở ra hầm mỏ khẩu đều muốn thời gian nửa tháng, thậm chí càng lâu, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Nếu như không có đoán sai, ngày xưa để Tô kiểu vi kiêng kỵ người, tất nhiên là đến từ Đồ Tiên môn, thực lực có thể so sánh cũ Tinh Tiên thân cảnh. Thương Duẫn biết, thừa dịp những ngày qua, hắn chỉ có thể là tăng lên cảnh giới của mình. Hắn một tay cầm thanh linh linh ngọc, một tay cầm thuần dương mã ngọc, từ khi có trạm linh kim ngọc về sau, ngu ngơ cùng Tiểu Bạch liền không cùng hắn tranh dành chỉ là nương theo lấy cả hai thực lực không ngừng tăng lên, 5 vạn cân trảm linh kim ngọc tại trong khoảng thời gian ngắn, bây giờ chỉ còn lại không tới 4 vạn, tiêu hao cực nhanh. Nhất là tiểu Bạch bước vào tiên thân cảnh về sau, Thương dẫn biết chỉ sợ qua một đoạn thời gian, đều muốn tiêu hao sạch sẽ. Chỉ tiếc mình tiện thương điện bên trong mua không được tương ứng thiên tài địa bảo. Từ Hán ngực, hai cái lục sắc phủ văn lưu truyện, Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh để trái tim của hắn bên trong, yêu một tôn người tí hon màu đỏ ngòm hình thái cụ thể hơn, như là ngũ tạng này quân, điều động huyết mạch lực lượng, nuôi nhuận thương Duẫn toàn thân mỗi một nơi héo lánh. Vạn bản căn phù ngưng luyện ra lực lượng, như là thần tử, hai cái phù văn lực lượng cộng hưởng, để trong huyết mạch khí tức càng thêm thuần khiết, hùng hầu. Huyết dịch tại tẩy luyện thương dẫn toàn thân đồng thời, cũng sẽ mang đi những cái kia tu luyện, cùng phục dụng đan dược, hoặc là tự chủ sinh ra tạp chất, tuần hoàn toàn thân, cuối cùng đi đến gan, thông qua vạn một bản căn đúng huyết dịch tinh hóa, cách trở những tạp chất này tại thể nội tuần hoàn, đưa chúng nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Mấy ngày nay, thương dẫn để hai cái phù văn lực lượng thuận huyết dịch tại thân thể của mình vận hành, cái này đến, cái khác chu thiên, để cho mình thể phách có rắn chắc mấy phần. Ngũ tạng, huyết mạch da thịt thể nội từng cái phương diện đều có chỗ tăng lên, huyết mạch nuôi nhuận, rất là trọng yếu. Tô Cửu Vĩ có thể rõ ràng cảm giác được, Thương dẫn thể phách lại có tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ là cho dù có đảo Hồ Lô, nhưng đối phương có nhiều như vậy tiên thân cảnh cường giả, thật đúng là không nhất định có thể có ưu thế, dù sao có thể dẫn ra bao lớn thú triều, ai cũng không biết. Bốn ngày sau đó, Thương dẫn đi vào Mạc Bắc Tiên Quáng nơi ở, ở chỗ này đóng quân lên doanh trại, có rất nhiều tinh nhuệ đều tại hướng chỗ sâu đảo. Nắm giữ tâm thức về sau, đối với tu áp, phải chăng có chỗ tăng cường. Thương Duẫn hỏi một câu, Đây là tự nhiên, nếu như cảm giác được nguy hiểm, ta chút nói với ngươi, hoặc là ngươi dự định cùng ta tâm thức dung hợp. Tốn 5 vạn hành thiện tệ cảm thụ một chút. Thương Tố vẫn trước tiên đáp lại, hắn biết Thương Duẫn làm chuyện này nguy hiểm cỡ nào. "Đừng, kiếm chút hành thiện tệ không dễ dàng, ta tin tưởng thật vất vả mới có người mở ra thiên thương thế giới, ngươi cũng không muốn hết thảy làm lại từ đầu, ta lựa chọn tin tưởng ngươi." Thương Duẫn cười nói, "Ta cũng không gặp qua độ giúp cho ngươi, chỉ là bây giờ tình huống này tương đối là thủ, thực lực sai biệt quá lớn." Thương Tố vẫn biết, mình cũng không thể trợ giúp Thương Duẫn quá nhiều, bằng không mà nói Đối với hắn tương lai không có quá tốt đẹp chỗ, thích hợp thời điểm tương trợ là có thể. Dưới mắt, bọn hắn đã tại hơn 100 dặm bên ngoài. Hai người nhãn thức dung hợp, từ nguyên bản 80 dặm biến thành 160 dặm, mà toàn bộ doanh trại 20 vạn binh mã, chiếm diện tích mấy chục giảm, dưới mắt toàn quân từ trên xuống dưới đều tại chuẩn bị lấy công sự phòng ngự, hiển nhiên tại vì đằng sau bắt đầu đào móc tiên quáng làm chuẩn bị. Nhãn thức tăng lên, càng rõ ràng. Người sau này thế nào dự định? Ở một bên Tô Tử Vĩ cũng không muốn để thương dẫn lại tới gần. Có thể có tính gì? Nếu như căn cứ ta sở được đến cái khác đạo tộc tin tức, hẳn là nửa tháng mới có thể mở ra hầm mỏ khẩu, chẳng qua hiện nay bọn hắn đã có hạ quốc tinh uyệ, tốc độ hẳn là sẽ tăng tốc rất nhiều, chỉ sợ đào móc tiến quãng sẽ để cho rất nhiều người đắm chìm trong trong đó, ta liền chờ phần lớn người tiến vào hầm mỏ miệng thời điểm lại nói, dù sao nhìn tình huống, tùy thời mà động đi. Thương dẫn ngồi xếp bằng, hắn tiếp tục tu luyện. Hắn rất rõ ràng, làm cho đối phương đào một chút tiên quãng căn bản không ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là dự định xâm nhập hầm mộ khẩu, đây mới là trọng yếu nhất. Từ cái khác 12 đạo tộc ly tách Những năm qua bọn hắn khai thác mọi thời điểm, cũng không ít hung thú chút từ tiền quáng nội bộ dễ ra. Mặc dù đại bộ phận hung thú thực lực cũng sẽ không quá mạnh, nhưng cũng không thể không phòng, một khi mình dẫn ra thú triều, nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công, đủ bọn hắn uống một bình. Thương dẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, dốc lòng tu luyện, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chương 133. Thay nhưng quân hộ Tống Hạ Hân đến Tây Kim xem xét, liền lập tức rời đi. Hắn trên đường đi, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lưu chuyển, các loại nghi hoặc, chỉ muốn ngay đầu tiên nhìn thấy Hạ Lễ, đi chất vấn. Hạ Hân khống chế lấy Bạch Linh Hạc, tự mình tiến về Đế Đô hắn rất rõ ràng, Bạch ảnh sở dĩ muốn nghe lệnh, cũng là bởi vì người nhà đều tại tổng thương hội bên trong, di vật muốn giao cho hắn người nhà. Tại hạ lễ trong đại điện, Hạ Hân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ở đây bầu không khí cực lạnh, tất cả thị nữ đều là nhân tình, cảm giác không đúng, không đợi Hạ Lễ mệnh lệnh, các nàng liền đều nhao nhao lui ra. Lưu tại nơi này, kết quả cuối cùng, kia rất có thể liền là chết. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất như thế sắc mặt, trong lòng có quá nhiều phẫn nộ, Coco, ngươi an bài như thế ý muốn như thế nào? Ta đương nhiên là muốn cứu Thương Duẫn, nếu như hắn nguyện ý cùng ngươi thành hôn. Như vậy ta liền có biện pháp có thể bảo đảm hắn không việc gì, đồng thời lấy tài năng của hắn, nhất định có thể có được ngươi phụ hoàng trọng dụng, nếu ngươi đều lưu không được hắn, tự nhiên cũng không thể để làm người khác sử dụng, bằng không mà nói, đúng ta hạ quốc tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hạ Lễ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Bạch Ảnh đều thất bại, trong ánh mắt của nàng bộc lộ một vòng linh ý, hỏi, vì sao Bạch Ảnh chút thất thủ, là bởi vì thường dẫn bên người có tiêu thái hậu người bảo hộ sao? Không phải đâu. Bạch Ảnh cơ hồ bị đánh giết trong chớp mắt, ta kém chút liền chết tại trong tay của bọn hắn. Hạ đứng dậy, Hắn tự nhiên không nguyện ý bộc lộ thương dẫn bất kỳ tin tức gì, có phải hay không ta theo các người, tùy thời có thể lấy dùng để hy sinh. Người đứa nhỏ này, cô cô đúng ngươi như thế nào, từ nhỏ đến lớn, ngươi cảm giác không thấy sao? Hạ Lễ biến sắc, qua nhiều năm như vậy, hắn đúng hạ hân cực kỳ quan tâm, thế nhưng là bây giờ vậy mà vì thương dẫn như thế một ngoại nhân, đối với mình thái độ như thế. Cũng là bởi vì ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên, đúng ta đủ kiểu yêu thương, ta mới có thể đem mình tất cả tâm sự đều nói cho ngươi nghe, liên quan tới hắn thư tín, ta viết có bao nhiêu cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ta thích hắn? Vì cái gì còn muốn cho Bạch Ảnh lấy tính mạng của hắn?" Hạ Hân tức giận nói, "Nếu như ngươi viễn phó vạn lý xa, vì bảo vệ hắn, nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng không nguyện ý đến bên cạnh ngươi, liền chứng minh trong lòng của hắn không có ngươi, đã giết thì đã giết, thì thế nào? Đúng ngươi tới nói làm sao từng không phải giải thoát? Ngươi cho rằng ta không muốn để cho hai người các ngươi ở một chỗ sau. Thế nhưng là không thuộc về ngươi, mãi mãi cũng không có khả năng thuộc về ngươi." Hạ Lễ vô số năm qua, ít có tức giận, có thể đối mặt dạng này Hạ Hân, hắn rất khó không tức giận. Làm Hạ Hân nói nàng thích thương dẫn thời điểm, Hạ Lệ Nội Tâm cũng phi thường xoắn xuýt, hắn muốn ủng hộ, lại không muốn ủng hộ, trong đó đủ loại, trong lòng chính nàng cũng rất mâu thuẫn. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chính là như vậy, không chiếm được thích người, nhất định phải để hắn chết sao? Trong mắt ngươi cũng chỉ có hạ quốc lợi ích, mà không có cá nhân ân nghĩa sao? Hắn đã giúp ta nhiều ít, ngươi không nhìn thấy sao? Đúng thương hội mang đến nhiều ít chỗ tốt, ngươi không biết sao? Hạ ân từ nhỏ đến nay, đối nàng vị cô cô này, cực kỳ yêu thích, hai người bởi vì dáng dấp cũng giống, trong lòng rất cảm thấy thân cận, tuy là cô cháu, lại tình như mẫu nữ, hắn đôi mắt bên trong nước mắt Ngăn không được rơi đi xuống, ta từ nhỏ đã không có mẫu hậu, qua nhiều năm như vậy ta một mực đem ngươi trở thành ta mâu hậu, ngươi lại đối với ta như vậy. Hạ Lễ mẩm người, Hạ Hân nguyên bản là nàng con gái ruột, chỉ là trở ngại một chút quan hệ, hắn không thể nhận, cũng không dám nhận. Nhưng lại tại Hạ Hân nói ra câu nói này thời điểm, để dòng suy nghĩ của nàng vẫn như cũ sinh ra cực lớn ba động, hắn trầm giọng nói, thương dần đúng liêu quốc trợ lực quá lớn, ngươi phụ hoàng nguyên bản cùng thái hậu chống đỡ, bảo hắn biết năm đó phụ mẫu cùng lạc gia thần nữ bị thái hậu làm hại, bây giờ hắn lần đi ra ngoài này, Liên mang ý nghĩa cùng ta Hạ quốc hoàng thất triệt để đi đến mặt đối lập, nếu là hắn thực lực lớn mạnh, nhờ vào đó sự tỉnh kinh dương, ta Hạ quốc rất có thể chịu bị cực lớn tổn thất. Hắn trợ giúp Liêu quốc chính là vì thuận tiện về sau cùng ta Hạ quốc đối kháng, tại Hạ quốc lợi ích trước mặt, cái gì cá nhân ân nghĩa đều muốn làm ra hy sinh, bởi vì các ngươi từ giờ khắc này bắt đầu, cũng đã là kẻ thù sống còn, hạ ân ngươi đừng quên, sinh ngươi nuôi ngươi người là Hạ quốc, mà không phải Thương dẫn. Hạ lễ Thu liếm lại tâm tình của mình, để cho mình không quá độ kích động. Ta muốn về Bắc Hàn Quan, từ hôm nay trở đi. Ta không có khả năng lại bị các ngươi lợi dụng, đi đối phó hắn, những này là bạch ảnh di vật, hảo hảo an trí người nhà của hắn đi." Hạ Hân Tâm đều lạnh, chuyện này rõ ràng liền là Hạ Quốc có dự ở vào tương lai, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, Hạ Quốc Lợi Ích vẫn như cũng là vị thứ nhất, hắn đã không lời nào để nói, biết nhiều lời vô ích, lúc này quay người rời đi. Hạ Lễ nhìn xem Hạ Hân bóng lưng, thất vọng mất mát, suy nghĩ một chút, hắn nhiều như năm đó chính mình. Thế nhưng là mình lại có một tính cách cực đoan mẫu hậu, mới có đằng sau như vậy liền tiếp sự tình phát sinh. Nhìn như vậy, ta cùng năm đó mâu hậu, thật đúng là tựa Hạ Hân có chút mẹ nào, coi như sinh ra tới liền là một quân cờ, nhưng chung quy là mình nữ nhi. Những năm gần đây, hắn đúng Hạ Hân cuối cùng sẽ nhịn không được quan tâm nhiều hơn, quan tâm. Vừa rồi Hạ Hân càng làm cho trong lòng nàng không nhỏ xúc động. Hạ lễ đi vào trong hoàng cung, ngự hoa viên trải trong cát. Bạch ảnh thất bại. Hắn nhẹ nhàng thở dài, Hạ Hân tựa hồ cũng bắt đầu hả ta. Bạch ảnh tại Lục Tinh Tiên thân cảnh, dù là gặp gỡ Lên Công công đều có thể địa vị ngang nhau mấy phần, làm sao lại không chết không có chút nào phòng bị thư Hạ hoàng tóc thay rối bời, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Bởi vì bây giờ trong tay nắm giữ hạ quốc không ít quan lại chỗ, bây giờ mình nắm giữ càng nhiều thực quyền chi địa chỗ, phía trước càng là chuyển đến tin chiến thắng, phát hiện Mạc Bắc tiên quáng, ngay tại bắt đầu đả móc, khai thác. Rất có thể liền là Tiêu Thái Hậu điều động bắt tinh thậm chí là cựu tinh tiên thân cảnh thủ hộ tại bên cạnh hắn, ta đã đã thông báo Bạch Ảnh, nếu là có cao thủ ở đây, không nên khinh cử vận động, hẳn là nút trong bóng tối. Hạ Lễ bằng vào suy đoán của mình, làm ra phán đoán. Không trọng điếu, căn cứ tình báo của ta, Tiêu Thái Hậu vẫn luôn không có điều động đại lượng binh mã xâm nhập Mạc Bắc, cái này có chút lệnh người khó hiểu. Theo lý thuyết Bọn hắn hẳn là sẽ không cho phép có người tại Mạc Bác chi địa tới tranh đoạt tiên quáng. Hắn hạ ra trong tay thư, nói: "Có đồ tiên môn vị kia Hàn chủ, thương dẫn tất nhiên là trốn không thoát, tiếp xuống Liêu Quốc tinh nhuệ độc tĩnh, mới là chúng ta hẳn là chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó những cái kia tiên quáng đều sẽ rơi vào mẫu hậu trong tay." Hạ Lễ quá rõ ràng, Định Châu Thiết Kỵ, Sát mang quân muốn tử trong tay bọn họ đảo ra tiên quáng, đó là không có khả năng. "Không sao, Hạ Quốc cảnh nội tiên quáng mâu hậu đã đáp ứng phần một nửa cho chúng ta, Mạc Bác tiên quáng bên kia cũng là hắn gia người xuất lực." Thu sở hữu của nàng cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Hoàng cười cười, nghĩ rất thoáng, Hòa Thanh nói, "Nữ tử hướng ngoại, năm đó ngươi không phải cũng đồng dạng. Quan tâm nhiều hơn quan tâm nha đầu kia, khúc mắc rất dễ dàng liền giải khai, dù sao đây là vì hạ quốc lợi ích, hắn là có thể lý giải." "Ai, thôi, đã hắn muốn tại Bắc Hàn quan các loại thương dẫn, liền để nàng đợi đi, ta nhìn nàng có thể đợi bao lâu." Hạ Lễ đứng dậy, nói, "Tính tình của nàng so với chúng ta tưởng tượng đều muốn vặn. "Ha tuổi tác còn nhỏ, liền theo hắn đi, về sau chậm rãi liền sẽ rõ ràng." Không trải qua một chút đau sót, làm sao có thể trưởng thành đầu. Một ngày nào đó, Hạ Hân cùng Thương dẫn sẽ xảy ra tử tướng hướng về, đây không phải ngươi muốn nhìn nhất đến sao? Hạ Hoàng cười cười, khoát tay áo, lần này mặc kệ mạc Bắc Tiên Quáng ra sao tình hình, mình đã là bên thắng. Một đầu lớn như vậy tiên quáng, tài nguyên tất nhiên cực kỳ phong phú, nhất thời nửa khắc là khai thác không hết, lấy hắn đối phương Thái Hậu hiểu rõ, tất nhiên là sẽ không bỏ rơi hạ quốc bên trong vài chỗ, tinh nhuệ toàn ra, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tìm đến mình, đến vận dụng bên này nhân mã, khai thác tiên quáng chi lãi, liền có nói chuyện. Hạ Hân hít thán chị cảm thấy mình cuối cùng không cách nào làm được như là thái hậu như vậy tuyệt tình, dù sao cũng là mình thân sinh nữ nhi. Có thể mình dưới mắt thân phận, chung quy là cô cô, mà cũng không phải là mẫu nữ, nói chuyện làm việc, tự nhiên đều là không tiện lắm, dù là Hạ Hân thật đem mình làm nàng mẫu hậu. Chương 134. Mạc Bác tiên quáng. Định Châu thiết kỵ, sát man quân tiến hành đến hừng hực khí thế, lâm thời lập nên doanh trại, ba bước một tốt, năm bước một trạm, tầng tầng đề phòng, đệ phòng hầm mỏ khẩu bị mở ra về sau, tản mạn khắp nơi ra lên tiên quáng lực lượng, dẫn tới hung thú vây công. Bọn hắn đem không gian pháp khí bên trong tất cả vật tư toàn bộ lấy ra, nhất là cung tiễn, thậm chí có chút lực sát thương to lớn xe nhỏ, xếp thành một hàng. Hơn 20 vạn đại quân, bao quát long tuyển tân quân, phấn khởi không thôi. Một đầu thông hướng hầm mỏ miệng địa đạo đã bị đào thông, ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, đã khai thác ra hạ phẩm tiên quáng. Mặc cho người có kinh nghiệm đều biết, cái này Mạc bác tiên quáng chứa đựng đo lường cực kỳ kinh người. Phương dẫn một gương mặt mo đều muốn cười nở hoa rồi, lưu lại một nửa tiên thân cảnh cường giả trấn thủ tại hầm mỏ khẩu, mà một nửa người tăng thêm tốc độ tiến hành khai thác tiên quáng, tiếp tục đào sâu. Ngay tại hầm mỏ khẩu bị mở ra về sau, lục tục năng nẻ, có hung thủ vụn vặt lẻ tẻ từ 4 phương 8 hướng mà đến, bởi vì số lượng cũng không cầm lộ, còn không, có tiếp cận binh doanh, ngay tại bắn giết trên đường. Thương dẫn đem hết thể thấy rất rõ ràng, tiên thân cảnh cường giả có thể bắn giết mấy chục dặm có hơn tiên thân cảnh hung thú, sắt man quân cũng tốt, Định Châu Thiết Kỵ cũng được, chấn giữ cao thủ số lượng rất nhiều, khó đối phó. Xa xa không phải mã tộc có thể đánh đồng. Bất quá Thương dẫn cũng có thể nhìn thấy, hung thú số lượng dần dần biến nhiều, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liền tụ tập mấy vạn, cùng Định Châu Thiết Kỵ Sầm mang quân triển khai trăm quyết, không thể không nói, tại loại kinh nghiệm này qua rất nhiều sinh tử đại chiến tinh nhuệ trước mặt, liền xem như mấy vạn hung thú, cũng đều không phải là đối thủ, kiên trì không đến nửa canh giờ, liền bị toàn bộ tiêu diệt, trên người bọn họ trang bị tình lương, sử dụng mũi tên, đều so xuyên thuận tiến còn muốn tới cường đại. Đủ để xuyên thủng tiên thân cảnh hung thú thân thể, thương dẫn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không trộn lẫn vào tiên thiết, mới có thể có như thế chiến lực, vì có thể thu hoạch được mạc Bắc tiên hiển nhiên Vương Cẩm là bỏ hết cả tiền vốn. Phương thái hổ thực lực, quả nhiên không thể coi thường. Hắn vẫn luôn tại quan sát Nếu như mình dùng đảo hồ lô dẫn phát thú triều, chỉ có một đêm thời gian, nếu là không có thể đem bọn hắn toàn diện, đến tiếp sau đối phó, liền không dễ dàng. Mặc dù một nhóm hung thú bị chém giết, nhưng bởi vì bọn họ càng là đảo sâu, đúng là xuất hiện đại lượng trung phẩm tiên ngọc, tiên quang khí tức tản mạn khắp nơi đến càng xa, có càng nhiều hung thú tụ tập mà tới. Dưới mắt bởi vì có rất nhiều hung thú, dễ dàng đục nước béo cỏ, mà đối phương mục tiêu vô cùng lớn, căn bản trốn không thoát, nhưng nếu là còn lại mấy trong tiên thân cảnh thoát đi, đôi này mình tới nói, là tương đối nguy hiểm. Bởi vì hắn cũng rất muốn tiến vào tiên quang. Nhìn xem trong tay cái này, đảo hồn lô cùng tiên quang phải chăng có cái gì gần bó. Mấy ngày kế tiếp, hung thú tụ tập hơn 10 vạn, Định Châu Thiết Kỷ cùng Sát Man Quân lẫn nhau ở giữa luân thế, mặc dù có chút tử thường, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Dù là tới đại bộ phận đều là tiên thân cảnh nhất tinh, nhị tinh hung thú, nhưng ở bọn hắn liên thủ bảy trận công phạt phía dưới, đám hung thú này tất cả đều ứng thanh ngã xuống đất. Bọn chúng không giống đại quy mô thú triều, cùng nhau tiến lên, như là quân lính tản mạn, cực kỳ dễ dàng bị dần dần đánh tan. Thương Duẫn còn phát hiện, cái gọi là lãnh vệ phụ trách cấp trận của địa độ tiên môn tồn tại, một khi phát hiện nơi đó xuất hiện xu hướng suy tàn, liền sẽ lập tức đúng hung thú tiến hành thu hoạch. Tiếp tấu nắm giữ được vô cùng tốt, cái này khiến tiên quáng khai thác cũng lộ ra phá lệ thông thuận. Vậy mà phát hiện thượng phẩm tiên ngọc. Cái này mạc Bắc tiên quáng, thật sự là khó lường a. Bất quá tại hầm mộ khẩu phía dưới, cũng có hung thú, thực lực đáng sợ hơn. Hàn chủ, phương đại nhân cho ngươi đi, chúng ta muốn tại thiên tượng biến hóa trước đó, tận khả năng nhiều khai thác tiên ngọc, đồng thời cũng phải tìm tìm có thể định trụ khoáng mạch pháp. Cho tới nay, tọa trấn tại trong quân doanh Hàn chủ, cũng ngồi không yên. Thượng phẩm tiên ngọc tương đối khan hiếm, ít có người có thể dùng thượng phẩm tiên ngọc tiến hành tu luyện, đối với hắn tới nói, dù là xuất thân đồ tiên môn, cũng vô pháp có được quá nhiều, bây giờ mình muốn đột phá đến cựu tinh tiên thân cảnh, liền cần đại lượng thượng phẩm tiên ngọc. Phần lớn người, thượng phẩm tiên ngọc đô chỉ có thể là mấy chục cân mấy trăm cân có được, không giống trung phẩm tiên ngọc, hạ phẩm tiên ngọc. Dù là hàng chủ xuất thân đồ tiên môn, trên người thượng phẩm tiên ngọc cũng mới chỉ có hơn 10 vạn cân mà thôi, đây là hắn nhiều năm góp nhặt, đánh cường địch thu hoạch. Ta vào xem, các ngươi những người khác, lưu thủ ở chỗ này áp trận. Hắn chủ một câu, khiến cái này lãnh vệ cũng đều chỉ có thể làm theo. Bây giờ hung thú mặc dù nhiều, nhưng chúng nó no có nhiều kiên kỵ trì ý trong tương lai mấy ngày, quân doanh áp lực biến lớn không ít, tử thương một chút người, nhưng hết thể đều còn tại khả khống phạm vi bên trong. Cơ hội đã đến. Thương dẫn một mực chờ đợi. Bởi vì mấy ngày cùng hung thú ở giữa rừng cỏ, đã để định châu thiết kỵ, sát man quân thích hướng bọn chúng tiếp đấu. Căn cứ hắn lấy được tin tức, khoáng mạch chỗ sâu cũng sẽ có hung thú dưới ra. Cho nên hắn trên cơ bản có thể phán đoán, tại trong ngõ Quảng Đỉnh Tiêm Tiên thân cảnh cao thủ, hẳn là sẽ càng nhiều. Toto Ngươi biết bay sao?" Thương dẫn đột nhiên hỏi. "Rành ra có thể làm được, nhưng nếu như khoảng cách dài phi hành, có chút độ khó. Tô Cựu Vĩ thu hoạch được Bạch Hồ Tiên Tạo Hóa, trong đó có phi hành thủ đoạn. Không sao, ngươi ôm ta rảnh ra là được rồi." Thương dẫn nói. "Ngươi là nghĩ ở giữa không trung thôi động Đào Hồ Lô dẫn phát cộng hưởng. Tô Cựu Vĩ ngay vậy, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. "Không tệ, bây giờ đều sẽ có hung thú tiếp tục không ngừng đến, ta sợ mình nhất câu động, một khi bọn chúng mất lý trí, tiểu Bạch huyết mạch đều áp chế không nổi, vậy thì phiền toái." Thương Duẫn cũng là làm qua một phen suy tính. Trừ phi hắn lẫn vào đến binh doanh bên trong. "Tốt a, vậy ta thử một lần." Tô Cửu vi không có suy nghĩ nhiều, mang lên phong linh vực, hẳn là có thể giảm bớt một chút gánh vác. Thương dẫn là Tô Cửu vi phụ thêm. "Vậy ta muốn làm sao ông ngươi?" Tô kiểu vi cùng hắn chính diện tương đối, lúc này mới phát giác được có chút bỏ mặt, dù sao hai người muốn một mực ôm ở cùng một chỗ. Đương nhiên là chính diện ôm, như vậy, có hai cái phong linh vực tại chéo trống, ngươi cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Thương dẫn lông mày run, run một mặt đắc ý bộ dáng. "Tiểu tử này." Tô Cửu Vĩ cũng không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì dưới mắt hoàn toàn chính xác bầu trời an toàn nhất, hắn dang hai tay ra, ôm lấy Thương dẫn. Hai người chậm rãi rành ra, tại song phương đồng thời dẫn ra phong linh vực tình huống dưới, gánh vác giảm bất rất nhiều. Thương dẫn một tay ôm Tô Cửu Vĩ L, một tay cầm đào hồ lô, đem mình lực lượng dẫn vào trong đó, cùng vốn cùng phiến thiên địa này lực lượng, lúc này sinh ra cực kỳ vi diệu cộng hưởng. Bây giờ bọn hắn cùng quân doanh cách bách lý xa, bên kia người cũng rất khó cảm giác được, chớ nói chi là đỉnh tiêm cao thủ đều vùi đầu vào hừng khí thế đào móc tiên ngọc ở trong. Ngô Ngơ cầm trong tay lục tiên cung cùng ngũ độc tiễn, Tuy thời chuẩn bị bắn giết có khả năng tập kích thương dẫn kim điêu. Mặc dù tiểu Bạch tận khả năng khuyết tán mình huyết mạch lực lượng, bao chùm phương viên mấy trong trượng, khiến cho rất nhiều hung thú không dám hướng nơi đây tới gần, nhưng không vực như trước vẫn là không giống nhau lắm. Nếu có hung thú hướng chúng ta bên này tụ tập, đồng thời tiểu Bạch huyết mạch pháp chế không nổi, như vậy chúng ta liền muốn chạy. Thương chuẩn biết, nếu là chính mình cái này biện pháp không được, đến lúc đó liền muốn mình tự mình lẫn vào đến đối phương quân doanh, dẫn ra đảo hổ lô lực lượng. Hắn nói đến chứng trạng đàng hoàng, nhưng lại cùng tốt như là thân thể hai người kề sát, ngoan ngọc quân lương. Trong tay cầm eo nhỏ của nàng, xúc cảm vô cùng tốt, trong lòng Đắc Ý Tô Cửu Vy vừa thẹn lại giận lại không có cách, chỉ có thể thỉnh thoảng trừng hắn vài lần. Thế nhưng là Thương dẫn lại không né tránh ánh mắt của nàng, tới đang đối mặt xem lâu, Tô Cửu Vy chỉ cảm thấy hô hấp dần dần dập, có thể rõ ràng cảm giác Thương dẫn thể nội khí huyết cũng lưu động đến càng nhanh, nhiệt độ cơ thể cảm giác nóng rực cùng ánh mắt của hắn, để hắn chạy chối chết, tránh ra bên cạnh mặt, không dám cùng này nhìn thẳng. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Thương dẫn trong tay đảo Hồ lô sinh ra cộng hưởng thời điểm, hoàn toàn chính xác có không ít hung thú hướng phía bọn hắn nơi này tới gần. Thế nhưng là tại Tiểu Bạch huyết mạch uy áp viện khuyết tán mấy trăm trượng khoảng cách, khiến cái này hung thú dừng bước. Thương dẫn đến nay không có biết rõ đào hồ lâu cụ thể tác dụng, có thể khẳng định là tại ban ngày dẫn ra, đủ để dẫn động ban đêm thú chiều. Thu Đao hồ lâu cộng hưởng mà đến hung thú, cùng ngày thường hung thú, hoàn toàn khác biệt. Đám hung thú này, vẫn là có lý trí. Tô kiểu Vĩ gi căn sự chú ý của mình, cũng tại cảm giác phía dưới những cái kia tụ tập mà đến hung thú, bởi vì Tiểu Bạch quan hệ, không dám tới gần. Có phải hay không là có loại khả năng này, một khi đến ban đêm, bọn chúng liền sẽ mất lý trí? Họ lại nói bị đào hồ lô hấp dẫn mà đến hung thú, chút mất lý trí. Thương Duẫn tiến hành phòng đoán. Không phải là không có loại khả năng này, hôm nay thế nhưng là đêm trăng trọn, một khi màn đêm buông xuống, chúng ta liền rời xa mấy ngàn dặm bằng không, rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Tô Cửu Vi có dự cảm, nếu là như vậy, tối nay có thể sẽ dẫn phát một trận to lớn thú chiều, trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, từng đầu kim điêu dương cánh mà đến, Thương Duẫn không khỏi trong lòng giật mình, cẩn thận. Tô Cửu Vi cảm giác tất cả, nói, tự hồ bọn chúng cũng không có đi mà là bị đảo hồ lô sinh ra cộng hưởng lực lượng hấp dẫn. Chẳng lẽ vật này tượng trưng cho cái gì? Thương dẫn vẫn sẽ có chút khó hiểu. Vì sao ban ngày dẫn ra đảo hồ lô, ban đêm liền sẽ dẫn phát cuồng bạo thú triều, không tiếc bất cứ giá nào công phạt, đây là đạo lý nào? Chắc hẳn Liêu Cốc cũng có rất nhiều người cầm trong tay vật này, lại phát hiện không được huyền bí trong đó. Ngô Ngơ không có vội vàng động thủ, hắn biết rõ, nếu như mình một khi bắn giết, rất có thể sẽ để cho đám hung thú này trong nháy mắt nổi điên. Hắn đối với sắc ý, định ý, đồng dạng có rất cảm giác bén nhạy. Từ ban ngày đến trạng vãn tối, Thương dẫn lực lượng, không ngừng tràn vào đến đảo hồ lô bên trong, cộng hưởng không có rừng chút nào nghỉ. Cùng tô kiểu vị hai người trên không chung ôm nhau, để tô tam trong lòng cực kỳ hâm mộ. Được rồi. Thương dẫn biết, đã đủ rồi, mặc dù hắn rất muốn một mực bị tô cửu vị ôm, hắn hít một hơi, chỉ cảm thấy trên thân đều là tô kiểu vị hương khí, trên người người thơm quá. Từng ngày không có đứng đắn Tô kiểu vị mang theo thương dẫn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vung lòng ra hắn. Nếu như chờ đến ban đêm rút lui, sợ là sẽ phải không kịp. Thật là thơm Thương Duẫn một mặt vui sướng hài lòng, nghe kia nắm chặt Tô Cửu Vị eo nhỏ nhắn tay, có thể như vậy quang minh chính đại chấm nút, cơ hội cũng không nhiều. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tô Cửu Vị gương mặt nóng lên, trực tiếp rơi vào tiểu bạch trên thân. Được rồi. Thương Duẫn cười to. Đám người cưới tại tiểu bạch trên thân, cấp tốc hướng về sau rút lui. Chương 135. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống. Trên bầu trời xuất hiện một vòng trăng tròn, Thương dẫn đám người đã đi vào ở ngoài ngàn dặm, rõ ràng cách hơn nghìn dặm. Thương Duẫn vẫn như cũ nhìn thấy phía trước. Biển cát sóng cả mấy liệt, phát tán ra khí tức, để Tô Cựu Vĩ đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thông qua cùng thương tố vấn nhãn thức dung hợp, thậm chí có thể nhìn thấy, bầu trời phương xa bên trong, xuất hiện mấy đầu thân thể có trăm trượng lớn nhỏ long ảnh. Kia là thực lực đến Cựu Tinh Tiên Thân cảnh xa mãng, đã hóa giao, được xưng là xa dao. Có rất ít người có thể nhìn thấy loại tồn tại này, thế nhưng là tại một đêm này, mấy đầu xa giao đồng thời xuất hiện, cùng hơn vạn kim điêu, dương cánh đều nắm chắc to khoảng 10 trượng, thực lực của bọn nó, chí ít đều tại Ngũ Tinh Tiên Thân cảnh trở lên, lấp nhá liếc thiên cái địa. Loại cấp bậc này hung thú, căn bản không phải lúc trước định châu thiết kỵ cùng sát man quân đủ khả năng đánh đồng. Ai ra, như thế chiến trận, ta đoán chừng hạ quốc tinh nhuệ đều muốn toàn quân bị diệt. Tô Tam cảm giác nhẹ cảm, nhìn có chút hạ hê nói, cho hay sắp đăng chẳng à, ta cũng không biết Đào Hồ Lô lại có thể dẫn phát to lớn như thế chiến trận. Thương dẫn trong lòng cảm khái, nhìn một chút trong tay Đào Hồ Lô, đến cùng ra sao nguyên nhân. Phía trước loại kia chiến trận, mới xứng trở thành kia hơn 20 vạn tinh nhuệ đối thủ. Tô Tam cười ra tiếng, hắn cho tới nay đối với hạ quốc quyền quý đều không có quá lớn hảo cảm. Cũng không phải luôn luôn chém giết những cái kia quân lính tản mạn hung thú, có gì tài ba là thời điểm khảo nghiệm bọn hắn năng lực." Thương dẫn cười tại tiểu Bạch trên thân, rất muốn tận mắt nhìn thấy trận này vở kịch. Nhưng dù sao cửu tình tiên thân cảnh loại cấp bậc này hung thú xuất động, cho dù tiểu Bạch huyết mạch bất phàm, nhưng nếu là không cẩn thận bị để mắt tới, đủ đám người uống một bình. "Ngươi dự định hùng đông thời điểm lại đi sao?" Tô Cửu Vĩ cười hỏi. "Tự nhiên, cũng không biết một đêm này, đám hung thú này phải chăng có thể đem bọn hắn đều tiêu diệt." Định Châu thiết kỵ, man quân một khi ở chỗ này toàn quân bị diệt, Không biết Phương Cẩm gương mặt kia chút khó coi đến mức nào. Thương dẫn ngồi xếp bằng, chờ đợi bình minh, hắn xuất ra chạm Linh Kim Ngọc, ngu ngơ, tiểu Bạch, các ngươi ăn nhiều một chút, đợi đến trời đã sáng, chúng ta lại đi thu thập tàn cuộc. Quá nguy hiểm a. Tô Cựu Vi vẫn còn có chút không đồng ý, chính trọng nói, Cửu Tinh Tiên thân cảnh, Bát Tinh Tiên thân cảnh, thực lực của những người này vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, vạn nhất bọn hắn còn sống suốt lời nói, đối với chúng ta tới nói sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Yên tâm, có gia gia thân ngoại hóa thân áp trận, coi như bọn hắn còn sống cũng không sợ, dù là lại dùng đi một chút phụ. Ta hôm nay cũng phải đèm phương dẫn đầu lâu cho chặt, cho cha mẹ còn có lại lại báo thủ, đây chỉ là lợi tức mà thôi, năm đó bọn hắn làm sự tình, là phải trả giá thật lớn. Thương dẫn cảm thấy, chỉ có làm như vậy, mới đối nổi chết đi bản tôn, cũng không ngủng công mình ở trên người hắn trùng sinh, hai đời hồi tưởng dung hợp, để hắn cảm thấy cùng mình chân chính thân nhân, cũng không có khác nhau. Thương thiên chính một nhà, phẩm hạnh không thể kén chọn, đừng nói mình bản tôn hồi tưởng dung hợp, mượn thân trùng sinh, dù cho là người không quen biết, hắn có năng lực, cũng sẽ giúp đao tương trợ giúp chính danh nói thế nào Đô Cửu Vĩ đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có gì, Đế Đô chuyến đi để cho ta phát hiện nguyên lai năm đó cha mẹ ta cùng mãi mãi chết, đều cùng Hạ Quốc Thái Hậu Phương Cẩm Liên quan đến, là hắn tại phía sau màn, thậm chí là tự mình xuất thủ, Tào Tu sẽ bị bắt lại, là Hạ Hoàng hắn muốn cắt ra Thái Hậu tại Hồng Vũ trong quân lực lượng, việc này cũng không công bố, nhưng là Tào Tu đã thừa nhận. Thương dẫn đem chuyện năm đó nói đến hồi hận, có thể Tô Cửu Vĩ nhưng trong lòng thì có khó có thể dùng ngăn chặn tức giận. Lão tiên sư một mạch, La Hạ Quốc Bách tính như thế tận tâm tận lực chưa từng nghĩ lại là người một nhà phía sau màn hạ độc thủ, hắn là thương dẫn không đáng. Ai nói không phải đâu, đều là thế hệ trước cân đoán. án, gia gia không nguyện ý nói với ta, sợ sẽ để cho trong lòng ta có gánh vác, đã ta đã biết, tất nhiên phải có kết quả. Thương dẫn nhìn về phía trước, cái này một khoản, vừa mới bắt đầu tính. Một đêm này, giữ 10 ngày qua doanh trại, hóa thành cho tàn. Tại khoáng mạch chỗ sâu rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, không ngờ đột nhiên giết ra nhiều như vậy cường đại tiên thân cảnh hung thú, liều chết ngăn cản. Đại chiến hết sức căng thẳng, cảm nhận được kinh khủng như vậy hung thú số lượng, Từ bác Hàn quan ra cao viết biết nếu như không nhanh chóng giết ra khỏi chủ đây hẳn phải chết không nghi ngờ giết các Minh đệ theo ta giết ra khỏi chủ đây tại cao Viện bên người có 3 vạn sát mang quân những cái này đều là năm đó đi theo ở bên cạnh hán bộ hạ cũ lần này phương dẫn mang theo hắn định Châu thiết kỵ tiến vào mạc Bắc tiên quáng chỗ sâu lưu hắn lại cùng sát mang quân tại doanh trại áp trận nói dễ nghe là bởi vì sát mang quân tính cơ động cường đại có thể tại cái này một mảnh thổ địa bên trên thi triển đến mở có thể cùng hung thú của nhau trên thực tế Tự nhiên là muốn đa phần điểm chỗ tốt cho mình Định Châu Thiết kỷ bản bộ tinh hụy. Đối mặt phô thiên cái địa hung thú, sát man quân thể hiện ra không sợ dữ khí, dù là có người không ngừng bị Mạc bác hung thú xé nát thân thể, chia 5 7, bọn hắn vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, cùng cao viễn phía trước công kích. Ba vạn tinh hụy, đến cuối cùng chỉ có cao viễn một người rớt ra khỏi chúng đây, từ hắn trên người xuất hiện mấy cái huyết động, chiến giáp vỡ vụn, thương thế không nhẹ, hắn phun máu phè phè, khó trách Liêu Quốc một điểm động đều không có, xem ra bọn hắn đã sớm biết cái này Mạc Bắc tiên quán kinh khủng. Một đêm xuống tới, quân doanh tất cả Định Châu Thiết Kỵ Sắt Man Quân bị ăn đến nỗi ngay cả cặn cả bã đều không thừa hạ. Hâm h trong miệng, càng là có rất nhiều tinh nhuệ táng thân trong đó, cho đến bình minh, chăn tròn rơi xuống thời điểm, thú chiều mới biến mất. Thương dẫn bọn người cưỡi tiểu bạch, nhìn xem quân doanh bên cạnh, có mấy chục vạn thú thi. Hiển nhiên Định Châu Thiết Kỵ, sát Man Quân rất nhiều tinh nhuệ, cùng những này phát điên hung thú, tiến hành một trận liều chết chém giết. Nguyên bản hung thú số lượng đều tại bọn hắn trong không chế. Thế nhưng là đột nhiên, phô thiên cái địa hung thú, đồng thời thực lực đều là tam tinh tiên thân cảnh trở lên, càng có cựu tinh tiên thân cảnh xuất hiện, để bọn hắn căn bản trở tay không kịp. Trong đó có rất nhiều tướng lĩnh, nguyên bản là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Nhưng như thế nào có thể ngăn cản được? Điên cuồng hung thú. Phương dẫn, Hàn chủ cùng cung giáp tại mọi người liều chết bảo vệ phía dưới, một thân là tổ thương, cực kỳ chất vật, đã lại không khí lực, nếu như không phải Hàn chủ dùng bí mật thủ đoạn, tại thời khắc mấu chốt thu lại khí tức của bọn hắn, cũng sớm đã chết rồi. Ba người từ một đầu chết đi xa giao thể nội dãy rủa ra, máu me khắp người. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại nguyên bản quân doanh nơi chủ đóng, nhìn xem đầy đất thú thi, khắp nơi trên đất huyết sắc các vàng, tan nát vũ khí, một mảnh tình huống bi thảm. Bọn họ cũng đều biết, lần này, toàn quân bị diệt. Cung Giáp, ngươi không phải nói, nhiều nhất chỉ là ngũ tinh tiên thân cảnh hung thú sao? Phương dẫn cánh tay đứt mất một đầu, máu me khắp người, trên người có mấy đạo giữ tợn vết thương. Có thể là bởi vì thượng phẩm tiên ngọc quan hệ, dẫn tới tại mạc bắt những này thú vương. Cung Giáp sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Từ đầu đến cuối, chỉ có thân mang đấu đồng màu đen, nhìn không thấy dung mạo hắn chủ, không nói tiếng nào, hắn nương tựa theo thực lực của mình chém giết ba đầu sa giao long, đều là cựu tinh tiên thân cảnh. Thế nhưng là mình thụ trọng thương, dưới mắt đã bất lực tái chiến, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, tùy thời có khả năng chút ngã xuống. Cựu tinh tiên thân cảnh hung thú, tạo thành tổn thương, cực kỳ khó khôi phục. Cho dù bọn hắn đã ăn vào đan dược, nhưng lại khó mà ngăn chặn. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tiêu thái hậu không phải binh tới trước, mà là hắn quá rõ ràng nơi này hung hiểm, cung giáp, ngươi đây là tại hại chúng ta. Phương Duẫn mặc dù rất muốn ra tay với hắn, thế nhưng là dưới mắt, hắn đã bất lực, bởi vì bị hoàng kim độc hạt đuôi câu đâm xuyên cánh tay, vì phòng ngừa kịch độc xâm nhập vào thân, hắn chặt đứt cánh tay phải của mình. Chúng ta trước đó, hoàn toàn chính xác không có gặp phải tình huống như vậy, xuất hiện mạnh nhất hung thú, đều chỉ là tại thất tinh tiên thân cảnh mà thôi, số lượng cũng không có như thế chí cự. Cung Giáp có nỗi khổ không nói được, bất đắc dĩ nói, nếu như ta biết là loại tình huống này, làm sao lại cùng với các ngươi đem chính ta đều bỏ vào. Ngươi suy nghĩ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cung Giáp ngược bị Mạc Lang Lưu chảo xuyên thấu, cùng lúc đó bị lây dính kim tiêm độc độc, dưới mắt vẫn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hàn chủ trên người đấu đồng màu đen vỡ vụn một bộ phận, trên thân đều là dính máu, mặc dù không có rõ ràng ngoại thương, nhưng lại lọt vào xa giao mấy lần chính diện và chạm, thể nội ngũ tạng nứt ra, xương cốt vỡ vụn, lại thêm khổ chiến một đêm, dẫn ra rất nhiều đỉnh tiêm văn thuật, giờ phút này đã kiệt lực, xem như ở đây thương thế nhẹ nhất. Ẩm. Hắn ngay trước cung giáp cùng phương dẫn mặt, ngã xuống. Chương 136. Thương dẫn ở phía xa, liền phát hiện bọn hắn. Cùng thương tố vẫn nhãn thức dung hợp hắn, liền vội vàng hỏi, như thế nào, bọn hắn trước mắt là tình huống như thế nào? Một cửu tinh tiên thân cảnh, một bát tinh tiên thân cảnh, một thất tinh tiên thân cảnh, bất lực tái chiến. Dưới mắt người cũng có thể tùy tiện muốn tính mạng của bọn hắn. Thần nữ tượng tại mở ra tâm thức về sau, cũng làm cho nhãn thức có chỗ lột xác. Có thể nhìn thấy, cung giáp cũng tốt, phương dẫn cũng tốt, kinh mạch trong cơ thể tổn hại nghiêm trọng, phù văn lực lượng khó mà tổn tụ. Đương nhiên đây chỉ là thương tố vấn thị giác. Thương Duẫn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn cực kỳ dáng vẻ chật vật. Mạng của bọn hắn thật là lớn, dạng này đều có thể sống sót, sợ là đem rất nhiều thủ đoạn đều đã dùng hết. Thương Duẫn cười cười, hắn hơi tiểu bạch bọn người, chậm tới gần. Kia tinh tiên thân cảnh người, bằng ấy tuổi, chắc hẳn liền là phụ thân của Phương Cẩm. Phương Duẫn, hắn thấy có người đến đây, không khỏi biến sắc, hắn để phòng nói, các ngươi là ai? Thương Duẫn nhìn xem hắn, tóc hai bù xù, một cựu tinh tiên thân cảnh người, chật vật đến tình trạng như thế, hắn thản nhiên nói, chúng ta là tại Mạc Bắc du lịch tán tù, lão nhân già, nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao lại thảm liệt như vậy? Tiểu hòa tử, ta cho ngươi một cái vinh hoa phú quý cơ hội, mang bọn ta rời đi nơi này, tiến về Tây Kim Quan, lão phu trùng điệp có thượng, bảo đảm ngươi tại hạ quốc có được địa vị trí cao vô thượng. Phương dẫn hai mắt tỏa sáng, bây giờ bọn hắn bị Thương thần nạn Tại cái này mạc bắt chi địa là đi không xa. Ngươi nói cái gì ta liền tin sao?" Thương Duẫn cười cười, một bộ không tin bộ dáng. "Ta chính là Hạ Quốc Thái Hậu phụ thân, Phương Duẫn, lời hứa của ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Phương Duẫn trầm giọng nói, "Ta vẫn là Hạ Quốc lao tiên sư Thương tiên chính độc tôn, Thương Duẫn đâu?" Xác nhận thân phận của Phương Duẫn, Thương Duẫn cũng liền lười nhác làm bộ, cười lạnh nói, "Không nghĩ tới tại thú chiều dưới, các ngươi thế mà còn có thể sống được, quả nhiên là mạng lớn a." Phương Duẫn sắc mặt tái xanh, đôi mắt bên trong đều là máu đỏ tơ, song quyền nắm chặt. Không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn bị thương dẫn cho trêu trọc, hắn gầm thét lên, cái này thú chiều có phải hay không cùng ngươi liên quan đến. Đương nhiên, bọn chúng chính là ta sai phái tới, tại cái này mà bác, ta có thể muốn làm gì thì làm, kia hơn 10 vạn mã tặc tinh nguệ, cũng đều chết hết. Thương dẫn nhìn về phía cung giáp, cười nói, cái gì? Cung giáp vốn cho là, vô luận như thế nào mình còn có vô liếng, thế nhưng là không nghĩ tới lại tại thương dẫn trong tay biến thành cho bụi, như cùng ở tại trận những này tinh nguệ. Nếu như là loại cấp bậc này thú chiều, dù là mình tại núi hoang các loại bố cục cũng không thể ngăn cản được Hàng chủ mặc dù đã ngã xuống, nhưng lại đem hết thể nghe được rõ ràng. "Bây giờ, sinh tử của các ngươi ngay tại ta một ý niệm." Thương dẫn nhìn về phía Phương dẫn, hỏi, "Năm đó ở Man tộc thần điệu thời điểm, ngươi là có hay không cũng tham dự?" "Tham dự như thế nào, không tham dự lại như thế nào?" Phương dẫn ánh mắt lạnh lẽo, đã thật lâu không có người uy hiếp qua hắn. "Ly chiếu." Thương dẫn dẫn ra đôi mắt, ly chiếu vận chuyển, ngọn lửa màu vàng nóng tuôn phát. Phương dẫn trên thân lập tức bị ngọn lửa này thiêu đốt lấy, không ngừng hướng trong cơ thể hắn thâm nhập, hỏa diễm hướng cái kia tay cột vị trí, chui vào bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt đau đớn, lập tức truyền khắp Phương Duẫn toàn thân, thương dẫn rất rõ ràng, tại mười mấy năm trước, tiên đế lúc tại vị, Phương Thái hậu thực lực không bằng hiện tại mạnh mẽ như vậy, rất nhiều chuyện tất nhiên đều muốn dựa vào chính mình cái này một vị phụ thân. Tiên đế tại Man tộc đại chiến sau khi nga xuống, Phương Thái hậu lúc này mới tại cha mình trợ giúp dưới, từng bước một cầm quyền. Ám sát lạc giả thân nữ, to lớn như thế sự tình, bây giờ có đồ tiên môn người tại Định Châu, Phương Duẫn không biết kia là căn bản chuyện không thể nào. Thương dẫn vốn chỉ là muốn diệt đi Phương Duẫn, để Phương Cẩm tức giận, không ngờ hắn vậy mà sống tiếp được. Đây quả thực để hắn mừng rỡ. Phương Duẫn đau đến lăn lộn trên mặt đất, thần sắc thống khổ. Ngươi chỉ cần nói ra năm đó tình huống, ta hiện tại có thể không giết ngươi, về phần ngươi có thể đi ra hay không mặc bác, liền muốn xem chính ngươi vật khí." Thương Duẫn rất là bình tĩnh, nói: "Thật chứ?" Phương Duẫn bị thiêu đến thống khổ không thôi, đến cựu tinh tiên thân cảnh, rất không dễ dàng, hắn biết Thương Duẫn thật là có thể giết hắn. Linh thể cảnh lại có thể nắm giữ loại này văn thuật, trong lòng hắn chấn kinh. Chớ nói chi là Thương Duẫn bên người còn có Tô Cựu Vĩ dạng này tiên thân cảnh, giết bọn hắn hiện tại không có chút nào khó. Ta là Thương Thiên Chính độc tôn, nói được thì làm được." Thương dẫn Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. "Tốt, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Năm đó là Hạ Lễ, thu hoạch được tình báo, nói Thương Hành Đạo vợ chồng muốn xuất linh tán tu, tập kích bất ngờ man tộc nội địa, đồng thời phối hợp Lạc giả thần nữ cùng Thương Thiên Chính, cùng Hạ Quốc tiên hoàng, chia binh hai đường, tập kích bất ngờ man tộc thần địa. Nguyên bản cử động lần này có thể đại phá man tộc, thế nhưng là Phương Cẩm đúng Thương Thiên Chính hận ý quá sâu, cho nên đem tình báo tiết lộ cho man tộc, để Thương Hành Đạo vợ chồng lọt vào man tộc phục, khiến cho bọn hắn báo nguy, dẫn ra Thương Thiên Chính về gấp rút tiếp Lạc gia thân nữ thực lực quá mức cường hành, lại có người hộ đạo ở bên cạnh, cùng Hạ Quốc Tiên Đế liên thủ, tại Man tộc thần địa, đại sát tứ phương, cuối cùng Vương Cẩm cùng Đồ Tiên môn người liên thủ, xuất kỳ bất ý, tiền hậu giáp kích, lúc này mới trọng thương Lạc gia. Kiêu một trận tập sát, để Hạ Quốc Tiên Hoàng cũng mệnh tăng trong đó, cũng chính bởi vì vậy, không có người sẽ đem chuyện này hoài nghi đến Vương Cẩm trên đầu, chẳng qua là cảm thấy Man tộc cầu được lợi viện. Cũng chính là bởi vì Hạ Quốc Tiên Hoàng vẫn lạc, để Man tộc sĩ si khí đại trấn, làm cho có thể phản công, kém chút dẫn đến Bắc Hàn quan phá. Thương Thiên chính cuối cùng ngăn cơn sóng dữ chém giết man tộc rất nhiều đỉnh tiêm tiên thân cảnh tan dã man tộc Thế công hết thể đều tại phương cẩm kế hoạch bên trong kể từ đó Phương cẩm đã có thể từ hạ Quốc Tiên hoàng tay tayạ quyền lại có thể giết chết lạc già cùng con trai của thương tiên chính con dâu thương dẫn sắc mặt tâmầm chưa từng nghĩ phương cẩm lại để phát dồ đến tình trạng như thế ngay cả mình thân phu đều thiết lập và cụ hạ Quốc Tiên hoàng, cùng Phương cẩm chẳng lẽ không phải vợ chồng sao hắn vì sao muốn mưu hại mình thân phu thương dẫn rất là khó hiểu bởi vì hạ Quốc Tiên Hoàg muốn trọng dụng thương tiên chính phục làm quốc sư đồng thời hy vọng thông qua lạc Già thần nữ đến lớn mạnh hạ quốc, việc này Phương Cẩm không thể chịu đựng, mình thân là hạ quốc hoàng hậu, lại muốn dựa vào lạc Già thần nữ, cho nên nàng muốn cầm quyền. Phương Duẫn thật lòng nói, việc này cùng Hạ Lễ có liên can gì? Thương Dẫn có chút không hiểu. Năm đó Hạ Lễ tâm thất thương hành đạo, chỉ là Phương Cẩm can thiệp, hai người không cách nào cùng một chỗ. Thương Hành Đạo cũng liền thay đạo lữ, nguyên bản việc này như vậy thôi. Thế nhưng là Hạ Lễ lại cam nguyện làm tiếp, thậm chí tại nay hạ hoàng an bài xuống, sẽ còn cùng Thương Hành Đạo tự mình gặp mặt. Phương Cẩm năm đó thực lực không thể so với hiện tại. Hạ Lệ sơ bàn tay thương hội, phụ trách hậu cần vật tư điều hành, tự nhiên sẽ hiểu an bài chiến lược. Vì lừa gạt tình báo, Phương Cẩm Giả ý nhã ra, nói đồng ý hắn cùng với Thương Hành Đạo, có thể nữ nhi của nàng không thể làm tiếp, chỉ có thể làm chính, cho nên muốn trên chiến trường chém giết Thương Hành Đạo kết tóc vợ, Hạ Lệ đáp ứng. Cũng chính là bởi vì việc này, cuối cùng mẫu nữ hai người bất hòa, Hạ Lệ không tiếp cùng Đường Kim Hạ Hoàng Loạn Luân, liên thủ đến đối kháng hắn, trả thù hắn. Phương dẫn cảm giác trên người mình thiêu đốt hỏa diễm, dần dần thu nhỏ, Thương Duẫn dùng uy lực nhỏ nhất ly chiếu, cũng không định giết chết hắn chỉ là nghĩ cha tấn hắn mà thôi. Dù sao cũng là tiên thân cảnh huyết mạch, dù là trọng thương bất lực chống đỡ, Ly Chiếu cũng vô pháp vô cùng đơn giản đem nó đốt thành cho bụi, Phương Duẫn trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra, thống khổ dãm bất khou yết. Cho nên trong lúc này, ngươi toàn lực hiệp trợ Phương Cẩm, thật sao? Thương Duẫn bình tĩnh nói. Hắn đã mở cung, phương ra ta liền không có đường rút lui, hết thảy đều là chủ ý của nàng, ta chỉ là bị hắn kéo xuống nước mà thôi. Ở nơi như thế này, Phương Duẫn cũng không sợ đem chân tướng cáo tri Thương Duẫn, chỉ có mấy người bọn họ, nói ra cũng sẽ không có người tin. Lúc này đương nhiên muốn đem hết thể đẩy lên Phương Cẩm trên thân. Người đi đi." Thương Duẫn hít sâu một hơi, đời trước người, thân thân vân đoán, giáp rối khó gỡ, bây giờ xem ra đại bộ phận xuất từ Thái Hậu chi thủ. "Tốt, không hổ là Thương Thiên chính đạo tôn, nói lời giữ lời." Phương Duẫn chắc tay, lão đạo rời đi, trong lòng hắn thầm hận, "Thương Duẫn, đợi cho ngày khác, ta tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, đem Thiên chính đạo quán phá hủy, phương giải mối hận trong lòng ta." Chương 137. Giờ khắc này, Thương Duẫn cùng Thương Tố vẫn tâm thức hợp, đúng là nghe được rõ ràng. Bất quá hắn cũng không để ý tới Trong lòng đè ép tức giận, bình tĩnh nhìn xem cung giáp. Cung giáp, nói đi, nói ra trên người ngươi tạo hóa, đồng thời đưa chúng nó lưu lại, ta đồng dạng có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này đệ nhất đạo tặc, những năm gần đây, không biết giết hại nhiều ít bất tính. Trên người tội ác, có thể nói là tội lỗi chồng chất, bây giờ thân chúng cử độc, thương thế cực nặng. Hắn vung đồng ý loại này cùng thương dẫn có thủ không đội trời chung người, vậy mà đều bị thả đi, hắn biết muốn bảo toàn tính mạng của mình, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Ta đã từng phát hiện một chỗ mộ quần áo, bên trong có một bộ áo vải, cùng một bộ văn kinh, văn thuật một cái mâm. Cái này mộ quần áo chi chủ, ra sao tính danh, ta không biết được. Lưu lại xuống tới văn kinh tên là Sơn Hà Sa Tắc, văn thuật nhãn vọng thiên địa, ta cuối cùng cả đời đều tại lĩnh hội, phát hiện này thuật có thể vọng khí sông núi long mạch, tìm tiền tài địa bảo. Nơi nào mộ quần áo? Thương Duẫn có chút hiếu kỳ, bởi vì những bí mật này, hắn cũng chưa từng cùng cái khác đạo tặc đề cập, nhưng những cái kia chết đi đạo tặc lưu lại xuống tới tin tức, ẩn ẩn biết chút ít tán dương của vật. Tại Mạc Bắc một chỗ hang đá, ta sau khi ra ngoài liền rốt cuộc tìm không được. Cũng đã biết, bây giờ mình loại trạng thái này Dấu diếm không có chút nào ý nghĩa, tăng thêm thống khổ mà thôi. Người đã nắm giữ bực này đại thuật, vì sao không nghĩ dân thân vào Hạ quốc hoặc là Liêu quốc, lấy người năng lực, nhưng vì quốc sư muốn làm kiếp này cấp thuần lương đạo tặc, hai họa một phương." Thương Duẫn thuận miệng hỏi. "Nơi nào có dễ dàng như vậy, các quốc gia thế lực, lợi ích good max, ta lúc ấy không có chút nào bối cảnh, dựa vào một thân tạo hóa, chỉ có thể tự lập môn hộ, còn muốn chiến chiến nâng lớp, như giống trên băng mỏng, về sau lại phát hiện mạc bắc tiến quáng, cuối cùng là đã có lực lượng, ta lại thế nào khả năng khuất tại cho dưới người." Cung Giác đoán hắn nói. Ngươi đoạt được tạo hóa, cũng chỉ có những này, không có cái khác." Thương dẫn trong lòng cảm thán. "Không có, ta đã đủ số cao chi." Cung Giác sắc mặt khó coi, sợ Thương dẫn không tin hắn. "Ngu ngơ, cho hắn một thằng gái." Thương, thương Duẫn cười nhạt nói. "Ngươi rõ ràng đáp ứng ta, sẽ bỏ qua ta, Phương dẫn cùng ngươi có không đội trời chung hết hữu, ngươi cũng có thể buông thả hắn, vì cái gì không thể bỏ qua ta?" Cung giáp vừa kinh vừa sợ. "Không dạng này, làm sao lừa ngươi nói thật? Ngươi cho rằng hắn có thể còn sống sao?" Thương Duẫn quay người, hướng phía không có đi ra khỏi bao xà Phương Duẫn đuổi theo. Mộ Ngơ dựng lên ngũ độc tiễn, lấy lục tiên cung một tiễn bắn ra. Phốc! Một tiễn xuyên qua yết hầu, cung giáp thần sắc hoàng sợ, đại hận, che cổ của mình, ánh mắt trừng đến cùng chuông động. "Ta không giết ngươi, nhưng thay những cái kia chết đi hai nước bên cạnh vực Bạch tính giết ngươi." Thương dẫn không quay đầu lại, cung giáp thần sắc tuyệt vọng, thẳng tắpa xuống. Phần cổ máu đen không ngừng tuôn ra, da thịt của hắn tại ngũ độc tiễn thâm nhập dưới, không ngừng nát giữa, toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run Tô Tam thu lấy trên người hắn không gian pháp khí, "Trên đường đi, hắn liền không có buông tha những người này trên người tài vật." Nguyên bản ngay tại lão đảo thoát đi Phương Duẫn, cảm giác được đằng sau có người đuổi theo, trong lòng siết chặt. Thương Duẫn, ngươi muốn làm cái gì? Phương Duẫn trong lòng run lên. Ta quên để ngươi giao ra trên người mình không gian pháp khí. Thương Duẫn nhẹ nhàng nhất yếu. Phương Duẫn lòng đang dị máu, bởi vì bên trong có mình suốt đời viện tích lũy, hắn vội vàng rỡn xuống không gian của mình trước nhở, ném cho Thương Duẫn, nói, "Tốt, ta suốt đời tích xúc đều ở bên trong." Thương Duẫn tiếp nhận không gian giới chỉ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đúng là có 3000 trượng lớn nhỏ, hắn hướng phía Phương Duẫn từng bước ép sát, cảm khái nói, "Thật sự là giàu có a." Quả nhiên là Thái hậu cha đẻ, liền là không giống. Lần này đưa ra hái được thượng phẩm tiên ngọc, cơ hồ đều bị hắn lấy đi. Đồ vật ta đã cho ngươi, còn muốn làm cái gì? Phương Duẫn tại thời khắc này, chỉ cảm thấy đều nhanh muốn tuyệt vọng, hắn may mắn một chút chữa thương đang dược, mình tùy thân mang theo, cũng không có phóng tới bên trong đi. Đương nhiên là để ngươi muốn sống không được, muốn chết không sống a. Thường Duẫn cười khẽ, ngươi có nhục thương thiên chính chi mệnh, nói không giữ lời. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chết không lành. Phương Duẫn lập tức nội tâm sụp đổ, phun nước bọn, to: da da của ta là da da của ta, ta là ta à? Đối với các ngươi dạng này người, ta nói cái gì thành tín? Ai càng hèn hạ đâu? Thương dẫn ánh mắt dẫn ra ly chiếu, hai con ngươi thuần phát. Ngọn lửa màu vàng, cho Phương dẫn trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt thống khổ, để hắn nhịn không được phát ra rú thảm thanh âm, trên mặt đất không ngừng lan lột. Có thể những ngọn lửa này tựa hồ không cách nào bị dập tắt, đồng thời ở trên người hắn không ngừng thiêu đốt. Thương dẫn, đáng đời ngươi phụ mẫu đều mất, cả nhà chết thảm. Phương Duẫn điên cuồng giận mắng, đồng thời nếm thử hướng phía Thương Duẫn đánh giết mà tới. Đúng lúc này, Một cây ngũ độc tiện phá không mà tới. Từ phương dẫn xuyên miệng mà qua, răng cửa đều bị bắn đứt mất hai cây. Hắn bị một tiễn này lực lượng mang bay ra ngoài, mũi tên từ sau nào xuyên ra, đính tại đất cắt phía trên. Lửa thiêu cùng kịch độc, tại phương dẫn trên thân không ngừng lan tràn, cựu tinh tiên thân cảnh sinh cơ, để hắn nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi. Thương dẫn lại lần nữa vận chuyển ly chiếu, ngọn lửa màu vàng, lập tức đem hắn thân thể tầng tầng bao lấy, bị thiêu đến đau nhức hắn, chỉ có thể không ngừng run rẩy, vặn mèo. A, cảm giác trong lòng cảm giác thư thả chút. Thường dẫn nhẹ nhàng nhấc tiếu, Thương Duẫn đi vào cung giáp trên thân, lấy đi trên người hắn không gian pháp khí, mà sau đó đến kia hàn chủ bên người. Hắn vương tay, biết người này tất nhiên xuất tử Đồ Tiên môn. Biết hắn còn chưa có chết, nhưng thương thế trên người vẫn như cũ không nhẹ, thu lấy hắn không gian pháp khí cùng dưới thân kiếm, vốn còn muốn muốn từ trên người hắn tìm ra những vật khác. Khi hắn đưa tay ngả vào hắn quần áo bên trong thời điểm, lại sờ đến hai đoàn mềm mại, rất có cơ dãn, nhịn không được bóp nhiều mấy lần. Lại là nữ. Lại đến mấy lần, cái này xúc cảm coi như không tệ. Thương Duẫn lại vuốt vuốt, cảm thán nói, Đồ Tiên môn lại còn có nữ sát thủ. Hắn đem Hàn chủ đáo choạng mặt nạ sốc lên, hắn mở mắt ra, trợn mắt tròn xoe, cực kỳ tức giận, nhưng lại không cách nào phản kháng. Dù đã vô lực, nhưng ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh. Vừa rồi bọn hắn tất cả trò chuyện, Hàn chủ đều thu hết trong hai. Ai nha, cô nương, không có ý tứ, có nhiều đã tội, có nhiều đã tội, ta không phải cố ý." Thương dẫn cười ha ha chắp tay nói. Người cái này sắp vô lại. Thương Tố vẫn cũng không nhịn được gì hắn một ngụm, ngay từ đầu không biết còn chưa tính đằng sau nhiều tìm tòi kia mấy lần, là chuyện gì xảy ra? "Giết ta." Hàn chủ biết Tại thương Duẫn loại người này trong tay, sẽ chỉ nhận hết tra tấn, còn không bằng chết. Ai nha, người cũng không thể giết, dù sao năm đó ám sát ta nãi mãi, Đồ Tiên môn cũng là có phần, vừa vặn có thể từ trên người người thu hoạch được một chút đồ tiên môn tình báo, gặp được như thế một người sống, ta đương nhiên phải thật tốt giữ lại. Thương dẫn từ không gian của nàng chấp nhận ở bên trong, lấy ra chữa thương đan dược, cho nàng cho ăn hạ. Đồng thời sợ ngoại ý muốn nổi lên, cũng cho Hàn chủ cưỡng ép cho ăn lần thoát lực tán. Trên người nàng gân cốt đứt gãy, muốn khôi phục lại, cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Thương Tô vẫn nhắc nhở nói, "Kia là nhất định." Thương dẫn trực tiếp từ Thiện Thương Điện mua ra thứ đầu dược linh tỏa, phân biệt đem Hàn Chủ tay chân cho tầng tầng gây khốn, cách trở đi trên người nàng lực lượng. Cứ như vậy, coi như hắn đến tiếp sau khôi phục, cũng vô pháp có chút hành động, chí ít không cách nào tùy tiện ra tay với mình. Người dựa dẫm vào ta, hỏi không ra cái gì tới, giết ta đi." Hàn Chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác vừa rồi kia là mình cả đời này đến nay chưa bao giờ có nhục nhã. Thương dẫn ôm lấy hắn, nói, "Không đổi, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, luôn có biện pháp để ngươi mở miệng." công tử chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ tô tam ở một bên hỏi đi vào tiên quáng bên trong nhìn xem mọi người phải cẩn thận một chút liền sợ có một ít người sống thương dẫn đem hàn chủ treo ở tiểu bạch trên lưng từng có lúc hắn nhận qua bực này đãi nổ chương 138 thương dẫn hoài nghi trong tay mình bình bìnhốn cùng mạc bác tuyệt đối có bí ẩn không muốn người biết cái bó Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng thương dẫn cùng thương tư vấn cả hai tâm thức dung hợp có thể rõ ràng cảm giác được một chút tồn tại còn sống ký tước hắn mang theo đá người thuận hầm mỏ khẩu ven đường đi xuống Trên đường đi đều là hung thú thi cốt, đều bị chất đẩy, nơi này trải qua một trận cực kỳ thảm liệt chiến giết. Hắn biết rõ, phần lớn người đều bị hung thú cho nuốt đến trong bụng, chỉ có đếm được nhân tộc Tài thi. Đám hung thú này trên người giữ tận vết thương, chứng minh đã từng có người ở chỗ này cùng chúng nó giết được. Cùng Thương Tố vận tâm thần dung hợp hắn, có thể cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm tâm niệm ba động, một đường thăm dò. Đêm qua giết chóc, may mắn còn sống sót người, cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Nhưng mà Thương dẫn cũng không biết, còn có một người, đó chính là Cao Viễn, hắn phát hiện tình huống không đúng, dẫn đầu 3 vạn sát mang quân. Liều chết thoát ra khỏi chúng đây. Cuối cùng chỉ có một mình hắn may mắn còn sống sót, thoát đi phiến khu vực này. Làm xuất hiện cựu tinh tiên thân cảnh thời điểm, là hắn biết nơi đây không nên ở lâu, tại Phương Duẫn không có ra lệnh, hắn liền muốn rời đi, quyết định thật nhanh. Thương dẫn lúc ấy rời xa ở ngoài ngàn dặm, hiển nhiên cũng không biết tình huống này. Tiến vào hầm mỏ miệng thời điểm, hắn liền phát hiện, quá khứ thông đạo, tiên ngọc đô là bạo lộ ra, phẩm chất từ rữa phẩm, trung phẩm không giống nhau, động cái này tiểu bạch đối với mấy cái này tiên ngọc một trận điên cuồng gầm. Hàm răng của nó cực kỳ kiên cố, tiên ngọc mặc dù là nham thạch hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng cũng vô pháp ngăn cản tiểu Bạch. Ngu Ngơ càng là huy động trong tay dịu, hung hăng một bù, cũng đối những nải tiên ngọc bắt đầu ăn. Hiển nhiên hắn cùng tiểu Bạch đối với mấy cái này đồ vật, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên tại bọn hắn xâm nhập mấy chục giảm thời điểm, phát hiện có đại lượng thượng phẩm tiên ngọc. Ở chỗ này có không ít thất tinh, bát tinh, thậm chí là cửu tinh tiên thú bài thi. Tại vách đá tiên ngọc chất tinh thuần, bộc lộ ra lực lượng hùng hậu, dẫn tới Ngô Ngơ cùng tiểu Bạch đối những nải thượng phẩm tiên ngọc một bữa điên cuồng Thương Duẫn lúc này mới phát hiện, đúng cả hai tới nói, tiên ngọc đồng áp dụng chỉ bất quá mình viện đổi thành cái khác thiên tài địa bảo, viện bao dung lực lượng, phẩm chất cao hơn, càng có tính nhấn bảo. Thương Duẫn cầm ra bên trong đảo hồ lô, hắn còn không có tu luyện, vật này liền cùng tiền quáng bản thân sinh ra vi diệu cộng hưởng. Ta biết cái này đảo hồ lô cụ thể chỗ dùng." Thương Tô vẫn thanh âm, tại Thương Duẫn thức hải vang lên. "Ừm." Hắn vẫn không có cảm giác được. "Vật này có thể định trụ mạc Bắc tiên quáng, hoặc là nói, nó có thể định trụ sống quáng mạch, long mạch." Thương Tô vẫn nghiêm mặt nói. "Có thể cái này cũng nói không đúng a, vậy tại sao rất nhiều hung thú sẽ như vậy phát cùng? Thương Duẫn khó hiểu nói: "Khả năng này là bởi vì vật này có thể dẫn ra long mạch khí tức, cho nên có thể khiến cho rất nhiều hung thú vì đó phát cuồng, long mạch lực lượng đối với rất nhiều hung thú, kia là lột xác nổ chốt, người đang thúc dục động đảo hồ lô đồng thời cũng động đến long mạch khí tức, từ dưới đất bay lên, đêm trăng tròn, càng là có thể đem long mạch chi khí từ mặt đất chỗ sâu dẫn xuất, cho nên sẽ dẫn phát thú chiều, ban ngày thời điểm, dương khí dư giả sẽ đem dưới mặt đất long mạch chi khí áp chế ở. Dưới mặt đất, buổi chiều thì là chút tràn ra, để đông đảo hung thú thoát đương nhiên lại chỉ là suy đoán." không bài trừ nó cùng nơi đây có càng sâu một tầng gắn bó thương tố vẫn biết vật này là một cái khó lường bảo bối ý của ngươi là ta vật này chỉ cần vốn có long mạch chi địa đều có thể phát huy được tác dụng thương dẫn ngay vậy trong lòng cũng hỉ. sẽ không có sai từ xưa đến nay liền có một ít đại năng giả đều sẽ luyện chế pháp khí đã định long mạch dung hợp sân hà thương một phương khí hậu ngôi một phương sinh linh thương tố gật đầu đến ngươi đưa nó để dưới đất Thương vẫn không có suy nghĩ nhiều đem nào hồ lô để dưới đất tại cái này một cái cho mắt Hắn đều có một loại phảng phất trong thiên hạ lực lượng, Trần Ai Lạc địa cảm giác. Xem ra ta cảm giác không có sai, nếu như ngươi đem Đảo hồ Lô đặt ở nơi đây đầu này là mạch, sẽ không còn theo thiên tướng biến hóa, hoặc là nói, nó coi như động, cũng sẽ không cách quá xa. Thương Tố vẫn lúc ấy dùng nhãn thức, cũng chỉ là cảm thấy vật này bất phàm, cảm thấy tất có đại dụng, nhưng chưa từng nghĩ lại có như thế giá trị. Ánh mắt của ngươi cũng thực không tồi. Thương dẫn cũng cảm thấy ngay lúc đó hành tiện tệ tiêu đến rất đáng. Ùm. Lại có hung thú tới gần. Tâm thức cùng Thương Duẫn dung hợp Thương Tố vẫn cảm giác được ngoại giới khí tức biến hóa. Gặp tiểu Bạch cùng ngu ngơ hai cái ăn hàng, không đứng ở gầm thượng phẩm tiên ngọc, Thương Duẫn ôm lấy hàng chủ, mang theo hắn đi ra ngoài, ta bình sinh còn không có dạng này ôm công chúa qua nữ nhân, lần thứ nhất xem như cho ngươi. Thương dẫn ôm nàng thời điểm, sẽ còn gần sát phần cổ của nàng, ngửi một chút trên người nàng hương vị, lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi, xem ra ngươi hẳn là trốn ở kia xa giao thể nội, mới tránh thoát một kiếp, thật sự là có ý tưởng. Ngươi giết ta đi. Hàng chủ khí chất quận cũng ẽ, như là thiên sơn tuyết liên, đẹp cùng sao siết, lại làm cho người vô pháp tiếp cận. Giết ngươi, chúng ta tới nói Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Hoan có đầu, nợ có chủ, coi như ngươi là đồ tiên muôn người năm đó ngươi cũng không có tham dự vào kia một trận ám sát, không, có chút ý nghĩa nào à? Thường dẫn đi ra hầm mỏ miệng vị trí, không ít hung thú, vây quanh tại hầm mỏ khẩu chúng quanh, thế nhưng là tại cái này, binh doanh trọng chất rất nhiều cường đại tiên thân cảnh hung thú thi cốt, cho nên để bọn chúng không dám tới gần, chỉ có thể vây quanh tại bốn phía. Có chút thì là tại tít hoa diệp, dám ăn những cái kia chết đi hung thú thi thể, đến lớn mạnh tự thân. Tô Cửu cũng dẫn ra trong tay Thận Tiên Châu, hấp thu những này cường đại hung thú huyết nộc tinh hoa. Vì đó xuất thế, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta, hỏi ra đồ tiên môn bất luận cái gì bí mật. Hàng chủ mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng không có mảy may khuất phục. Ngươi còn trẻ như vậy, liền có thể đến cảnh giới cỡ này, chắc hẳn xuất thân từ thần vực đi, tiến vào đồ tiên môn ma luyện tự thân a. Ngươi nói nếu như ta đem ngươi toàn thân lọc sạch, ném đến thần vực tiên mệnh thần triều đế đô, có thể hay không để ngươi phía sau ra tụ người, mặt mũi mất hết. Thương dẫn Tiếu dung người vật vô hại, dưới mắt hắn cùng Thương Tố vẫn tâm thức dung hợp, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nội tâm ba động. Ngươi quá đề cao ta, nếu như ta có trọng yếu như vậy, Làm sao về phần tại Đồ Thiên môn, làm sao về phần đến một cái nho nhỏ Lệ trâu, khi bọn hắn cung phụ? Hàn chủ rất bình tĩnh đáp lại: "Xem ra, xuất thân của ngươi cảnh ngộ hẳn là cũng không tốt lắm, ta cùng bọn hắn đối thoại, ngươi hẳn là cũng nghe thấy được, ta thương ra mãn môn trung liệt, loạt vào bọn hắn dạng này háng hại, ngươi nói công bằng sao? Ta như vậy đối bọn hắn đã là rất nhân từ." Thương Duẫn không còn uy hiếp, chỉ là nhìn xem đôi mắt đẹp của nàng, hỏi: "Trên thế giới này, nguyên bản liền không có công bằng có thể nói, rất nhiều người cảnh ngộ đều rất bi thảm, đây chính là mệnh." Hàn chủ thanh nhã lạ thường bình tĩnh Những năm gần đây, hắn không biết chém giết nhiều ít người, đối mặt rất nhiều hung hiểm, đã có rất ít sự tình gì có thể làm cho trong lòng nặng có chỗ gỡ sóng. Nhưng mà Thương dẫn Tao Ngộ cùng mình hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng là vì gia tộc trung thành tuyệt đối, thế nhưng là cuối cùng lại gặp đến thân nhân phản bội, đến mức mình luân lạc tới một bước này thiên địa, cuối cùng hắn mới quyết định quyết tâm, trốn đi rời đi, muốn bằng mượn thực lực của mình, đi mở sáng tạo thuộc về mình đường. Dù là con đường này lại thế nào gian nan, vì cái gì chúng ta không thể giúp đỡ cho nhau đâu? Ta có thể báo thù cho ngươi. Ngươi thay ta tìm ra năm đó ám sát Tàn mãi mãi hung thủ, không tốt sao?" Thương Duẫn Ngữ khí mềm nún, hắn biết hàng Chủ là thật không sợ chết, mình lại thế nào uy hiếp đều vô dụng, chỉ có thể đến mềm, "Vì cái gì ngươi tình muốn chết, cũng không nguyện ý nói cho ta liên quan tới đồ tiên môn bên trong hết thảy?" Chương 139. Lạc gia thần nữ, đã từng cái tên này, vang vọng thần vực. Xuất thân của nàng, thiên phú của nàng, tên của nàng nhìn, những người kia đều có thể ra tay với nàng, có thể nghĩ, phía sau trèo chống tồn tại, cường đại cỡ nào, căn bản không phải ngươi có thể báo được thù, trong mắt bọn hắn, ngươi như là một con kiến tiện tay bóp chết, để ngươi tu luyện 100 năm cũng vô dụng, ngươi phải đối mặt là chuyển thừa mấy ngàn năm nội tình thế gia. Hàn chủ hiển nhiên cũng không xem trọng, Thương dẫn muốn tìm đồ tiên môn đường báo thủ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, bọn hắn muốn giết chết ngươi, ngay tại một ý niệm, chỉ cần ngươi tiến vào đồ tiên môn tầm mắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn chủ nhớ tới đồ tiên môn phía sau những chúa tể kia, trong lòng liền dâng lên thật sâu cảm giác bất lực, mình bán đồ tiên môn sẽ có hậu quả gì, hắn lòng dạ biết rõ. Để cho ta tới đoán một cái, ngươi sợ dĩ không nghĩ tấu lộ đồ tiên môn tin tức vừa đến. Cảm thấy ta bất lực cùng bọn hắn chống lại, thứ hai, không muốn dẫn đến cùng mình người thân cận thủ hại. Dù sao gia nhập Đồ Tiên môn, bọn hắn hẳn là sẽ đúng người hiểu rõ vô cùng. Thương dẫn biết biết rõ Hàn chủ lập trường, điều này rất trọng yếu. Trên cơ bản có thể phán đoán, Hàn chủ tại Đồ Tiên môn có nhất định địa vị, nhưng tuyệt đối không phải hệ tâm. Có thể xác nhận điểm này, đến tiếp sau chỉ cần tìm được đột phá khẩu, liền không khó. Làm ăn, trọng yếu nhất vẫn là câu thông, rất nhiều chuyện cũng có thể dựa vào nói ra tới. Coi như ngươi cũng đoán đúng lại như thế nào? Có thể cải biến hiện trạng sao? Ta nói những cái kia đều là ngươi cả một đời không cách nào đạt tới, chỉ có thể suốt đời ngưỡng vọng." Hàn Chủ nhìn xem hắn, mình cũng chưa từng có bị một cái nam nhân dạng này ôn qua, thậm chí còn vào mình. Hắn không giây phút nào đều muốn đem thương dẫn trà đạp một bữa, thế nhưng là mình lại không có cách nào làm được. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, năm đó ra ra của ta còn không phải đối kháng thần vực tiên thân cảnh, chưa từng lập bại, không có cái gì là không thể thay đổi, ta có thể giúp ngươi, có thể để ngươi có đại lượng thượng phẩm tiên ngọc, thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cha gia năm đó độ tiên môn đến cùng là ai. Đúng lạc giả thần nữ động thủ người liền có thể, chờ ta là người nhà lấy lại công đạo, có thể giúp ngươi." Thương dẫn ánh mắt của hắn rất chân thành tha thiết, nhìn thẳng nói, "Ngươi không giúp được ta, chỉ là một cái hạ quốc liền để ngươi bất lực chống đỡ, chớ nói chi là thần vực tứ đại thế gia, căn bản không phải một cấp bậc." Hàn Chủ ánh mắt không có chút rung động nào, coi như Thương dẫn lời nói xuất phát từ chân tâm, nhưng nàng không tin Thương dẫn thực lực. "Ta muốn hỏi hỏi, nếu như gia nhập Đồ Tiên môn, cần một cái gì điều kiện?" Thương Duẫn rất rõ ràng, là mình bước vào tiên thân cảnh về sau, áp nước điện liền sẽ mở ra, muốn giải tỏa, mình cần tích lũy âm lực. Muốn dựa vào Hàn chủ giúp mình điều tra năm đó ám sát Mãễn mại, mại chân hùng, hiển nhiên cũng không thực tế, mình có thể làm được, liền tận lực không đi dựa vào người khác. Cần phải có người vì ngươi đảm bảo, nếu là đối phương xuất hiện phản bội đồ tiên môn, người bảo đảm hẳn phải chết." Hàn chủ nghiêm mặt nói. "Cho nên ngươi không nguyện ý bán đồ tiên môn, liền là sợ hãi sự bảo đảm của ngươi người người chút dẫn ngươi mà chết." Thương dẫn dụng tâm thức đi cảm giác Hàn chủ nội tâm ba động. Lúc này, hắn mới có thể cảm giác được một tia gợn sóng. Những này đều không trọng yếu, ngươi hoặc là thả ta, hoặc là giết ta." Hàng chủ luôn ngữ từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. "Thả ngươi, là không thể nào, ngươi là ta gặp được duy nhất cùng Đồ Tiên môn có quan hệ người, kỳ thật ngươi tại trên tay của ta, muốn hại chết sự bảo đảm của ngươi người, đúng ta tới nói, cũng không khó." Thương dẫn chậm rãi, mặc dù Hàn Chủ miệng rất cứng, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Lần này, Hàn Chủ trong lòng lên to lớn như sóng, sắc ý phun trào, chỉ là hắn bình tĩnh như trước, "Tùy ngươi, chết thì đã chết, đúng ta không có chút nào ảnh hưởng. Đã dạng này, ta tìm cơ hội trước chơi chết ngươi bảo đảm, quay đầu để Liêu Quốc đem tin tức truyền đi, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, Chí ít đầu tiên môn phát hiện trước đó ngươi người bảo đảm chút một mực còn sống nhưng là nếu như ngươi không giúp ta hắn sẽ chết rất nhanh nếu như ta đoán không sai cái kia hẳn là là ân nhân của ngươi. thương dẫn nhẹ nhàng nhất yếu hắn phát hiện cái này tâm thức quả thực liền là cùng người đàm phán suy lý câu thông lợi khí có thể cảm giác đối phương cảm xúc nắm giữ tiên cơ loại năng lực này quá là quan trọng. Hàn chủ biểu lộ không có chút nào biến hóa hắn rất rõ ràng trước mắt ở nơi như thế này thương dẫn nhất thời nửa khắc còn khó có thể làm được nhưng nàng sát ý trong lòng dần dầnrảy nghĩ đến muốn thế nào thoát thân chữ thương đang dược để trong cơ thể nàng thương thế từng giờ từng phút đang khôi phục. Hắn có thể cảm giác được những này phược linh tỏa cách trở trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển sẽ để cho thực lực của mình đại giảm, cho dù thương thế khôi phục cũng không tốt tránh thoát. Rõ ràng chỉ là thượng phẩm linh khí, thế nhưng lại có thể cách trở trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển, để trong lòng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm sát thủ, không phải giết người, liền là bị giết, những thủ đoạn này vây được ta nhất thời, đợi ta hoàn toàn khôi phục, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, giữ lại ta đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt. Hàn chủ bây giờ một lòng muốn chết. Chỉ hy vọng không muốn liên lụy mình người bảo đảm, ta muốn thấy nhìn nàng điểm thiện ác. Thương Duẫn dẫn ra nhướng thức, biết người biết ta rất trọng yếu. Thần Đỉnh Điện, cứu 10 vạn trở lên, 20 vạn trở xuống vô tội sinh linh. Thương Duẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cũng có khả năng tay chém giết tác đồ, đồng dạng có thể tích lũy điểm thiện ác, có thể xác định hắn cho dù là cái sát thủ, tại mục tiêu bên trên cũng là có lựa chọn, sẽ không làm sát kẻ vô tội, bằng không mà nói không có khả năng đến Thần Đỉnh Thương Tố vẫn nói, ta đây nếu là giết hắn, chừng phải bồi đến cùng quần cũng bị mất đi. Thương Duẫn cảm khái nói, Đúng thế. Thương dẫn hít sâu một hơi, vội vàng ngồi xếp bằng, dẫn ra thiện tương điện, nếu như ta dẫn phát thú triều, dẫn đến loại người này chết đi, hành tiện tệ sẽ có tổn thất sao? Không tổn tại ý thức chủ quan, đi hãm hại đơn độc vô tội hoặc là hành tiện tệ sẽ không nhìn lần khấu trừ hành tiện tệ, nhưng là chút khấu trừ ngang nhau hành tiện tệ. Thương Tô vẫn đáp lại nói. Thương dẫn vội vàng cảm giác mình hành tiện tệ biến hóa. Thủy yêu tổ khơi thông nguồn nước 10 đầu, đến hành tiện tệ 50 vạn. Dẫn hung thú diệt định châu thiết kỵ, đến hành tệ 330 vạn. Diện sắt man quân, đến hành tệ 140 vạn. Chém giết Phương Duẫn, cung giáp đến hành thiện tệ 360 vạn. Diệt Long truyền Tân quân, khấu trừ hành thiện tệ 480 vạn. Hành thiện tệ 406 vạn. Hắn cùng Thương Tố vẫn dẫn ra tâm thức, để nguyên bản còn sót lại 6 vạn hành thiện tệ, chỉ còn lại 1 vạn. Xem ra sát mang quân, Định Châu Thiết Kỷ nhiều năm trước tới nay, tại Phương Duẫn, Phương Thái hậu dẫn đầu dưới, trong tay nhiễm không ít vô tội sinh mệnh. Long truyền Tân quân, đại bộ phận đều chỉ là chọn lựa ra tân binh, lại tại Tây Kim quan ngoại chém giết mã tặc, những này phần lớn đều là chiến sĩ trẻ tuổi, nhiệt huyết bá quốc. Thương Duẫn cảm nhận được thiên thương thế giới hành thiện tệ quy tắc, trong lòng hiểu rõ. Lúc trước hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì lập trường khác biệt, có đôi khi thiện ác không quan hệ. Thiên thương thế giới có mình một bộ đánh giá hệ thống. Như vậy nếu như thiện nhân bởi vì lập trường quan hệ muốn giết ta, mà ta thụ động phản kích, đem nó chém giết đâu? Thương Duẫn trong lòng hỏi. Hành thiện tệ đem không nhận ảnh hưởng chút nào. Thương Tô vẫn đáp lại nói: "Vậy là tốt rồi." Thương Duẫn trong lòng thở dài một hơi, phải biết hành thiện tệ là mình thân bản. Nhớ tới những cái kia hải cốt không còn lòng truyền Tân Quân, Bọn hắn đều là từ hạ quốc các nơi tinh tuyển ra tuổi trẻ chiến sĩ, thương dẫn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thấy nấy. Chung quy là mình thiếu suy tính, tại làm trước đó không nghĩ quá nhiều. Ai? Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Người cũng không cần quá mức chú ý, dù sao chính là vô tâm chi tội, cũng không phải là ác ý vì đó, thế giới chính là như thế, mỗi người đều sẽ vì mình lập trường mà sống. Thương Tố vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thương dẫn nội tâm ba động, dù sao cả hai tâm thức dung hợp. Ừm, về sau ta nhiều chú ý chính là Thương dẫn mở hai mắt ra, Hàng chủ đang nằm tại bên cạnh mình nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên cảm thấy đúng như thế một cái trong nóng ngoài lạnh, vẫn là hiền lãnh sát thủ như vậy uy hiếp, trong lòng cảm thấy có một chút ấy náy chi ý. Chương 140. Bốn phía hung thú, nhìn chằm chằm. Tô Cựu Vĩ, Tô Tam đứng tại thương dẫn bên người, để phòng có sai lầm. Ta cảm thấy nơi này khả năng nán lại không lâu. Tô Cựu Vĩ có thể nhìn thấy, hung thú dần dần chậm rãi tụ tập mà tới. Bọn chúng đều tại phía ngoài nhất, gặm ăn những cái kia chết đi hung thú thi cốt, cắn xé huyết nhục, đối bọn chúng không nhỏ tăng thêm. Bởi vì có chết đi cựu tinh tiên thân cảnh xa giao Long thi thân, thân thể bị chém thành bài khúc, xem xét liền là xuất từ hàng chủ thủ bút. Khí tức của nó, để rất nhiều hung thú cũng không dám tới gần, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, từ biên giới thăm dò, sau đó chậm rãi tới gần. Không sao, liền để ngu ngơ cùng Tiểu Bạch Hảo Hảo ăn no đi, có thể chống bao lâu là bao lâu, trước mắt đám hung thú này đều có thể đối phó được. Thương dẫn rất rõ ràng, lớn như vậy mạc Bắc Tiếc Quáng, mình là không thể nào mang đi, muốn khai thác cũng là cần thời gian, để bọn hắn có thể ăn một ngày là một ngày dự định trực tiếp đi ngang qua Mạc Bắc, xuất phát tiến về Man tộc thần địa. "Tô Tam, ngươi đi xuống đi, để ngu ngơ cùng tiểu Bạch, cho ngươi đại trên một điểm phẩm tiên ngọc, ngươi bây giờ tại linh thể tử cảnh, khoảng cách tiên thân cảnh chỉ có cách xa một bước, tích xúc một chút thượng phẩm tiên ngọc ở trên người, luôn luôn tốt." "Được." Tô Tam vô cùng rõ ràng, nếu như mình thực lực lại không đột phá, tiếp xuống rất có thể sẽ trở thành thương dân vương hữu. Hắn rất rõ, nếu như Định Châu Thiết Kỵ, Sát quân, Long Truyền Tân cùng Phương Duẫn đều táng thân ở chỗ này, như vậy đằng sau sẽ nên đón Cẩm Điên cuồng nhất trả thù. Hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống mặc Bắc tiên quáng. Đến lúc đó xuất hiện người, tất nhiên đang sợ hơn, mình nhất định phải mau chóng đột phá đến tiên thân cảnh, chỉ ít có thể bản thân bảo hộ. Bây giờ đối mặt chung quanh hung thú, số lượng một khi nhiều. Hắn căn bản ngăn cản không nổi, không giống Tô Cửu Vĩ, mặc dù chỉ có nhất tinh tiên thân cảnh, có thể bạch hồ tiên tạo hóa quá mức cường đại, hắn lại thiên phú dị bẩm, chiến lược kinh người. Lúc này trước tiên tiến vào hầm mộ khẩu. Thương Duẫn quyết định muốn đổi một loại khác phương thức, dù sao biết hắn đại khái là hạng người gì, có chút không đành. Thôi Ta mới vừa rồi là hù dọa ngươi, làm sao lại đi hại ngươi người bảo đảm, lúc đầu đây chính là chúng ta thương gia cùng đồ tiên môn những người kia cừu hận, ta sẽ không liên lụy vô tội." Thương dẫn ngồi tại bên cạnh của nàng, đem nó nâng đỡ, tựa ở một bên xe nhỏ bên cạnh, hắn lấy ra năm sáu khỏa bồi môn đan, vật này không chỉ có dùng cho tu luyện, cũng là ngày bình thường người tu luyện lương thực, dùng để tăng thêm tự thân khí huyết, cố bản nuôi nguyên. Hàn Chủ hé miệng, đem nó từng khỏa ăn hết, không có chút nào do dự, cũng không nói gì. Thương Duẫn, để Hàn Chủ trong lòng sát ý không có như vậy đậm, nhưng vẫn như cũ đề phòng. Không biết hắn đang làm cái gì Hoa Văn. Ngươi liền không sợ ta độc chết ngươi?" Thường dẫn cười nói, "Ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể, không cần như thế khó khăn, còn nữa là độc dược, chính hợp ý ta." Hàn Chủ chỉ cảm thấy bồi nguyên đàn lực lượng ở trong cơ thể mình tăng ra, để hắn cảm giác dễ chịu không ít, tăng trưởng một chút khí lực, thương thế bên trong cơ thể cũng đang chậm rãi khôi phục. "Hàn cô nương, chúng ta thương lượng một chút nha, được chứ?" Thường dẫn có chút nũng nịu thái độ, hi hi cười nói, "Ta biết ngươi là một cái tâm địa thiện lương người tốt." co như trở thành sát thủ, cũng là có mang tính lựa chọn ám sát, ngươi liền giúp ta một chút nhà. Hàn Chủ nghe vậy, thần sắc biến đổi, hơi kinh ngạc, "Ngươi là từ đâu biết đến?" "Từ ánh mắt của ngươi." Thương dẫn bắt đầu vui ích. "Ánh mắt của ta?" Hàn Chủ tự xưng là không có bộp lộ ra mảy may cảm xúc. "Ta gặp qua chân chính những tâm ngoan thủ lạc đó sát thủ, ánh mắt của bọn hắn âm tàn, độc ác, điên cuồng, bạo ngược, khát máu." Thương dẫn nhìn xem Hàn Chủ, bình tĩnh nói, "Mà ngươi từ đầu đến cuối chỉ có lạnh nhạt, ta tự trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy ngươi giấu ở sâu trong nội tâm lương. Đây cũng là ta không nguyện ý giết người nguyên nhân càng không nguyện ý hại người người bảo đảm ta chỉ là tại có lựa chọn tình huống dưới, sẽ không đi giết một chút người tốt Hàn chủ không nghĩ tới thương dẫn vậy mà lại như vậy đánh giá mình trong lòng đúng là có gợ sóng lần thứ nhất có người lại có thể dạng này hiểu mình từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn giết người lựa chọn bởi vì nhiệm vụ ám sát đều là để đầu tiên môn đệ tử mình cho lựa rõ ràng lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì gặp nhau có thể thương dẫn tại sao lại biết lần này Thái Hậu đưa ra ra điều kiện qua cao ta biếtãooi sư cũng biết người Nhưng ta vẫn như cũ quyết định muốn giết ngươi, cái này ta không lừa ngươi. Hàn chủ sở dĩ muốn làm như vậy, cũng là bởi vì nếu như mình có thể nắm giữ đại lượng tiên ngọc, mới có thể tiến hành báo thủ, Những năm gần đây, Phương Cẩm vẫn luôn muốn kéo lung hắn, mình vẫn luôn là lấy cung phụng thân phận. Không sao, ngươi đây không phải cũng không có giết thành sao? Không có phát sinh sự tình, ta sẽ không để ở trong lòng, ta có thể cho ngươi so thái hậu mở ra điều kiện càng tốt hơn. Thương dẫn tin tưởng, Hàn chủ nói tới đều là thật. Hàn chủ trầm mặc. Đồ tiên môn cũng không phải hiểu Trung Hạ quốc, suy ý liền là nói ra tới nhà. Phương Duẫn cười cười, nói: "Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, không nói những cái khác, thượng phẩm tiên ngọc ta liền có thể thật sự cho ngươi, phương Duẫn cùng cung giáp trên người tài phú đều bị ta đoạt tới, bên trong thượng phẩm tiên ngọc ta đều có thể tiện đưa ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là cần dùng đến." "Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta như vậy?" Hàng Chủ rất là hiếu kỳ, Thương Duẫn thủ đoạn lôi lệ phong hành, thế nhưng lại một mực giữ lại chính mình. "Ta đều nói, có thể xuyên thấu qua ánh mắt của ngươi, nhìn thấy ngươi tốt, ngươi là một cái đáng giá hợp tác đối tượng." Thương Duẫn lại nói: "Đương nhiên, xem vào ngươi tu vi cảnh giới quá mức hung tàn." Ta chỉ có thể như thế của ngươi, để phòng vạn nhất." Hàn chủ trầm mặc, "Ngươi còn tại trần chờ thứ gì?" Thương dẫn chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, "Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút đi, thân phận của ngươi quá dị ứng cảm giác, nếu như ta hợp tác với ngươi, đầu Tiên môn có ít người có thể sẽ coi ý tưởng, dù sao ngươi cùng Lạc Giả thần nữ quan hệ còn tại đó, bây giờ lại cùng hạ quốc đi đến mặt đối lập, lại muốn cha năm đó đẩy man tộc thần địa sự tình." Hàn chủ đáp lại nói, "Có thể tìm một cơ hội để đầu Tiên môn người đem ngươi cứu đi." Thương Duẫn tự định giá một chút, Hàng chủ sẽ như vậy cân nhắc, cũng không phải không có lý Người quá ngây thơ rồi, đồ tiên môn đệ tử Lẫn nhau ở giữa, đều sẽ lẫn nhau giết hại Đồng thời không có người nghĩ đơn giản như vậy Bị địch nhân tù binh, còn có thể sống được Coi như được cứu kết quả cuối cùng Cũng chỉ có thể là chết mà thôi Đây là đồ tiên môn quý củ, từ ta rơi vào trong tay Người một khắc kia trở đi, trong mắt bọn hắn Ta cùng người chết cũng không có bao nhiêu khác nhau Hàng chủ chưa từng có nghĩ tới Mình vậy mà lại trở thành người khác tù nhân Thương dẫn không nghĩ tới, đồ tiên môn quý củ lại, lại như thế Ngươi gặp qua bị bắt làm tù binh thích khách, có thể sống sao? Nếu như không phải dưới mắt ta ngay cả tự sát thủ đoạn đều không có, ngươi chỉ có thể đạt được một cô thi thể." Hàn chủ nói. Thương Duẫn thông qua tâm thức, biết Hàn chủ cũng không có lựa gạt mình. Hắn đi vào Hàn chủ trước mặt, trong đôi mắt, định khôn thuật vận sức chờ phát động. Tô Cửu vị tựa hồ biết Thương Duẫn muốn làm gì, tay nàng cẩn thận tiên châu, để phòng vạn nhất. Mặc dù Hàn chủ bây giờ thể nội thương thế không nhẹ, chiến lược đại giảm, thế nhưng là dù sao cũng là bắt tinh tiên thân cảnh, gần như thế khoảng cách, đủ để chí mạng. Hắn đang từ từ giải khai Hàn Chủ trên người phược linh Tỏa. Ngươi đây là tại đùa lửa. Hàn Chủ trong lòng chấn kinh, hắn hoàn toàn không hiểu vì cái gì Thương Dẫn sẽ làm như vậy, trước một khắc còn cảm thấy cột mình an toàn, sau một khắc đi muốn thả chính mình. Ta nói, ta cảm thấy ngươi là một người tốt, ngươi cũng không hiểu chung với Hạ Quốc, cùng Định Châu chỉ là thuê quan hệ, ngươi lại không lạm sát kẻ vô tội, ta tin tưởng ngươi bây giờ không có lý do hại ta. Chớ nói chi là ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Thương Dẫn vừa mới giải khai Hàn Chủ trên hai tay phược linh tọa, trong nháy mắt này, Tình Phong chạm mặt tới. Động tác quá nhanh. Nhanh đến mức thấy không rõ. Chương 141. Tô Cửu Vi muốn động thủ, nhưng hết thể đã trễ rồi. Mặc kệ là ý thức hay là thân thể đều theo không kịp. 3. Hàn Chủ một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, lực đạo này nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ. Tại thương dẫn trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Bình sinh lần thứ nhất bị nữ nhân đánh mặt. Thương Dẫn cảm thấy mình vẫn là xem thường bắt tinh tiên thân cảnh, nhưng hắn cũng biết, Hàn Chủ vốn có thể dùng càng lớn lực lượng đến đánh chính mình. Cái này bàn tay là người cố ý tìm tỏi ta, cái này một khoản, chúng ta hòa nhau. Hàn Chủ bình tĩnh nói. Đô Cửu Vĩ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cái này Hàn chủ vậy mà không muốn giết Thương dẫn, xem ra là hắn thành công. Thương dẫn ngay lúc đó xác thực các thú vị một chút, nhưng hắn vẫn là tiếp tục giải khai hắn trên chân phược linh tỏa. Hàn chủ ngồi xếp bằng, điều tức tự thân thương thế, trên người nàng không gian pháp khí hết thảy đều bị Thương dẫn lấy đi, dưới mắt không có vật gì, ngươi không giết ta, cái mạng này, ta thiếu ngươi, từ từ trả. Hô. Thương dẫn nhẹ nhàng thở ra. Từ đầu đến cuối, hắn dụng tâm tức đều không có phát hiện Hàn chủ có một tia sát ý, cho nên kia bàn tay ngồi nằm cạnh có chút trở tay không kịp. Bất kể nói thế nào, có thể tại Đồ Tiên môn bên trong, có một cái nhãn tuyến của mình, đây đều là đăng giá. Hàn chủ làm như vậy, hắn ngược lại càng yên tâm hơn một chút. Ngươi vì sao lại tin tưởng ta? Hàn chủ từ nhỏ ở thần vực lớn lên, bởi vì chính mình thân phận quan hệ, nhận hết lặng lẽ cùng cô nụ. Tại Đồ Tiên môn thời gian bên trong, càng là có rất nhiều phía sau đâm dao sự tình phát sinh. Giữa người và người, căn bản không tồn tại tín nhiệm. Mình sẽ đến Định Châu, một mặt là bọn hắn ra tương đối cao giá, một phương diện cũng là hắn không muốn tiếp tục lưu tại Đồ Tiên môn bên trong lục đục với nhau, rời đi sẽ khá hơn một chút. Những năm gần đây, hắn cũng không chịu trách nhiệm giúp phương gia giết người, chỉ phụ trách để điểm huấn luyện lãnh vệ, cái khác một mực mặc kệ. Ta có thể nhìn thấy tâm của ngươi." Thương dẫn đôi mắt nhìn thẳng Hàn Chủ, lắc lư nói, "Tin tưởng một người dựa vào cảm giác của mình rất khó sao. Lấy thân thủ của ngươi hoàn toàn có thể tại thú chiều thời điểm rút lui, thế nhưng là ngươi lại có thể bảo vệ hắn nhỏ, không tiếc để cho mình cái lực rơi vào hiểm cảnh đây là giá trị của ta." Hàn Chủ trong lòng vẫn như cũ không nhỏ ba động. "Giá trị của ngươi cũng tốt, thành tín cũng được, đây chính là ta tin tưởng ngươi lý do." Thương Duẫn rất bình tĩnh, xuất ra ba cái không gian giới chỉ, trong đó cung giáp tạo hóa sơn hà xã tắc nhãn vọng thiên địa cùng kia một cái áo vải, mâm bị Thương dẫn lưu lại, cùng những năm này hắn vẽ ra chế mạc Bắc địa đầu cực kỳ tường tận, đối với mình đi ngang qua mạc Bắc sẽ có không nhỏ trợ rút. Tại Phương dẫn trên thân, tất cả liên quan tới hạ quốc tài liệu lịch sử, chứng minh thân phận, tín vật cũng đều bị hắn lưu lại, còn thừa toàn bộ đều là tài phú. Trong đó hai cái không gian giới chỉ là cung giáp cùng Phương dẫn suốt đời tích lũy, xem như thành ý của ta. Thương Duẫn đem không gian pháp khí toàn bộ đều giao cho Hàn chủ. Ta nhận lấy thì ngại, ngươi không giết ta. Đã là vô cùng tốt, chuyện của ngươi ta không xác định phải chăng có thể giúp được ngươi, không thể bạch thu nhiều độ như vậy. Hàng chủ chưa từng có bị người đối đãi như vậy qua, tâm tình phi thường phức tạp. Từ hắn tiến vào đầu Tiên môn bắt đầu từ ngày đó, mình đoạt được đều phi thường vất vả, đều là dùng tính mạng của mình đổi lấy. Hắn rất rõ ràng, cung giáp cùng phương dẫn loại nhân vật này không gian pháp khí bên trong, tất nhiên có tài phú kết sủ. Ngươi cẩm, một cái là sắp xếp cẩn thận người bảo đảm, để phòng có sai lầm, một cái là tăng lên thực lực của mình, nếu như mệnh của thiếu ta, vậy ta muốn ngươi mạnh hơn, sống được càng lâu. Sau đó nghe lời của ta, mai cho đến ngươi cảm thấy đem nợ trả hết mới thôi, ngươi cảm thấy lý do này đầy đủ sao?" Thương dẫn nhìn xem hắn, có một cái hàn chủ dạng này người tại Đồ Tiên môn bên trong, đối với mình quá trọng yếu. Mình muốn lẫn vào Đồ Tiên môn, sợ là có chút khó khăn, lúc trước hại Lạc Giả thần nữ người, hắn nghĩ toàn bộ đều bắt tới. Hàn chủ là lớn nhất đột phá khẩu, mình chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. "Được." Hàn chủ cũng không có giả mộm, hắn quá rõ ràng nếu như chính mình muốn tăng thực lực lên, nếu như mình muốn tại tuần vực vì chính mình chính danh, những vật này là không thể thiếu. Hắn nhìn một chút những này không gian pháp khí, không khỏi hít sâu một hơi, những tài phú này, so với nàng tại Định Châu mấy năm đoạt được đều muốn thêm ra không biết bao nhiêu lần. Chờ ngươi đem thương thế dưỡng tốt thời điểm liền đi đi thôi. Thương dẫn nói. Ngươi vì cái gì dám tự tin như vậy, ta sẽ giúp ngươi làm việc. Hàn chủ trong lòng quá khó hiểu, thương dẫn hành vi quá tự tin, hoặc là nói, quá tin tưởng nàng. Ta cảm thấy hẳn không có người lại so với ta đối với ngươi tốt hơn rồi. Thương dẫn chân thành nói. Kỳ thật hắn cũng đang đánh cực, nếu như muốn thu hoạch được một người trợ giúp, có đôi khi hoàn toàn chính xác cần nỗ lực chân thành, thành ý nhất là làm một thích khách, từ nội tâm của nàng chỗ sâu, căn bản không tin tưởng bất luận người nào. Toàn bộ làm như là gió đầu. Thương dẫn trong lòng cảm khái, dù sao mình còn có thương tố vẫn tâm thức. Để hắn rất kỳ quái chính là, mình cảm giác đến, đều là một chút tâm tình chập chờn. Không có cái gì ngôn ngữ, không giống trước đó Phương dẫn sẽ có tiếng lòng phản hồi. Nàng cảm xúc cực kỳ nội liễm, có rất ít người có thể tới tiếp cận, chớ nói chi là để hắn có cảm xúc bên trên ba đậu. Thương Tô vẫn cảm khái nói: cũng chỉ có dạng này mới có thể tại phức tạp lại hung hiểm địa phương, còn sống sót đi. Thương dẫn nhìn Hàn Chủ một chút, thầm nghĩ, ta gọi Hàn Thanh Âm. Hắn nhìn về phía Thương dẫn. ta gọi Thương dẫn. Hắn vươn tay, cười khẽ. Hàn Thanh Âm không biết Thương dẫn là ý gì, bản năng rối ra mình tay, hai người nhẹ nhàng một nắm, nhìn xem trên mặt hắn nụ cười ấm áp, hắn có chút rủi xuống tầm mắt của mình. Ngươi hảo hảo chữa thương đi. Thương dẫn nhìn về phía xung quanh hung thú, trong lòng thở dài một hơi. Bởi vì hắn tại kia một cái chớp mắt, cảm giác Hàn Thanh Âm tiện ý lên mặt mình, một này, còn rất đáng